chương bảy trăm năm mươi sáu người người có thể lấn đỏ thiên nhất mạch chương bảy trăm năm mươi sáu người người có thể lấn đỏ thiên nhất mạch trần vũ tại công việc vặt ngọn núi chấp sự an bài xuống rất nhanh bị một tên đệ tử tạp dịch dẫn tới chính mình chỗ ở một tòa tên là thiên tuyển phong nguy nga ngọn núi phổ thông trong chỗ cái này đệ tử nội môn ở lại khu vực linh khí tại vạn tiên động thiên chỉ có thể coi là được là bình thường nhưng là trần vũ lại là cầu còn không được bởi vì hắn lúc tu luyện đối với thiên địa linh khí nhu cầu cũng không phải là rất lớn mà tân tấn đệ tử nội môn cũng không có cái gì đặc biệt tốt nơi ở chỉ có tại biểu hiện ra đủ thực lực đằng sau Mới mời mình tới xin đổi nhiên, nơi có cách chỗ cũng các tư thay tốt, đương như quá nếu dẫn ở ở sẽ lấy o cho ạ i khiêu chiến phải người khác. thua, phòng lúc còn đến tặng đó đem l ở trần vũ thực lực hôm nay m u ố n tại nội môn bên trong lấy tới một bộ không sai nơi ở cũng không phải là việc khó gì bất quá hắn cũng không muốn quá mức cao điệu nói như vậy với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt thậm chí có khả năng sẽ hại hắn cho nên hắn cũng không có tất yếu làm như vậy làm tốt các loại thủ tục sau trần vũ liền cầm mỗi tháng một triệu linh thạch hạ phẩm tiền lương chạy tới tàng thư cát cổ thanh vân thật đúng là không có lừa hắn làm vạn tiên tông đệ từ nội môn mỗi tháng tiền lương xác thực rất cao phải biết toàn bộ phi tiên tông một năm thu nhập cũng không có mấy cái mấy triệu linh thạch mà cái này trần vũ vừa mới tiến vạn tiên động tiên không có mỗi tháng tiền lương liền cao tới một triệu linh thạch hạ phẩm lần này mỗi tháng liền nhiều kiếm lời mấy vạn điểm năng lượng nếu như trần vũ đem linh thạch dùng để mua sắm một chút đặc thù dự thảo đan dược các loại như vậy năng lượng của hắn giá trị vài phút sẽ vượt qua mấy trăm ngàn hơn trăm vạn nói cách khác vạn tiên sơn một cái bình thường đệ tử nội môn mỗi tháng tiền lương đều có thể cho hắn cung cấp hơn trăm vạn tả hữu điểm năng lượng một năm hơn trăm vạn điểm năng lượng tháng m ư ơ i năm một không triệu điểm năng lượng trần vũ coi như không hề làm gì trong một trăm năm cũng có thể đạt tới thánh cảnh v ạ n tiên tông thật đúng là có tiền a lần này thật đúng là n h ạ t được bảo trần vũ trong lòng vui mừng vội vàng chạy tới tàng thư cát kết quả mới vừa đi tới một chỗ khen ú i trần vũ liền kinh ngạc nhìn thấy một đám thân mang đạo bảo màu xanh đen tu sĩ đang ở nơi đó dạy dỗ một đám thân mang đạo bảo màu đỏ tu sĩ thậm chí còn có mấy cái thần cảnh cao giai đại tu sĩ đỏ thiên nhất mạch tạp thoái c h i n g cứ lớn như vậy linh mạch ba nghìn đệ tử nội môn cũng chỉ có hai tên đệ tử trân truyền đây quả thực là chúng ta vạn tiên tông xỉ n ụ c vạn tiên động thiên còn có so với các ngươi yếu hơn đạo mạch sao chẳng lẽ các ngươi không nên đem chính mình linh mạch chắp tay n h ư ờ n g ra đúng vậy à chúng ta x a n h thấm đạo mạch thế nhưng là tốt một trăm đại đạo mạch một trong nhưng chiếm cứ linh mạch cũng chỉ có đỏ thiên đạo mạch một phần năm lớn nhỏ các ngươi còn không mau đem m ả n h khu vực này nhường cho bọn ta c ò n d á m mạnh miệng lên cho ta hôm nay không đem bọn hắn đánh giang rơi lấy đất lao tử liền không cứ gọi diệp hà lan không sao khoảng cách ngàn năm một lần đệ tử chân truyền thi đấu chỉ còn lại có trăm năm thời gian nếu như đỏ thiên nhất mạch hay là t r ư mạch h ạ n chót như vậy tông môn dựa theo quy củ đỏ thiên đạo mạch cũng chỉ có thể nhường ra linh mạch do chúng ta thanh thiên đạo mạch tới tiếp còn bốn trần vũ nghe vậy lập tức cá khẩu không trả lời được đỏ thiên đạo mạch tại vạn tiên tông địa vị vậy mà thế mà h è n mọi sao ngay cả linh mạch đều muốn bị người c ấ p đi húng chi nơi này là đỏ thiên đạo mạch địa bàn đi trước đó hán từ công việc vặt được biết bởi vì trong tay mình vạn tiên làm cho thuộc về đỏ thiên nhất mạch cho nên hãn từ ngoại giới tiến vào vạn tiên động tiên lúc trực tiếp đả thông chính là ngoại giới thông nhập đỏ thiên nhất mạch thông đạo bởi vậy trước đó từ c h ấ n giữ vạn tiên động thiên môn vào đệ tử cùng công việc vặt ngọn núi bản thân kỳ thật đều là tại đỏ thiên đạo mạch cho nên nơi này là đỏ thiên đạo mạch địa bàn đối phương đây là trắng trợn tại đỏ thiên đạo mạch địa bàn đánh người đơn giản chính là không thể tha thứ tiểu tử hẳn là cũng là đỏ thiên nhất mạch đệ tử lúc này một cái thanh thiên đạo mạch thần cảnh cao giai đệ tử nhìn thấy trần vũ trong mắt lóe lên một tia lênh ý lạnh giọng nói ra trần vũ đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như sư h u n h ta cũng không phải là đỏ thiên nhất mạch người ta chỉ là hoàng thiên nhất mạch đệ tử bình thường đến đây đỏ thiên nhất mạch xử lý một ít chuyện chư vị x i n cứ tự nhiên ta đi trước đã ngươi là hoàng thiên nhất mạch sư đệ vậy liền chạy nhanh đi đ ế t ử thanh thiên nhất mạch tên kia thần c ả n h cao giai đệ t ử phát giác được có nhiều chỗ không thích hợp nhưng gặp trần vũ không thừa nhận chính mình là đỏ thiên nhất mạch người liền phất phất tay nhanh lên đem trần vũ đổi u đi bây giờ bọn hắn thanh thiên nhất mạch trước mắt chủ yếu nhất đối thủ là đỏ thiên nhất mạch bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này cùng với những cái khác đạo mạch là địch để tránh ảnh hưởng đến thanh thiên nhất mạch thu hoạch đỏ thiên nhất mạch linh mạch kế hoạch được rồi trần vũ liên tục gật đầu thân ảnh l o i lên liền biến mất tại khe núi này bên trong. trong chớp mắt không cái bóng người về phần cái gì cùng mạch đệ tử cùng chung mối thủ vậy căn bản không có khả năng trần vũ rất rõ ràng chính mình cùng những n à y thanh thiên nhất mạch đệ tử so ra kém đến còn quá xa nếu như hắn thật muốn cùng thanh thiên nhất mạch người đạo thủ cái kia bị đánh chỉ có chính hắn đã như vậy còn không bằng tam thập lục kế trước trốn là bên trên chờ mình thực lực đủ cường đại đằng sau lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách các loại trần vũ sau khi đi cái kia thanh thiên nhất mạch thần cảnh cao g i a đệ tử có chút không hiểu hỏi hắn nói mình đến từ hoàng thiên nhất mạch bất quá hoàng thiên nhất mạch không phải tu luyện hoàng thiên đại đạo công sao trên người hắn tại sao không có hoàng thiên đại đạo công k h í tước lời vừa nói ra bên cạnh đỏ thiên nhất mạch đệ tử bên trong lập tức buộc phát ra một trận cười vang đồ đần hắn đang nói láo hắn làm sao có thể là hoàng thiên nhất mạch đệ tử vậy mà như thế dễ dàng mắc lựa ngươi cũng là sống mấy ngàn n ă m cao d a i thần cảnh trí thông minh chỉ có điều này tiểu t ử này hiển nhiên chính là chúng ta đỏ thiên nhất mạch người ngang hông của hắn cài lấy lớn như vậy một khối chiếu lấp lánh đỏ thiết lệnh ngươi không nhìn thấy đầu g óc của ngươi cùng ánh mắt đều có vấn đề sao tuy nói tiểu tử này có chút không chính cống dù sao cũng là ta đỏ thiên nhất mạch đệ tử nội môn vậy mà trơ mắt xem chúng ta bị các n g ư ơ i thanh thiên nhất mạch tước hiếp như vậy mà thờ ơ ngược lại thật sự là đúng đúng để cho người ta có chút khâm phục ha ha nếu như các ngươi hiện tại đ u ổ i theo nói không chừng còn có thể đ u ổ i theo nhưng lại không có cách nào bận tâm đến chúng ta như vậy các ngươi làm u ố n đi đuổi vừa rồi trêu đ ù a các ngươi đỏ thiên nhất mạch đệ tử hay là lưu lại tiếp tục cùng chúng ta rông dài bốn một đám thanh thiên nhất mạch đệ tử nghe đỏ thiên nhất mạch đệ tử trào phúng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sắc mặt cũng không quá đẹp mắt trước đó bị trần vũ trêu đùa cái kia thần cảnh tu sĩ cấp cao càng là gầm thét bay lên không trung liền muốn đi bắt trần vũ cho hắn một bài học nhưng mà khi hắn bay lên không trung thời điểm lại kinh ngạc phát hiện trần vũ vậy mà không thấy vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở trần vũ đã không thấy tầm hơi bóng dáng rất rõ ràng hắn giấu đi dưới hoàn cảnh như vậy hắn chỗ nào còn tại có thể tìm tới hắn tên vương bắt đàn này nói thế nào cũng là đỏ thiên nhất mạch đệ tử nội môn mắt thấy chính mình cùng mạch sư huynh đệ bị người khi dễ lại làm như không thấy ta đã lớn như vậy đều không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy theo lý thuyết bọn hắn tại đỏ thiên nhất mạch trên địa bàn đối phó đỏ thiên nhất mạch đệ tử trần vũ làm đỏ thiên nhất mạch đệ tử nội môn chẳng lẽ không nên xuất thủ tương trợ sao nhưng là tiểu tử này chẳng những không có xuất thủ tương trợ còn hoang sư n g chính mình không phải đỏ thiên nhất mạch đệ tử đằng sau c à n g là bỏ trốn mất dạng bọn hắn lời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người chẳng lẽ hắn liền không lo lắng hành vi của mình bị người ta biết s a o tại đỏ thiên nhất mạch mất hết mặt mũi sao bọn hắn làm sao biết đối với phương diện này trần vũ tư không chút nào lo lắng làm một cái đến từ hiện đại thế giới đại xoài ca trần vũ cũng không thèm để ý chính mình cái gì tôn nghiêm so với những cái kia không biết xấu hổ m ì n h t ì n h cùng vắng hồng trần vũ biểu hiện bây giờ đã đầy đủ tốt kiếp trước một ít vắng hồng vì kiếm tiền mới gọi không biết xấu hổ không có hạ tuyến trần vũ đã đầy đủ bảo thủ mà lại hắn làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ tại sinh mệnh mình nhận dưới tình hình bị uy hiếp tôn nghiêm lại coi là cái gì đâu nếu để cho trên địa cầu một số người biết khẳng định sẽ tán thưởng hắn làm tốt biết được dùng gặp may phương thức đến từ bảo đảm mà không phải giống trên địa cầu kịch truyền hình một dạng vì đánh vài câu miệng pháo ngay cả m ệ n h đều không cần đây chính là người bình thường không thể bình thường hơn được tham quan trần vũ làm cũng không có cái gì không đối ngược lại là một kiện rất đáng được tán thưởng sự tình không biết ngay cả trường học đều không nhắc sướng m ạ o m ộ i thấy việc nghĩa hăng hái làm sao cũng chính là những thứ ngu xuẩn kia mới có thể đần độn cứng rắn đi lên hất ra đám kia nhị hóa trần vũ triệu lấy tàng thư các phương hướng chạy như liên đỏ thiên nhất mạch tàng thư ngọn núi quy mô thậm chí vượt qua phi tiên tông một cái phúc điện cả ngọn núi đều bị đào g i ố tàng thư các mỗi một tầng trừng phi tiên tông tàng thư các gấp ba độ cao chỗ này tàng thư các chính là lấy v ù như g ngọn núi này núi làm t n vùng g thể, tại danh â y núi này trên vách núi vách、so、tự nói tới đỏ thiên nhất mạch đệ tử ngoại môn đều có thể tùy ý tiến vào tầng thứ nhất đọc qua trong đó tàng thư trong đó thư tịch bí điện số lượng nhiều Khó mà trần í n h t vũ là đỏ thiên nhất mạch đệ tử nội môn cho nên chỉ có thể vào đến tàng thư các ngoại môn khu vực cùng nội môn khu vực là không có tư cách tiến vào chân truyền các chân truyền các đó là đỏ thiên nhất mạch đệ tử chân truyền mới có thể đi vào địa phương đừng nhìn chỉ có trăm dặm phương viên nhưng mà bên trong lại tồn phóng đỏ thiên nhất mạch chân quý nhất công pháp bi tịch nếu như trần vũ có thể đem trong này tiên pháp bí tịch toàn bộ khắc lục xuống đến thôi thăng đến viên mãn như vậy hắn chí ít có thể lấy trực tiếp trùng kích thánh cảnh thậm chí đạo cảnh đáng tiếc là trần vũ bây giờ còn không có có tư cách leo lên lầu ba giấu trong lòng vẻ mong ngợi trần vũ mang trên mặt dáng tươi cười đi hướng thông hướng lầu hai cửa lớn trần vũ dự định trong tàng thư các cửa khu vực nghỉ ngơi một chút thời gian hắn chuẩn bị ở chỗ này đột phá đến thần cảnh t r u n g dài thậm chí cảnh giới càng cao hơn đồng thời cũng muốn đem mình học tiên pháp thần thông toàn bộ hòa tan vào mới tiên pháp trong thần thông để cho mình tiên pháp thần thông nâng cao một ước thậm chí là lộ t x á c thành cao cấp hơn tiên pháp pháp thuật trần vũ tin tưởng chờ mình rời đi nơi này thời điểm thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thậm chí sẽ vượt lên gấp mười lần đến lúc kia lấy trần vũ thực lực tuyệt đối có thể leo lên thanh vân bảng thậm chí có khả năng tại nội môn thi đấu bên trong lấy được không sai thứ tự mà lại rời đi t à n g thư các đằng sau trần vũ cũng không có ý định cùng mặt khác đệ tử nội môn m ở t dạng tại tạp vụ trên đỉnh nhận lấy hoàn thành đủ loại nhiệm vụ đến kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn tăng lên thực lực của mình trần vũ đang phi tiên tông tu luyện bên ngoài sau đó lại lợi dụng quyền lực trong tay thu thập các loại dược liệu thoái đan phế dược chỉ cần có sung túc điểm năng lượng là hắn có thể đem thực lực của mình tăng lên tới một cái độ cao mới luyện đan tiên sư liền xem như tại vạn tiên tông đó cũng là một phần phi thường bãi đất vị nghề nghiệp có thể hưởng thụ được đủ loại đánh ngộ thậm chí còn có thể nhận được đủ loại nhiệm vụ dùng đan dược đổi lấy đại lượng tài nguyên một ít thời điểm Thậm chí có thể tử chí cho những làm môn có ngoại đệ vừa tử nghĩ i môn, thậm n chí p đến đây trần vũ không trần trờ chút nào trực tiếp bước vào tàng thư các nội môn khu vực nơi đây phòng ngự đại trận lập tức khởi động cảm ứng được trần vũ trên người vạn tiên làm cho lúc này mới cho đi xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái phương viên mấy ngàn dặm không gian khổng lồ bên trong trưng bày vô số linh mục đỡ trên giá gỗ trưng bày vô số công pháp và thư tịch mỗi một bản bí tịch bên trên đều có một tầng lại một tầng trận pháp ba đậu những trận pháp này có giữ tươi có chống phân hủy có phòng ngự hết thể có tầng một m i mấy chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tất cả công pháp thư tịch đều có thể bảo tồn hơn mấy vài năm đã không biết mất đi cũng sẽ không mục nát đương nhiên nếu có đệ tử nội môn phá hủy trong đó một bản đều sẽ nhận nghiêm trọng trách phạt bởi vậy rất nhiều đệ tử nội môn lần xem đều rất cẩn thận cẩn thận trong tàng thư các cửa khu vực không có bao nhiêu đệ tử nội môn thường cách một đoạn khoảng cách mới có thể nhìn thấy một hai người lộ ra toàn bộ không gian vô cùng chống trải cùng tầm thứ nhất ngoại môn khu vực so sánh nhân khí kém cách xa và giảm vạn tiên tông đỏ thiên nhất mạch đệ tử nội môn cộng lại cũng bất quá hơn ba người mà lại đại bộ phận đều bề bộn nhiều việc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy các loại bảo vật cùng tài nguyên tu luyện cho nên có rất ít đệ tử tiến đến rất nhiều đệ tử nội môn đều là chọn tốt mình muốn công pháp gánh vác đằng sau liền nhanh đi về tu luyện không có khả năng thời gian dài đợi ở chỗ này nhưng là trần vũ khác biệt Với hắn mà nói, hắn không mà chương ó cái gì địa p so sao, nơi này lại càng dễ tu luyện. Dù sao, hắn trên lại dễ Dù tu bảy n n g góc h t đ i ể m n ă n lượng, g đầy đủ đ e m n ơ i n à y thế ấ t cả công p á p bí tịch khắc lục xuống đ n n ư gian 757. Thế g hoàn mỹ nhất thần cảnh công pháp chương 757. t h ế gian hoàn mỹ nhất thần cảnh công pháp đỏ thiên đạo mạch tàng thư c á c tầng thứ hai trần vũ đưa mắt nhìn quanh cũng không lâu lắm liền phát hiện tiên pháp khu làm cho trần vũ vui mừng chính là khối khu vực này vậy mà thật có đạo diễn trần quyết nửa bộ sau trần vũ cũng không nói nhảm nhanh chân đi đến công pháp khu vực lật nhìn đứng lên đốt phải trăng tiêu hao một nghìn điểm điểm năng lượng khắc lục mạnh nhất thần cảnh công pháp đạo diễn chân kinh nửa bộ sau trọn vẹn qua hơn một giờ trần vũ tài đem quyển kia đạo diễn chân quyết nửa bộ sau khắc lục xuống đến cũng tìm một chỗ tầng thứ hai bí mật nhất địa phương cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm đọc trần vũ t à i đề cao tu vi đồng thời cũng đang không ngừng tu luyện mặt khác kỹ nghệ n g à y sau nếu là có thời gian trần vũ chuẩn bị đem ngoại môn trong khu vực những đ i ể n tịch kia cùng công pháp toàn bộ khắc lục một lần chắc hẳn học tập những sách vợ kia cùng công pháp đối với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ tài phú cùng đạo diễn chân quyết thượng bộ so sánh dưới đó nửa bộ thần cảnh thiên càng thêm huyền diệu cũng càng thêm sử dụng cơ hồ bao gồm thần cảnh cường giả lúc tu luyện có thể gặp được thậm chí tưởng tượng đến tất cả chi tiết cùng sơ hở đây cũng là vì cái gì đạo diễn chân quyết nửa bộ sau tu luyện cực kỳ khó khăn muốn tăng lên tới cực hạn càng là gần như không có khả năng sự tình nếu quả thật dựa theo bộ này công pháp tới tu luyện không có một trăm tám mươi v ạ năm n là căn bản không có khả năng hoàn thành mà lại phạm làng ộ tính không đủ không lĩnh lộ được mỗi một tầng tinh túy thu vi kia cũng chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ liền xem như trăm vạn chọn một tuyệt đỉnh tiên tiêu tại rộng lượng thiên tài địa bảo trợ giút bên dưới muốn đem môn này tiên đạo công pháp tu luyện tới đại thành chí ít cũng cần thời gian một trăm linh năm nhưng là thần cảnh cường giả cả đời tối đa cũng chính là gần vạn năm võ nguyên cuối cùng cả đời khó khăn lắm khả năng đem nửa bộ này tu luyện tới một thành bởi vậy môn công pháp này nửa bộ sau mặc dù cường đại thậm chí có thể nói là thế gian hoàn mỹ thần cảnh công pháp nhưng là tại trong tu t i ê n giới nhưng không ai có thể tu luyện thành công trần vũ mặc dù là hoàn mỹ đạo cơ nhưng ở không có đặc thù cơ duyên tình hướng giới muốn đem đạo diễn chân quyết nửa bộ sau tu luyện tới đại thành chí ít cần mấy vạn năm thời gian cho nên môn công pháp này tuy là thế gian tốt nhất thần cảnh công pháp lại không một người có thể dùng cái này tu thành thánh cảnh bất quá có bảng trần vũ liền có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng làm đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình đặt vững tu tiên giới mạnh nhất thánh cảnh căn cơ trần vũ từng tờ từng tờ liếc nhìn đạo diễn chân quyết nửa bộ sau trong đầu các loại linh cảm xen lẫn tại tâm thần của hắn ở giữa t r ợ t lõe lên đối với đạo diễn chân quyết nửa bộ sau có càng nhiều linh ngộ trong bất chi bất giác trần vũ liền đắm chìm tại trong đó nguyên bản đã đến tam giai thần vực cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa trở nên càng thêm cường đại oanh mấy phút đồng hồ sau trần vũ thân thể chấn động mạnh một cái đúng lúc này một đạo phù văn xuất hiện ở trong cơ thể hắn kim quan g đại phóng thần vực cầu thang bình cảnh tại thời khắc này đột phá mà lại theo hắn đột phá trong đan điền nguyên bản cao tới ngàn trượng pháp tướng thần anh vậy mà bắt đầu thu nhỏ đạo diễn chân quyết lửa bộ sau phương pháp tu luyện bắt đầu ở trần vũ thể nội tự động vận chuyển thần vực tứ giai hắn rốt cục bước lên thần vực cầu thang tầng thứ tư trong thân thể bốn đạo phù ấn màu vàng lơ lửng lóe ra thần bí hảo quang màu và nóng nhưng mà giờ này khắc này Hắn đ ă m chìm tại lính nộ bên trong. l i n h khí trong thiên địa điên c u ồ n g hướng phía trong thân thể hắn v ọ t tới. Trần vũ n ụ c thân tại những linh khí này rèn luyện bên dưới. nhanh chóng tăng lên. Thậm chí hắn thần giác đều tại tăng vọt. cái k i a đã thu nhỏ đến năm trăm triệu pháp tướng thần anh. bắt đầu một lần nữa kịch liệt b à n h trướng. không có người chú ý tới một màn này. cũng không người nào biết. lúc này trần vũ đã lần nữa tiến nhập một loại mới trạng thái đ ố nộ n đây là là trần vũ lần thứ ba đỗ nộ. cũng hoặc là bốn lần, năm lần. Hắng có chút nhớ nhung không nổi đối với những khác tu sĩ tới nói. đỗ nộ là một kiện không gì sánh được gian nan sự tình. bọn h cũng chưa chắc có thể gặp được một lần nhưng đối với trần vũ tới nói lại là như thế đơn giản đây chính là hoàn mỹ đạo cơ ưu thế nếu như nói chỉ có đứng ở trên vai người khổng lồ mới có thể thành công như vậy tỷ lệ thành công liền do cự nhân độ cao c h ố quyết định mà vững chắc căn cơ chính là cự nhân kế đốt phải t r ă n g đột phá đạo diễn chân quyết thần cảnh thiên tầng thứ nhất đốt phải t r ă n g đột phá đạo diễn chân quyết thần cảnh thiên tầng thứ hai đốt phải t r ă n g đột phá đạo diễn chân quyết thần cảnh thiên tầng thứ ba bốn lần này đột phá trần vũ từ đạo diễn chân quyết thần cảnh thiên tầng thứ nhất tu luyện bắt đầu một lần nữa từ thần cảnh nhất trọng sơ kỳ đột phá tại đốn nội trong quá trình rất tự nhiên điều động thể nội đã ngưng tụ thần nguyên cùng chung quanh thiên địa linh khí dung hợp lại cùng nhau lớn mạnh lấy chính mình trung đan đ i ể n thần nguyên hồ thời gian từng giây từng phút trôi qua trần vũ lực lượng trong cơ thể đang không ngừng kéo lên ngẫu nhiên có một tên đệ tử nội môn đi ngang qua gặp trần vũ trong tay cầm đạo diễn chân quyết nửa bộ sau ngần người con tưởng rằng trần vũ là bị đạo diễn chân quyết nửa bộ sau nội dung cho nhìn hồ đồ rồi trong thời gian ngắn tiến vào rúc vào sừng châu không nghĩ ra có giống nhau gặp phải tên kia đệ tử nội môn không khỏi nhịn không được cười lên lắc đầu bay người rời đi mấy trăm năm trước đó hắn mới vào thần cảnh thời điểm đã từng giã tâm mừng mừng muốn tu luyện cái này bọn họ thế gian đứng đầu nhất thần cảnh công pháp đáng tiếc hắn tìm hiểu ba ngày đều không thể lĩnh hội một điểm dưới điểm rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể từ bỏ tu luyện đỏ thiên đại đạo công không còn sách đạo diễn chân quyết sự tình mà bây giờ hắn gặp được trần vũ hắn cảm thấy trần vũ tựa như là hắn của ban đầu mà trần vũ hiển nhiên là một cái tân tấn đệ từ nội môn và không hắn sẽ không cầm lấy quyển công pháp kia nhưng hắn cũng không biết trần vũ đã đem đạo diễn chân quyết nửa bộ sau đốn ngộ đồng thời đột phá nguyên bản cảnh giới hạn chế đạt đến thần cảnh nhất trọng hậu kỳ đặc khi lĩnh ngộ hoàn tất đằng sau lúc này trần vũ trong trung đan điển thình l i n h nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm p h ủ văn màu vàng thần v ư ợ ngũ g a i n ị c h tiên như vậy tăng lên biên độ vậy mà không có thu hoạch được hắn một chút năng lượng lần này lập tức để trần vũ một phần năng lượng đều không có hoa trực tiếp để hắn đột phá đến thần cảnh nhất trọng hậu kỳ đình phong bước lên thần v ư ợ ngũ g a i xem ra là trước đó tu vi áp chế quá lợi hại bằng không mà nói trần vũ cũng sẽ không bắn ngược đến loại trình độ này nếu như trần vũ đem trước đột phá chuyển đổi thành năng lượng hắn lần này đột phá chí ít mất đi hơn trăm vạn điểm năng lượng bây giờ không có tiêu hao điểm năng lượng hắn liền đột nhiên tăng mạnh như vậy đem những năng lượng này giá trị dùng tại trên l ư ơ i đao khẳng định sẽ có hiệu quả lớn hơn cưới ngựa hắn liền có thể tùy tiện đột phá đến thần cảnh nhị trọng điểm năng lượng có thể nộp nhưng không thể cầu hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng trần vũ cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại càng quan trọng hơn là hắn đã đem đạo diễn chân quyết nửa bộ sau tu luyện đến tầng thứ ba về sau tối thiểu tại thánh cảnh phía dưới hắn đều không cần là đột phá gông c ù n xiềng xích mà phát sầu cái này khiến trần vũ rất là vui mừng trần vũ thực lực tổng hợp tại đạc vào thần vực ngũ giai thời、điểm. cũng lúc này cỗ kia pháp tướng thần anh đã khôi phục lại ngàn trượng toàn thân ngân mạch tản ra cường đại uy năng nói như vậy thần cảnh trung giai cường giả pháp tướng thần anh mới tiếp cận ngàn trượng khả t h â n ngũ lại chỉ là thần cảnh nhất trọng bất quá hắn đạp vào thần v ư ợ ngũ giai khoảng cách thần cảnh lục giai chỉ có cách xa một bước thần nguyên chất lượng cùng số lượng đã siêu việt chín thành chín thần cảnh trung giai tu sĩ đến gần vô hạn thần cảnh tu sĩ cấp cao nói cách khác trần vũ mặc dù là t h ầ nhưng không có hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong nương tựa theo cố gắng của mình đi tới hiện tại tình trạng đơn giản chính là một cái kỳ tích đương nhiên điều kiện tiên quyết là không ai phát hiện trần vũ trên người hắc trần vũ thực lực bây giờ đã có thể đánh bại dễ dàng bất kỳ một cái nào thần cảnh trung giai thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả hắn đều có lòng tin đem nó đánh giết nói cách khác trần vũ tại thần cảnh trung giai phía dưới đã là vô địch tồn tại vạn tiên tông có một cái thanh vân bảng lên bảng đơn đều là thần cảnh tu sĩ chín nghìn chín trăm chín mươi chín đầu trong linh mạch có mấy ngàn vạn thần cảnh cường giả đều có thể lên bảng đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đủ mạnh phần bảng danh sách này chỉ ghi chép vạn tiên tông xếp hạng top một mươi tên thần cảnh cường giả mà những n à y thần cảnh cường giả bất kỳ một cái nào đặt ở n g o ạ i giới chính là vô địch tồn tại có thể tùy tiện trở thành bá chủ một phương đặc biệt là những cái kia gần phía trước thần cảnh cường giả có thể tùy tiện từ thánh cảnh trong tay cường giả đào thoát có liền xem như gặp được thánh cảnh sơ giai cường giả cũng có thể một trận chiến thậm chí có thể đánh bại thánh cảnh cường giả tuy không phải thánh cảnh tu vi nhưng cũng thắng qua rất nhiều thánh cảnh lóc ái vạn tiên tông mấy ngàn vạn thần cảnh tu sĩ vốn là so phía ngoài cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhiều thậm chí có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu ở dưới điều kiện như vậy còn bị tuyển chọn tỉ mỉ đứng hàng mười không không không tên có thể thấy được nó giá trị độ cao lấy chính mình thực lực hôm nay trần vũ cổ s ở lấy mình đã có leo lên thanh vân bảng tư cách chí ít cũng là hơn tám nghìn tên đây là một cái rất tốt thứ tự phải biết toàn bộ s í c h thiên nhất mạch có thể lên bảng thần cảnh cường giả cũng liền mấy cái như vậy mà lại phần lớn đều là hơn tám nghìn tên về sau trần vũ nếu như có thể leo lên thanh vân bảng vậy đối với xích thiên nhất mạch tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự kinh thiên động địa nhưng là sau khi cân nhắc hơn thiệt trần vũ hay là quyết định chờ một chút hiện tại làm náo động đối với mình không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ngược lại sẽ gây nên thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyền hỏa đạo chú ý nói như vậy cũng quá không có lời đốt phát hiện thiên hoàng trấn ma tông thiên ma đổi bật thuật phải trăng hấp thu ân Đông đã đi đang môn vô nhiên, Trần lòng như hướng ráng hướng phương nhìn lại, đã thấy một tên tướng mạo thành tú nội môn nữ tu đi ngang qua, tựa hồ đang trong giác, giả hờ thấy hồ lại, một một tú tu tựa Vũ vẻ, lúc có cảm mạo bộ qua, nếu như không phải đối phương thiên ma đổi ẩn thuật bị hệ thống đem năng lượng hấp t h u hắn thật đúng là không có phát hiện thiên hoàng c h ấ n ma tông ngũ hành huyền hòa đạo quả nhiên g â y gớm ngay cả vạn tiên trong động thiên đều có nội ứng c h ắ c không được vạn tiên tông những năm gần đây vẫn là thiên tài sẽ như thế nhiều bất quá chỉ cần trần vũ đem chính mình nhận t h n g tốt đàng hoàng kiếm lấy năng lượng tu luyện lừa qua những thám tử kia vẫn là vô cùng dễ dàng có thể nói là địch nhân ở ngoài sáng mình tại tối dưới tình huống như vậy chính mình tìm hiểu nguồn gốc giải quyết hết những phản đồ này không thể nghi ngờ phi thường dễ dàng mà lại Trần vũ còn có thể đem những này gian tế đều ghi t ạ c trên sách vợ nhỏ chờ mình có đủ thực lực liền có thể đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn là vạn tiên tông làm ra cống hiến to lớn đạt được phong phú thủ lao đây chính là trên trời rơi xuống cơ duyên trần vũ cười trước đó những cái k i a đệ vạn tiên tông đệ tử nhức đầu không thôi gian tế bây giờ lại thành hắn nhất hoan nên đây quả thực là đưa tới cửa cống hiến chính hắn trước đó cũng là đủ nốc vậy mà không có cân nhắc đến điểm này mặc dù thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyện hỏa đạo hành vi để trần vũ ở trong quá trình tu luyện nhận cực lớn hạn chế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thu hoạch càng nhiều điểm năng lượng thậm chí nếu như trần vũ tại lúc cần thiết giết bọn hắn đổi lấy công vân vậy hắn liền có thể kiếm một món hời để cho mình trở nên càng thêm cường đại thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hòa đạo thật sự là người tốt ta ố t đương nhiên nếu là thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hòa đạo g i a thế trần vũ hoàn toàn có thể đem bọn hắn bán về cho bọn hắn cũng là một bút không nhỏ t à i phú lúc cần thiết cũng có thể uy hiếp đối phương đổi lấy càng nhiều lợi ích trần vũ tin tưởng những phản đồ kia nhất định sẽ không t i ế t bất cứ giá nào xuất ra bó lớn bó lớn tại phú đến bảo toàn tính mạng của mình đến lúc kia chỉ cần trần vũ thực lực vượt qua bọn hắn hoặc là nói ẩn tàng đủ sâu như vậy hắn liền có thể từ trên thân những người này đạt được đại lượng tài phú để cho mình nhanh chóng mạnh lên đ ạ t tới tầng thứ cao hơn khi tìm thấy một đầu con đường phát tài đằng sau trần vũ lại bắt đầu dốc lòng nghiên cứu những cái kia ẩn g i ấ u thực lực áp chế tu vi tiên pháp thuật pháp vì chính là mau chóng đem che khuất bầu thiên thần công tăng lên tới tầng thứ cao hơn chỉ có dạng này trần vũ tài có thể che giấu mình tu vi không chút kiên kỵ thu hoạch được càng nhiều năng lượng mà lại cũng sẽ ở trong lúc nguy cấp xuất kỳ bất ý đánh bại mạnh hơn chính mình rất nhiều đối thủ bất quá loại phương pháp này nhiều lần liền mất l in không phải vạn bất đắc dĩ trần vũ là tuyệt đối sẽ không sử dụng hắn cảm thấy chính mình hẳn là điệu thấp một chút im lặng phát đại tài là được rồi không cần thiết cao điệu như vậy mặc dù trang bức đánh mặt là một kiện rất thoải mái sự tình nhưng là phô trương quá mức ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác đồ đần mới có thể làm loại sự tình này trần vũ trên địa cầu nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết an nỉm những cái kia thu được học nhân vật chính đều sẽ trở nên phi thường phép lối có thể vượt cấp khiêu chiến luyện cấp liền cùng uống nước một dạng dễ dàng trần vũ phát hiện không phải các nhân vật chính là kẻ ngu chính là bên cạnh bọn họ người đều là kẻ ngu Tại loại dị thường này, tình thường, thể thức vật trên loại dưới, chỉ cần là cái người người cái là dị huống chỉ bình nhân chính được này cần gì đều có thể ý thức được nhân vật chính trên người có ý kể h phương. hắn mình, cho hôm hắn mình, cho hôm ô luôn luôn n đúng Trưng vẫn gắng nay. Trưng vẫn gắng nay. g địa đi đi dựa của dựa của tới 758, 758, vào vào là là cố cố mới mới tới k từ đó những người khác tự nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách giải khai nhân vật chính trên người bí ẩn thậm chí là buộc nhân vật chính đem bảo vật của mình giao ra tối thiểu đang phi tiên trong tông nếu như hắn dưới đấy có tu sĩ thực lực đột nhiên t ă n g mạnh biểu hiện cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn trần vũ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi thăm dò đến t ộ n cùng vạn nhất đối phương thật sự là b ậ t hắc hay là cái gì cơ may to lớn cái kia trần vũ liền trực tiếp xuất thủ đi đoạn tiết lộ dài dàn g dặc từng bước khó đi thật vất vả tìm tới một cái đại cơ duyên lại bị một cái không biết xã hội hiểm ác xuẩn manh nhân vật chính nắm giữ trần vũ đương nhiên sẽ không bông tha cơ hội thật tốt này hắn thấy trên địa cầu rất nhiều trong tiểu thuyết đại nhân vật đều là đồ đần bọn hắn nhìn xem một vị nào đó nhân vật chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng gần như bậc hắc phương thức tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền tư nghèo rất mông tơi biến thành dòng phượng trong loài người hoàn thành nhân sinh lịch tập thời gian thậm chí chỉ dùng mấy ngày thời gian chỉ có đồ đần mới có thể nhìn không ra vấn đề bỏ lỡ một cái ngàn năm một thợ nhảy lên cơ hội nhất là những cái kia tu tiên huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong bọn hắn đều là sống mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thậm chí càng xa xưa lão quái vật có thể hay không hơi có chút tinh thần chuyên nghiệp không cần như thế không có đầu ó c nếu không c ũ n g q u á dôi trá trần vũ ở trên con đường tu luyện đã thấy phượng thị huynh đệ cổ thanh vân mọi người không có một cái nào là đèn đã cạn dầu ngắn ngủi mấy tháng trần vũ cái này có được cường đại hấp lại sâu dấu không lộ cầu thả vương đều mấy lần kinh lịch sinh tử chớ đừng nói chi là mặt khắc kịch bản bên trong những cái k i a ngang ngược cản dỡ nhân vật chính cổ thanh vân thì càng không cần nói hắn đã sớm nhìn ra trần vũ không thích hợp nếu như không phải trần vũ từ bắc địa lên liền có chỗ chuẩn bị chỉ sợ sớm đã bị hắn xem thấu nếu để cho cổ thanh vân biết trần vũ thực lực chỉ dùng thời gian mấy tháng liền hoàn thành anh cảnh tu luyện như vậy trần vũ lúc đó liền xong rồi dù là hắn lại thế nào coi trọng hắn tên tiểu đối này nhưng tại b ự c này có thể cải biến hắn cả đợi vận mệnh đại cơ duyên trước mặt trần vũ tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không chút nào hàm hồ xuống tay với chính mình trên thực tế tại biết cổ thanh vân âm thầm điều tra nội tình của hắn đằng sau trần vũ liền đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị dù sao hắn ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i năm thời gian bên trong tu luyện tới anh cảnh hậu kỳ bản thân cái này chính là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi cái này tại đại tông môn bên trong có lẽ cũng không tính cái gì nhưng đối với trần vũ lai、like、thuyết là quá trói mắt cũng không biết cổ thanh vân đến cùng là thế nào cho là trần vũ trên người cơ duyên cho nên mới sẽ tha hắn một lần thiên nguyên châu cùng phi tiên tông đều có phượng thị huynh đệ cùng cổ thanh vân người thông minh như vậy húng chi là vạn tiên tông cường giả bực này như mây đại năng khắp nơi trên đất địa phương trần vũ cũng không phải loại kia không có đầu góc tiểu bạch văn bên trong nhân vật chính chỗ của hắn là một cái tràn đầy các loại âm lưu quỷ kế thế giới t u tiên nếu như bị người ta biết trên người hắn có đại cơ duyên trần vũ tin tưởng trên đời này khẳng định không ai có thể bảo vệ hắn dưới tình huống như vậy trần vũ nếu là còn dám phép lối như vậy hắn chính là ngớ ngẩn lặng yên im lặng phát đại tài lặng yên mạnh lên không bị những cái k i a người lai lịch không rõ quấy dậy chờ mình trở thành thiên hạ đệ nhất đằng sau đón thêm tay vạn tiên tông chẳng phải là tốt hơn sao phải vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đi mạo hiểm kết quả là còn muốn đưa tới họa sát thân đây cũng không phải là viết tiểu thuyết nhân vật chính chết thì đã chết trần vũ cảm thấy mình nhưng không có trong tiểu thuyết nhân vật chính vận khí tốt như vậy có cường đại tác gia ý chí bảo hộ lấy mới có thể sống sót hắn nếu là ở thế giới này xảy ra điều gì sai lầm đó chính là chết thật nói đến trần vũ từ khi đi vào thế giới này đằng sau trừ bật h o c bên ngoài liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp cái gì lớn kỳ ngộ hắn vẫn luôn là dựa vào cố gắng của mình mới từng bước một đi đến hôm nay thậm chí tại một ít dưới tình huống đặc biệt hắn sẽ còn như cái rùa đen rút đầu một dạng cậu thả đến so với ai khác đều ổn đây là nhân vật chính đãi ngộ、sao. lại thêm hắn đã trải qua bắc địa hoa ra trong cặn mỏ tương bước sắc cơ cùng tiên h nguyên châu phi tiên tông đủ loại hưu hiểm trần vũ là thật rất muốn tránh tại vạn tiên tông trung thực tu hành mặt khác các loại tu vi trở nên càn g mạnh lại nói chẳng lẽ hắn thật muốn khắp nơi gây thai họa không muốn từ luyện đan trong bộ môn vơ vét đại lượng d ư liệu phế đan đến kiếm lấy đại lượng năng lượng t i ê n lặng mạnh lên không làm n g o ạ i rời q u ấ y nhiễu mà y ê u phiền a coi như hắn thật khai linh treo có thể không chút kiên kỵ đi giết trách đi đoạt người khác bà bối mặc dù quá trình rất thoải mái nhưng quá trình này có thể tiếp tục bao lâu đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi đi khiếu lại. chính mình tân tân khổ khổ để dành tới công cụ rất có thể sẽ ở vòng tiếp theo trong trò chơi bị phong lại cung rằng này còn không bằng điệu thấp trưởng thành che giấu mình chỉ có tại thời khắc mấu chốt xuất thủ mới có thể đưa đến một tiếng hót lên làm kinh người hiệu quả kể từ đó báo cáo người liền thiếu đi người chơi khác cũng sẽ không biết dù sao bất luận cái gì trong trò chơi có tốt như vậy ánh mắt người chơi cũng không nhiều sau đó yên lặng dựa vào bất h ậ c một lần lại một lần cậu thả lấy thăng cấp không phải rất tốt sao có lẽ có một số người sẽ cho rằng phong hào chỉ là một loại kế tạm thời đây chỉ là một trò chơi nhưng ở hiện thực trong trò chơi nếu như hào được p h ò n g đó chính là chết không có cái nào người chơi sẽ ngu đến mức đi làm chuyện như vậy rất không may trần vũ hiện tại chính là loại tình huống này trần vũ tình nguyện bỏ qua tất cả trang b ứ c cơ hội cũng nguyện ý đem thực lực của mình cho đến tăng lên tới vô địch c h i cảnh mà không phải ở trong quá trình này đem chính mình góp đi vào hắn sống hai đời là cái không gì sánh được hiện thực người cái gì có thể mang đến cho mình chỗ tốt liền muốn cái gì nếu như danh khí không thể cho chính mình mang đến thực chất chỗ tốt như vậy lớn hơn nữa danh khí cũng là được không bù mất dạng này danh khí trần vũ tình nguyện không cần đương nhiên nếu như danh khí có thể mang cho hắn thực chất chỗ tốt thì như điểm năng lượng trần vũ khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi kiếm lấy cho dù là bước lên sinh mệnh phong hiểm bất quá danh khí mang tới lợi ích h i ệ n nhiên so ra kém trần vũ lén lút miễn phí cọ tông môn chất béo tới thực tế đã như vậy dưới mắt thu hoạch được danh khí chính là thứ yếu nghĩ như vậy trần vũ liền lặng yên không một tiếng động tiếp tục thăng cấp đệ tử nội môn trong khu vực các loại bí pháp tiên điển nhiều vô số kể vẹn vẹn là ẩn tàng đem tự thân khí t ứ c đem thực lực mình áp chế tới trình độ nhất định hoặc là đem ẩn nấp các loại thiên cơ khí vận pháp môn, liền có hơn trong đó không thiếu cao giai tiến pháp thần thông trần vũ cố ý lựa chọn cùng che khuất bầu thiên thần công mạch suy nghĩ tương cận tiến pháp tiên quyết đến tìm hiểu đạo diệu bên trong thôi thăng đến viên mãn sau đó lại cùng che khuất bầu thiên thần công dung hợp lại cùng nhau dần dần tăng cường uy lực của nó làm cho thích h ớ n g tự thân thời gian từng giây từng phút trôi qua trong n y mắt trần vũ tại nội môn đệ tử khu vực chờ đợi hơn nửa tháng thời gian tại nửa tháng khổ tu phía dưới cái này che khuất bầu thiên thần công từ lúc mới bắt đầu cao pháp trực tiếp tấn thăng đến đỉnh cấp tiến pháp che khuất bầu trời công như kỳ danh ngay cả thương khung đều có thể che đậy có thể thấy được môn tiên pháp này lập ý cường đại chi sâu che khuất b ầ u thiên thần công không chỉ có thể cải biến trần vũ khí thức còn có thể cải biến trần vũ thân thể cấu tạo tăng cường trần vũ ẩn hình che đậy thiên cơ năng lực nguyên bản liền so với bình thường cao giai pháp thuật phải cường đại hơn nhiều không nói khoa trương chút nào bây giờ môn tiên pháp này tại trải qua trần vũ liên tục cải tiến đằng sau ở mọi phương diện đều viễn siêu phổ thông đ ỉ n h cấp pháp thuật đầy đủ trợ giúp trần vũ giấu giếm được thánh cảnh trung cao giai đại năng đầy tuyệt đối là một loại biến hóa thoát thai hóa cốt đã dần dần hướng về thần thông chuyển hóa nói như vậy thân cảnh cương giả là không thể nào lĩnh ngộ gia cao nhất là so cao giai thần thông còn cường đại hơn đỉnh cấp thần thông nhưng nếu như là trần vũ tham lộ ra tới vậy liền không giống với lúc trước dù sao che khuất b ầ u thiên thần công bản thân liền là trần vũ là vì chính hắn đo thân mà làm nếu như không thích hợp hắn còn thế nào luyện thành tại trong phiến thiên địa này lại có bao nhiêu người có thể tự sáng tạo thần thông nhất là thần cảnh tu sĩ chỉ sợ nói ra đều sẽ bị người chế giễu người xi、si、nói mộng thế nhưng là trần vũ lại sáng tạo ra tới mà lại môn này đỉnh cấp pháp thuật để trần vũ lấy thần cảnh thân thể liền có thể tùy tiện tránh thoát thánh cảnh cường giả cảm giác liền xem như thánh cảnh trở lên cường giả cũng vô pháp tùy tiện xem thấu hắn thực lực chân thật chứ những cái k i a đế cảnh cự đầu lao r a hỏa bất quá nói trở lại những cái k i a đế cảnh phía trên đại nhân vật há lại sẽ để ý tới trần vũ cái này nho nhỏ đệ tử nội môn nói cách khác trần vũ khắp nơi trong khoảng thời gian này có thể tại đệ tử chân truyền cùng đệ tử chân truyền trở xuống hoạt động khu không chút kiên kỵ thu hoạch càng nhiều năng lượng tại không làm cho người khác hoài nghi tình hồ giới tăng lên thực lực của mình chỉ cần không bị đường đạo chủ chú ý tới liền có thể cái này để trần vũ có chuẩn bị đầy đủ các loại có một ngày che khuất bầu thiên thần công tăng lên tới trình độ nhất định có thể đẩy lối đi nhỏ cảnh đại năng trần vũ liền có thể mở rộng phạm vi hoạt động của mình chờ hắn điểm năng lượng góp nhặt đến không sai bị lắm hắn liền có thể tìm tới một cái thích hợp thời cơ để cho mình tu vi nâng cao một bước nói không chừng đến lúc đó hắn chỉ dựa vào lấy che khuất bầu thiên thần công liền có thể chui vào những cái kia thánh cảnh đạo cảnh đại năng bên người sau đó nhất kích tất sát vậy l i ề n thật là đáng sợ hoàn thành che khuất bầu thiên thần công cải tiến vẹn vẹn một cái bắt đầu trần vũ đằng sau muốn hoàn thiện bổ sung tiên pháp tiên quyết còn có rất nhiều b ả nhưng t bây giờ hắn đã tại nội môn trong lâu tìm tới tốt hơn công pháp thái thượng thanh vi quyết thái thượng thanh vi quyết là vạn tiên tông bên trong cao cấp nhất một loại tinh thần loại tu tiên pháp môn khoảng cách đột phá đỉnh cấp tiên pháp cũng chỉ có cách xa một bước trừ cái đó ra nó còn có một loại cao cấp hơn khác tiến giai tiên pháp thái thượng vong thanh ầ n trải q u c h í là vi ạ n t ê bên n tông trong, cao cấp nhất linh hồn bí pháp. Bị vô số cường giả ca tụng là tứ tượng thần châu thứ nhất tinh thần bí pháp đáng tiếc là, công pháp càng mạnh mẽ, tu luyện độ khó cũng liền càng lớn.、Thái、thượng thanh tứ thứ tiếc tu Thái vô giả bí Bị bí cao cấp ca châu pháp. pháp pháp khó là là, vi số độ mẽ, quyết cũng tốt thái thượng vong thần trải qua cũng được tu luyện đều muốn so trong tưởng tượng khó khăn được nhiều chỉ là thái thượng thanh vi quyết cũng đủ để so sánh rất nhiều đạo cảnh đại tu sĩ thậm chí là đế cảnh cự đầu tu luyện tinh thần loại bí pháp bởi vậy thái thượng thanh vi quyết mặc dù cường đại nhưng vạn tiên tông bên trong tu luyện đệ tử lại là lác đắc không có mấy n ư ờ i không không không người đệ tử bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể tu luyện nhập môn bởi vậy chín mươi chín phần trăm vạn tiên tông đệ tử đều lựa chọn mặt khác tinh thần lực pháp môn tu luyện cho nên thái thượng thanh vi quyết mặc dù là tất cả tinh thần loại bí pháp bên trong tốt nhất nhưng cũng là không được hoan n g h ê n nhất đây cũng là môn công pháp này xuất hiện tại nội môn đệ tử khu vực nguyên nhân một trong lại thêm thái thượng thanh vi quyết đúng lúc là muốn từ thần cảnh bắt đầu tu luyện cho nên môn này đỉnh cấp tinh thần lực pháp môn tu luyện liền xuống bỏ vào từng cái trong đạo mạch cũng không phải là bị vạn tiên tông đem gác xó đương nhiên vạn tiên tông nội môn chấp sự cũng sẽ hướng về nội môn chấp sự cũng sẽ những công pháp này mặc dù phẩm cấp không cao nhưng tu luyện cũng không khó khăn tốc độ tu luyện cũng rất nhanh mà lại uy lực mạnh mẽ cho nên vạn tiên tông đại bộ phận đệ tử nội môn đều sẽ lựa chọn mặt khác tinh thần loại công pháp trừ tiên xem t h ầ n pháp đây cũng là vạn tiên sơn đại bộ phân đệ tử chân truyền sẽ chọn tu luyện tinh thần loại pháp môn cũng là vạn tiên tông đặc hữu cao d a i tinh thần loại bí pháp cho dù là đến thánh cảnh cũng không l ạ cơn đ vị có thể một mực tu luyện tới đạo cảnh bất quá so với thái thượng thanh vi quyết hay là quá yếu yếu hơn gấp m ư ơ i lần gấp trăm lần thái thượng thanh vi quyết thế nhưng là cấp cao nhất tinh thần loại pháp quyết thậm chí có thể so sánh một chút siêu việt đ ỉ n h cấp phổ thông thần hồn phát m ô n cho nên thái thượng thanh vi quyết tại một chút thần cảnh trong mắt cường giả đơn giản chính là một trận thiên đại tạo hóa trần vũ chính là một cái trong số đó trần vũ tu luyện thái thượng thanh vi quyết tu luyện ra thần giác không chỉ có lại so với cùng cảnh giới tu sĩ còn tinh khiết hơn rất nhiều mà lại tinh thần lực còn muốn so cùng cảnh giới tu sĩ hùng hậu rất nhiều mà lại hắn nghe hoàn cung bản thân liền rất cường đại nội tình thâm hậu nếu như hết thể thuận lợi trần vũ đem thái thượng thanh vi q t tu luyện thành công sau hắn thần giác chi ít lại so với cùng giai tu sĩ cường đại mấy lần mặt khác thái thượng thanh hơi tu luyện ra thần giác còn có thánh tâm quyết bộ phận công hiệu có thể cho tu sĩ lúc tu luyện bảo trì tâm linh khí cùng đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn lúc rất có trợ lực mà lại tính sát thương cực mạnh phải biết thần cảnh phía trên tu sĩ thần giác phần lớn đều là không có thuộc tính lực công kích cũng liền có chuyện như vậy nhưng thái thượng thanh hơi linh thức nhưng lại có cực mạnh tính bí mật cùng lực phá hoại có thể lặng yên không một tiếng động giết chết tu sĩ cùng dai hơn nữa còn có thể cùng mặt khác pháp thuật tiên thuật kết hợp đặc biệt là trần vũ huyễn ảnh vô tướng pháp càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bất quá cái này thái thượng thanh vi quyết trần vũ tạm thời còn không có biện pháp tiến hành cải tiến chỉ có thể căn cứ từ mình tình huống thân thể tiến hành một chút điều k h i ể n tinh vi nếu quyết định muốn tu luyện thái thượng thanh vi quyết cái k i a trần vũ cũng liền không lại chờ đợi tại đem thái thượng thanh vi quyết nội dung khắc lục triệt để lĩnh mộ sau hắn liền bắt đầu tăng lên ngắn ngủi mấy canh giờ t h á n h tâm quyết thần giác chi lực liền toàn bộ chuyển hóa làm thái thượng thanh vi quyết thần giác chi lực nguyên bản phương viên hơn ngàn cây số thần giác chi hồ đảo mắt thu nhỏ đến chỉ có phương viên m ư ơ i dặm phạm vi mặc dù diện tích rút nhỏ gấp trăm lần nhưng là thần hồn vô hình vô chất thái thượng thanh hơi thần giác tại trần vũ trong đầu phun trào cho người ta một loại uy mắng khủng bố cảm giác một khi thi triển trần vũ chỗ khu vực liền sẽ biến thành chính mình một mảnh đặc biệt lĩnh vực đây là một loại chỉ có thánh cảnh đại năng mới có thể có thần t h ô n g chương bảy trăm năm mươi chín vị sư huynh này cứu mạng a chương bảy trăm năm mươi chín vị sư huynh này cứu mạng a đây chính là thái thượng thanh vi quyết chỗ lợi hại bất quá cái này cũng phù hợp trần vũ thân phận hắn hiện tại là vạn tiên tông bên trong đệ tử vạn tiên tông làm tứ tượng thần châu bên trong cường đại nhất siêu cấp tiên tông một trong tứ tượng thần châu người công nhận tiên đạo thánh đạo tu luyện môn này tứ tượng thần châu thứ nhất tinh thần loại bí pháp thái thượng thanh vi quyết không phải rất bình thường sao đem thánh tâm pháp tiến giai dung hợp đến thái thượng thanh vi quyết bên trong đằng sau trần vũ thần giác cường độ tăng lên gấp đôi tinh thần tiềm lực càng là lật ra gấp ba so với hắn trước đó tân tân khổ khổ đốn nộ g tu luyện thánh tâm quyết còn phải mạnh hơn rất nhiều cảm ứng được trong n g h e hoàn cung cái kia cỗ tinh khiết mênh mông thái thượng rõ ràng hơi thần giác đằng sau trần vũ lộ ra vẻ tươi cười sau đó lại bắt đầu l ậ xem từ bản thân mặt khác cần thiết công pháp rất nhanh lại qua mấy ngày thời gian trần vũ cũng đem chu lưu ngự thần bộ đẩy lên viên mãn chi cảnh. đồng thời tiến hành cải tiến đang hấp thu mấy chục cửa cao dài thân pháp loại tiên pháp tinh túy đằng sau h á n chu lưu ngự thần bộ đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất rất hư vô huyết pháp đỉnh cấp võ đạo tiên pháp có thể so với những cái kia đỉnh tiêm tiên thuật pháp quyết nếu là toàn lực thôi động cho dù là thánh cảnh cơn ư giả g muốn bắt được trần vũ đều là một kiện chuyện phi thường khó khăn môn công pháp này tốc độ nhanh đến cực điểm đồng thời quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm né tránh lộn vòng đồng dạng là như vậy khi toàn lực bộc phát thời điểm có thể dịch chuyển tức thời đến ngoài và giảm vô luận né tránh cùng công kích đều là quỷ dị vô thường làm cho không người nào có thể nắm lấy có môn công pháp này trần vũ chạy trốn tốc độ chí ít tăng lên rất nhiều lại thêm thái thượng thanh vi quyết cùng h u y ễ n ảnh vô tướng thân uy lực càng là to đến dọa người trần vũ hết sức chăm chú mà nhìn xem tàng thư các tầng hai bên trong tất cả công pháp và thư tịch đối với thời gian trôi qua hoàn toàn không biết gì cả đối với trần vũ loại này căn cơ thâm hậu lực lĩnh ngộ cực mạnh người mà nói đây tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo đ ị a hắn chẳng những có thể lấy thu hoạch được đến mãi không hết công pháp còn có thể từ đây suy ra mà biết tăng lên thực lực của mình liền ngay cả hắn trận pháp chi đạo thuật luyện đan đều bởi vì liên quan hơi càng nhiều trận thư đan thư bất chi bất giác có bước tiến giải phân biệt đạt đến bên trong cực nguyên trận sư trung cấp luyện đàn tiên sư phải biết trung cấp luyện đàn tiên sư đã có thể luyện chế những cái kia đối với thần cảnh tu sĩ hữu hiệu linh đan bởi vậy cho dù tại vạn tiên tông trung cấp luyện đàn tiên sư cùng trung cấp nguyên trận sư đều có địa vị cực cao ự c c không thể so với phổ thông thánh cảnh đại năng địa vị kém kiềm chế đã lâu bình cảnh một khi phong thích lợi dụng thế dễ như chở bàn tay đột phá đi qua đây là một lần toàn phương vị tăng lên trần vũ rất nhanh liền đem đ ư c chú ý lại chuyển rời đến một bản đỉnh tiêm tiên đạo bí pháp bên trên theo lý thuyết môn bí pháp này hẳn là đặt ở ba tầng chân truyền trong c á c mới đối chỉ là bởi vì nội dung tu luyện gian nan tu luyện pháp này đại bộ phận tu sĩ đều tại tấn thăng thời điểm v ấ n lạc cho nên mới sẽ bị ném tới nội môn dù sao loại này đỉnh tiêm tiên đạo bí pháp liền xem như thần cảnh tu sĩ cũng có thể tu luyện mặc dù phong hiểm lớn hơn một chút nhưng là nếu như thành công trong tông môn liền có thêm một cái đại cao thủ nếu như thất bại vậy cũng là mất đi một cái thần cảnh tu sĩ mà thôi vạn tiên tông có là loại đệ tử này căn bản không quan tâm nhưng là thánh cảnh cường giả liền không giống với lúc trước toàn bộ vạn tiên tông cũng bất quá chỉ có mấy triệu cái thánh cảnh cường giả mỗi một cái đối với tông môn tới nói đều giá trị liên thành mặc dù có chút người sẽ nói mấy triệu thánh cảnh cao thủ đã là rất nhiều nhưng là vạn tiên tông hạ hạt vương t r i ề u đều đã gần vạn mỗi một cái vương t r i ề u đều có hơn trăm tỷ nhân khẩu mà tại cái này ước vạn người bên trong bình quân mỗi cái vương triều chỉ xuất mười cái thánh cảnh cấp bậc cao thủ cũng chính là mỗi một p h ầ n ước không một tỷ p h ầ n có một chục tỷ p h ầ n có một tỷ lệ mới có thể xuất hiện một cái thánh cảnh cường giả vạn tiên tông mặc dù nội tình thâm hậu nhưng thánh cảnh cường giả cũng liền mấy trăm vạn nhiều phạm nhân tuổi thọ có h ạ n phần lớn đều chỉ có thể sống mấy chục tuổi nhiều nhất trên trăm tuổi mà thánh cảnh đại năng ước vạn người bên trong đều chưa hẳn có thể ra một cái có thể thấy được nó thưa thất trình độ liền xem như vạn tiên tông loại quái vật khổng lồ này cũng sẽ không tùy tiện tổn thất một cái thánh cảnh cường giả về phần thần cảnh cường giả liền không có như vậy quan tâm ở trung ương đại lục thần cảnh cường giả liền giống như huyền v õ m â u đại lục đàn cảnh cường giả mặc dù không phải xã hội tầng dưới chót nhất nhưng là cũng chân quý không đến đi đâu đôi này những cái kia thần cảnh chân nhân tới nói không thể không nói là một loại bi a y nhưng đối với bây giờ trần vũ tới nói lại là một chuyện tốt tại k h ắ c lục môn này đỉnh tiêm tiên đạo bí pháp sau trần vũ không có dựa vào tự thân l ĩ n h nộ cùng tư chất tiến hành tu luyện mà là trực tiếp tiêu hao mười triệu điểm năng lượng đem nó đẩy vào cảnh giới tiểu thành trần vũ nhìn thoáng qua muốn đem môn công pháp này tu luyện tới đại thành cần thiết điểm năng lượng quá nhiều liền không còn tiếp tục tu luyện đại hoàng tụ thiên chú là môn này đỉnh cấp tiên đạo bí pháp danh tự không có khả năng gia tăng phòng ngự công kích tu vi thậm chí tinh thần lừ lại là tứ tư tượng thần châu phía trên cường đại nhất tinh thần loại công kích bí pháp thần giác thả ra vô thanh vô tức không lưu mảy may vết tích nhất n i ệ m thanh chú có thể nói tâm niệm vừa động sấm độc liền hạ xuống nếu như trần vũ tại lục đạo tông gây chuyện thời điểm học xong một chiêu này như vậy hắn liền có thể tại trong thời gian mấy hơi thở đem lục đạo tông mấy vạn tu sĩ trong bất chi bất giác cho đùa chơi chết là một lòng muốn chấp trưởng vạn tiên tông nam nhân lại thế nào khả năng đối với môn bí pháp này không động tâm mặc dù bây giờ còn không thể sử dụng nhưng trần vũ tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể đem bộ này tinh thần loại bí pháp phát dương quan đại cho vạn tiên tông cái này pháp luật xâm nghiêm địa phương t ă n g thêm một tia cái vui trên đời sinh nhật khổng ắ n cũng nên ngẫu nhiên thoải mái một phen không phải sao Đằng s cuối Trần Vũ lại đ cùng, cùng một môn đỉnh cấp tiên đạo công pháp đại hắc á m không ánh sáng tuyệt thần công bị hắn dung hợp mà ra phụ trợ các loại thần binh lợi khí mặc kệ là tấn công chính diện hay là ám sát công kích đều là nhất đẳng tồn tại mặt khác thiên thị địa thính chi thuật bạo vũ lê hoa quyết viễn ảnh vô tướng thân đoạn nhận chi phong thiên cương chính pháp chờ chút tiên đạo công pháp trải qua trần vũ cải tiến dung hợp đằng sau đều tăng lên tới công pháp đỉnh tiêm tiên quyết cấp độ chỉ là so với trước đó đỉnh cấp tiên pháp hay là kém không ít bởi vậy trần vũ cũng không có thay đổi nó bọn họ danh tự hay là y theo bộ dáng lúc trước mà lại những tên này đều rất thích hợp những công pháp này tiên thuật tác dụng nếu như sửa đổi ngược lại không tốt lắm trải qua một loạt này dung hợp cải tiến thuế biến trần vũ nắm giữ tiên pháp tiên quyết đẳng cấp đều chiếm được tăng lên cực lớn tương ứng chiến lược của hắn cũng đã nhận được cực hạn bay vọt so với trước đó mạnh lên không chỉ gấp m ư ơ i lần trần vũ mặc dù chỉ là thần cảnh nhất trọng nhưng hắn đã có tất thắng thanh vân bảng xếp hạng tám nghìn đằng sau đệ tử năm chắc mà những người kia không có chỗ nào mà không phải là được xưng là thần cảnh thất trọng phía dưới vô địch tuyệt đại thiên kiêu đây là vạn tiên tông vài vạn năm đến lần thứ nhất có người có thể lấy thần cảnh nhất trọng tu vi đánh bại thanh vân bảng thiên kiêu mà liên tại trần vũ chỉnh lý s o n g chính mình pháp thuật cùng tiên quyết thời điểm trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện từng tầng từng tầng kỳ i quang tàn mát ra một cỗ thần bí mà năng lượng cường đại trần vũ khí tức t r ê thân bắt đầu phi tốc kéo lên tại đột phá đến thần cảnh nhất trọng đình phong đằng sau nhục thân nhanh chóng luyện hóa không ngừng mạnh lên. Cuối cùng, tại trên nhục thể của hắn, n h i ề u một tầng màu vàng ấn phủ hãn thần vực cầu thang đạt đến tầng thứ sáu muốn lại ngưng tụ ra càng nhiều phủ văn màu vàng nhất định phải đột phá đến thần cảnh trung giai mà trung đan điền bên trong pháp tướng thần anh cũng đang không ngừng mở rộng cuối cùng đạt đến ba nghìn trượng khoảng cách thần cảnh đỉnh phong tu sĩ thần anh cũng chỉ có nửa tấc chi kém trải qua mấy tháng cố gắng cùng lĩnh ngộ trần vũ các phương diện đều có bước tiến dài lần này thu hoạch so với lúc trước gia nhập vạn tiên tông lúc trọn vẹn lật ra hơn m ư ơ i lần trần vũ thực lực còn tại không ngừng mà tăng lên nhưng cái này còn cần một đoạn thời gian tích lũy tiêu hao không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành cảm thấy thể nội mênh mông lực lượng trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười cất bước đi ra nội môn khu vực hiện tại hắn muốn làm chính là tận khả năng góp nhặt năng lượng đem lần này thu hoạch toàn bộ hấp thu tranh thủ đột phá đến t ầ n g thứ cao hơn trần vũ sau đó phải đi địa phương chính là nam minh núi lửa nơi đó là vạn tiên tông một chỗ trọng yếu luyện đan chi địa tọa lạc tại xích thiên nhất mạch chính giữa quanh năm phun trào ra ngọn lửa nóng bỏng là luyện chế linh đan tốt nhất n g i lửa nam minh sơn hòa diễm tại vạn tiên tông chín đầu trong linh mạch đều là số một số hai tồn tại ở chỗ này luyện chế đan dược có thể đưa đến cực lớn ph mấu chốt nhất là xích thiên nhất mạch bên trong đại bộ phận linh thảo linh dược đăng dược đều tại nam minh sơn phụ cận t r ừ n g mấy trăm vạn c h ủ n h i ề u nếu như đem những linh thảo này linh dược toàn bộ chuyển đổi thành điểm năng lượng tiêu hao hết như vậy trần vũ tu vi có thể trực tiếp đạt tới đạo cảnh đây đều là trần vũ cảm thấy hứng thú nhất đồ vật tại cái này to lớn xích thiên nhất mạch bên trong không có bất kỳ cái gì một chỗ so ra mà vượt nơi đó hấp dẫn hắn từ tàng thư c ấ c đi ra trần vũ thậm chí chưa có trở về chỗ ở của mình mà là trực tiếp đi đến nam minh sơn từ giờ trở đi hắn hoàn toàn thu liễm chính mình trận đạo chi thuật như đăng phi tiên tông một dạng chính là một cái vẹn vẹn tinh khiết luyện đan tiên sư tại nam minh sơn hấp thu linh dược linh tài đan dược phế đan căn t h u ố c bổ ống ó p nhặt tới trình độ nhất định đằng sau lại đem nó tiêu hao để cho mình tu vi nâng cao một bước trần vũ đã tiêu hao hắn dự định tại nam minh sơn góp nhặt đến nhất định thực lực sau lại phía nam minh núi làm cơ sở thành lập một nhà thuộc về mình đan cửa hàng dùng trên địa cầu tiên tiến quản lý phương thức t h như dây chuyển sản xuất tự động dây chuyển sản xuất chờ chút kiếm lấy đại lượng tài nguyên cũng đem nó chuyển hóa làm năng lượng của mình tài phú càng nhiều tài nguyên càng nhiều hắn lấy được điểm năng lượng cũng càng nhiều thực lực của hắn cũng liền càng mạnh cứ như vậy trần vũ liền có thể lợi dụng thuật luyện đan của mình không ngừng mà lớn mạnh chính mình thế lực thu hoạch được càng nhiều tài phú từ đó thu hoạch được càng nhiều năng lượng để cho mình trở nên càng thêm cường đại từ đó thu hoạch được càng nhiều tài phú lại thu hoạch được càng nhiều năng lượng như vậy vòng đi vòng lại bốn cái này sẽ cho trần vũ cung cấp liên tục không ngừng năng lượng để chính hắn mau chóng đến tu tiên giới đỉnh phong đi thăm dò tu tiên giới bên ngoài thiên địa có phải hay không còn có những thế giới khác liền xem như tiên cảnh đại lão tối đa cũng chính là trăm vạn năm tuổi thọ Căn bản không có khả năng xem như chân chính trường sinh trần vũ đương nhiên muốn đột phá đến tiên cảnh phía trên đi xem một cái càng đẹp cảnh sắc trần vũ đột nhiên có một loại cảm giác hắn cảm giác mình tựa như là đang chơi một cái tu chân v o n g du mục đích cuối cùng chính là muốn trở thành toàn bộ khu phục vụ sống đến người cuối cùng mặc dù nhìn có chút nhàm chán nhưng dù sao cũng là dùng trần vũ sinh mệnh đổi lấy con đường này không phải đơn thuần luyện cấp soát kinh nghiệm đơn giản như vậy còn có rất nhiều không tưởng tượng được sự tình h u ố n đường đối cho nên đây hết thạy cũng không phải thăng cấp loại trò chơi không cách nào so sánh mặc kệ là cường giả đáng sợ đại năng hay là giảo hoạt tu sĩ dị thú cũng có thể cho cái này thăng cấp bản trò chơi mang đến biến hóa nghiêng trời l ệ đất húng chi dọc theo con đường này trần vũ đã thấy không có chỗ nào mà không phải là có tình cảm sinh linh có trí tuệ có giả hoạt gian ác như lá pha sa có cô cô gió và tím có thái thượng trưởng lão cổ thanh vân cùng bắc địa không có nhiều như vậy trở lấy hắn thân bằng hảo hữu đây hết thể đều để trần vũ ý thức được đó cũng không phải một cái đơn giản trò chơi mà là một loại thoát thai hoán cốt giống như chân thực thể nghiệm mặc dù tu tiên cuối cùng thành quả rất trọng yếu nhưng là dọc theo con đường này phong cảnh kinh nghiệm cũng rất trọng yếu trần vũ hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phía trước m à u t r ó n g bay đi rất nhanh tới nam minh sơn nhưng khi hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm lại đột nhiên phát hiện tại một tòa phong phong trên đỉnh núi có một đám mặc màu xanh đen trường báo tu sĩ ngay tại khi dễ một người mặc áo b à o đỏ xích tiên nhất mạch đệ tử nội môn cái này bốn trần vũ có chút không nói gì mấy tháng trước đó hắn tiến về tàng thư các lúc trần vũ đã từng tao nộ qua loại tình hình này nhưng n à y một lần trần vũ xa xa bỏ chạy thậm chí tại thời khắc sống còn còn từ nguyên lộ trở về trở về không nghĩ tới chính mình vừa rời đi tàng thư các không lâu lại đụng phải loại sự tình này bây giờ s í c h thiên nhất mạch đã bị vạn tiên tông mặt khác đạo mạch ước hiếp thành dạng này sao nơi này chính là s í c h thiên nhất mạch địa bàn khắp nơi đều có đệ tử bị ước hiếp có thể tưởng tượng nếu là ở vạn tiên tông địa phương khác s í c h thiên nhất mạch những đệ tử này sẽ là cỡ nào thê thảm cho nên hắn còn không bằng lưu tại nam minh trong núi lửa hảo hảo tu luyện tránh cho bị người làm cho thi triển ra chính mình tài nghệ thật sự cuối cùng dứt lấy một thân phiền phức sư h u n h c ứ ta chúng ta xích thiên nhất mạch đệ tử bị người khi dễ bị đánh xưng mặt xưng mũi mập lùn xích thiên nhất mạch nội môn tu sĩ nhìn thấy trần vũ lập tức như là gặp được cứu tinh bình thường la l ừ a chán trần vũ không còn gì để nói nhìn một chút hắn lại nhìn một chút đám kia nhìn chằm chằm áo b à o màu xanh đen đệ tử liền dự định đường vòng mà đi không thèm để ý cái kia xích thiên nhất mạch thằng xui xẻo cùng lắm thì chịu một trận đánh v ề phần kêu thảm như vậy sao gặp trần vũ muốn đi lúc trước còn tại giáo hơn cái kia xích thiên nhất mạch đệ tử nội môn mấy cái thanh thiên nhất mạch đệ tử lập tức đem hắn bao bọc vây quanh một người trong đó không có hảo ý nhìn xem hắn Cười đạo nếu cùng là xích thiên nhất mạch người hôm nay liền cùng nhau đánh tốt ta không phải xích thiên nhất mạch người trần vũ không chút do dự mở miệng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi n g ư ơ i tới quỳ xuống cho ta t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi n g ư ơ i tới quỳ xuống cho ta thực lực của những người này đều rất mạnh cầm đầu tên kia thiếu niên anh tuấn tu vi đã đạt đến thần cảnh đ ỉ n h phong niên kỷ cũng không lớn khẳng định là thanh thiên nhất mạch đệ tử nội môn trần vũ cũng không xác định mặt khác năm sáu tên thần cảnh trung kỳ tu sĩ có phải hay không thanh thiên nhất mạch đệ tử nội môn bảy cái thanh thiên sơn đệ tử gặp trần vũ sảng khoái như vậy phủ nhận đều là khẽ giật mình trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao không biết nên như thế nào cho phải có phải hay không muốn vây quanh hắn sư m i n h sư m i n h ngài có thể nhất định phải mau cứu ta ta thế nhưng lại a cường bất quá trần vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn vừa mới đem thanh thiên nhất mạch bảy cái đệ tử cho lừa gạt ở kết quả lại bị tên mập mạp kia lôi xuống nước trần vũ nhớ mày nhìn qua một mực vụ n trộm hướng hắn chấp mắt tiểu bản tử vông cường như vậy chắc chắn chắc hẳn ngươi cùng xích thiên nhất mạch khẳng định quan hệ không ít ngươi nếu không phải xích thiên nhất mạch người không ngại đem tông môn của mình tín vật lấy ra cho chúng ta nhìn một chút cầm đầu tên kia thiếu niên tuấn lãng lạnh lùng lường trần vũ một chút một bộ chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng tư thế trần vũ thật sâu hô hấp một tiếng tại mọi người nhìn soi mói cùng ông cường cái kia ánh mắt tràn ngập mong đợi bên trong chậm dãi đi hướng ông cường sư huynh nhanh mau cứu ta ta chỗ này cho người thình an ông cường coi là trần vũ chân muốn tới cứu người trong lòng lập tức vui mừng bắt đầu cáo m ư ợ n o a i h ù n đạo các ngươi những này xích tiên nhất, nhất mạch nội môn thánh cảnh cừng giả chu đại thông còn không mau mau lên cho ta mở、Phang. một tiếng vang thật lớn chuyển đến vâng cường một câu còn chưa nói xong liền bị trần vũ một cước đá vào trên mặt đem hắn đạp bay ngược mà ra trên mặt đất lưu lại một cái danh sâu h o m trần vũ không nghĩ tới trước mắt tên mập mạp này như thế có thể nói vậy vì đem hắn lôi xuống nước vậy mà có thể biên ra như thế cái cố sự đến hơn nữa còn trực tiếp cho mình lên cái khó nghe như vậy danh tự nhìn thoáng qua đối phương như mâm tròn mặt to cùng t h ấ p bé vóc người mập mạp trần vũ cảm thấy so với chính mình anh tuấn dung nhan chu đ ạ i thông cái tên này đặt tại trên đầu của hắn thích hợp hơn bảy tên thanh thiên nhất mạch đệ tử gặp trần vũ vừa lên đến liền đem vâng cường một cước đá bay đều là một mặt mập ức đây là bốn đây là đang hướng bọn hắn cho thấy hắn cùng s í c h thiên nhất mạch không quan hệ mà là cùng s í c h thiên nhất mạch có thù sao ngoa tà bốn vương cường cũng là trong lòng kêu khổ hắn vốn còn nghĩ s í c h thiên nhất mạch người tới kéo hắn cùng một chỗ tới dù là không phải đối thủ của bọn họ cũng có thể giúp hắn đỡ một chút hỏa lực cho nên vương cường lần này cũng là l i ề u mạng muốn đem trần vũ lôi xuống nước phải biết tại cái này s í c h thiên nhất mạch bên trong trừ những cái kia làm tiền bên ngoài mạch đệ tử còn có những người khác sao bất quá vương cường căn bản không có ý thức được chính mình lôi xuống nước người này vậy mà lại là bọn hắn xích thiên nhất mạch c ứ nhân nếu như là bọn hắn xích thiên nhất mạch người một nhà như thế nào lại ra tay với mình hoặc là nói đối với mình xuống tay nặng như vậy chính mình cái này mẹ nó cũng quá thảm rồi đi vốn là bảy người vây đánh hiện tại biến thành tám người cái này còn có đường sống sao vương cường muốn khóc nhưng đây là hắn tự tìm giờ khắc này bảy vị thanh thiên nhất mạch đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên n u hòa đối với trần vũ vừa cười vừa nói nguyên lai vị huynh đệ kia cũng là xích thiên nhất mạch đệ nhân vừa rồi có nhiều m ạ o phạm không biết huynh đệ xuất từ một đạo nào mạch chúng ta trước đó làm sao chưa bao giờ thấy qua đỏ thiên đạo mạch trần vũ lấy ra lệnh bài của mình đem chính mình độc thuộc về s í c h thiên nhất mạch thân phận bài biểu hiện ra cho bọn h ắ n chán bảy tên thanh thiên nhất mạch đệ tử đều là khẽ giật mình nhìn xem trần vũ lại nhìn một chút trên tay hắn vạn tiên thân làm cho đều là một mặt một b ớ c nửa ngày không có lấy lại tinh thần thật hay giả ngươi là s í c h thiên nhất mạch người thân là s í c h thiên nhất mạch đệ tử ngươi vì sao muốn đối với mình cùng mạch sư đệ ra tay đây không phải đang đ ù a chúng ta sao đây chính là đầu ta một lần đụng phải đối với người một nhà hạ thủ xích thiên nhất mạch đệ tử chẳng lẽ ngươi đã làm tốt thoát ly xích thiên nhất mạch tìm nơi nương tựa mặt khác đạo mạch dự định à ta hiểu、được. ngươi đây là muốn tiến ta thanh thiên nhất mạch cố ý tại trước mặt chúng ta giao huấn xích thiên nhất mạch cùng mạch đệ tử đến giao nộp nhập đội đúng không bất quá cho dù ngươi hôm nay cùng xích thiên nhất mạch triệt để quyết liệt chuyển đầu chúng ta thanh thiên đạo mạch muôn hạ có thể ngươi bây giờ hay là xích thiên nhất mạch đệ tử hôm nay cũng khó tránh khỏi muốn chịu một trận đánh bốn gia hỏa này có phải hay không đầu góc có vấn đề ngay cả mình cùng mạch sư đệ cũng dám đánh chu đ ạ i thông a là v ư ơ n g cường nhìn thấy trần vũ trong tay xích thiên nhất mạch lệnh bài thân phận cũng là hai mắt trở lên bất khả t ư n g h ị nhìn qua trần vũ trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng bị thương trần vũ n h à tiếng nói ta ghét nhất chính là đem người khác lôi xuống nước ngu xuẩn trừ nội đấu đối với cùng trận doanh đồng bạn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta vương cường rất muốn khóc thì ra là thế đây chính là người đánh ta lý do sao thế nhưng là ta chỉ muốn tìm người một nhà cầu cứu hỗ trợ thế nào làm sao lại thành nội chiến đâu p h a n k vương cường còn muốn nói điều gì lại bị trần vũ lại một cước đạp bay rớt ra ngoài nặng nghề mà đâm vào một khối nam thạch to lớn bên trên bảy tên thanh thiên nhất mạch đệ tử liếc nhau đều không có ngờ tới trần vũ lại bởi vậy giáo hấn tôn chiến cường ngẫm lại nhưng cũng nói được bất quá người tốt xấu cũng là s í c h thiên nhất mạch người chúng ta khi dễ sư huynh sư đệ của ngươi bọn hắn mặt dày mày dạn tới tìm ngươi hỗ trợ cầu cứu đây không phải rất bình thường sao thanh thiên sơn cầm đầu một tên đệ tử phất phất tay nói ra chúng ta cũng mặc kệ các ngươi s í c h thiên nhất mạch nội bộ n h à n sự ta nhìn ngươi nếu là s í c h thiên nhất mạch người hiện tại liền q u xuống cho ta tiếp nhận chúng ta đem giáo dục coi như ngươi bây giờ muốn thoát ra s í c h thiên nhất mạch đi khác đạo mạch chúng ta cũng muốn trước đánh ngươi một chầu đáng tiếc a nguyên bản còn muốn thả các ngươi một n g a dù sao hiện tại phụ cận cũng không có những người khác đã các ngươi muốn bị đánh vậy ta có thể cầu cũng không được trần vũ nắm chặt xong quyền không lùi mà thì tới hướng cái kia bảy tên thanh thiên nhất mạch đệ tử đi đến nhìn thấy trần vũ động tác thanh thiên nhất mạch bảy tên đệ tử lập tức phát ra một trận cười vang thả chúng ta một ngựa nếu là ta không có nhìn lầm ngươi bất quá là thần cảnh nhất trọng tu vi cũng dám ở trước mặt chúng ta lớn lối như thế ha ha ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cồn u g vọng như vậy thần cảnh nhất trọng tiểu tu chờ chút muốn hay không bắt hắn đến thoải mái một chút đáng tiếc không có đem hổ con mang đến không phải vậy hắn khẳng định đối với loại tiểu bạch kiểm này tình hưu đặc trung nhìn dáng vẻ của hắng như so với chúng ta còn có thể trang đợi lát nữa chúng ta g à o hấn hắn lúc nhìn hắn còn có thể hay không p h á c h lối như vậy đều cho ta nhìn kỹ lao tử muốn đích thân xử lý hắn bốn v ông cường cũng là một mặt trào phúng người này khẳng định là điên rồi hắn không biết mình đối mặt chính là người nào lại còn lớn lối như thế có phải hay không cảm thấy trước đó đánh cho hắn một trận liền tung bay hắn hiện tại chỉ mớn thanh thiên nhất mạch cái kia bảy vị đệ tử nội môn có thể hay không hạ nặng tay đem thằng ngu này phế đi lúc này trần vũ đã cùng thanh thiên nhất mạch bảy tên đệ tử và chạm đến cùng một chỗ bành bành bành bành bành bành tại ông cường không thể tin được trong ánh mắt trần vũ thân động như điện xong quyền vũ vậy chín đầu xích hồng ở bên cạnh hắn như ẩn như hiện mỗi một lần chấp động đều sẽ có một cái thanh thiên nhất mạch đệ tử nội môn bay ngược mà ra liên liên làm thủ lục hàng châu tại vạn tiên trong tông cửa đệ tử thanh vân bảng bên trong cũng là xếp hạng thứ chín nghìn chín trăm chín mươi tám tên tồn tại cũng bị trần vũ một chiêu đánh bại không có lực phản kháng chút nào cái này mẹ nó là thần cảnh nhất t r ọ n g sao thanh thiên nhất mạch những đệ tử nội môn này chẳng lẽ đều là bùn nặn phải không lại hoặc là cái này trần vũ trước đó một mực tại che giấu mình thực、lực. vương cường c h ơ mắt nhìn trần vũ không chút lưu tình từ trong túi tiền của mình lấy ra một thanh đặc thù cái kéo loại hình đồ vật cực nhanh đem thanh thiên nhất mạch bảy tên đệ tử nội môn lột tinh quang sau đó tới cái thanh lý t r ò n gói tại bảy tên thanh thiên nhất mạch đệ tử nội môn tuyệt vọng nhìn soi mói trần vũ một cái tiếp một cái đem bọn hắn toàn thân lông tóc cho cạo đi chùi l ù i trên đầu còn phân biệt vẽ lên cái đại vương bắt đằng sau tay chân b ẻ gãy không biết phải bao lâu mới có thể khỏi hẳn thậm chí tên t i ê thanh vân bảng xếp hạng thứ chín nghìn chín trăm chín mươi tám tên lục hàng châu cũng bị trần vũ hảo hảo cướp sạch cái này cũng khó trách hắn có thể trở thành thanh vân bảng bên trên đại nhân vật sau đó trần vũ lại đem lục hàng châu không, là thanh thiên nhất mạch bảy tên đệ tử toàn bộ đánh ngất x ị u trên mặt đất treo ở đỉnh núi trên cây cổ vẹo vương cường ngơ ngác nhìn một màn trước mắt trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang không ngừng c h ấ p động bọn hắn xích thiên nhất mạch trong nội môn lại nhiều thêm một vị manh nhân a xích thiên nhất mạch ba nghìn đệ tử nội môn tấn thăng thanh vân bảng cũng bất quá năm người thăng thêm trần vũ chính là sáu người từ ra hỏa này nghiền ép lục hàng châu đá người biểu hiện đến xem hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại chín chín trăm chín tám tên mà là có khả năng xông vào thanh vân bảng trước tám ngàn thậm chí càng trước phải biết xích thiên nhất mạch mặc khắc năm cái thanh vân bảng bên trên đệ tử nội môn ngay cả trước tám ngàn còn không thể nào vào được lần này bọn hắn xích thiên nhất mạch lại để cho xuất hiện một cái trước tám ngàn thiên tiêu chính nghĩ như vậy vương cường nhìn xem trần vũ đi tới cười khổ nói lão đại ta biết sai rồi ngươi dơ cao đánh khẽ thả ta một đầu mạng nhỏ ta lần sau tuyệt đối không dám một, trần vũ thanh â m lạnh lùng văng lên sau đó một trận đánh cho t ê ế người lại là víu vào ánh sáng bôi chỉ toàn đầu chọc con ruột trọn vẹn đương nhiên trần vũ đương nhiên sẽ không bông tha trên người hắn tài vật bao quát n h ữ n không gian các loại đệm lên trong chiếc nhẫn hơn mười triệu linh thạch hạ phẩm cao hứng bừng bừng đi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu bất quá nếu như những ngày ngu xuẩn nhất định phải tìm việt ái trần vũ cũng liền thuận nước đẩy thuyền tắc thành cho bọn hắn thế nhưng là từ những người này đối thoại đến xem cầm đầu người k i a lại là thanh vân bảng bên trên tiên tiêu vừa rồi trần vũ chỉ là đem thực lực của mình phát huy nó nữa ngay cả át chủ bài còn không có dùng đến liên bị hắn một quyền đánh cho kêu cha gọi mẹ đã như vậy vậy hắn tiến vào thanh vân bảng tốt một trăm cũng không phải việc khó gì cái này leo lên thanh vân bảng tựa hồ không hề giống cổ thanh vân nói tới khó khăn như vậy a phải biết tại hắn rời đi phi vân tông thời điểm cổ thanh vân thế nhưng là dặn đi dặn lại nếu như hắn có thể tại hắn còn sống thời điểm tiến vào thanh vân bảng tốt một trăm n h ư vậy hắn liền có đầy đủ thực lực để bọn hắn cổ g i a trở về cố thổ thực hiện cổ g i a ba đời người suốt đời tâm nguyện ngay từ đầu trần vũ còn cảm thấy rất khó nhưng bây giờ nhìn bất quá cũng như vậy bất quá trần vũ cũng không có đi khiêu chiến thanh vân bảng dự định thứ này với hắn mà nói trăm hại mà không một lợi hắn hiện tại kiếm lời điểm năng lượng phương thức càng nhiều không cần thiết đi làm những cái kia từ phiền kỳ nhiều sự tình các loại thời cơ chín m ồ i lại đi sông thanh vân bảng đi kiếm phía trên phúc lợi nghĩ như vậy trần vũ trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười gia tốc chạy tới nam minh sơn cũng không lâu lắm một tòa chiếm diện tích mấy trăm vạn cây số vông có thể so với châu á đất diện tích dây núi khổng lồ liền xuất hiện tại trần vũ trước mắt mà tại trên dây núi này một mảnh chiếm diện tích gần trăm vạn dặm cung điện màu đỏ bầy chính là nổi tiếng toàn bộ vạn tiên tông tiếng tăm lửng lay xích thiên đan điện một bên khác trần vũ đi một hồi lâu, Bảy c dần dần bôi bôi bôi,、so、đương nhiên tôn chiến cường cũng bị treo ở bên cạnh bọn họ đầu chọc cùng con ruột chọn gói một bước không ít thế nhưng là thẹn quá thành giận bảy người lại đem bông cường cho đánh chết đi xuống lại thàng đến chính mình đánh mệnh mọi mới dừng tay thật sự là quá thao đản đối với bảy tên thanh thiên nhất m ạ n h đệ tử tới nói nếu không có bông cường khăng khăng muốn ngăn cản trần vũ cũng sẽ không có về sau hết thảy chính là thằng ngu này nhất định phải đem bọn hắn tất cả mọi người lôi xuống nước cuối cùng hắn mặc dù thành công nhưng lại đem bọn hắn hại khổ gieo gió gật bão tự cho là thông minh vông cường tê liệt ngã xuống trên mặt đất vết thương chẳng trịt trong mắt nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới sớm biết trần vũ ác như vậy hắn liền sẽ không t r e o chọc đối phương chỉ tiếc đã tới đã không kịp bất quá s í c h thiên nhất mạch nội môn ra một cái mới thanh vân bảng thiên kiêu đây chính là cái đại tin tức tin tức này truyền đi nhất định có thể chấn động xích thiên nhất mạch chấn nhiếp đại bộ phận thanh thiên nhất mạch đệ từ nội môn phải biết mấy năm qua này đến s í c h thiên nhất mạch gây chuyện phần lớn đều là thanh thiên nhất mạch đệ tử nội môn đệ tử c h â n truyền rất ít lộ diện mà thanh thiên nhất mạch cũng chỉ là cho s í c h thiên nhất mạch đệ tử một chút giáo hấn không dám thật hạ tử thủ giờ khác này hay là bởi vì s í c h thiên nhất mạch thanh vân bảng thiên tiêu quá ít bây giờ thanh thiên nhất mạch đệ tử nội môn khi biết s í c h thiên nhất mạch có như thế một tôn thanh vân bảng đại phật toà c h ấ n bọn hắn cũng không dám làm càn như vậy nghĩ như vậy vâng cường giữ vững tinh thần kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể đi giúp trần vũ tuyên truyền thanh danh đi đương nhiên hắn còn muốn cáo mượn đo hắn cũng không nhận ra trần vũ cũng không biết trần vũ ở tại cái nào mà h ô n g cường bình thường lại là cái thích nói khoác lắm người cho nên hắn quảng cáo trong lúc nhất thời cũng không có lên tác dụng quá lớn h ô n g cường ngươi đang nói lão chúng ta bọn họ xích thiên nhất mạch nội môn lúc nào đi ra nhân vật ngưu bức như vậy còn cái gì thanh vân bảng trước tám ngàn ngươi dứt khoát nói tốt một trăm tốt đây không phải vô nghĩa sao chúng ta xích thiên nhất mạch trong nội môn đệ tử thanh vân bảng xếp hạng tốt nhất sư mình cũng bất quá là tám nghìn đã hơn trăm tên ngươi vậy mà nói có người xếp hạng trước tám ngàn thế này thì quá mức rồi chương bảy trăm sáu mươi mốt chúng ta không có a chương bảy trăm sáu mươi mốt c hhh ú n g ta k ô n nói, ngươi g có có có A lời t ể hay không nói cho nói thanh a biết, ắ n là i ở ơ i nào, n là c ả giới gì. Ngươi nói, hắn chỉ m ộ thiên c u l i ề đ á nhất bại thiên thanh h n mạch lục hàng châu hàng bên ọ n người,、cái、này khiến chúng ta như thế nào tin tưởng. H -h -h, thanh cái i Hắc hắc, thế h ta t nhất mạch bên mạch kia đã truyền đến tin tức lục hàng châu bọn hắn chỉ nói là ngày đó chỉ cấp ngươi một hạ mạ uy nhưng lại chưa nói cùng xích thiên nhất mạch bên trong còn có một vị thần bí nội môn thiên tiêu ngươi cái tên này thật đúng là đến chết không đổi cả rất khó khăn miệng lưỡi dẻo q u ả bốn v ư n g cường lời này vừa nói ra không chỉ có không có đạt được mọi người tín nhiệm càng làm cho hắn tuyệt vọng là lục hàng châu bọn người trở lại thanh thiên nhất mạch sau nhất trí đối ngoại biểu thị bọn hắn ngày đó không có bị người đánh cũng không có bị người cởi sạch quần áo vẽ con rùa mà là vương cường tại chịu l ụ c sau oán hận phía dưới cố ý v u hám bọn hắn vương cường không khỏi trong lòng thầm mắng bọn gia hỏa này làm sao lại không chịu thừa nhận đâu đường đường thanh thiên nhất mạch thanh vân bảng thiên tiêu vậy mà không chịu thừa nhận chính mình gặp phải còn đáng là đàn ông không thế nhưng là tại không có người tin tưởng hắn thời điểm thanh thiên nhất mạch bảy người lại một mực chắc chắn là hắn tại ngậm máu p h ư n người vương hung ác nhất tâm quyết định muốn đi tìm ra trần vũ bất quá lúc này trần vũ đã tiến vào s í c h thiên nhất mạch khu vực hạch tâm nam minh hòa sơn v ư n g cường trong thời gian ngắn muốn đi tìm đến cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy hắn lục xoát khắp toàn bộ đạo mạch cũng không có phát hiện trần vũ bóng dáng trần vũ xuất hiện phảng phất là một trận thật lâu trong sự ngột ngạt ngộp cảnh tại v ư n g cường trong đời chỉ xuất hiện trong một giây lát tại hắn bị liên tục lục nhã vừa vặn không s o n g ra đằng sau mai danh nhận tích trần vũ tiến vào nam minh sơn ly hỏa đại điện đi tới luyện đan tiên sư đẳng cấp địa phương hảo hạch thân là xích thiên nhất mạch đệ tử nội môn công tác của bọn hắn tương đối thanh nhàn một năm chỉ cần hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ liền có thể cầm tới một bút khả quan tiền lương thời gian còn lại thì toàn bộ vùi đầu vào trong tu luyện đương nhiên phần lớn đệ tử nội môn muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện cũng sẽ không đi làm những cái kia đơn giản nhiệm vụ bọn hắn sẽ chỉ làm những cái kia tương đối so sánh khó khăn nhiệm vụ đến kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện để cho mình tu vi nâng cao một b ư ớ c đương nhiên tiến vào nam minh ly hỏa đại điện trở thành một tên luyện đan sư chính là trong đó một loại rất tốt phương thức kiếm tiền căn bản không dành bận tâm mặt khác kỹ năng giống luyện đan trận pháp loại hình bảng môn tà đạo tại cảnh giới khá thấp lúc còn có thể c h i ế u cố nhưng là một cái kỹ năng tu luyện càng tinh thâm tiến bộ liền càng chậm chạp những n à y động thì mấy trăm năm đều rất khó tấn thăng nhất phẩm trung cấp thuật luyện đan nguyên trận thuật các loại trung cấp bảng môn kỹ năng đối bọn hắn thật sự mà nói là quá xa vời sau quẩy tên nữ tu kia nhìn thấy trần vũ tiến đến trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cởi không biết ngài cần ta làm những gì trần vũ đạo ta muốn khảo hạch luyện đan tiến sư nữ tu hai mắt tỏa sáng đạo vị sư h u n h này không biết ngươi là thân phật gì nội môn trần vũ xuất ra chính mình khối kia vạn tiên lệ n h bài đưa cho tên nữ tu kia xem xét tên nữ tu kia nhìn thấy trần vũ trong tay vạn tiên lệ n h bài lập tức như mặt cũng biết thi cái lễ đệ tử ngoại môn tư mã duyệt b á i kiến nội môn trần sư thúc không có việc gì chuyện này ngươi nhanh lên an bài liền tốt trần vũ vung tay lên tư mã duyệt liên tục không ngừng n gật đầu là sư thúc không biết sư thúc ngài thuật luyện đan đến tuột cùng đến cấp bậc gì đệ tử cái này đi cáo chi tương quan chấp sự đại nhân để bọn hắn nghiệm chứng một chút cho ngài tương ứng đánh ngộ trung cấp trung phẩm tại tới trên đường trần vũ liền dùng năng lượng của mình giá trị đem thuật luyện đan của mình hoàn toàn tăng lên tới trung cấp trung phẩm có thân phận này hắn liền có thể hưởng thụ được đãi nộ rất cao đương nhiên hạ tại nam minh sơn nội quyền hạn cũng sẽ t ă n g lớn mặc dù làm như vậy có chút làm náo động sẽ có một chút nguy hiểm nhưng là cùng lấy được lợi ích so sánh điểm ấy phong hiểm lại coi là cái gì đâu lại thêm nơi này là xích thiên nhất mạch trọng địa cảnh giới cực kỳ nghiêm mật liền xem như thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo gia thế cũng khó có thể trà trộn vào đi ngược lại an toàn hơn tư mã duyệt nghe được trần vũ lời nói nhìn nhìn lại trần vũ tấm kia lộ ra qua phận tuổi trẻ mặt nhìn nhìn lại trong tay vạn tiên làm cho bên trên đại biểu tuổi tác số lượng tám mươi b ố hắn mới bất quá tám mươi b ố tuổi tư mã duyệt sửng sốt một chút rất nhanh lấy lại tinh thần đến liền tranh thủ vạn tiên làm cho đưa cho trần vũ trần sư thúc nghị không ra ngươi không chỉ có là đệ tử nội môn hơn nữa còn tinh thông luyện đan c h i đạo ta cái này đi thông chi chấp sự trưởng lão để bọn hắn giúp ngươi khảo hạch một chút ngươi luyện đan trình độ chỉ cần ngươi thông qua được khảo hạch ngươi liền có thể trở thành chúng ta nam minh sơn một tên chính thức luyện đan sư không chỉ có thể đạt được lựa chất cao hơn ly h o ạ động mỗi tháng còn có không ít trợ cấp cái này nam minh sơn chính là xích t i ê n nhất mạ chỉ ấ tiếp n xích thiên nhất mạch đã xuống dốc mặc dù có tiền có thế cũng vô pháp mua được đủ nhiều thú trùng xích thiên nhất mạch tu sĩ không chỉ tu luyện tốc độ tăng trưởng quá chậm Trần h phải hơn ự lực c cũng cùng so cùng dai yếu ấ vũ thi ì n Bọn thực lễ à càng ngày càng yếu đ một, là là một, một cái nói ra tại hạ đối với luyện đan rất có tạo nghệ cho nên muốn lưu tại nam minh sơn trần vũ từ lực mục hư ảnh trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng biết đối phương là không chút nào tại vạn tiên thành trụ sự t ì n h tần thiên minh phía dưới cờ giả nếu như hắn không có đ o á n sai lực mục chí ít cũng là t h á n h cảnh đại năng lực mục cười cười nói ra nam minh sơn đã thật lâu không có cái mới đệ tử nội môn tiến đến thú n g chi ngươi luyện đan trình độ cao như thế cho dù là tại nội môn bên trong cũng là siêu quần bạc tụy tốt chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi khảo thí động nếu như ngươi có thể khảo hạch thành công như vậy ngươi liền có thể trở thành chúng ta nam minh sơn song động đàn sư tại nam minh sơn bên trong luyện đan tiên sư cũng là phân đẳng cấp hết thể bốn đẳng cấp đẳng cấp thứ nhất chính là trung cấp hạ phẩm đ ẳ n sư được xưng là một động đàn sư đệ nhị đẳng cấp thì là trung cấp trung phẩm đàn sư được xưng là song động đàn sư cứ thế mà suy ra đệ tam đẳng cấp là tam động đàn sư đệ tứ đẳng cấp là tứ động đàn sư tứ động đàn sư đã là vạn tiên tông đỉnh tiêm đàn sư toàn bộ vạn tiên tông đỉnh tiêm luyện đàn tiên sư một bàn tay đều có thể đếm ra mà những người này không có chỗ nào mà không phải là vạn tiên tông đại nhân vật mà nam minh ly hỏa điện điện chủ ngay tại hàng này cái gọi là một động hai động tam động tứ động trừ khác nhau đàn sư trình độ địa vị cao thấp càng nhiều hay là quan hệ đến lợi ích phân phối một động đàn sư có thể chiếm cứ nam minh sơn một chỗ hoàng cấp ly hoạt động song động đan sư có thể chiếm cứ hai nơi nam minh sơn huyện cấp ly hoạt động tam động đan sư chiếm cứ ba khu địa cấp ly hoạt động tứ động đan sư tự nhiên có thể chiếm cứ bốn chỗ thiên cấp ly hoạt động lực mục đem trần vũ dẫn tới nam minh sơn một chỗ không có người hoàng cấp ly hoạt động cái này ly hoạt động vẹn vẹn thọc sâu liền có mấy chục dặm bên trong không gian tương đối lớn trong đó có hơn ngàn cái dưới mặt đất hỏa mạch có thể dùng đến lượt đan những này dưới mặt đất hỏa mạch bên trong đều là nam minh ly hỏa cho dù là nam minh sơn cấp thấp nhất động phủ nam minh ly hỏa phẩm chất cũng muốn so phi tiên tông địa quận hỏa mạch tốt hơn nhiều lực mục chỉ chỉ những cái k i a dưới mặt đất hỏa mạch nói ra ngươi tùy tiện chọn một địa phương đi sau đó luyện chế ra ba viên trung cấp t r u n g phẩm phổ thông đang dược nếu như trong vòng ba ngày ngươi có thể hoàn thành liền xem như thông qua được k hảo hạch Tốt! Trần、Vũ、gật đầu, lên tiếng. Thân hình loại lên, liền chui vào một đầu dưới mặt đất hỏa mạch bên trong. Mặc dù đầu này dưới mặt đất đầu, đầu đầu lên hình lên, liền bên này phận phương phong Vũ vào đại địa đã chui loại dưới dưới hỏa mạch đại bộ phận địa đã bị phong cấm, dưới hỏa mạch Mặc c bộ dù bị sau đó bắt đầu luyện chế trung cấp trung phẩm linh đan đây là hắn lần thứ nhất luyện chế trung cấp trung phẩm linh đan bất quá lại là xe nhẹ đường quen phản phất đã làm qua vô số lần bình thường đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn tiêu hao đại lượng điểm năng lượng đề thăng đan đạo cảnh giới nguyên nhân hắn muốn luyện chế kim đ ỉ n h đan loại đan dược này tại trung cấp trung phẩm trong đan dược cũng là số một số hai lôi cuốn đan dược công dụng có thể nói là rộng rãi nhất không chỉ có thể trợ giúp thần cảnh cường giả nhanh chóng tăng cao tu vi liền xem như đối với thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định luyện chế kim đ ỉ n h đan cần thiết các loại vật liệu trần vũ đều là một bộ xe nhẹ đường quen dáng vẻ thấy một bên lực mục thẳng gật đầu đáng tiếc là lần này nếm thử cũng không có thành công trần vũ hấp thụ trước đó kinh nghiệm lại bắt đầu mới một lần nếm thử lô thứ hai lô thứ ba lô thứ ba thẳng đến lô thứ chín trần vũ rốt c ụ c đem loại đan dược này luyện chế ra đến mười x á t suất thành công lực mục khe nhũ mày cái thành tích này cũng không tệ lắm tối thiểu nhất không có thua thiệt tiền còn nhỏ kiếm lời một bút nhưng cái này vượt xa khỏi dự liệu của hắn trần vũ chính mình cũng rõ ràng chính mình lần này thành tích thật sự là quá kém phải biết hắn nhưng là lần đầu luyện chế ra loại này trung cấp trung phẩm đan dược mười lô bên trong có thể t h à n h đan đã coi như là phi thường không tầm thường thành i ự u bất quá lực mục coi là kim đỉnh đan là trần vũ sở trường đan dược vậy mà luyện hỏng tám lô mới luyện chế ra đến một lò biểu hiện thật sự là quá kém nếu như tiếp tục như vậy nữa trần vũ rất có thể sẽ bị phân phối đến một cái độ i t r ê n l ệ n h huyền cấp ly hoạt động thậm chí là hoàng cấp ly hoạt động cái này không phù hợp trần vũ lợi ích phải biết mỗi cái đẳng cấp ly hoạt động cũng đều là có phẩm giai chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng trần vũ hiện tại chỗ động phủ chính là hoàng cấp đinh các loại ly hoạt động chỉ có một ít thực lực yếu kém luyện đan sư mới lựa chọn tiến vào động p h ủ này trần vũ đương nhiên không muốn dạng này bất quá hắn cũng không có khả năng bởi vì không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ liền lựa chọn rời khỏi khảo thí lời như vậy chính mình đơn giản thành một chuyện cười coi như hắn lại tới một lần lực mục cũng sẽ không đối với hắn có cái gì tốt cảm giác chớ nói chi là cho hắn phân phối tốt nhất ly h o a đ ộ u g trần vũ muốn luyện chế ra một viên trung cấp trung phẩm linh đan là chuyện dễ như t r ở bàn tay chỉ cần luyện chế nhiều mấy lần liền có thể luyện chế ra đến đạt được một cái tốt đánh giá đáng tiếc ngay từ đầu lưu lại cho ngươi ấn tượng quá kém đã như vậy vậy cũng chỉ có thể thăng cấp nếu là có thể vượt cấp luyện đan luyện chế ra càng cao phẩm cấp đ ă n g dược liền có thể cầm tới thứ tự tốt hơn đốt phải trăng tiêu hao bốn mươi triệu điểm năng lượng đem đan đạo chân giải tăng lên tới trung cấp thực phẩm là trần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên bảng điểm năng lượng liền tiêu hao hơn bốn mươi triệu lần này thăng cấp tiêu hao năng lượng cơ hồ tương đương với hắn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới nhưng đây là có thể lý giải luyện đan tiên sư phẩm cấp đột phá xa so với tu sĩ tấn thăng điểm năng lượng tiêu hao cao hơn một mạng lớn bởi vì luyện đan tiên sư phẩm cấp vượt qua so tu vi cảnh giới vượt qua phải lớn nhiều luyện đan tiên sư chia làm hạ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp bốn cái phẩm cấp mỗi cái phẩm cấp lại phân làm bên dưới bên trong bên trên cực phẩm tứ phẩm cấp độ trung cấp luyện đan tiên sư có thể luyện chế thích hợp thần cảnh than cảnh đan dược thượng cấp luyện đan tiên sư mà tại h chế thích hợp ể cảnh, cảnh luyện đ o nguyên h cảnh trận bên trên đồng dạng chia làm hạ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp bốn cái phẩm cấp đồng dạng được xưng là nguyên trận đại sư trận vương, trận trần vương trần tôn t r ậ n vũ luyện đan trình độ đã đạt đến trung cấp thực phẩm nói cách khác trần vũ đã có thể luyện chế đối với thánh nhân cũng hữu hiệu đan dược đây chính là vượt cấp luyện đan nếu là chuyến đi tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn đương nhiên trần vũ muốn luyện chế ra một viên hoàn mỹ trung cấp thượng phẩm linh đan còn cần tương ứng chất pháp dược liệu phụ trợ trong thời gian ngắn cũng không có cho hắn nhiều như vậy thời gian chuẩn bị nhưng là trung cấp thượng phẩm linh đan cũng là phân đẳng cấp trần vũ cảm nhận được trong đầu của mình trung cấp thuật luyện đan cùng kinh nghiệm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lựa chọn một loại tương đối đơn giản cấp độ nhập môn thượng phẩm đan dược làm bộ chính mình nghỉ ngơi đủ liên tiếp theo luyện chế mai thứ hai đan dược dưỡng thần đan. đây là trần vũ chuẩn bị luyện chế mai thứ hai đan dược có thể giúp thần cảnh cường giả tăng lên thần giác là một loại đối với tinh thần lực phi thường hữu dụng nhưng lại rất khó luyện chế ra tới đan dược lực mục gặp trần vũ tuyển độ khó càng lớn dưỡng thần đan lại liên tưởng đến lúc trước hắn luyện chế kim đỉnh đan lúc một m à n kia không khỏi âm thầm lắc đầu dưỡng thần đan cùng kim đỉnh đ a n phương pháp luyện chế có rất nhiều quá trình đều là trọng hợp trần vũ liên kim đỉnh đan đều không có luyện chế tốt nghĩ đến luyện chế loại đan dược này cũng sẽ không có cái gì tốt hiệu quả trước hai loại đan dược đều là như vậy mà cuối cùng một loại đan dược thì càng không cần nói. Nói như vậy, luyện đan sư tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai thời điểm đều sẽ lựa chọn chính mình sở trường nhất đan dược lực mục gặp trần vũ một bộ đã tính trước bộ dáng cũng liền không nói thêm gì nữa mà là đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay hắn luyện chế trên linh đan kiểm tra dược liệu chuẩn bị dược liệu sau đó bắt đầu luyện đan trần vũ một loạt thao tác nước chảy mây trôi đều l à như vậy trôi chảy giống như là trên sách giáo khoa viết như thế hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên trần vũ là dựa vào lấy đề thăng đan sách cảnh giới ngạnh sinh đem trình độ của chính mình đẩy lên đi bởi vậy hắn thủ pháp luyện đan phi thường tiêu chuẩn Cũng tương tiên tiên h lai vô cùng có khả năng trở thành đan đạo đại sư phải biết muốn trở thành một tên đan đạo đại sư đầu tiên muốn tự sáng tạo một loại cao giai linh đan chỉ có dạng này mới có thể tại đan đạo một đường trên có chính mình tầng nộ tiến tới đột phá đến cảnh giới càng cao hơn đạt tới một tầng khác nếu như không có khả năng nghiên cứu ra chính mình đan dược vậy còn có tư cách gì được xưng là đại sư mà tiến thêm một bước có thể từ thuật luyện đan tiến hành sáng tạo cái mới sáng tạo r a lưu p h á i mới đó chính là một đời tông sư loại nhân vật này chí ít cũng là đan vương cất bước trần vũ thủ pháp luyện đan mặc dù đúng quy đúng cụ không kém chút nào nhưng chính là bởi vì quá mức cứng nhắc cho nên rất khó tại đan dược sáng tạo cái mới cùng thuật luyện đan cải tiến trên có lập nên nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này nam minh sơn sẽ ra ngoài một cái đan đạo kỳ tài nhưng hiện tại xem ra lại là cái bảo thủ đan tượng tiên đồ có h ạ không cần kỳ vọng quá cao đã như vậy vậy thì chờ hắn thi kiểm tra xong sau cho hắn phân phối hai cái phổ thông ly h ỏ a động đi lực mục bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau đó buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem trần vũ tại liên tục bốn lần trong thất bại rốt cuộc thành công đem dưỡng thần đan cho luyện chế thành tuy nói cái này sát xuất thành công coi như có thể nhưng dù sao cũng là trung đẳng trung phẩm luyện đan tiên sư trình độ này chiêu bài đan dược lại thêm nam minh s ơ hỏa mạch loại bảo đ i ệ này phụ trợ biểu hiện của hắn chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng trần vũ tự nhiên cũng chú ý tới lực mục sắc mặt biến hóa nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức dù sao chuyện sắp xảy ra kế tiếp càng đặc sắc trước hai loại đan dược hắn đều là ôm nếm thử thái độ mà cuối cùng này một viên đan dược mới là hắn sau cùng át chủ bài trần vũ tin tưởng cuối cùng này một viên đan dược đi ra lực mục nhất định sẽ đối với hắn khen không rứt miệng cũng để hắn nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra phân phối song ly hoạt động t h à n h bại ở đây nhất cử mặc dù dạng này thiên phú của hắn cùng tiềm lực cũng sẽ tùy theo bại lộ đối với hắn an toàn sẽ có phong hiểm nhất định nhưng là so với đằng sau lấy được lợi ích điểm ấy phong hiểm lại coi là cái、gì. muốn có được chỗ tốt hắn nhất định phải làm ra một chút khác người cử động bằng không mà nói một vị vị ổn thỏa khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí nhắc như chuột sẽ chỉ bỏ lỡ rất nhiều có sẵn lợi ích được không bù mất đây có phải hay không là trần vũ m ớ n nghĩ nghĩ trần vũ hít sâu một hơi sau đó bắt đầu luyện chế mai thứ ba đan dược vật liệu cũng may trần vũ tại vạn tiên thành thời điểm cũng đã đem tất cả có thể mua được đan dược vật liệu đều mua đủ chính vì vậy trần vũ mới có thể luyện chế ra đến thượng phẩm đan dược lực mục nhìn xem trần vũ bộ dáng thận trọng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng thấm nghĩ trong lòng chẳng lẽ tiểu tử này muốn tại luyện chế viên thứ ba đan dược thời điểm mới thể hiện ra thực lực chân chính của mình tại lực mục trong ánh mắt kinh ngạc trần vũ lấy ra linh nguyên cỏ dương chi cam tuyển linh xả quả trắng nhiều nhục hoa vạn năm linh thủy ngũ vị chủ dược để lực mục đ ố n g nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên một mặt không dám tin nhìn xem trần vũ hẳn là hẳn là tiểu tử này luyện chế ra tới đan dược là thanh vận đ a n phải không đây là một loại phi thường đan dược thần kỳ có thể cho thánh cảnh cường giả nhục thân trở nên cứng cấp hơn cường đại liền xem như thần cảnh cường giả cũng có thể sử dụng mặc dù dùng quá trình bên trong sẽ có một chút phong hiểm quả nhiên tại lực mục trong ánh mắt kinh ngạc trần vũ lấy ra phần thứ năm phần thứ sáu thứ bảy phần bốn các loại tất cả vật liệu gom góp toàn bộ đều là luyện chế thanh vận đan cần có vật liệu hắn đây là muốn vượt cấp luyện đan lực mục rung động trong lòng hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua như thế kỳ lạ một màn dù là nơi này là vạn tiên tông là vạn tiên tông đan dược mạnh nhất bộ môn một trong nam minh sơn nhớ kỹ lần trước có người vượt cấp luyện đan hay là ngàn năm chuyện lúc trước khi đó lực mục ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không thể kịp thời đổi tới một mực trong lòng hối tiếc không thôi hắn sống hơn nửa đời người đều không có tận mắt thấy qua có người vượt cấp luyện đan vượt cấp luyện đan đây chính là giới luyện đan đan đạo kỳ tài biểu tượng tương lai vô cùng có khả năng trở thành đan vương tông sư tồn tại không ai từng nghĩ tới vẹn vẹn một cái nhập môn khảo hạch liền có như thế đặc sắc một màn coi như trần vũ thì không đậu lực mục cũng sẽ cho trần vũ đánh điểm cao xem như đối với hắn khích lệ tại lực mục xem ra trần vũ rất có thể sẽ thất bại mà lại thất bại rất thảm ai cũng biết vượt cấp luyện đan cực kỳ khó khăn liền xem như mười không không không cái đan đạo thiên tài cũng chưa chắc có thể thành công một cái lực mục không biết lúc nào đã rời đi vị trí của mình ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên ngay tại luyện chế thanh vận đan trần vũ kiểm tra d ư liệu chuẩn bị d ư liệu sau đó bốn bắt đầu luyện đan toàn bộ quá trình vẫn như cũng là nước chảy mây trôi chỉ bất quá lần này trần vũ cũng không có dựa theo thông thường đến mà là dùng một chút phương pháp của quái để lực mục thấy không hiểu ra sao mà lại tại lực mục xem ra h ắ nhưng một c ú t xử lý p h ơ pháp cùng kỹ thuật, rõ ràng không phù hợp thuật, không chuẩn, trái cùng ràng kỹ tiêu rõ với bây ì trình, n thường luyện đàn quá trình, thuộc về sách giáo khoa bên ngoài kinh nghiệm. Lực mục vốn cho là Trần vũ sẽ chỉ dựa theo trên đàn thư chỉnh tự làm từng bước đi làm. Nhưng h thuộc sách khoa cho chỉ theo thư tự bước giáo Lực là làm làm. quá đi mục về Vũ sẽ dựa b giờ hắn đột nhiên ý thức được chính mình hay là xem thường trần vũ trần vũ không hề giống trong tưởng tượng của hắn như thế gò bó theo khuôn phép đan sư đây mới thật sự là đan đạo đại sư phong phạm bất quá cũng có rất lớn khả năng thất bại chỉ là nhìn một chút lực mục lại là lông mày cau lại đây cũng không phải là cái gì đơn giản dược liệu gia công kỹ thuật cải tiến mà là trần vũ ở trong quá trình luyện chế sử dụng các loại thủ pháp luyện đan đều cùng bình thường trên đan thư nói tới quá trình một trời một vực có chút thậm chí là hoàn toàn trái ngược biến hóa này cũng quá lớn đi dựa theo lẽ thường tới nói vượt cấp luyện đan bình thường đều sẽ phục d ụ n g định thân đan dược hoặc là bố trí trận pháp phụ trợ nhưng trần vũ cũng không có làm như vậy lực mục không hiểu ra sao tiểu tử này đang dở trò quỳ gì hắn đường đường một vị thượng cấp hạ phẩm luyện đan tiên sư sơ cấp đan vương vậy mà đối với trần vũ thuật luyện đan có chút xem không hiểu cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ là tiểu tử này tại hồi、nào? đây cũng là thật có khả năng bất quá một cái có thể luyện chế thành công hai viên trung phẩm đan dược luyện đan đại sư vậy mà lại tại khảo hạch như vậy bên trong hồi náo thực sự có chút không phù hợp trần vũ thân phận bất quá tại trần vũ một lần lại một lần thất bại đằng sau lực mục nghi ngờ trong lòng nặng hơn tiểu tư này chính là tại hồi náo đương nhiên còn có một loại tình huống đó chính là tại không h i ể u rõ vượt cấp luyện đan chi pháp tình huống d ư ớ i tùy tiện nếm thử đặt mình vào nguy hiểm bốn vừa nghĩ đến đây lực mục không khỏi nhịn không được cười lên thật đúng là không đủ trăm tuổi người trẻ tuổi a làm việc chính là như thế lô mãng trọng yếu như vậy một trận khảo nghiệm hắn cũng dám làm loạn đáng tiếc kết quả đã nhất định đã như vậy vậy liền cho hắn một cái bình thường huyền cấp cấp c ly hỏa đ ộ n g đi cũng coi là cho hắn dũng khí một loại an ủi đông ngay tại lực mục làm ra quyết định thời điểm hắn đột nhiên nghe được một tiếng dị hưởng từ đan lô phương hướng chuyển ra trần vũ ha ha cười một tiếng đem đan lô mở ra một viên toàn thân thanh quang phong ánh sáng long lanh đan g dược từ trong đan lô bay ra đó là một viên thanh vật đan hiệu quả không thể so với chân chính thanh vật đan kém lực mục đột nhiên đứng dậy thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trần vũ trước người hắn đem viên kia h ó n g ánh sáng long lanh đan dược màu xanh cầm trong tay cẩn thận cảm t h ụ được sau một lúc lâu lực mục h ã i nhiên mở mắt ra đan dược này phẩm cấp so với mặt khác bình thường thanh vận đan đều không thua bao nhiêu thậm chí có thể nói là thượng phẩm bên trong t h ư ợ n g phẩm bất quá dược hiệu này lại là có chút khác biệt lực mục vừa nói một bên hồi tưởng đến vừa rồi trần vũ luyện chế thanh vận đan quá trình cái kia quỷ dị thủ pháp cùng thanh vận đan dược liệu phối liệu kết hợp lại vậy mà tạo thành một bộ độc nhất vô nhị cải tiến tri pháp dạng nay cải tiến phương pháp lực mục còn là lần đầu tiên nhìn thấy mặc dù phức tạp một chút nhưng lại mười phần thực dụng nhất là trong tay thanh vận đan phẩm tướng càng làm cho người nhìn mà than thở loại này cải tiến tri pháp có thể mắt khắc trung cấp thượng phẩm phía dưới luyện đan tiên sư cũng có thể tùy tiện luyện chế ra thanh vận đan nhưng trong tay viên này thanh vận đan phẩm tướng thì cần muốn rất cao luyện đan trình độ ít nhất phải đạt tới chính thức trung cấp thượng phẩm luyện đan tiên sư trình độ nói cách khác trần vũ mặc dù chỉ là một trung cấp trung phẩm luyện đan tiên sư nhưng hắn luyện đan trình độ không, chút nào không thể so với bình thường trung cấp thượng phẩm luyện đan tiên sư kém cho nên nói trần vũ có được vượt cấp luyện đan năng lực mà lại h ắ n hiện tại làm ra đã viễn siêu bình thường vượt cấp luyện đan phạm chủ siêu cương đến để lực mục đều nhìn trận mắt hốt m ồ n thiên tài đây mới thực là luyện đan thiên tài lực mục hoàn toàn phục lực mục chỉ cảm thấy mình đ ờ i này đều không có gặp qua so trước mắt cái này trẻ tuổi còn lợi hại hơn đan đạo thiên phú đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất từ đáy lòng đối với một người trẻ tuổi sinh ra kính nghệ tri tình tốt tốt tốt khi hắn nhìn xem trần vũ luyện chế ra tới thanh vận đan lúc không khỏi liên tục tán thưởng sau đó dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía trần vũ đây chính là người cải tiến thanh vận đan trần vũ nhẹ gật đầu đạo là lực mục k liền liền nhiều nhiều, ha ô n g ha cười ả m thán một tiếng đạo nếu như ngươi có thể dạng này tiếp tục tiếp tục g i vững lời nói không ra một nàng năm ngươi liền có thể trở thành một tên cao cấp luyện đan sư trở thành ta nam minh sơn một cái khắc đan đạo cự phách trần vũ xấu hầu nhỏ cười lực trưởng lao quá khen đừng nói một n g à n năm liền xem như trong một trăm linh năm trần vũ cũng có lòng tin trở thành một tên cao cấp luyện đan tiên sư lực trưởng lao chẳng lẽ không phải đang chủ hiệu hắn lực mục nghi ngờ nhìn về phía lâm bắc đạo tiểu tử ngươi nếu có thể cải tiến đan vương lại có thể luyện chế ra trung cấp thượng phẩm đan ân dược vậy ngươi trước đó luyện chế hai trung đan thuốc đó là ta lần thứ nhất luyện chế kim đình đan dưỡng thần đan trần vũ đạo a lực mục trận mắt hấp m ồ m không thể tin được nhìn xem trần vũ hai loại đan dược đều là ngươi lần thứ nhất luyện chế trần vũ nhẹ gật đầu mở miệng nói trước đó ta đã luyện qua một chút trung cấp trung phẩm đan dược luyện thêm cảm thấy có chút không thú vị liền đ l ự c mục trưởng lao r ố t có biết vì sao trần vũ luyện chế kim đ ỉ n h đàn cùng dưỡng thần đan lúc động tác sẽ như vậy cứng nhắc không có chút nào ý mới nguyên lai、like, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất luyện chế kim đ ỉ n h đàn cùng dưỡng thần đan ở dưới điều kiện như vậy không nói cải tiến luyện đan chi pháp cải tiến đan phương m ớ i lô liền có thể thành công một lò bản thân cái này chính là một kiện phi thường khủng bố sự t ì n h liền xem như tại nam minh sơn trung cũng tìm không ra bao nhiêu người như vậy đến tiểu t ử này mặc dù gan to bằng trời nhưng kỹ năng cơ bản đánh cho không sai tự tin một chút cũng hợp tình hợp lý l ư ợ mục không khỏi một bàn tay đập vào trần vũ trên vai tốt trần a vũ nghe lực mục hứa hẹn không khỏi trong lòng vui mừng chuyến này thật sự là tới quá đáng giá lúc đầu trần vũ còn muốn lấy nếu như có thể cầm tới một cái huyền cấp giáp đảng lý hoạt động liền đã đủ hài lòng nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng lực mục vậy mà như thế coi trọng hắn mới mở miệng chính là hai cái địa cấp ly hoạt động phải biết hai cái này địa cấp ly hoạt động thuê một cái đều muốn hơn trăm triệu lần phẩm linh thạch dù là hắn đem bên trong một cái tạm thời thuê cũng đủ làm cho hắn sau đó sau một thời gian n g ắ n chú ý không lo lực mục gặp trần vũ một mặt cảm kích hai long điểm điểm đạo ta rất thưởng thức thiên phú của ngươi cùng tiềm lực hy vọng ngươi có thể tại trong một ngàn năm trở thành một tên cao cấp luyện đan tiên sư chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng ngươi bây giờ đánh ngộ nếu không ta sẽ cùng theo ngươi ăn liên lụy chương bảy trăm sáu mươi hai lại tới một cái cá nhân liên quan chương bảy trăm sáu mươi hai lại tới một cái cá nhân liên quan bất quá ngươi hẳn là rõ ràng ta đỏ tiên nhất mạch bây giờ tại vạn tiên tông là tình huống như thế nào lại thêm bên ngoài lại thiên hoàng c h ấ n ma tông n g ũ hành huyền hòa đạo nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chúng ta trong tông môn bên ngoài khắp nơi đều là hai tông gian tế cho nên ngươi chuyện l ư ậ t đan ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật chính ngươi cũng muốn coi chừng mới là đa t ạ lực trưởng lão ta nhất định nhớ kỹ ngươi căn dặn ngươi hôm nay đại ân đại đức ta nhất định sẽ không quên trần vũ trước đó đối với lực mục cảm kích chỉ là một loại phổ thông khách sáo nhưng lần này hắn lại là chân tâm thật ý dù sao nếu như chuyện của hắn truyền đi không nói trước chuyện này đối với bản thân của hắn tốt xấu nhưng đối với lực mục tới nói tuyệt đối là đại h ả o sự vì tông môn tìm tới một cái thiên tài như vậy không chỉ có để hắn tại nam minh sơn danh vọng có rất lớn ảnh hưởng nói không chừng còn có thể đ ể cao hắn tại đỏ thiên nhất mạch chức vị thân là người t u tiên rõ ràng làm như vậy đối với hắn có rất lớn chỗ tốt thế nhưng là tại nhìn thấy trần vũ thiên phú sau còn cố ý giúp hắn giàu diếm bởi vậy có thể thấy được lực mục là thật rất coi trọng trần vũ đương nhiên đối phương hôm nay đối với hắn tốt như vậy h i ệ n nhiên là ngày sau muốn từ trần vũ nơi này đạt được càng nhiều hồi báo nhưng đây cũng là nhân tri thường tình phi thường bình thường trần vũ cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy khó chịu rất nhiều thiên tài căn bản không có cơ hội tìm được bồi dưỡng liền tại người khác đặc thù chú ý xuống chết i ể u cùng những thằng xui xẻo kia so sánh trần vũ có thể có đ ạ i ngộ như vậy đã coi như là tốt vô cùng lực mục vui mừng nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói ngươi có thể nhớ kỹ liền tốt bất quá lời như vậy ngươi cũng sẽ bị không biết nội tình người nói xấu đến lúc đó ngươi cũng đừng để vào trong lòng trần vũ đạo tốt sau đó lực mục dẫn trần vũ đi ra ngoài ngươi đ ấ y lòng minh bạch liền tốt vậy chúng ta bây giờ liền đi làm song động đan sư chứng từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta nam minh sơn song động đan sư địa cấp cấp b 9 9 8 h à o ly hoạt động cùng 999 h à o ly hoạt động hiện tại về ngươi sử dụng hai cái này ly hoạt động mặc dù ở địa cấp cấp b ly h a t r o n g động xếp hạng cuối cùng nhưng cũng vượt xa đinh các loại tốt nhất ly hoạt động nói như vậy chỉ có trung cấp thượng phẩm trở lên luyện đan tiên sư mới có thể phân phối đ ư ợ c mà lại hay là trong đó những cái kia đặc biệt ưu tú luyện đan tiên sư ngươi làm trung cấp trung phẩm luyện đan tiên sư có thể phân phối tới đất cấp ly hoạt động đã là phá lệ lực mục kiên nhẫn cho trần vũ giải thích nói thân là song động trung phẩm luyện đan tiên sư ngươi nhiều nhất có thể thu một tên chính thức luyện đan học đồ cũng căn cứ cái này một nghìn tên chính thức luyện đan học đồ năng lực làm ngươi đệ tử ký danh đem nó thu làm môn hạ bọn hắn sẽ vì ngươi làm việc thay ngươi hoàn thành các loại nhiệm vụ thu hoạch được đại lượng tông môn tài nguyên mà ngươi chỉ cần mỗi tháng cho bọn hắn một chút tiền hoa hồng chỉ đạo một chút thuật luyện đan của bọn hắn là được rồi bất quá phàm là những cái kia chính thức đan sư học đồ cơ bản đều là đệ tử ngoại môn bởi vì cực ít có đệ tử nội môn sẽ đến luyện đan lực mục dừng lại một lát tiếp tục nói xong động trung cấp luyện đan tiên sư nhiều nhất có thể thu mười cái luyện đan tiên sư là ký danh đệ tử đương nhiên cũng có thể thu chúng ta nam Minh Sơn một động đan sư. về phần có thể hay không thu phục những cái kia một động đan sư vậy liền xem chính ngươi năng lực điểm này nam minh sơn cũng sẽ không làm khó các ngươi dù sao mỗi một cái chính thức luyện đan sư đối với chúng ta nam minh sơn tới nói đều là một món tài sản khổng lồ những cái kia một động đan sư một khi trở thành đệ tử của ngươi bọn hắn ly hỏa trong động sinh ra ích lợi đều sẽ về ngươi tất cả cho nên ngươi có thể đem những đan sư kia học đồ bồi dưỡng tốt tương lai bọn hắn trưởng thành khẳng định sẽ đạt được đại lượng hồi báo coi như cảnh giới tu vi của bọn hắn cao hơn ngươi nhưng là làm ngươi đan đạo đệ tử bọn hắn cũng muốn đem chính mình ly hỏa động ích lợi đều giao cho ngươi trần vũ tử tế nghe lấy lực mục giải thích song động luyện đàn sư c h ỗ t ố t kinh ngạc phát hiện lần này thu hoạch so với hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều không chỉ có tiền tháng gia tăng mỗi tháng miễn phí cung cấp số lượng nhất định dược liệu còn có thể thu một nghìn tên luyện đan sư học đồ vì chính mình phục vụ có những học đồ này chính mình có chuyện gì ngay tại trong động phủ tuyên bố một chút nhiệm vụ k i ể m chế lợi nhuận là có thể còn lộn m è o duyệt một chút nam minh sơn luyện đan điện tịch sao không khói chăng các loại trần vũ đem quyển kia giống như là bản hợp đồng một dạng thật dạy văn kiện nhìn một lần lời ghi chép hạ đại danh của mình đến tận đây chính thức gia nhập nam minh sơn về sau tại nam minh sơn, có thể hưởng thụ được các loại ưu đãi đương nhiên trần vũ cũng có chức trách của mình tỷ như xác nhận một chút nhiệm vụ luyện chế một chút đặc thù đan dược tại tông môn nguy ê nan thời điểm xuất thủ cứu giúp chờ chút đây đều là rất bình thường yêu cầu b â n g không tông môn cũng sẽ không cho hắn dạng này phúc lợi mặc kệ là nhà nào đều là như vậy gặp trần vũ làm tốt thủ tục lực mục liền dẫn hắn đi 9 9 í t h í n m hào 999 h ả o ly h ỏ a động hai cái này ly h ỏ a động chí ít đều có trên trăm cây số bông mỗi một cái trong động đều có bên trên ly h o ạ địa mạch nói cách khác có thể đồng thời dung nạp hơn ngàn tên luyện đan tiên sư cùng một chỗ luyện đan trong hang động này hỏa mạch so trần vũ trước đó dùng trong động k i a hỏa mạch mạnh hơn nhiều nếu là đem những n à y hỏa mạch cầm tới bên ngoài đi buôn bán tuyệt đối là vô giới chi bảo ở sau đó mấy ngàn năm bên trong hai cái này ly h ỏ a động đều là trần vũ một khi hoàn thành môn phái nhiệm vụ còn lại hiệu quả đều là trần vũ chính mình nếu là vận hành thật tốt hai cái này ly h ỏ a động mỗi ngày sẽ vì trần vũ cung cấp khổng lồ tài lực trừ phi trần vũ mưu phản nam minh sơn hoặc là hắn đạt được tốt hơn ly h ỏ a động Tiểu tử, n g ư ơ i trước tiên ở nơi này chờ đợi lao phu sẽ phái người vì n g ư ơ i tuyển bạt ra một nhóm đệ tử có tiềm lực chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng ngày sau nhất định có thể tài nguyên c ủ n quận thành tựu một phen đại sự lực mục vừa cười vừa nói nếu là có một ngày cái này ngàn tên luyện đan học đồ đều thành chính thức luyện đan tiên sư như vậy ngươi sẽ đạt được hơn ngàn cái ly h o a động b a n thưởng đến lúc đó của cải của ngươi chỉ sợ khó có thể tưởng tượng lực t r ư ở n g lão cái này một nghìn ly h o a động hàng năm có thể kiếm lời bao nhiêu trần vũ có chút hiếu kỳ đạo lực mục chỉ là cười cười cũng không có chính diện trả lời vấn đề này mà là nói ra ta danh nghĩa có hơn 1,200 cái ly h ỏ a động một tháng có thể từ cái này hơn 1,200 cái ly h ỏ a t r o n g động nằm kiếm lấy rất nhiều lợi nhuận những lợi nhuận này ủng hộ ta có thể hai ngàn năm bên trong từ thần cảnh đ ỉ n h phong tiến nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong trở thành một tên đ ỉ n h phong đại năng t trần vũ hít một hơi lãnh khí cái này thật là không phải một số lượng nhỏ dù là m ỗ i cái ly h ỏ a động một năm chỉ có mấy vạn mai linh thạch nhưng những này ly h ỏ ạ động chung vào một chỗ cũng là một khoản tiền lớn t r á c không được đều nói nam minh sơn luyện đan tiên sư từng cái tài đại khí thô những n à y cao giai luyện đan tiên sư đơn giản chính là từng tòa di động hình người bà khố hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả. lực mục lúc này lại là tại trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ đem những n à y đồ đệ dạy tốt ngày sau bọn hắn đều là n g ư ơ i phụ tá đắc lực nếu có một ngày ngươi có cơ hội khiêu chiến chân truyền vị trí trở thành đường những cái kia luyện đàn tiên sư sẽ là n g ư ơ i thủ hạ đắc lực nhất mà lại ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ phản bội ngươi bởi vì một khi ngươi thu bọn hắn bọn hắn liền là của ngươi đệ tử đây là ta vạn tiên tông luật pháp tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm trừ phi người kia muốn mưu phản vạn tiên tông trần vũ nhẹ g Đem đ mục lực sau đó trần vũ lại luyện chế được mấy chục khỏa trung cấp thượng phẩm xanh vật đan nếu như toàn bộ bán đi lời nói trần vũ chí ít có thể kiếm được mấy triệu lần phẩm linh thạch hai ngày thời gian nam minh sơn bên trên lại tăng thêm một vị song động đan sư tin tức rất nhanh liền truyền ra phải biết vị này tân tấn song động đan sư thế nhưng là lấy trung cấp trung phẩm luyện đan tiên sư thân phận đạt được hai cái địa cấp ly hỏa động danh lệch toàn bộ nam minh sơn trung hạ cấp luyện đan tiên sư vòng đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn các loại tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói một trung cấp trung phẩm luyện đan tiên sư vậy mà có thể được đến hai cái địa cấp ly hoạt động hơn nữa còn đều là địa cấp cấp b lực mục trưởng lão coi như không công bằng cũng không thể không công bằng đến loại tình trạng này đi ta nghe nói hắn là chúng ta ly hỏa núi một vị đại nhân vật nào đó có riêng âm thầm mua được lực mục trưởng lão lực mục trưởng lão nhìn hắn ngộ tính cao năng lực sáng tạo lại mạnh tương lai vô cùng có khả năng trở thành một tên đan vương lúc này mới đem cái kia hai cái địa cấp ly hoạt động cho hắn nói cho cùng hắn chính là ỵ vào các mối quan hệ của mình cùng tài lực cá nhân liên quan lực mục trưởng lão luôn luôn đều ưa thích đầu cơ trục lợi luôn miệng nói hắn có rất lớn cơ hội trở thành đan vương l ờ i nói này giống như ai cũng có thể tùy tiện liền có thể trở thành đan vương giống như nào chỉ là không có cơ hội trong mắt của ta hắn đ ợ i này đều khó có khả năng trở thành cao giai luyện đan đại sư liền cái kia không tệ cao giai luyện đan đại sư cũng không phải ai cũng có thể làm được chúng ta nơi này người nào không phải dựa vào thiên phú của mình cùng cơ duyên đi đến hiện tại thiên kia có thể bản sự lớn bao nhiêu còn trở thành đan vương đơn giản chính là một chuyện cười lực mục trưởng lão nói không sai tin tức vừa truyền ra đi toàn bộ nam minh sơn trên giới đối với trần vũ cũng không có cái gì tốt nói nhưng đối với mấy cái này lưu nôn phỉ ngữ trần vũ cũng không ngại bởi vì đây hết thẻ đều tại trong dự liệu của hắn nếu như những lời đồn này không đến đó mới là quái sự thời gian sẽ chứng minh hết thẻ đương nhiên nếu là thật có đuôi mủ dám tìm tới cửa đến cái kia trần vũ liền không để ý trước cho hắn một bàn tay bất quá cũng chính vì vậy hắn tại nam minh sơn vừa xuất đạo thanh danh liền rất xuống ngàn trượng mặc dù không có không có mắt tìm tới cửa nhưng cũng không có cái gì luyện đan tiên sư đan sư học đổ đến kết bạn bại sư chỉ có cái kia một nghìn tên bị lực mục trưởng lao phân công luyện đan sư học đồ tại người dẫn đầu xuống đưa đến trần vũ trước người nghe nói vị này tân tấn song động đan sư là dựa vào lấy quan hệ mới phân phối tới đất cấp ly hoạt động nghe người ta nói hắn dáng dấp hình người dáng người không nghĩ tới bí mật lại là người như vậy đúng vậy à trung cấp trung phẩm luyện đan tiên sư lại có cơ hội tìm được địa cấp ly hoạt động bản thân cái này chính là một kiện chuyện rất kỳ quái nhưng đối với chúng ta mà nói lại là một chuyện tốt đúng vậy à dù sao cũng là một vị trung cấp trung phẩm luyện đan hiện sư trình độ kém thế nào đi nữa khẳng định so với chúng ta những n à y cấp thấp luyện đan học đồ phải tốt hơn nhiều mà lại hắn thông qua cửa sau đạt được địa cấp ly h o a động ở chỗ này luyện đan dù sao cũng so tại h o à n g cấp h u y ề n cấp ly h o a động phải tốt hơn nhiều không sai lời như vậy đối với chúng ta tới nói cũng là chỗ tốt một kiện chúng ta phải bắt được cái này kinh ngộ hiện tại thật nhiều song động đan sư đều đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại lần sau đan dược trên đại hội chiến thắng vị này trần đại sư đoạt được hai cái này địa cấp ly h o a động danh ngạch bốn nhìn đứng ở phía trước nhất trần vũ không ít luyện đan học đồ cũng bắt đầu châu đầu ghẹ thai hiển nhiên là bị mấy ngày nay tin đồn cho tẩy não lấy trần vũ năng lực tự nhiên là biết bọn hắn đang đàm luận cái gì nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng đằng sau có nhiều thời gian xử lý những này bị lưu nôn phỉ ngự che đôi mắt ra hỏa t h ầ n giác chi lực quét qua liền nhìn ra đám người này tu vi đan cảnh chiếm một nửa anh cảnh kỳ chiếm năm nửa thần cảnh cũng có hơn một trăm người cái này còn khá tốt nếu như là mặt khác song động luyện đan sư ngàn tên i đệ tử cơ bản đều là đan cảnh tốt xấu hắn đ a n đạo học đồ đan cảnh đệ tử chỉ chiếm một nửa mà lại đại bộ phận đều là đan cảnh hậu kỳ còn lại đều là anh cảnh thần cảnh đệ tử trong đó cái kia hơn một trăm cái thần cảnh đệ tử tự nhiên là trong những đệ tử này người nổi bật không nói đến bọn hắn luyện đan trình độ như thế nào chỉ bằng vào tu vi của bọn hắn điểm này liền có thể so với cái tia đan cảnh anh c ả n h càng thêm thoải mái mà luyện chế ra chính thức đang dược đến chính như lực mục trưởng lao nói như vậy những đệ tử này đều là đỏ tiên nhất mạch đệ tử ngoại môn ngay cả một tên i đệ tử nội môn đều không có cái này khiến lâm bắc hoặc nhiều hoặc ít có chút n g o à i ý muốn đợi đến ồn ào náo động lắng lại trần vũ xuất ra chính mình vạn tiên lệnh bài đạo kể từ hôm nay chư vị liền bái nhập môn hạ của ta trở thành đệ tử của ta tại hạ trần vũ nguyên lai sư tôn là đỏ thiên nhất mạch đệ tử nội môn t u n lại là song động luyện đàn tiên sư đây chính là nhất đảng thiên tại a có sư tôn như vậy chúng ta lần này phát đạt trách không được lực mục trưởng lão đối với sư tôn coi trọng như thế là chúng ta trách lầm lực mục trưởng lão trách lầm sư tôn sư phụ ở trên đệ tử cho ngài d ậ t đầu bốn Râm râm m ộ chương một đ á bảy trăm sáu mươi ba sư phụ so ta thổi còn lợi hại hơn chương bảy trăm sáu mươi ba sư phụ so ta thổi còn lợi hại hơn là đệ tử tuân mệnh một nghìn luyện đan học đồ kích động đứng dậy riêng phần mình lấy ra chính mình mang theo người đan lô tại ly h o a động bên trong luyện chế lấy chính mình am hiểu nhất đan dược trần vũ đi tại một đám luyện đan sư ở giữa nhìn xem mỗi người thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo trong lòng có một thứ đại khái phán đoán dạng này mới có thể sau đó tốt hơn chỉ đạo bọn hắn dù sao những người này tương lai đều là trần vũ cây d ụ tiền cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể đối bọn hắn như vậy có kiên nhẫn hết sức trợ giúp đề cao bọn hắn luyện đan trình độ sư phụ thật trẻ tuổi a ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngày thiên tài như vậy trẻ tuổi như vậy đệ tử nội môn lại đồng thời là trung cấp trung phẩm luyện đan đại sư tại trải qua một tên người mặc q u ầ n dài màu đỏ dựa sư học đồ lúc người dựa sư kia học đồ mỉm cười thanh em n g ọ t nào g để trần vũ nhịp tim đều đi theo để lọt n mẻ vỗ hắn đánh ra đối phương gặp nàng một tấm đẹp đẽ mặt trứng ngống còn mang theo vài phần ngây thơ một đôi ngập nước mắt to cái miệng anh đào nhỏ nhắn quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được không thể so với trần vũ đã từng thấy qua bất kỳ nữ nhân nào kém bất quá thuật luyện đan này cái này luyện đan thủ pháp cũng quá thô g á p đi nữ tử áo đỏ tựa hồ mới phản ứng được khẽ mỉm cười nói sư phụ ta tên là lâm tâm nhị Mới nhập môn nhập cung luyện đan lâu, trần ì n đến tự nhiên có rất lớn trinh lệnh, ngày sau mong rằng sư phụ chỉ giáo nhiều hơn. h phụ phụ chỉ độ so sư sau sư giáo với tự rất Tốt. t có r vũ khẽ vất cảm quay người đi hướng vị kế tiếp luyện đan học đồ sư phụ đi thong thả lâm tâm nhị kiều tích tích thanh â m từ phía sau vang lên lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt trần vũ cũng không thèm để ý tại một đám luyện đan học đồ liền đem chính mình am hiểu nhất đan dược luyện chế ra đến trần vũ nhìn thoáng qua những đan dược này cùng nói là linh đan không bằng nói là phạm dược lấy trần vũ bây giờ tại thuật luyện đan bên trên tạo nghệ h ắ dù sao đã từng làm qua không chỉ một tông môn lãnh tụ chỉ là hơn ngàn tên luyện đan học đồ đối với trần vũ tới nói căn bản chính là một bữa ăn sáng không bao lâu một đám luyện đan học đồ lại bắt đầu ngay ngắn trật tự làm việc nếu như hết thể thuận lợi trần vũ thắng này liền có thể kiếm được hơn một vạn bên dưới linh thạch nếu nhanh đổi kịp hắn một tháng tiền lương mà lại chờ bọn hắn thuật luyện đan càng ngày càng cao luyện chế gia phẩm chất đan dược cũng sẽ càng ngày càng cao trần vũ thu nhập cũng sẽ càng ngày càng cao tính như vậy xuống tới nam minh sơn những cái kia chính thức các luyện đan sư từng cái quả nhiên đều kiếm một rồi trần vũ không khỏi vì chính mình là một m cái quyết định sáng suốt cảm thấy may mắn chỉ là dựa vào những đan sư này học đổ là hắn có thể kiếm lấy đại lượng năng lượng húng chi nam minh s ơ n nội còn có mặt khác tài nguyên con đường t ỷ như những linh dược kia phế đan đối với trần vũ mà nói đều là một bút khó được tại phú trần vũ nhàn nhã tựa ở ghế ra thú con bên trên n é t miệng lên một vòng ý cười đúng lúc này hắn thấy được lâm tâm nhị vị này ngàn người bên trong dung mạo đẹp nhất nữ tử vậy mà không có luyện đàn thế nào trần vũ khen nhữ mày nhìn về phía lâm tâm nhị dung nhan tuyệt mỹ kia lâm tâm nhị cười tươi đạo sư tôn ta tạm thời không có chuyện làm bởi vì ta dược liệu còn không có đưa tới ngươi vừa mới bận rộn nhiều chuyện như vậy chắc hẳn cũng là mệt muốn chết rồi vừa vặn ta cũng sẽ điểm xoa bóp chi thuật muốn cho sư phụ đánh giá đánh giá lâm tâm nhị vừa nói một bên đi vào trần vũ trước người mềm mại tay nhỏ tựa như là quen thuộc bình thường cho trần vũ v à lên bạ vai khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu còn có thể trần vũ xứng sở nữ nhân này thủ pháp so với hắn trước đó những nha hoàn k i a đều tốt hơn được nhiều lâm tâm nhị mỉm cười nói ra nếu như sư phụ ưa thích vậy ta liền mỗi ngày đều đến hầu hạ ngươi cái này thì không cần có d ả n h tới liền có thể phải biết mọi thứ đều cùng luyện đan một dạng dục tốc bất đạt trần vũ y có chỗ chỉ nói lâm tâm nhị nghe được câu này trong lòng hơi động nói ra đệ tử ghi khắc sư phụ dạy bảo lâm tâm nhị một mực chờ đến dược liệu đưa tới mới dừng lại động tác đi làm trần vũ lời nhắn nhủ sự tỉnh trần vũ hơi nghỉ ngơi một chút liền hạ xuống đại cao bắt đầu chỉ đạo những cái kia luyện đan đệ tử linh n u y ễ n có xử lý không đối mà lại thủ pháp của ngươi cũng có vấn đề nếu như lực đạo của ngươi lại lớn một chút thì tốt hơn thuật luyện đan của ngươi chắc hẳn đã trì trệ không tiến một đoạn thời gian rất dài đi đây là bởi vì ngươi luyện đan cơ sở còn chưa đủ vững chắc chờ ngươi trở lại chỗ ở hảo hảo bổ túc thiếu khuyết đan thuật nhất định sẽ nâng cao một bước tinh thần lực của ngươi không đủ viên mãn cho nên tại trên luyện đan rất khó tinh tu thuật luyện đan không phải ngươi bây giờ chuyện nên làm ngươi trước tiên có thể tu luyện một môn tăng cường tinh thần lực pháp môn nếu như ngươi đem nó có thể tu luyện tới đại thành ngươi liền có thể đột phá hiện hữu gông cùng x i n xích trở thành một tên chân chính luyện đan khẳng định sẽ nhanh chóng đột phá đột sẽ bốn những ngày này trần vũ nghiên cứu luyện đan thư tịch không có hơn vạn vốn cũng có hơn nàn g bản tại thuật luyện đan bên trên tạo nghệ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực lại thông qua bảng đem mình học đồ vật dung hội quan thông vô luận là ở trên lý luận hay là tại thực tế thao tác bên trên đều muốn so cùng cấp bậc luyện đan sư mạnh lên rất nhiều nói như vậy một cái luyện đan sư tinh lực là có hạn chỉ có thể ở một loại trên đan thư bỏ công sức mà trần vũ lại là không chỗ nào mà không bao lấy lại mọi thứ tinh thông cơ h ộ có thể nói là gồm có đan đạo tất cả lĩnh vực lời như vậy hắn liền có thể tinh chuẩn chỉ điểm mỗi một người đệ tử hơn nữa còn có thể nhìn ra mỗi người bọn họ chỗ thiếu sót tiến hành tính nhắm vào chỉ đạo một câu bừng t ì n h người trong ngộng đây chính là những cái kia bị dạy bảo các đệ tử ký danh tâm tình bây giờ không ít người nghe được đằng sau như thể hồ q u a n đỉnh mừng rỡ như điên nhao nhao đối với trần vũ toát ra cảm tạ chi tình tại trần vũ chỉ điểm một vị tại đan đạo bên trên thẻ thời gian rất lâu thần cành chân nhân tại chín trăm chín mươi chín hào địa cấp đinh các loại ly h o a động bên trong nguyên địa đốn lộ lập tức đưa tới không nhỏ hành động trách không được lực trưởng lão hội đối với sư phụ như vậy hậu đãi nguyên lai sư phụ quả nhiên là tuy nhận như vậy ưu đãi tuyệt không quá đáng làm chúng ta sư phụ không có gì thích hợp bằng sư phụ quả nhiên học thức b ê n bác chẳng những am hiểu tăng cao t u vi đang ăn dưỡng còn am hiểu luyện chế tăng lên tinh thần lực tăng lên cảm giác lực tăng lên lực phòng ngự đang ăn dưỡng ta chưa bao giờ thấy qua như vậy bên bác luyện đàn tiên sư ta còn tưởng rằng sư phụ chúng ta phía sau có núi d ự a lớn nguyên lai chính hắn mới là chính mình núi d ự a lớn đây mới thực là cao thủ chúng ta thật sự là có phúc lớn à. nếu như ta biểu mội biết chuyện này nhất định sẽ hối hận chết nàng vốn là có thể bái nhập sư tôn môn hạ nhưng bởi vì lo lắng lưu nôn vị ngữ liền sớm xin nghỉ bỏ qua tốt như vậy nhập môn cơ hội bốn cho dù là lâm tâm nhị tại trần vũ chỉ đạo bên dưới nàng luyện đan trình độ cũng có bước tiến dài nàng kích động đến không kèm chế được chăm chú cùng tại trần vũ bên người thân mật cho hắn bưng trà đổ nước sư phụ ngươi nói nhiều như vậy chắc hẳn khát nước đây là đồ nhi vì ngươi nấu một bầu tiên la trà sư phụ ngươi dạng này đứng đấy dậy quá mệt mỏi ta chỗ này có cái ghế ngươi ngồi xuống dậy ta đi còn không lấy r a dày đến ghi lại sư phụ dạy bảo các ngươi còn đứng ngay đó làm gì bốn nhìn xem lâm tâm nhị quay chung quanh tại trần vũ bên người đi theo làm tùy tùng những luyện đan sư khác học đồ đều là xương sở sau đó có, có chút ó c ghét vỗ mông ngựa tốt như vậy nếu là mình cũng có thể đi theo sư phụ bên người định nọ sư phụ nhất định sẽ tại sư phụ trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu về sau khẳng định sẽ có càng nhiều c h ỗ t ố t mọi người đều biết luyện đan sư đều là tồn tại cao cao tại thượng liền xem như đan sư học đồ cũng đều là hạng người tâm cao khí n ạ o có rất ít tu tiên giả có thể đạt tới cảnh giới dạng này mà lâm tâm nhị có thể nói tại cái này hơn ngàn tên luyện đan sư bên trong cũng là đứng đầu nhất một trong mấu chốt nhất là nữ hài này rất xinh đẹp cũng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện trần vũ rất khó không thích nàng đã như vậy trần vũ cũng liền theo nàng đi tối đa cũng chính là nhiều chỉ điểm một chút nàng để nàng tại thuật luyện đan bên trên tạo nghệ nâng cao một bước lại qua ba giờ cái k i a bị kẹt tại bình cảnh luyện đan sư học đồ rốt cục thành công tân cấp đối với trần vũ bái số dưới lại qua sáu canh giờ lại có một vị đan sư học đồ lâm vào bình cảnh thành công tân cấp chín giờ đi qua vị thứ ba luyện đan sư học đồ đạt đến bình cảnh thành công tân cấp mười giờ đi qua có vị thứ năm luyện đan sư học đồ lâm vào bình cảnh thành công tân cấp sau mười hai canh giờ vị thứ sáu luyện đan sư học đồ lâm vào đốn ngộ đột phá bình cảnh bốn trong vòng một ngày sáu vị luyện đan học đồ toàn bộ đều đột phá đan đạo bình cảnh b ư ớ c này dạy học thủ đoạn cùng hiệu suất thật sự là quá kinh người làm cho tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm không dám tin l i ê n ngay cả lâm tâm nhị cái này một mực yêu thổi p h ồ n g trần vũ người lúc này cũng không dám nói nữa nàng cảm thấy mình trước đó thổi p h ồ n g nhà mình sư phụ thổi đến có chút hàm xúc hiển nhiên sư phụ thực lực muốn vượt xa chính nàng miệng tại trần vũ chỉ điểm mỗi có một người đệ tử đột phá làm chính thức luyện đan tiên sư hắn liền có thể đạt được một cái ly h o ạ động mà hắn có thể đến bọn hắn đích lợi bên trong một thành trần vũ đương nhiên sẽ không công tha bất kỳ một cái nào bị hắn dạy qua đệ tử dù là không phải là bởi vì thiên phú của bọn hắn chính là xem ở bọn hắn có thể vì chính mình luyện đan phân thượng trần vũ cũng sẽ không thả bọn họ đi đương nhiên nếu như những cái kia luyện đan tiên sư muốn phản bội hắn đầu nhập vào những luyện đan sư khác cũng không phải không thể bất quá những người này đều là trần vũ tự mình dạy nên đến lúc đó trần vũ cũng có thể từ bọn hắn l í c h lợi ở bên trong lấy được mười phần trăm chia lại thêm bọn hắn muốn lại lần nữa tới sư phụ nơi đó đạt được một thành đ í c lợi đó chính là hai thành đ í c lợi cho nên dưới tình huống bình thường không có cái nào luyện đan tiên sư sẽ nguyện ý bái sư vị thứ hai luyện đan sư chớ đừng nói chi là vị thứ ba vị thứ tư vị thứ năm một ngày vi sư trung thân vi phụ nếu như bồi dưỡng ra được luyện đan tiên sư dám c a n đảm phản bội sư môn vậy sẽ lọt vào vạn tiên tông tất cả mọi người phỉ nổ trần vũ là có quyền lợi trừng phạt bọn hắn trên thực tế trần vũ chính mình cũng không có ngờ tới chính mình trong vòng một ngày vậy mà lại để nhiều như vậy luyện đan sư học đồ đều tấn thăng đương nhiên trong này cố nhiên có vận khí của hắn thành phần ở bên trong nhưng càng nhiều hơn là lực mục giao cho hắn những đệ tử kia mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm hằng có non ngựa đến lần danh đều đã b ộ trừ phá.、Nếu、không có như Nếu có vậy, t ầ n trình độ lại cao hơn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem 6 cái luyện đan sư học đồ toàn bộ bồi dưỡng thành công. Vũ vậy, dạy lại học khả thời học cao có cái t r độ đem đồ bộ bồi sư cái đó ra trần vũ tại thuật luyện đan cùng đan đạo tạo nghệ bên trên hoàn toàn chính xác cực cao lại đọc lướt qua rộng khắp rất dễ dàng liền có thể tìm tới bọn hắn am h i ể u chỗ sau đó nhằm vào khác biệt luyện đan sư học đồ tiến hành tính nhắm vào chỉ đạo trần vũ dạy học hiệu suất cực cao ngắn ngủi thời gian một ngày liền bồi dưỡng được sáu cái chính thức luyện đan đại sư cái này cũng liền mang ý nghĩa trần vũ sẽ là cái này sau cái ly hỏa động đại cổ đông đến lúc đó hắn liền có thể ngồi thu ngư ông làm thu tiền điều này cũng làm cho trần vũ càng thêm kiên định quyết tâm của mình lúc đầu hắn là dự định nghỉ ngơi một chút nhưng là hiện tại xem ra chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng hắn muốn đem những thầy luyện đan này học đồ tất cả đều bồi dưỡng đứng lên tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt tới hơn ngàn cái ly h o a động lợi như vậy hắn liền có thể thu lấy những n à y ly h o a động í t lợi nghĩ nghĩ, trần vũ hay là lựa chọn dạy chút độc nhất vô nhị đồ vật đem những cái k i u cần thiết phải chú ý địa phương cùng cần cải tiến địa phương đều dạy cho bọn hắn trần vũ nhìn ra được những n à y luyện đan học đồ vấn đề lớn nhất chính là thủ pháp luyện đ mà không phải thuần thục trình độ làm vạn tiên tông đệ tử ngoại môn mỗi tháng tiền lương đều là khá hậu hĩnh đủ để cho một cái luyện đan học đồ duy trì thông thường luyện đan chi tiêu húng chi đệ tử ngoại môn cũng có thể nhận lấy đến đại lượng thủ lao phong phú luyện đan nhiệm vụ rất dễ dàng thu hoạch được luyện đan cần thiết vật liệu cho nên có thể trở thành luyện đan sư học đồ đệ tử tự thân cũng là có mấy phần bản lãnh trần vũ phát hiện vấn đề này sau l i ề n quyết định làm trận luyện chế ba viên đối thủ pháp có rất cao yêu cầu trung cấp trung phẩm đan dược mắt thấy trần vũ cái này luyện đan đại sư muốn đích thân xuất thủ chuyển thụ chính mình thuật luyện đan chung q u n h đệ tử ngoại môn đều lộ ra vẻ kích động. phải biết đây chính là khó gặp sự tình dù sao luyện đan là một kiện chuyện trọng yếu phi thường một khi nhận ngoại giới q u á y nhiễu liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại đây cũng là vì cái gì chín thành chín luyện đan tiên sư đều không muốn bị người đứng ngoài quan sát nguyên nhân mà bây giờ trần vũ không chỉ có muốn ở trước mặt mọi người luyện đan còn muốn tay nắm tay dạy bọn họ như thế nào luyện chế luyện đan đôi này một cái luyện đan sư tới nói đơn giản chính là thiên đại tạo hóa vung xuống trong tay bên trên động tác hơn ngàn tên luyện đan đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng đều không t r ớ mắt nhìn qua trần vũ chờ đợi hắn giáo viên trần vũ giáo rất kỹ cảng đầu tiên là kiểm tra một chút sau đó nói đầu tiên chúng ta muốn luyện chế ra một loại tên là c ố dịch đan trung cấp trung phẩm đan dược viên đan dược này không cần quá nhiều vật liệu cũng không cần quá nhiều kinh nghiệm chỉ cần thuần thục thủ pháp là có thể mà cái này c ố dịch đan phương pháp luyện chế cũng rất đơn giản đại bộ phận luyện đan học đồ liền vẫn có thể học được chương 764. Làm sao, không t i n thực lực của ta? c h ư ơ n g 764. làm sao không tin thực lực của ta Ai t r ầ n Vũ lời vừa lời nói ra, n k h ô g ít l u y ệ đệ n đan t ử đều là mươi bốn làm sao có t h ể m ộ t t ê n đan sư h ọ c đồ l à m sao c của ta luyện đan học đồ có thể luyện chế ra tới đan dược đối với trung cấp luyện đan đại sư tới nói nên là một bữa ăn sáng đi nào có dễ dàng như vậy trung cấp đan dược sư phụ đây là đem trung cấp đan dược đan phương cải tiến sao bốn trần vũ nhìn vẻ mặt mở mịt chúng đệ tử khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười sau đó bắt đầu kiểm kê luyện chế cố dịch đan mấy chục loại vật liệu nghiệm thuốc trình tự ta cũng không muốn nói nhiều không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng mấu chốt là phải cẩn thận vậy bây giờ ta liền đại khái nói một lần sau đó phải chuẩn bị dược liệu chủng loại mấy phút đồng hồ sau trần vũ đem tất cả vật liệu đều nhìn một lần sau đó đối với gốc thứ nhất cố dịch xử lý cố dịch có có bốn bước theo thứ tự là cắt chém mại hòa tan dung hợp cái này bốn bước đều là các ngươi trở thành luyện đan sư đằng sau nhất định phải học được bất quá cố dịch có tại xử lý trước đó nhất định phải làm đến tốt nhất chia cắt đầu tiên muốn đem cố dịch có chia chín phần mỗi một phần dược hiệu đều muốn làm đến hoàn toàn nhất trí không thể có một tơ một hào sai lầm không biết chư vị có thể làm được hay không điểm này bốn phía lặng ngắt như tờ không có một cái nào luyện đan sư học đồ dám vô ngực đánh cược có thể làm được điểm này trần vũ vừa nói một bên đem cố dịch cỏ xử lý tốt một bước này mới thật sự là tình tùy chỗ nếu như ngươi có thể học được xử lý cố dịch cỏ như vậy ngươi đối với càng cao phẩm chất linh dược cũng có thể toàn bộ xử lý xuống đến bất quá muốn đem g ố c này cố dịch cỏ xử lý tốt trừ kinh nghiệm bên ngoài càng nhiều hay là một loại kỹ xảo ta hiện tại liền dạy ngươi một chút xử lý cố dịch cỏ phương pháp những phương pháp này đều là đan sư học đồ liền có thể làm các ngươi phải cẩn thận nhìn xem trần vũ nói đến phi thường kỹ cảng thân là đọc thuộc lòng vượt qua trên vạn bộ, bộ đạo đạo điện tịch người thông thái học rộng không chỉ có đem những cái kia đan đạo kinh điện dung hội quan thông hơn nữa còn có thể từ đây suy ra mà biết thanh x u ấ t vu lam ở dưới điều kiện như vậy đem những kiến thức này đơn giản hóa cũng không phải là việc khó gì Húng chi, Trần Vũ trên địa cầu cũng thừa dịp nghỉ đông và nghỉ hẹ làm rất nhiều năm huấn luyện viên. Dạy lên học sinh hào thủ. Trần Vũ giảng giải phi thường thế hành, nhiên chút phần tính, không học nhịn không ảnh Trần trên cũng đông năm luyện viên. lên đến, cũng Trần giảng cảng, nào tiến ngẫu còn vấn Trần giảng đơn giản dẫn viên cũng giải giải giải, giàu giác cầu bước có được mỗi lại rất một tay một một tử ít xuất ra Vũ và Vũ Vũ địa đều đáp đệ đề. để dịp Dạy làm là là sẽ kỹ l i ê n ngay cả những cái tia đã đột phá luyện đan học đồ tại nghe xong liên quan tới trung cấp linh đan phương pháp luyện chế đằng sau cũng đều là bừng tỉnh đại n g ộ được ích lợi không nhỏ danh sư ngắn ngủi một giờ lắng nghe liền để một đám luyện đan học đồ đều sinh ra ý nghĩ như vậy đồng thời cũng âm thầm may mắn may mắn mình bị phân tại trần vũ thủ hạn ế u không đổi thành mặt khác sư phụ nhưng là không còn vận khí tốt như vậy ngay tại trần vũ giảng thuật trong khoảng thời gian này đã có bốn cái luyện đan học đồ đột phá bình cảnh có thể luyện chế ra cấp thấp hạ phẩm linh đan sau đó chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tôi luyện, luyện chế ra ba viên cấp thấp hạ phẩm linh đan sau đó thông qua nam minh sơn khảo nghiệm liền có thể trở thành một tên chân chính luyện đan tiên sư có được chính mình ly hoạt động mà trần vũ lao sư này cũng có thể từ đó kiếm một chén canh đây là một loại cả hai cùng có lợi cục diện sư phụ ngươi toát mồ hôi đồ nhi thay ngươi l a o một chút trần vũ vừa nói một bên luyện chế lấy đan dược lâm tâm nhị thì là hết sức chăm chú mà nhìn xem trần vũ chỉ có một phần nhỏ tinh lực đặt ở học tập bên trên những luyện đan sư khác học đồ thấy cảnh này đều q u ă n g tới ánh mắt khác thường mà lâm tâm nhị không chút nào lơ lẽm nàng tựa như là trần vũ t i ế p thân nha h o à n bình thường một lòng chiếu cố hắn lại là bưng trả lại là lau mồ hôi lại là tắt thuốc hay là ngay trước mặt mọi người quả nhiên là nhìn thấy người trận mắt h ố c mồm lầm tâm nhị trước ngươi đang làm cái gì cố dịch đan sau khi luyện thành trần vũ nhịn không được hỏi ta vốn là vạn tiên thành phụ cận một cái tiểu gia tộc thị nữ dưới cơ duyên xào hợp phát hiện chính mình đan đạo thiên phú đồng thời thiên phú cực cao lúc này mới bị đưa tới vạn tiên thành thành công thông qua được ngoại môn khảo thí lâm tâm nhị nâng lên một tấm mặt trứng ống một đôi mắt sáng chiếu sáng dạng dỡ cho nên giặt quần áo nấu cơm pha trà quét dọn vệ sinh ta đều rất tham hiểu nếu như sư phụ có gì cần ta tùy thời trở lệnh cho ngươi làm tiếp h thân nha hoàn cũng không có vấn đề gì cái này trần vũ nao nao lập tức hiểu được đạo không cần ngươi chuyên tâm luyện đan liền tốt có vấn đề gì tùy thời có thể đến nay tìm ta Tốt, đồ nhi cám ơn sư phụ. Lâm Tâm thanh thường em Mắt thấy Trần vũ đối với Lâm Tâm nhị đặc biệt Tâm đối cố. đồ đặc đàn đồ nhi ơn Nhị như sơn bình Nhị Còn bên luyện cũng là không ngừng hâm mộ. Lâm tâm Nhị, nữ nhân phụ. chim hai. chiều học hâm với lại cái kia cám ca Lâm âm, em Lâm mấy mộ. Lâm sư sư là là Vũ nhưng là bọn hắn ghen ghét ta muốn đổi làm bọn hắn làm đến điều này thật sự là quá khó khăn lại nói coi như có thể làm được lại thế nào khả năng cùng lâm tâm nhị mỹ nữa như vậy so sánh đâu sơ ý một chút rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được không nói còn có thể bị sư phụ trách phạt vậy liên được không b ù mất Bởi vậy loại này nhìn như phương pháp đơn giản trên thực tế lại tuyệt không nhẹ nhõm trần vũ đã từng là ba cái tông môn tông chủ sự tình gì chưa thấy qua có thể làm cho hắn đều cảm giác được hài lòng có thể thấy được lâm tâm nhị hầu hạ người thủ đoạn xác thực bất、phạm. mấy ngày kế tiếp trần vũ đều sẽ tới tự mình chỉ đạo những đệ tử ký danh này có đôi khi sẽ còn tự mình đọc thủ tự mình làm mẫu có trần vũ hỗ trợ lại thêm không ít luyện đan học đồ vốn là đến bình cảnh kỳ rất nhanh lại có hơn bốn mươi vị luyện đan sư học đồ đột phá đan đạo bình cảnh khoảng cách trở thành chân chính luyện đan tiên sư chỉ có cách xa một bước chỉ cần bọn hắn có thể đánh phá trải qua thời gian dài đan đạo bình cảnh như vậy luyện chế ra ba viên linh đan trở thành chính thức luyện đan tiên sư chính là nước chạy thành sông sự tình lại không chướng ngại đối với những cái kia chăm chỉ hiếu học nội tình tốt luyện đan sư học đồ mấy ngày thời gian bên trong liền có thể luyện chế ra ba viên đan ăn dược cao hứng bừng bừng đi đột phá mà trong đoạn thời gian này trần vũ là một vị danh sư sự tỉnh cũng bị truyền đi xôn xao những cái kia luyện đan học đồ cung cấp thấp luyện đan sư đang nhìn qua trần vũ luyện đan ảnh lưu niệm thạch đằng sau đều bị giật nảy mình theo trần vũ danh khí càng lúc càng lớn lại thêm tuần tự có thật nhiều đệ tử tại trong mấy ngày này thông qua khảo nghiệm trở thành một tên chân chính luyện đan tiên sư tên của hắn cũng truyền khắp toàn bộ giới luyện đan mà những đệ tử kia cũng không có để trần vũ thất vọng. Trừ một vậy ị đệ t hắn ấ t bại liền người khác đ u h có h n thể, thể trong thời gian ngắn đổi lấy đại lượng tài nguyên thành công đột phá đến thần cảnh có được cao hơn tinh thần lực cùng càng nhiều thọ nguyên Chỉ tiếc, hắn nhưng vẫn là không thể tìm tới từ cấp thấp trung phẩm đột phá đến cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư bí quyết hắn là một cái có được huyền cấp ly h o a động đan sư cho nên rất nhiều trung cấp cao cấp luyện đan đại sư đan vương đều muốn thu hắn làm đồ nhưng là võ dương biết những luyện đan sư kia chỉ là muốn hắn ly h o a động này một thành đích lợi mà không phải thật trợ giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo đã như vậy võ dương như thế nào lại đem chính mình một thành đích lợi chắp tay n h ư ờ n g cho thế là thời gian dài đến nay hắn cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ thẳng đến trước đó vài ngày hắn từ địa cấp cấp b c h í h í o ly h o ạ động luyện đan học đồ trong tay ảnh lưu niệ thấy được trần vũ vô cùng kỳ diệu thuật luyện đan cùng cao siêu lý luận tri thức cùng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu dạy học năng lực mấu chốt nhất là hắn còn có thể trợ giúp người khác đột phá đan đạo gông cùng s i ề n g xích đây mới là để hắn nhất động tâm muốn tại sinh mệnh sau cùng quân khẩu tận chính mình cố gắng lớn nhất đột phá đan đạo trình độ cho nên hắn dâu diếm bà giá nữ đi tới địa cấp thứ chín trăm chín mươi tám hào ly h o a động cái này ly h o a động là trần vũ tư nhân độc phủ dưới tình huống bình thường là không cho phép ngoại nhân tiến đến bất quá chờ hắn danh khí truyền ra sau trần vũ liền sẽ chiêu mộ đại lượng luyện đan đại sư giúp hắn luyện chế đan dược kiếm lấy đại lượng tài nguyên cửa phòng bị góp v à n g trần vũ mở ra xem chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lao tu sĩ quỳ dạp xuống đất học sau t i ế n cuối v õ dương b à i kiến trần đại sư tại trong linh thức của hắn người này tu vi chỉ có ngụy thần c h i cảnh tính không được cái gì cường lực nhân vật nhưng hắn tinh thần lực lại là thông thấu không tì vết có thể so với thần cảnh chu giai so với hắn tại anh cảnh lúc còn cao hơn một mảng lớn cũng coi như được là cái nhân vật lấy hắn hiện tại căn cơ tiến vào thần cảnh đằng sau tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không chậm trần vũ mỉm cười đem vo dương dịu dắt đứng lên vo đan sư không cần đa lễ không biết ngươi tìm đến ta có gì muốn làm ta một lần tình cờ từ một khối ảnh lưu niệm trên đá nhìn thấy ngài thuật luyện đan đối với ngài thủ pháp luyện đan p h ụ c sát đất ta hy vọng có thể bái nhập môn hạ của ngươi vì ngươi hiệu lực võ dương chém đinh chặt sát nói hắn đã quyết định quyết tâm muốn liều mạng một lần không có chút do dự nào quả nhiên theo trần vũ danh khí càng lúc càng lớn nam minh sơn muốn bái hắn làm thầy càng ngày càng nhiều l i ê n ngay cả một vị chính thức luyện đan sư đều nguyện ý bái hắn làm thầy đồng thời nguyện ý đem một thành luyện đan x lợi giao cho trần vũ mà lại vị này muốn trở thành đệ tử của hắn luyện đan sư càng là một vị có được một tòa huyền cấp ly h o a động cấp thấp trung phẩm luyện đan sư nói như vậy luyện đan sư muốn bái một cái khác luyện đan sư vi sư đối phương nhất định phải so với chính mình luyện đan trình độ đẳng cấp chí ít cao hơn một cái đại cảnh giới mới được nói như vậy một vị cấp thấp trung phẩm chỉ thiếu chút nữa đạt tới thượng phẩm luyện đan tiên sư ít nhất cũng phải bái một vị trung cấp thượng phẩm luyện đan tiên sư vi sư đây là đan sư giới một loại quy củ bất thành văn cơ hồ không ai sẽ trái với mà loại này quy định bất thành văn cũng cùng nam minh lựa đặc thù quy củ có quan hệ nếu như luyện đan tiên sư trình độ quá thấp như vậy đệ tử của hắn rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn siêu việt sư phụ cái này vô luận là đối với sư phụ hay là tân tấn luyện đan sư tới nói trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu nếu như những đệ tử k i a sư tôn quá mạnh bọn hắn những n à y luyện đan học đồ cung cấp thấp luyện đan tiên sư khẳng định ước gì có đ ạ i n ộ như vậy nhưng những cái tiêu cao cấp luyện đan tiên sư lại không lớn dựa theo nam minh sơn quy củ một tên cao cấp luyện đan tiên sư chiêu mộ cấp thấp luyện đan tiên sư danh mạch là có v ả cho nên cao cấp luyện đan tiên sư tự nhiên nguyện ý chiêu mộ trình độ cao thiên phú mạnh loại hạn chế này cũng là vì phòng ngừa những cái kia cấp thấp luyện đan tiên sư bị một cái cao cấp luyện đan tiên sư thu đi rồi nam minh sơn không đề xướng loại tập tục này như vậy t r ă m ngàn năm qua tạo thành nam minh sơn bây giờ đặc hữu quy tắc bởi vậy trần vũ bây giờ có thể thu m ộ ư ơ i cái chính thức luyện đan tiên sư trình độ tối đa cũng chính là cấp thấp trung phẩm thậm chí là cấp thấp hạ phẩm đương nhiên nếu là do trần vũ tự mình mang ra luyện đan tiên sư thì sẽ không bị xếp vào thập đại luyện đan tiên sư đệ tử hạng ngũ trừ phi là từ nam minh sơn chính thức luyện đan tiên sư bên trong chọn lựa quy tắc mặc dù có chút phức tạp nhưng là, cũng là hợp tình hợp、lý. vị thứ nhất nguyện ý trở thành đệ tử của h ắ n người chính là n ắ m trong tay một tòa huyền cấp ly h o a động cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư khoảng cách cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư cũng chỉ có cách xa một bước cái này khiến trần vũ rất là ngoài ý m u ố n phải biết nơi này chính là một vị huyền cấp ly h o a động đan sư một tháng nương tựa theo huyền cấp ly h o a động liền có thể kiếm được hơn vạn khối linh thạch hạ phẩm đừng nói là trần vũ liền xem như một chút trung cấp t h ư ợ n g phẩm thực phẩm luyện đan đại sư cũng sẽ động tâm trần vũ đem quỷ trên mặt đất võ dương dịu dắt đứng lên người muốn bay ta làm thầy cái kia để cho ta nhìn xem thuật luyện đàn của ngươi cái này dị sinh hắn liền vội vàng gật đầu trần vũ có thể được đến võ dương trở thành trần vũ học sinh chỗ tốt nhưng cái này cũng mang ý nghĩa liền muốn gánh chịu trở thành sư phụ hắn trách nhiệm cho nên vạn sự hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng mà lại trần vũ mục đích cũng không phải đơn thuần thăm dò võ dương hơi xứng sở hắn vốn cho rằng trần vũ sẽ rất cao hứng bừng bừng tiếp nhận đề nghị của hắn nhưng là hiện tại xem ra trần vũ tựa hồ cũng không thèm để ý thân phận của hắn là cảm thấy tuổi của hắn lớn sao mặc dù hắn không có bao nhiêu năm sống đầu nhưng là sau khi hắn chết danh lạch liền để chống mấy năm này hắn không phải lấy không sao võ dương khẽ nhữ mày nhưng vẫn là nghe theo trần vũ phân phó bắt đầu chuyên tâm luyện chế một viên hạ phẩm đan dược trần vũ ở một bên quan sát võ dương ở trong quá trình luyện chế hết thể thất bại năm lần dùng mấy cái canh giờ mới đưa lọ đan dược này cho luyện chế ra đến mong rằng trần đại sư chỉ điểm võ dương đem đan dược trong tay đưa tới trần vũ trước mặt trần vũ tiếp nhận đan dược nhìn một chút sau đó ném cho võ dương nói ra từ giờ trở đi ngươi chính là ta trần vũ đệ tử thân truyền mà lại là ta người đệ tử thứ nhất ba ngày sau ta sẽ để cho ngươi trở thành cấp tháp thực phẩm luyện đan tiên sư ba năm sau ngươi sẽ thành cấp tháp t ự c phẩm luyện đan tiên sư À, võ Dương hơi sững sở, chương ó c ú t tin t không dám bảy trăm sáu mươi lăm trợ giúp trung phẩm đan sư đột phá t h ư ợ n g phẩm chương bảy trăm sáu mươi lăm trợ giúp trung phẩm đan sư đột phá t h ư ợ n g phẩm đệ tử bài kiến sư tôn võ dương lúc này mới kịp phản ứng vội vàng quỳ gối trần vũ trước người đối với hắn dập đầu một cái khấu đầu cảm xúc khuấy động phía dưới viên tia đã chết đi nhiều năm tâm tại thời khắc này vậy mà lại khôi phục ngày xưa sức sống trần vũ lúc này mới hài lòng gật đầu nói ra tốt ngươi theo ta đi gặp ngươi một chút mấy vị sư huynh sư tỷ sau đó trở về hảo h ả o tu luyện ba ngày sau đó ta sẽ giúp ngươi trở thành cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư là sư tôn võ dương lập tức đứng lên sau đó theo sát phía sau sau đó trần vũ là võ dương dẫn tiến một đám đệ tử ký danh đồng thời còn để lâm tâm nhị giúp hắn mua sắm mấy loại dược thảo đ á m người gặp trần vũ thu đồ đệ hơn nữa còn là cấp thấp trung phẩm luyện đan đan sư đều cam tâm tình nguyện thần phục với hắn đây cơ hồ là trần vũ đẳng cấp này luyện đan đại sư có khả năng chiêu mộ được cấp bậc cao nhất một bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sư phụ của mình vậy mà lại đạt được loại trình độ này luyện đan tiên sư tán thành giới thiệu xong mọi người đằng sau trần vũ liền đem võ dương đưa đến địa cấp cấp b 9 9 9 h í à o ly hoạt động cùng lúc đó mấy cái ưa thích bắt quái đệ tử cũng đem cái này rung động tin tức chuyển khắp toàn bộ nam minh sơn tin tức nội dung là tân tấn song động luyện đan đại sư trần vũ muốn tại trong vòng ba ngày đem một vị thấp trung phẩm luyện đan tiên sư để thăng làm cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư mà cái này cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư là trần vũ thu cái thứ nhất luyện đan tiên sư đệ tử địa vị của hắn so với bình thường cấp thấp trung phẩm luyện đàn tiên sư còn cao hơn tin tức này vừa ra lập tức lại đ a n g nam minh sơn giới luyện đan nhấc lên một trận sóng to gió lớn không ít còn không có bái nhập lâm bắc môn giới cấp thấp hạ phẩm luyện đàn tiên sư đều đi tới địa cấp cấp b l y h o a động phụ cận muốn xác nhận tin tức này tính chân thực thậm chí còn có mấy cái đối với trần vũ đãi nộ ước ao ghen tị song động luyện đàn đại sư cũng chen chúc mà tới võ dương đan sư ta biết hắn là một tên tư thâm cấp thấp trung phẩm đàn sư tại trung phẩm đàn sư giai đoạn thẻ mấy trăm năm một mực không có đột phá hiện tại thọ nguyên sắc hết muốn tiến thêm một bước đây cơ hồ Một nói đùa ấ t cái gì đề giai trung phẩm linh đan sư muốn tiến giai đến cấp tháp thượng phẩm cũng không phải một chuyện dễ dàng mặc dù nhìn chỉ là cách xa một bước nhưng là muốn tiến giai lại là khó khăn chủng nghiệp cái này trần đại sư cũng quá có thể khoác lắc đi đơn giản chính là loại người đến lúc đó nếu như võ dương không thể trở thành cấp thấp thượng phẩm luyện đan sư ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có thể hay không bảo trụ địa cấp cấp bê ly hoạt động đời ta ghét nhất chính là những cái k i a đi cửa sau ra hỏa ỉ vào thân phận của mình ư ớ c hiếp chúng ta người bình thường như này bốn thời gian từng giây từng phút trôi qua càng ngày càng nhiều luyện đan sư tụ tập tại địa cấp cấp bê thứ chín trăm chín mươi chín hào ly hoạt động phụ cận võ dương thê tử cùng hải tử nghe được tin tức này sau cũng là nổi giận đùng đùng chạy tới lao đầu tử người t u ổ i đã cao còn muốn lấy đột phá lặng yên qua hết nửa đời sau không tốt sao mà lại ngươi trả lại cho mình tìm nhân sư phụ lần này nhà chúng ta ít lợi coi như thiếu một thành cha ta nhất định là lứa tuổi muốn đột phá muốn hồ đồ rồi những năm này nhiều như vậy luyện đan đại sư đều không có biện pháp giúp hắn tấn thăng thú n g chi là một cái không đủ trăm tuổi luyện đan sư ai hiện tại còn bại sư cũng chính là lãng phí tài nguyên đoán chừng cũng không mất được chỗ tốt gì chính mình cũng t u ổ i đã cao cũng nên cho bọn nhỏ chừa chút đồ vật dạng này chờ chúng ta chết bọn hắn cũng có thể trải qua tốt hơn bốn liền ngay cả võ dương thê tử cùng nhi tử đều đối với võ dương lựa chọn ôm lấy rất lớn hoài nghi chớ đừng nói chi là những người khác nhau nhau thở dài không thôi võ gia chỉ có cái này một cái ly h o a động địa phương khác đều không có ích lợi nói cách khác bọn hắn một nhà liền dựa vào lấy tòa này ly h o a động sinh hoạt nếu là bị phân đi một thành đích lợi lời nói đôi này võ gia mà nói tuyệt đối là một việc đại sự đương nhiên nếu như võ dương thật có thể thành công tấn thăng lời nói như vậy gia tộc của hắn cũng sẽ là mặt khác thuận theo t h i ê n địa. có thể nói võ gia hưng suy toàn hệ tại võ dương trên người một người giống võ dương loại tình huống này luyện đan sư tại toàn bộ nam minh sơn có thật nhiều cái ly h o ạ động bên ngoài người ta tấp nập tất cả mọi người đang chờ nhìn trần vũ trò cười tất cả mọi người không cho rằng trần vũ sẽ thành công ly h o a động bên trong trần vũ xuất ra một trăm phần luyện chế anh cảnh đan cần có d ư liệu toàn bộ bay ở võ dương trước mặt anh cảnh đan chính là cấp thấp thượng phẩm đan dược bình thường chỉ có thực lực cường đại cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư mới có thể luyện chế ra loại đan dược này mà lại luyện chế đan này độ khó cũng không so luyện chế cấp thấp c ự c phẩm đan dược kém hơn bao nhiêu thế nhưng là võ dương chỉ là một cái cấp thấp trúng phẩm luyện đan sư làm sao có thể luyện chế ra loại đan dược này sư phụ người muốn để ta luyện chế anh cảnh đan võ dương ngạc nhiên ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân sau đó lại phóng tới trước người mình những cái kia anh cảnh đan trong tài liệu hiện tại vật liệu bày ở trước mặt ngươi đương nhiên là muốn chính ngươi đến luyện chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta giúp ngươi luyện trần vũ hỏi võ dương s ữ n g sở đạo nhưng ta chỉ là một cái cấp thấp t r u n g phẩm luyện đan tiên sư làm sao có thể luyện chế ra loại cấp bậc này đan dược ngươi có thể vượt cấp luyện đan a trần vũ lơ đễnh nói hiện tại l i ề n bắt đầu trước luyện chế một trăm phần các loại luyện chế tốt ta sẽ một lần nữa vì ngươi điều chỉnh võ dương trầm mặt hồi lâu rốt cục hạ quyết tâm hai tay run dậy bắt đầu sửa sang lại l trần vũ đứng ở một bên không nói một lời cũng không nói thêm cái gì võ dương đương nhiên biết loại đan dược này phương pháp l u y ệ n chế hắn đã từng vô số lần huyết tưởng qua nếu có một ngày hắn có thể luyện chế ra anh cảnh đan vậy sẽ đạt được tài sản to lớn sau đó thuận lợi đột phá đến thần cảnh đáng tiếc là trong luyện chế phẩm đan dược trong quá trình hắn đều thất bại rất nhiều lần mới thành công không có lòng tin lại đi luyện chế đi xuống húng chi là độ khó cao hơn cấp thấp thượng phẩm linh đan nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng sư phụ của mình lần thứ nhất vậy mà liền để hắn đi luyện chế anh cảnh đan loại này tại thượng phẩm trong đan dược đều thuộc về thực phẩm đan dược võ dương cũng không nghĩ nhiều nữa cẩn thận đem tất cả vật liệu đều kiểm tra một lần sau đó liền bắt đầu luyện chế phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến hắn mới vừa v ặ n đem một loại vật liệu đầu nhập đi vào đan lô liền phát ra một tiếng bạo hưởng đây là hắn luyện chế lò đan dược thứ nhất cuối cùng đều là thất bại võ dương sững sờ nhìn xem cái k i a đã vỡ vụ d ư ợ c đ ỉ n h một mặt kinh hoàng nhìn về phía trần vũ trần vũ lại là một mặt bình tĩnh để hắn tiếp lấy luyện võ dương nuốt một cái mồ hôi lạnh cẩn thận quan sát một chút rất nhanh liền hiểu được chính mình sở dĩ sẽ nổ lô cũng là bởi vì dược liệu hỏa hầu không đủ võ dương lập tức lấy ra một bộ mới vật liệu lần nữa luyện chế ra đứng lên lần này hắn cẩn thận kiểm tra một lần vật liệu thẳng đến xác nhận vật liệu bị xử lý không sai sau mới bắt đầu luyện chế đồng thời sắc mặt của hắn hơi đỏ lên dạng này sai lầm thật sự là cấp quá thấp lấy hắn lên ngàn năm đan đạo tạo nghệ vốn không nên xuất hiện dạng này sai lầm bất quá lần thứ hai hắn vẫn là thất bại sau đó là lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm bốn thẳng đến lần thứ năm mươi hắn đều không có thành công năm mươi điểm anh cảnh đan vật liệu cơ hồ tương đương tại võ ra một nửa gia sản sư tôn ta thật không cách nào luyện chế ra anh cảnh đan còn xin sư tôn cho phép để cho ta dừng lại đi ta chỉ là lại phung phí của trời võ dương cũng n h ị n không được nữa một lần lại một lần thất bại hơn nữa còn thất bại năm mươi lần cứ theo tốc độ này chỉ sợ hắn liền xem như đem tất cả vật liệu toàn bộ dùng hết cũng chưa chắc có thể hoàn thành một lần trần vũ thần sắc không thay đổi thản nhiên nói ta muốn ngươi luyện chế một trăm phần đang ấn dược ngươi liền luyện chế dừng lại làm cái gì coi như ngươi luyện chế không ra cũng không quan hệ một trăm phần tài liệu với ta mà nói không phải nhiều quý giá đồ vật cái này võ dương một mặt vẻ làm khó Trần võ dương gặp trần vũ kiên trì như vậy cũng không tốt nói thêm gì nữa đành phải lần nữa đầu nhập vào luyện chế anh cảnh đan quá trình bên trong bất quá lần này võ dương lại là cảm giác được chính mình quá trình luyện chế vậy mà trở nên dễ dàng rất nhiều tiến tới cả người đều dễ dàng rất nhiều hắn đã không đi nghĩ thành bại chỉ là lớn mật nghiêm túc không cố kỵ gì đi luyện chế anh cảnh đan không đi nghĩ sẽ có kết quả gì cũng không đi nghĩ sẽ có tổn thất gì chỉ cần hoàn thành luyện chế anh cảnh đàn cần có trình tự là có thể đối với võ dương mà nói đó cũng không phải việc khó gì hắn tại nam minh sơn đã có gần ngàn năm thời gian đối với những trình tự này tự nhiên là xe nhẹ được quen lúc này tại ly h o a động thứ chín trăm chín mươi chín hào ly h o a động bên ngoài đã tụ tập càng nhiều luyện đan sư đại bộ phận đều là đến xem trần vũ xấu mặt đã hai ngày trần vũ cùng võ dương cũng còn chưa hề đi ra xem ra bọn hắn tiến giai chi lộ đi đến cuối con đường hắn chỉ là đang khoác lác mà thôi võ dương làm sao có thể tại trong vòng ba ngày liền từ cấp thấp trúng phẩm tăng lên tới cấp thấp thực phẩm liền xem như cao cấp đan vương m u ố n tại trong vòng ba ngày đem võ dương từ cấp thấp trung phẩm tăng lên tới cấp thấp t h ư ợ n g phẩm đều là một kiện chuyện phi thường khó khăn trần vũ bất quá là một trung cấp trung phẩm luyện đan thiên sư tu vi cũng liền luận võ dương cao một chút lại còn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng đơn giản chính là không biết xấu hổ cũng có thể là võ dương muốn đột phá nghĩ đến tàu hỏa nhập ma tùy tiện tin tưởng hắn đem chính mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên ly h o a động đưa ra ngoài một thành hiện tại xem ra đây hết t h ầ đều là trần vũ hoang nôn mà thôi bốn võ dương lớn tuổi như vậy thành toàn bộ nam minh sơn trò cười rất nhiều người đều cho rằng như vậy bất quá trong ạ i ly hỏa động bên t Võ Dương đã hoàn thành 9 thành luyện trình cùng đã chế Chỉ cuối mấy tự. kém bất ư Dương ớ c có chế chỉnh anh cảnh Võ viên liền luyện hoàn anh đàn đến. Trong thể một ra b chi bất giác võ dương đã hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái v o ngã n hắn hoàn toàn quên đi chính mình vị trí chỉ là không ngừng mà kiểm tra dược liệu xử lý dược liệu l u y ệ n chế đang ăn dược trong đầu linh quang c h ấ p động đố nộ trần vũ liếc mắt liền nhìn ra võ dương trạng thái tình huống như vậy hắn đã trải qua rất nhiều lần rất hiển nhiên đây chính là một loại đố nộ nếu như không ra ngoài ý muốn gì lần này hắn nhất định có thể thành công trần vũ khỏe miệng lộ ra vẹ tôi cười kể từ đó là hắn có thể đạt được một cái có sắn lao lực liên tục không ngừng cho hắn làm công trên bảng điểm năng lượng không ngừng gia tăng hắn tự nhiên rất vui vẻ chắc hẳn qua không được bao lâu hắn chính là liền có thể đột phá đến thần cảnh trung kỳ nếu như lại thêm trước đó trên bảng góp nhặt đại lượng năng lượng như vậy hắn liền xem như đột phá đến thần cảnh viên mãn cũng không phải là không thể người khác c h ỉ ít cần trên trăm năm thời gian từng điểm, từng điểm tu ừ n g điểm t luyện tăng lên mà đối với trần vũ tới nói quá trình này lại là rút ngắn rất nhiều đương nhiên trần vũ không có ý định hiện tại liền đem thực lực của mình triển lộ ra để tránh gây nên phiền p h i không cần thiết bất quá hắn có lòng tin không bao lâu thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua những cái được gọi là đệ tử chân truyền đến lúc kia hắn liền có đầy đủ năng lực tự vệ góp nhặt điểm năng lượng ẩn nút tu luyện đột phá bốn từng bước một vững bước tăng lên người khác đều cho rằng trần vũ là đan đạo kỳ mới thật tình không biết trần vũ tu vi thiên phú cao hơn mà chiến lược càng là cao hơn tu vi cảnh giới mấy cái cấp độ hắn mặc dù chỉ có thần cảnh nhất trọng tu vi nhưng ở thần cảnh trung giai phía dưới đã là vô địch tồn tại oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến đúng lúc này trần vũ ẩn ước nghe được vo dương trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì tại nổ vang sắc mặt của hắn hơi đổi điều này đại biểu lấy trong cơ thể hắn chân nguyên đã hoàn toàn thăng hoa có thể nói là chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành thần đốt đúng lúc này võ dương trước người đan lô đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ đan lô mở ra một viên tròn vo anh cảnh đan xuất hiện ở trước người hắn mấy trăm năm này đến võ dương một mực tại đau khổ dãy ruột cho tới bây giờ hắn mới chính thức lĩnh nộ đến đan đạo tinh túy hắn, tin, hắn có thể trở thành một tên chính thức cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư thậm chí là cấp bậc cao hơn võ dương lúc này mới ý thức được chính mình qua nhiều năm như vậy đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề sư phụ trước đó nhìn ở trong mắt mới có thể như vậy chỉ điểm hắn hắn không có tự mình dạy bảo qua hắn làm thế nào cũng không có tự mình dạy bảo qua hắn cái gì đại đạo lý nhưng hắn lại cho hắn một lần lại một lần cơ hội để hắn đột phá bình cảnh trở thành cấp thấp hạ phẩm luyện đàn tiên sư người như vậy võ dương còn là lần đầu tiên gặp được võ dương đi đến trần vũ trước người đối với trần vũ chính là hung hăng túi đầu đông đông đông dập đầu mấy cái vang tiếng sư phụ đại ân đại đức võ dương suốt đời khó quên từ nay về sau ta nhất định duy sư tôn chi mệnh như thiên lôi sai lâu đánh đó tuyệt sẽ không ngẫu nghịch sư tôn m ạ n may trần vũ hỏi suy nghĩ minh mạch minh bạch. võ dương ứng t i ế n g nói trần vũ mỉm cười gật đầu chương 766. t r chân truyền đường phúc lợi chương 766. t r chân truyền đường phúc lợi trần vũ cười híp mắt mở miệng nói ngươi nếu là nghĩ thông suốt về sau liền đừng lại phạm đồng dạng sai lầm ngươi tại đan đạo bên trên có thiên phú cực cao nếu là không có t â ma m trong vòng mười năm liền có thể tấn thăng thần cảnh trở thành đệ tử nội môn mà lại thuật luyện đan của ngươi đã đạt đến cấp thấp t r u n g phẩm cảnh giới đỉnh cao có thể đột phá cũng là chính ngươi hậu tích bạc phát nếu không phải sư phụ chỉ điểm đ ộ nhi đợi này đều khó có khả năng lĩnh nộ được tầng này võ dương cảm động đến rơi nước mắt đạo trần vũ chẳng khác gì là cứu được hắn một mạng lúc này hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác võ dương sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân lớn nhất chính là tâm tính của hắn quá kém nếu là làm việc quá mức cẩn thận vậy cũng rất có thể xảy ra vấn đề có đôi khi luyện đan cũng cần có được thẳng t i ế n không lùi quyết tâm cùng dũng khí mới có thể đột phá bình cảnh nâng cao một bước trần vũ chiêu này trực tiếp đem võ dương khúc mắt cho đánh nát để hắn tại nhiều năm như vậy đến một mực trì trệ không tiến tâm cảnh rốt cục có đột phá thế nhưng là nói dễ làm cũng rất khó mà lại nếu như võ dương lúc này còn sợ, đầu sợ đôi như vậy thì là hắn cùng trần vũ hai người trở thành toàn bộ nam minh sơn trò cười đây là một trận mạo hiểm mà lại là một trận phong hiểm không nhỏ mạo hiểm bất quá hành động này đặc biệt để trần vũ thu được một vị cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư toàn lực hiệu lực vẹn vẹn một vị cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư chính là một bút con số không nhỏ nếu thành công võ dương cũng không cần thiết đợi ở chỗ này nữa có vết xe đổ còn lại chính là chờ hắn chính mình nộ ra trong đó thu hoạch trần vũ cùng võ dương cùng một chỗ từ ly hỏa trong động đi tới trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ nếu như hết thể thuận lợi như vậy sau đó hắn sẽ có nhiều hơn í c h lợi tất cả mọi người ngừng trong tay động tác đồng loạt nhìn về hướng trần vũ cùng võ dương bọn hắn đều đang nghĩ trần vũ có phải thật vậy hay không có biện pháp để cái kia bị vây ở bình cảnh thời gian rất lâu lao đan sư võ dương đột phá gông cùng xiềng xích một lần nữa tỏa ra sự sống cha ngươi ngươi không sao chứ võ dương nhi tử một mặt lo âu nhìn xem hắn võ dương đi đến trần vũ trước người ngay trước một đám đan sư học đồ và luyện đan tiên sư mặt quỳ xuống nói may mắn mà có sư phụ đồ nhi võ dương tại sư phụ dốc lòng chỉ điểm xuống đã luyện chế thành công g a cấp thấp thượng phẩm linh đan mà lại trong quá trình còn chiếm được cực lớn dẫn dắt tiến vào khó được tr nhất cử đột phá tu vi gông cùng xiềng xích bước qua ngụy thần c h i cảnh không lâu liền có thể thành thần là sư tôn chỉ cho ta sáng tỏ con đường đi tới nếu như hết thẻ thuận lợi ba năm đằng sau ta nhất định sẽ trở thành cấp thấp hạ phẩm luyện đan tiên sư tiếp qua mười năm liền có thể t r ù n g kích cấp thấp cực phẩm luyện đan tiên sư đây hết thẻ đều là sư tôn công lao ngày sau chỉ cần sư tôn ra lệnh một tiếng đệ tử nhất định sống pha khói lửa đem hết khả năng như tuân thể này hẳn phải chết không nghi ngờ trần vũ t ư ơ n g đương cứu được võ dương một mạng chẳng những đem hắn luyện đan trình độ tăng lên tới một cái độ cao mới còn để võ dương đa sống mấy ngàn năm mấu chốt nhất là võ dương đối với luyện đan c h i đạo có càng sâu một t ầ n g lý giải tin tưởng không bao lâu là hắn có thể đột phá đồng thời đi được càng xa võ dương d ư ớ i loại tình huống này tự nhiên cảm động không thôi cảm tâm làm như vậy một mặt là vì thành toàn trần vũ danh sư thân phận một phương diện khác cũng là chân tâm thật ý cảm tạ trần vũ oanh võ dương vừa nói chung quanh lập tức một mảnh xôn xao tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn xem trần vũ cùng võ dương trong mắt tràn đầy vẻ khó tin võ dương niên kỷ đã rất lớn thọ nguyên đã còn thừa không có mấy tối đa cũng chính là hai mươi năm tả hữu thời gian đột phá đến cấp thấp thượng phẩm cảnh giới bản thân liền là một kiện việc không thể nào mà võ dương lại tại trần vũ chỉ điểm nhất cử đột phá đến cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư đây quả thực là không thể tưởng tượng mà lại võ dương tại đan đạo sau khi đột phá lại tiến nhập trạng thái đốn nộ nhất cử đột phá tự thân tu vi vượt qua trở ngại vô số anh cảnh tu sĩ thần cảnh n a n quan phải biết đốn nộ độ khó so tấn thăng thượng phẩm luyện đan tiên sư còn cao rất nhiều người cả một đời cũng không chiếm được một cơ hội liền xem như võ dương mấy ngàn nhiều tuổi nhĩ kỳ cũng chưa từng có lĩnh nộ qua lần này mà võ dương tại trần vũ chỉ điểm lại là trực tiếp tiến vào trạng thái đốn n loại trạng thái này vẫn là có thể dạy sao lần này võ dương có thể nói là thu hoạch tương đối khá nhưng trần vũ dạy học trình độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh sau đó trần vũ trận mắt há hốc mồm mà nhìn đạo mấy trăm tên còn không có chính thức bái nhập qua sư môn đan sư học đồ cùng cấp t h ấ p luyện đan tiên sư đồng loạt quỳ dạp xuống trước mặt hắn trần đại sư còn xin trần đại sư nhận lấy chúng ta đi cái này võ dương người một nhà cũng đều đi theo võ dương cùng một chỗ quỳ gối trần vũ trước người cung kính nói ân sư ở trên phần này tái tạo một tình chúng ta người một nhà suốt đời khó quên đ sau, sau, sau đó trần vũ để cho thủ hạ đệ tử đi đăng ký báo danh chọn lựa ra trong đó có tiềm lực nhất có thiên phú nhất thuật luyện đan mạch nhất trọng yếu nhất chính là có được chính mình lý hoạt động đệ tử trước đó không được chọn hiện tại có cơ hội như vậy trần vũ đương nhiên muốn từ đó tuyển ra một nhóm ưu tú luyện đan sư trở thành đệ tử của mình đến lúc đó bọn hắn ly hỏa động chính là mình cây dụng tiền đương nhiên trần vũ cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành một chút cần thiết chỉ đạo cùng bồi dưỡng bởi vì chỉ có bọn hắn đan thuật đẳng cấp tăng lên bọn hắn mới có thể thu được càng trở lâu hơn cấp cao hơn ly hỏa thất trần vũ mới có thể từ đó đạt được càng nhiều ích lợi những đệ tử ký danh k i a hiệu suất vẫn còn rất cao cũng không lâu lắm liền đem một tấm danh sách đưa tới trần vũ trước mặt phía trên có mỗi một vị luyện đan tiên sư tin tức trần vũ trước tuyển ra một trăm người sau đó để cái này một trăm người cạnh tranh với nhau tuyển ra cuối cùng chín người chín người này đều là cấp thấp hạ phẩ bất quá khoảng cách cấp thấp trung phẩm luyện đan sư chỉ có cách xa một bước bất quá nam minh sơn quy củ nghiêm minh mặc dù rất nhiều người thấy được trần vũ thực lực nhưng không có một cái cấp thấp trung phẩm luyện đan tiên sư nguyện ý bái hắn làm thấy chỉ tiếc trần vũ không cách nào đem chính mình chân thực đan đạo cảnh giới bạo lộ ra như thế chỉ làm cho chính mình mang đến phiền thoái càng lớn vô luận như thế nào chỉ cần hắn luyện đan trình độ đề cao là hắn có thể chiêu mộ đến càng nhiều luyện đan tiên sư để bản thân sử dụng đến lúc đó là hắn có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn bận rộn mấy ngày trần vũ hai cái ly h o ạ động dần dần đi vào quỹ đạo mỗi ngày đều có thể sản xuất lượng lớn đan dược đã có thể hoàn thành môn phái nhiệm vụ lại có thể để trần vũ đa thu hoạch được một chút thích lợi trần vũ thì đem càng nhiều tinh lực đặt ở tăng lên tiên đạo công pháp và tu vi để cao bên trên bởi vì nam minh sơn là vạn tiên tông tốt nhất luyện đan địa trí nhất nơi này có được đại lượng linh thạch đan dược trần vũ lợi dụng quyền thế của mình cùng lực ảnh hưởng từng chút từng chút diện tích đất đai tích lũy lấy đủ loại linh tài đan dược những vật này đều bị hắn giấu ở trong nhẫn chữ vật của mình mỗi cái trong không gian đều thả ba phần nam minh sơn k ố phòng không thể so với phi tiên tông đan d ư ơ n phong k ố phòng nam minh sơn trong khố phòng ngoài có cao giai nguyên cấm thủ hộ trần vũ hiện tại trần đạo tu vi chỉ có trung cấp trung phẩm trình độ muốn phá giải loại này cao giai nguyên trận cấm chế cầm lấy bên trong linh thảo đan dược gần như không có khả năng làm được chỉ có chờ hắn trận pháp tạo nghệ lại cao hơn đ ể cao một chút mới có thể đi vào đi số không nguyên mua bất quá lấy trần vũ địa vị bây giờ đã hoàn toàn có thể từ trong khố phòng đ ổ i được đại lượng trung đê giai linh tài chỉ cần luyện chế ra đủ nhiều tương ứng đan dược là được rồi bởi vậy cũng phi thường thuận tiện cùng trực tiếp đi trộm đi lấy những linh tài kia linh dược cũng không có cái gì hai loại mà lại dạng này cũng sẽ không lưu lại bất kỳ gì chứng trần vũ cũng không muốn một mực khi một tên trộm ngắn ngủi mấy ngày trần vũ liền thu t ậ p được hơn vạn trùng khác biệt linh tài linh dược phế đan dựa theo trần vũ tính ra tại cái này nam minh sơn bên trong các loại linh tài linh dược phế đan c h ở chút trứng hơn trăm vạn trùng nhiều rất nhiều đều là vô giới chi bảo nếu là đem những linh dược này đan dược phế đan toàn bộ tiêu hao hết trần vũ lấy được có thể số lượng lớn lấy để hắn đột phá đến đạo cảnh thậm chí trở thành đế cảnh trong tàng tư các trần vũ như đói như khát đọc cùng nghiên cứu bên trong bí tịch công pháp đỏ thiên nhất mạch có được đại lượng truyền thừa cùng thư tịch cùng một cái đạo mạch gần mấy triệu tu sĩ tu luyện tâm đắc đơn giản chính là một cái cự đại đạo thống bảo tàng thấy trần vũ hoa mắt cùng lúc đó trần vũ cũng đang lợi dụng quyền thế của mình do tham phụ cận một chút thần cảnh cường giả tin tức t ỷ như chỗ ở của bọn hắn t ỷ như bọn hắn chỗ ở bọn hắn nơi ở chất pháp cùng trên người bọn họ có cái gì đặc thù d o xét loại pháp bảo chờ chút đây đều là cho hắn sau này hành trình làm chuẩn bị thành công sư tôn người quá lợi hại hắn đã là chúng ta ly h o ạ động người thứ tư vừa mới qua đi không đến thời gian một tháng. trong mười người liền có bốn người đột phá đến chuẩn cấp thấp t r u n g phẩm luyện đan tiên sư sư tôn dạy học thủ đoạn quả nhiên là không ai bằng nửa tháng này đến trừ chúng ta đột phá đến cấp thấp t r u n g phẩm luyện đan tiên sư chúng ta ly h ỏ a động lại có hơn một trăm l i ê n đan sư học đồ đạt tới viên mãn sắp đột phá làm cấp thấp hạ phẩm đan sư bốn quả nhiên tại trần vũ chỉ điểm phía dưới thập đại cấp thấp hạ phẩm luyện đan tiên sư bên trong đã có bốn người thành công tấn cấp làm chuẩn cấp thấp chung phẩm luyện đan tiên sư khoảng cách cấp thấp chung phẩm luyện đan tiên sư chỉ thiếu chút nữa bất quá ngay cả như vậy bọn hắn ly h o ạ động cũng sẽ đạt được tương ứng thăng cấp. Có thể tưởng tượng, trần vũ sau đó sẽ có được bao đó được có nhiêu t i Sư p h cho, ụ nhận k bộ đạo nên à một cái b、so、thử n trắng noan bưng một miếng ngọt ngào ngon miệng ăn quả b ồ đ à o trần vũ quay đầu đối vừa mới đột phá vương hưởng đạo đã ngươi đã đột phá bình cảnh vậy đã nói rõ ngươi đã giải quyết kẹt tại trên cảnh giới này vấn đề về sau lại luyện chế mặt khác linh đan tự nhiên sẽ nhẹ nhõm không ít bất quá bằng ngươi tích lũy lại thông qua lần này chỉ điểm trực tiếp trở thành c ự c phẩm luyện đan tiên sư đã không thể vấn đề chờ ngươi đột phá c ự c phẩm luyện đan tiên sư lúc ta sẽ dạy ngươi một chút kỹ x ả o cùng phương pháp đa tạ sư tôn chỉ điểm đệ tử cảm động đến rơi nước mắt vương hưởng đối với trần vũ chính là trùng điệp cuối đầu kém chút không có đem chán của mình cho đập phá vương hưởng cùng võ dương một dạng k ế tại t cấp thấp trung phẩm đến thượng phẩm mình c ả n h kỳ rất nhiều năm những năm gần đây hắn một mực tại tìm kiếm luyện đan đại sư heo tốn giá cả to lớn muốn từ những cái kia luyện đan đại sư nơi đó học được một chút vật hữu dụng nhưng thủy trung không cách nào đột phá đến cấp thấp thất thượng、phẩm. lúc đầu hắn đã đối với mình tuyệt vọng nhưng không nghĩ tới tại trần vũ dạy bảo biên giới vẹn vẹn thời gian m ộ ư ơ i ngày hắn đã đột phá chính mình trước đó gông cùng xiềng xích đặt đến một cái độ cao mới thậm chí còn ẩn lẫn có tiến thêm một bước khả năng vương hưởng làm sao có thể không cảm động rơi nước mắt sư tôn có phương pháp giáo dục đệ tử bội p h ụ võ dương lúc này đối với trần vũ tôn kính một chút không thể so với vương hưởng thiếu trần vũ phất tay đạo tốt thiếu cho ta trên mặt thiếp vàng mau đem tháng này nhiệm vụ cho làm xong tháng sau ta lại chỉ đạo ngươi luyện chế những đan dược khác bọn hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tỉnh c h í như vậy hắn liền có thể thu hoạch được mấy triệu điểm năng lượng số lượng này nhìn như so trần vũ tiêu diệt mấy cái huyền vũ trong đại lục tiểu môn phái thu hoạch môn thiếu nhưng là phải biết trần vũ có thể tiêu diệt thanh tẩy bao nhiêu môn phái đặc biệt là trung ương đại lục cơ hồ vạn tiên tông phụ cận mỗi một cái tu tiên môn phái đều cùng vạn tiên tông có thiên ti vạn lũ liên hệ cho nên trần vũ hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng không thể đem thời gian của mình lãng phí ở những này không cần thiết địa phương nếu như mình đem tất cả tinh lực đều dùng tại tẩy sạch những cái kia tu tiên trên tông môn vậy liên quá không có lời cho nên giống huyền võ mẫu đại lục bên trên lớn như vậy thanh tẩy tương lai cũng sẽ không có cho dù có cũng không có khả năng giống huyền võ mẫu đại lục như thế bẩn cùng đây chính là nghề phụ cùng bình thường tiền lương khác nhau mặc dù có đôi khi sẽ đi bên ngoài đánh một chút gió thu thu hoạch được ngoài định mức thu nhập nhưng lại rất không ổn định nhất định phải có một phần ổn định tiền lương mới có thể nuôi sống một nhà lớn nhỏ mà lại các loại trần vũ đ ổ i dưỡng được càng nhiều luyện đan tiên sư đằng sau những người này luyện chế ra đan dược số lượng tự nhiên sẽ không ngừng mà tăng lên trần vũ kiếm được điểm năng lượng khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều bất quá hắn mặc dù có những đệ tử này thúc đẩy, nhưng là cùng bạn tiên tông bên trong những cái kia chân chính cao tầng đãi nổ xo、so、ra hay là kém cách xa và dặm hắn chỉ có thể cầm tới những đệ tử này một thanh đích lợi nhưng là nếu như là chân truyền đường lời nói như vậy thì có thể đạt được toàn bộ đỏ thiên nhất mạch tất cả bộ môn một thành ích lợi trong này tự nhiên bao hàm toàn bộ nam minh sơn ly h o a động có lẽ không đến một thành nhưng là đó là đỏ thiên nhất mạch mấy triệu tu sĩ、si、ích lợi dù là chỉ lấy một phần nhỏ cũng là trần vũ khó có thể tưởng tượng lợi nhuận một tháng hơn ngàn vạn điểm năng lượng hẳn là đi hoặc là càng nhiều chương bảy trăm sáu mươi bảy đem trường luyện thi mở ra dị giới chương bảy trăm sáu mươi bảy đem trường luyện thi mở ra dị giới dạy bảo đệ tử hoàn tất sau trần vũ liền trở về động phủ của mình ở địa cấp cấp b chín trăm chín mươi tám hào ly hòa trong động trong i nghiên ế p tục t cứu, ì n tàng công h hợp thư phục khắc tịch pháp từ cắt tới cổ đạc c với đối pháp, pháp khoảng thời gian này lâm tâm nhị tới hai chuyến chuyến thứ nhất là cho trần vũ đưa một chút linh quả và mỹ thực lần thứ hai là cho hắn xoa bóp b ả vai để hắn buông lỏng t ê n đệ t ử này tại trên luyện đan thiên phú cũng không khá lắm cũng không phải rất cố gắng nhưng là nàng phục thị năng lực lại là nhất đ à n g tốt một người liền có thể bù đắp được một đám thị nữ mấy giờ trôi qua rất nhanh trần vũ đang muốn lúc ra cửa lâm tâm nhị gõ cửa phòng vào đi trần vũ chỉ một ngón tay một đạo q u a n mang hiện lên giải trừ ngoài cửa cầm chế lâm tâm nhị nhìn thấy trần vũ ngồi tại trên b ộ đoàn liền đi tới trần vũ bên người đưa tay cho trần vũ nắm bớt bả vai sư phụ ta vừa tới thời điểm đ ụ n phải không ít mặt khác ly hòa động luyện đan tiên sư muốn b á i nhập môn hạ của ngài tiếp nhận ngài dạy bảo thậm chí nguyện ý ra giá cao b á i sư phí b á i ngươi làm một ngày chi sư một ngày chi sư trần vũ hỏi đạo lâm tâm nhị gật đầu nói ra không sai sư tôn bây giờ danh mãn n a m minh mọi người đều biết sư tôn là một vị không tầm thường danh sư đều muốn linh giáo ma luyện một phen kỹ nghệ lâm tâm nhị tay rất nhẹ động tác rất có tiết tấu rất dễ chịu trong miệm nàng một ngày chi sư Tại i Nam m cho s nên hay là thời gian dần qua nam minh sơn luyện đan tiên sư liền nghĩ ra những biện pháp khác có chút luyện đan tiên sư tốn h hao nhất định phí tổn lâm thời bái nhập một vị cao nhân muốn hạ đạt được vị cao nhân kia chỉ điểm dạy bảo hoàn tất đằng sau hai người liền khôi phục trước đó quan hệ cũng chính là cái gọi là một ngày chi sư chính thức sư đồ là một cái thời gian dài quan hệ đồ đệ l u y ệ n đan sư phụ thu lấy lợi ích ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng sư phụ cũng muốn dạy bảo phụ trách đồ đệ cả một đời một ngày chi sư thì là thu một lần phí giải quyết một lần vấn đề giải quyết vấn đề cũng có khó dễ trình độ phân chia càng khó vấn đề giá cả càng cao càng dễ dàng vấn đề giá cả liền càng thấp tỷ như võ dương như thế đột phá đan đạo cảnh giới vấn đề chính là loại này một ngày chi sư bên trong khó khăn nhất vấn đề cũng là thu phí đắt nhất vấn đề nếu như đối phương thu tiền còn không thể giải quyết chính mình vấn đề đó chính là tự mình xui xẻo bất quá chuyện như vậy rất ít tại nam minh sơn phát sinh bởi vì nếu như vậy sự tình làm nhiều rồi như vậy người này tại giới luyện đan thanh danh liên hỏng đằng sau liền không có người nguyện ý hướng tới hắn tình giáo mà lại một khi hắn giải quyết vấn đề của đối phương chỉ có thể đạt được trong đó một nửa thù lao loại hành vi này hại người hại mình cho nên có rất ít luyện đan tiên sư sẽ làm loại sự tình này bất quá đối với trần vũ mà nói lại là một cái tin tức vô cùng tốt lúc này rất nhiều luyện đan sư đều muốn xin mời trần vũ khi bọn hắn một ngày chi sư bọn hắn sẽ đưa ra một vài vấn đề hoặc là đưa ra một chút nan đề sau đó sẽ dành cho đối ứng thủ lao hắn có thể tùy thời đem bọn hắn triệu hoặc tới tiếp nhận hắn chỉ đạo nếu như trần vũ không có hứng thú lời nói có thể c ự tuyệt có cái gì nghi nan đề mục h o ta nhìn một chút trần vũ nghĩ nghĩ có chút hăng hái mà hỏi thăm là sư tôn lâm tâm nhị lấy ra một chồng vấn đề thẻ chia ba phần nói ra sư tôn ta đã chỉnh lý tốt bên trái cái này chồng vấn đề thẻ thủ lao coi như công đạo phía bên phải cái kia chồng vấn đề thẻ thủ lao tương đối phong phú ở giữa cái kia chồng vấn đề thẻ thủ lao tương đối ít như vậy liền phía bên phải cái kia chồng vấn đề thẻ bên trái để một bên về phần ở giữa cho ta đốt đi trần vũ tức giận nói ra thời gian của hắn cùng tinh lực đều rất chân quý làm sao có thể lãng phí ở không có hồi báo sự tình bên trên được rồi lâm tâm nhị ngẩng đầu lên nở nụ cười xinh đẹp nàng đem ở giữa cái tia trồng vấn đề thẻ ném vào cách đó không xa dưới mặt đất trong hỏa mạch một mùi lửa đốt sạch lại chạy về đến cho trần vũ theo ma gặp trần vũ tụ tinh hội thần nhìn xem m ấ y tấm vấn đề thẻ cũng liền không có lại nói tiếp trần vũ đem tất cả vấn đề thẻ đều nhìn một lần sau đó nhẹ nhàng gật đầu lâm văn n cấp thấp hạ phẩm luyện đan tiên sư tư mã phục cấp thấp thượng phẩm luyện đan tiên sư tại cảnh giới này thẻ một trăm năm nếu như ngươi nguyện ý giúp ta ta nguyện ý đưa ngươi một triệu linh thạch thượng phẩm mười khỏa dưỡng thần đan bốn chỉ điểm phí tựa hồ coi như công đạo nhất là đối với muốn đột phá bình cảnh người chỉ điểm phí giá cả càng là cao đến d à a người vượt xa vấn đề khác giá cả đây cũng là tất cả vấn đề bên trong khó khăn nhất một loại trần vũ đã tìm ra mười cái vấn đề trong đó đại bộ phận cũng là vì đột phá bình cảnh mà hỏi thăm nhưng mà tại gần năm trăm đạo đề bên trong hay là có ba bốn mươi đạo đề trần vũ hay là một lát không thể phá giải đi ra bất quá đã là phi thường không tầm thường thành tích Nghĩ nghĩ trần vũ đem chính mình cũng khó mà phá giải nan để sửa sang lại một chút đem còn lại những vấn đề kia thẻ đưa cho lâm tâm nhị tâm nhị ngươi đem những vấn đề này trên thẻ vấn đề tập trung lại chia mấy tổ đằng sau ta đến xử lý Tốt, sư phụ ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức liền có thể phân phối xong lâm tâm nhị thanh âm thanh thúy vang lên nàng lập tức bắt đầu bận rộn lâm tâm nhị nhìn thấy trần vũ chỉ cầm đi hơn bốn mươi tấm vấn đề thẻ trong lòng cũng là giật mình nếu như nàng không có đón sai trần vũ đối với những khác vấn đề hẳn là đều có lòng tin nói cách khác đối với những vấn đề này h ã n có hơn chín thành sát xuất thành công nếu như là mặt khác luyện đan sư chỉ cần đem bên trong một phần nhỏ đáp án thôi diễn đi ra liền đã rất đáng g ầ n rồi mà trần vũ tự tin có thể thôi diễn đến hơn chín thành thậm chí còn đã bao hàm rất nhiều phức tạp chứng bệnh dù sao trong những người này có không ít người gặp phải khó giải quyết vấn đề không chỉ là đột phá bình cảnh hoặc là vấn đề trên việc tu luyện tỷ như có người hy vọng tìm trần vũ có thể được đến một chút khó gặp dược liệu đây cũng không phải là cái gì thuật luyện đan có thể giải quyết loại trình độ này thuật luyện đan cho dù là tại những cái kia đan vương bên trong cũng là siêu còn bạt tùy tồn tại nàng thật sự là đụng vào đại vận nghĩ như vậy lâm tâm nhị càng thêm cố gắng nàng đem những vấn đề này thẻ chia làm hơn hai mươi phần sau đó hàng một phần bảng biểu đưa cho trần vũ trần vũ xem hết lâm tâm nhị cho hắn tư liệu thỏa mãn gật gật đầu đây chính là viết tay hết seo vô luận là tiểu chữ hay là cách thức đều muốn so trên máy vi tính phải đẹp được nhiều thiếu nha đầu này quả nhiên k é o tay chính vì vậy trần vũ mới có thể đối với nàng tiến hành trọng điểm bồi dưỡng để nàng trở nên càng mạnh có thể nhiều phục thị hắn mệnh trời bất quá nàng tiên đệ từ này tại đan đạo bên trên thiên phú cũng không kém tại bình thường trong tu tiên t ô n g môn đã coi như là người nổi bật nhưng ở nam minh sơn loại thiên tài này xuất hiện lớp lớp địa phương lại cũng không thu hút đan sư có trần vũ như thế một vị cao nhân chỉ điểm chỉ cần không ra ngoài ý mật n gì tương lai tất nhiên sẽ là một vị luyện đan cao thủ nói không chừng còn có thể trở thành một phương đại tông sư ngươi đi cùng bọn hắn nói một tiếng hai ngày sau tới trần vũ chỉ vào tấm kia bảng biểu đạo nói cho bọn hắn đến lúc đó chuẩn bị kỹ cảng đúng giờ tới nếu không qua đi cũng không cần trở về trần vũ trầm ngâm một lát ném ra ngoài một bình đan dược cho lâm tâm nhị cố gắng tu luyện sớ ngày đạt tới ngụy thần tri cảnh ta đang mong đợi tại trung tạ hợp tàng thư các rất nhiều công pháp đằng sau hắn che khuất bầu thiên thần công trở nên càng thêm huyền diệu người ở bên ngoài muốn đối với hắn tiến hành dò xét hoặc là thôi diễn thời điểm chủ động cảnh báo thậm chí ẩn ẩn cùng bảng công năng kết hợp với nhau tiến hành lịch hướng quay lại trong khoảng thời gian này đến nay hắn vẫn luôn là tại đan sư học đồ cấp thấp luyện đan tiên sư bên trong từ từ bộc lộ tài năng không dám đi dạy bảo những cái kia trung cấp thậm chí tầm thứ cao hơn luyện đan tiên sư chính là vì tránh cho gây nên hai đại thánh địa chú ý không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn để mặc tới cái này hạn giản chính là hướng hắn cầu trợ những cái kia cấp thấp luyện đan tiên sư bên trong một thành viên xem ra hàn giản tìm hắn hỗ trợ chỉ là một cái ngụy trang đối phương chỉ là muốn thăm dò một chút lai lịch của mình nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội đối phó chính mình vốn cho là tại nam minh sơn nội chính mình sẽ càng thêm an toàn nhưng hiện tại xem ra đằng sau vẫn là phải càng thêm cẩn thận làm việc mới được trần vũ xuất ra một cái sách nhỏ nhớ ký hàn giản danh tự bên trong có mấy cái thiên hoàng trấn ma tông g i a n tế cũng có ngũ hành huyền hỏa đạo g i a n tế những người này đều là từng d á m thị dò xét qua trần vũ các loại thời cơ chính ngồi trần vũ lại đem bọn hắn biến hiện bất quá từ một điểm này cũng có thể tưởng tượng và tiên tông tình cảnh đến cỡ nào hư hiểm mỗi một b ư ớ c đều tràn đầy nguy hiểm mà lại loại nguy hiểm này không gần như chỉ ở bên ngoài còn tại bên trong bất quá cái này khiến trần vũ có lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội m ư ợ n nhờ vạn tiên tông lực lượng giúp mình giải quyết một bộ phận c ử u ra đồng thời cũng có thể thừa cơ kiếm một món h ờ i dù sao có thể bắt lấy một tên gian tế hay là có rất lớn điểm cống hiến cái gọi là phúc h ề họa chỗ nằm trong họa có phúc đã là như thế mọi người đều biết gian tế loại vật này khó tìm nhất vạn tiên tông qua nhiều năm như vậy vẫn lạc nhiều như vậy thiên tài trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì có dạng này gian tế vạn tiên tông đối với gian tế cùng phản đồ hận t ấ u xương bởi vậy ban bố treo giải thưởng là cao nhất thù lao tự nhiên cũng là cao nhất một cái bình thường gian tế lấy được thù lao đều có thể bù đắp được chấp hành mấy cái cùng cấp bậc phổ thông nhiệm vụ trần vũ nếu không phải có được hệ thống thôi diễn ra che khuất bầu thiên thần công bậc này huyền diệu công pháp thật đúng là không nhất định có thể đem những cái kia t i ề m phục tại chung quanh hắn gian tế tìm cho ra đợi đến thực lực của hắn đủ cường đại có thể bảo vệ mình t h i điểm trần vũ liền có thể đem thực lực chân thật của mình bạo lộ ra gây nên càng nhiều người chú ý đem càng nhiều gian tế cùng phản đồ bắt tới đợi đến khi đó thu hoạch nhưng lần lắm Hai ngày đằng sau, từ mặt khắc động quật mà đến hơn hai mươi vị luyện đan sư học đồ đều tụ tập tại địa cấp cấp b thứ chín trăm chín mươi chín hào ly hoạt động chờ đợi trần vũ giải hoặc không biết trần đại sư có thể hay không vì ta giải hoặc đều nói trần đại sư dạy học có phương pháp không hổ là một đời tông sư hy vọng thật có thể giúp ta đột phá gông cùng xiêm xích trần đại sư thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn nhóm đầu tiên hỗ trợ giải quyết vấn đề trường luyện thi học viên đều là bị vây ở đan đạo bình cảnh bên trên vấn đề đây chính là khó khăn nhất phá giải vấn đề trần đại sư thật sự là quá thần kỳ cũng không biết trần đại sư có thể làm được hay không bất quá nhìn trần đại sư g á n g vẻ tựa hồ có lòng tin. bình thường lao sư đều là t r ư ớ c từ dễ dàng nhất đ ể mục bắt đầu lại chậm chậm để cao độ khó trần đại sư tại sao phải cho loại này chỉ đạo lên dạng này tên kỳ cục học trước trường luyện thi cái này đích sắc là một kiện rất có ý tứ sự t ì n h mà lại mặc khác luyện đan sư sẽ rất ít đồng thời giải quyết nhiều vấn đề như vậy bốn lúc này chứ một ngày học viên cùng lớp bên ngoài trần vũ dưới trướng hơn nghìn người cũng đều dừng tay lại trên tay làm việc lắng nghe trần vũ giảng bài cái này hơn hai mươi cái học viên gặp phải vấn đề bọn hắn có gặp có không có gặp được hiện tại có cơ hội tốt như vậy trần vũ đương nhiên muốn đem tất cả mọi người triệu tập lại tranh thủ duy nhất một lần giải quyết mà lại trần vũ còn cố ý dặn dò qua trừ lâm tâm nhị bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không thể mở ra ảnh lưu n i ệ m thạch chỉ có trần vũ mới có thể mở ra bảo tồn thu đến lúc đó hắn còn có thể đem những n à y dạy học k hóa kiện xuất ra đi bán đi vậy liên kiếm lợi lớn trước đó còn dễ nói lúc đó trần vũ muốn dương danh lập vạn mau chóng khai hỏa chiêu bài cho nên mới sẽ để một bộ phận người tiến hành thu hình lại trần vũ rốt cuộc đã đến tựa như thiếp thân nha đầu lầm tâm nhị lập tức mở ra ảnh lưu niệm thạch đem mọi người tiết một toàn bộ ghi lại hôm nay ta muốn giảng chính là chính thức luyện đ à n sư c h i lộ tên như ý nghĩa chính là bước vào chính thức luyện đan tiên sư kỹ xảo trần vũ mỉm cười nhìn về phía hơn hai mươi vị một ngày học viên cùng lớp đạo bài giảng này đem giải quyết các người đối mặt tất cả vấn đề hiện tại ta đem cho mọi người giảng giải một lần như thế nào từ một cái luyện đan sư học đồ để thăng làm một cái chân chính luyện đan tiên sư trong đó cần thiết phải chú ý địa phương chương bảy trăm sáu mươi tám nam minh sơn mạng lưới khóa công khai chương bảy trăm sáu mươi tám nam minh sơn mạng lưới khóa công khai nếu như các ngươi có cái gì không hiểu có thể tại trên lớp học hoặc là trong âm thầm đều có thể hỏi ta biết không là n g h e chút còn có chuyện tốt như vậy cái kia hơn hai mươi cái ban một một ngày học viên lập tức quỷ dạm xuống đất một mặt kích động nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng trần vũ chỉ có thể hỗ trợ chỉ điểm luyện đan kỹ xảo nhưng hiện tại xem ra hắn lại muốn dạy bọn họ như thế nào trở thành chính thức luyện đan tiên sư chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là thu hoạch khổ coi như những kiến thức này đối bọn hắn có ít người cảnh giới tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giút nhưng là bọn hắn sớm muộn đều là muốn làm lao sư đến lúc đó bọn hắn liền có thể dùng chính mình học được chi thức đem đổi lấy càng nhiều ban t h ư ở n g trần vũ thấy mọi người đều không có dị nghị lúc này mới đem luyện đan học đồ tấn thăng làm chính thức luyện đan sư thái trình cùng trong quá trình luyện đan khả năng xuất hiện một vài vấn đề từng cái giải thích một lần tại trần vũ b ố n phía trưng bày một khối b ằ n g đen một tôn đan lô một đống dược liệu mười mấy khối ảnh lưu niệm thạch bị kích hoạt lâm tâm nhị chỉ huy mười mấy cái nữ đệ tử từ khác nhau góc độ đem trần vũ giảng giải viết phân tích quá trình luyện chế đều ghi chép rõ r chỉ cần hắn không phải là đ ồ n g ố c một chút phía dưới đều có thể thấy rõ ràng cho dù là những cái kia đối với điểm đan đạo không có nửa điểm nghiên cứu người cũng chưa chắc không có khả năng lý giải ảo diệu bên trong sau đó trần vũ sẽ còn chuyên môn mở một bộ đặc thù khóa công khai đem những chương trình học này ghi chép lại để những cái kia không h i ể u luyện đan đệ tử bình thường cũng có thể nhẹ nhõm trở thành đan sư học đồ lấy trần vũ trên địa cầu học được dạy học kỹ năng cùng hắn tại trên luyện đan tri đạo tạo nghệ hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém mặc dù giá cả đ ắ đỏ nhưng bay chụp hiệu quả cũng rất tốt cùng trên địa cầu hdk mê ra không sai bị lắm hơn nữa còn có thể đối với hắn hình ảnh tiến hành biên tập hợp thành thậm chí có lý thuận bộ này làm việc hệ thống đằng sau trần vũ còn có thể đem viễn g ảnh vô tướng thuật dung nhập vào tinh thần lực của mình bên trong chế tác đơn giản một chút hình ảnh có thể so với trên địa cầu những cái kia giản dị ả n niệm nếu có một lần trên địa cầu cơ hội sống lại hắn hoàn toàn có thể dùng loại phương thức này kiếm tiền bởi vì chế tác ả niềm năng lực đối với trần vũ tới nói thật sự là quá đơn giản tiến nghi nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giản g i sinh động tỉ mỉ xác thực ví dụ thực tế một chút xem xét liền nhớ yếu điểm hơn ngàn tên đệ tử chưa từng có nghĩ tới lại có thể có người có thể đem những này t h â m ảo khó hiểu đan đạo lý luận nói đến như vậy tấu triệt dễ hiểu liền xem như cấp thấp nhất luyện đan sư học đồ cũng có thể nghe được rõ ràng nếu như nói có cái gì không hiểu đó cũng là bởi vì hắn là không có chút nào hiểu luyện đan c h i đạo nếu như về sau học tập một chút đan đạo c h i thức lời nói rất nhanh liền có thể xem hiểu chúng đệ tử đều là một mặt si mê hai tay thật nhanh nhớ kỹ hẳn không thể nhớ kỹ trần vũ nói bất luận cái gì một câu miễn cho chính mình quên so với trên địa cầu đám kia tại trên lớp học không lắng nghe rằng các học sinh ở đây đan sư học đồ coi như lợi hại hơn nhiều không ai thất、thần. cũng không có một người lên tiếng cho dù là cái kia trên trăm tên chính thức luyện đan t i ê n sư cũng đều tại chăm chú ghi chép không dám lười biếng chút nào toàn bộ ly hỏa trong động hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trần vũ giảng bài âm thanh cùng làm bút ký thanh âm thỉnh thoảng lại một số người trên khuôn mặt hiện ra một kia hiểu rõ thân sắc vốn là m u ố n khoa ngoại thỉnh giáo hơn hai mươi cái học viên giờ phút này đã có một nửa người giải khai nghi ngờ trong lòng minh bạch chính mình b ư ớ c kế tiếp nên như thế nào đột phá lúc này đều thành mọi người đều biết điểm tri thức trong lòng bọn họ chắc chắn vẹn vẹn mượn nhờ những hình ảnh này thạch trần đại sư liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng thu hoạch từ đó đặt vững chính mình đan đạo người thứ nhất địa vị một tiết tan lớp đến dòng d ã ba giờ hơn hai mươi học viên bên trong có m ộ ư ơ i bảy người đã đột phá bình cảnh hoặc là nắm giữ phương pháp đột phá đối với trần vũ cung cung kính kính bái thiên ân vạn tạ rời đi còn lại mấy người tương đối t r ì đột tại trần vũ giải thích cặn kẽ bên dưới bọn hắn rốt cuộc hiểu do trần vũ ý tứ cũng cảm động đến rơi nước mắt rời đi mà trần vũ những đệ tử ký danh kia cùng những cái kia chính thức luyện đan tiên sư đệ tử cũng đều là được ích lợi không nhỏ trong đó phần lớn người đều có chủng kích chính thức luyện đan tiên sư hy vọng. dựa theo tốc độ này xuống dưới không ngoài m ộ ư ơ i năm trần vũ bên người tất cả đàn sư học đồ đều sẽ trở thành chân chính luyện đan tiên sư nhưng trần vũ tuyệt đối không nghĩ tới cái này hơn nghìn người ở trong lại còn có thiên hoàng trấn ma tông giang tế thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu v ạ n tiên tông nhiều năm như vậy vẫn lạc nhiều thiên tài như vậy cũng không phải không có đạo lý b á i nhập trần vũ môn hạ nhóm đầu tiên học viên trong vòng một ngày liền đem tất cả vấn đề đều giải quyết càng làm cho bọn hắn có lòng tin trong tương lai trong vài năm thuận lợi trở thành chính thức luyện đan đại sư tin tức này vừa ra lập tức lại là nhắc lên một trận sóng to gió lớn không ít luyện đan học đồ cùng chính thức luyện đan tiên sư đều hướng trần vũ phát ra vấn đề thẻ rất nhiều nghi nan tạm chứng chung vào một chỗ khoảng chừng hơn ba ngàn người thậm chí có một ít trung cấp hạ phẩm luyện d ư ợ c tiên sư cũng tới tìm hắn thỉnh giáo như thế nào đột phá hiện h ư u gông cùng x i n g xích bất quá trần vũ không có tiếp những nhiệm vụ này hắn cho thấy luyện đan trình độ đủ để cho những người khác trấn kinh nếu như vậy hắn cũng không phải là một thiên tài mà là một cái chân chính yêu nhiệt đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng gian tế ám điệp xuống tay với hắn vậy liên được không b ù mất cho nên hắn quyết định hơi k h ô n g chế một chút chính mình tiến độ dù sao dù vậy hắn cũng có thể kiếm lời không ít tiền sau đó hơn một tháng trần vũ liên tục mở bảy tám tiết k hóa tất cả vấn đề thẻ đều bị hắn phá giải không sai biệt lắm đồng thời hắn cũng đã kiếm được hơn ba triệu điểm năng lượng trong đó một nửa bị hắn để giành đến còn lại một nửa thì là tăng lên thuật luyện đan đem thuật luyện đan của mình từ đó cấp trung phẩm tăng lên tới trung cấp c ự c phẩm nhưng coi như như vậy bị giới hạn tu vi của mình trần vũ cũng chỉ có thể luyện chế ra một chút trung cấp thượng phẩm đan dược về phần trung cấp t ự c phẩm đan dược thì cần muốn tu vi lại để cao một chút cùng một thời gian, trần vũ lại hao tốn mấy trăm vạn điểm năng lượng đem chính mình trận pháp tạo nghệ tăng lên tới t r u n g phẩm t h ư ợ n g phẩm bởi vậy bây giờ trần vũ đã có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đi một chút cao tầng đập phủ cho những cái k i a cấp bậc thánh nhân các trưởng lão chuẩn bị một trận chọn gói khi hắn trường luyện thi thứ chín nhóm học viên toàn bộ lúc tốt nghiệp trong tay hắn tất cả vấn đề đều chiếm được giải đáp sát xuất thành công đạt đến chín mươi chín chín mươi chín trần vũ tại nam minh núi lửa địa vị cũng rốt cục vững chắc đừng nói là những cái tia cấp thấp trung cấp luyện đan tiên sư luyện đan đại sư về sau liền xem như những cái tia cao giai luyện đan tông sư đan vương cũng đều đã bị kinh động nhao nhao mời trần vũ gia nhập bọn hắn dưới trướng bất quá trần vũ cũng không thích cùng mắt khác luyện đan tiên sư chia sẻ lợi ích mà lại thuật luyện đan của hắn cũng không cần cái gì sư phụ hỗ trợ tăng lên cho nên toàn bộ cự tuyệt liên tục mở chín lần trường luyện thi những cái kia song động các đan sư đều đối với trần vũ thu hoạch được địa cấp cấp b chín trăm chín mươi chín hảo chín trăm chín mươi tám hảo ly h o a động sự tỉnh không còn có người phản đối cũng không có người muốn ở sau đó đan dược trong thi đấu đem trần vũ đuổi đi ra giả chỉ nói trần vũ thu đồ đệ dạy bảo đồ đệ năng lực cũng đủ để cho toàn bộ nam minh sơn luyện đàn sư xấu hổ không ai bằng nếu như bọn hắn tiếp tục nhìn chăm chăm t r ầ n vũ m à trần vũ đồ đệ càng ngày càng nhiều đến lúc đó coi như song động luyện đan đại sư cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đợt này đ ợ t á p lực phải biết mặt khác song động luyện đan tiên sư bình thường đều là chỉ lấy mười cái chính thức luyện đan tiên sư làm đồ đệ cho dù có một chút luyện đan học đồ trong tay bọn hắn tấn thăng luyện đan tiên sư bình thường cũng chỉ có hai ba mươi cái m à trần vũ tại ngắn ngủi trong một tháng liền bồi dưỡng được một trăm sáu mươi tên chính thức l u y n đan sư chứ cứ hơn một trăm sáu mươi cái ly hỏa động í c lợi đổi sắt những cái kia uy tín lâu năm song động l u y n đan tiên sư thực lực thế này, tại nam minh núi lửa cũng coi như được là một phương nhỏ đại l a o nó tiềm lực to lớn liền xem như những cái kia uy tín lâu năm song động đan sư cũng vô pháp so sánh cùng nhau lúc này những cái kia song động đan sư chỉ cần không phải đầu bị lửa đá cũng sẽ không chủ động tới tìm trần vũ phiền phức bất quá nam minh sơn song động đan sư không tìm trần vũ phiền phức cũng không có nghĩa là những cái kia song quật đan sư liền sẽ không tìm trần vũ phiền phức đốt thiên hoàng trấn ma tông gian tế tiền hương dương lần thứ nhất hướng ngươi sử dụng kim cốt tiêu hồn tán nhìn thấy lâm tâm nhị đem một chén màu xanh nhạt rượu trái cây đưa tới trước mặt mình trần vũ đốn một chút thái thượng rõ ràng hơi linh thức quyết tán ra đến cũng không lâu lắm hắn liền nhìn thấy một tên giữ lại thật dài sợi dâu lông mày hoa dâm láo giả chính chậm rãi từ trong một cái động phủ đi tới cái tia dâu dài láo giả lông mày trắng bị thái thượng rõ ràng hơi linh thức quét qua lập tức lông mày n í u lại hình như có cảm giác cũng may trần vũ thái thượng rõ ràng hơi linh thức gần nấp năng lực cực mạnh lại thêm trần vũ tại chỗ ở phụ cận b ả y ra trận pháp đem hắn thân hình che đậy đứng lên lúc này mới tránh thoát hắn dò xét nhưng trần vũ nhưng không có nhìn nhiều xác nhận thân phận của đối phương sau ánh mắt của hắn lại rơi vào ly hương này khỉ rượu trái cây có phải hay không uống rất ngon ta chuyên môn mua được thượng đẳng hương khỉ quả sản xuất lâm tâm nhị gặp trần vũ lần nữa nâng chén vừa cười vừa nói trước đó trần vũ đã từng uống qua một chén hương khỉ rượu trái cây trong đó cũng không có kim cốt tiêu hồn tán lần này tiền hướng dương không biết dùng phương pháp gì có thể cách tưởng đá cùng pháp trận đem kim cốt tiêu hồn tán đưa vào hương khỉ trong rượu thiên hoàng chấn người ma tông am hiểu nhất chính là dùng độc trần vũ sớm tại tàng thư các liền đã linh giao qua nhưng là đối phương lúc đó chỉ là tiêu ký cũng không có muốn hại hắn tính mệnh ý tứ cho nên hắn cũng không có quá mức để ý cơ hồ đều nhanh quên nhìn thấy tiền hướng dương cái này xuất quỷ nhập thần độc thuật trần vũ mới biết được thiên hoàng trấn ma tông độc thuật là đáng sợ cỡ nào nếu như không phải có hệ thống cùng che khuất bầu thiên thần công cảnh báo trần vũ đã sớm chết kim cốt tiêu hồ n tán tên như ý nghĩa sau khi ăn bảo cho dù là kim thân thần hồn đều sẽ tiêu tán không có bất kỳ cái gì giải dượng dù là đế cảnh cường giả đều khoanh tay luôn cuống nói cách khác trần vũ nhược chúng kim cốt tiêu hồ n tán vậy thì đồng nghĩa với là chịu chết thiên hoàng trấn ma tông có giải độc chi pháp làm sao có thể giao cho trần vũ xem ra sau này phải luyện tập nhiều hơn cùng sử dụng một chút độc dược phương pháp sử dụng không gần như chỉ ở trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng nhất định cũng có thể cảm giác chung quanh là có phải có người cho mình hạ độc cảm nhận được một chén rượu này bên trong ngẩn chứa kim cốt tiêu hồ n tán trần vũ nghĩ nghĩ bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nguy rồi trong rượu này có độc trần vũ uống một n mũ nhỏ liếm liếm đầu lưỡi liền lập tức ném xuống cái ly trong tay mà đồng thời thì là phân ra một sợi thái thượng rõ ràng hơi linh thức nhanh c h ó n g tiến vào trong nghe hoàn cung đem kim cốt tiêu hồ tán, tán trần vũ chưa hẳn có thể gánh vác được nhưng nếu như chỉ là một tia kim cốt tiêu hồ tán trần vũ hoàn toàn có thể thông qua thái thượng rõ ràng hơi linh thức đến khống chế nói không chừng còn có thể đưa đến rất lớn nghiên cứu tác dụng lâm tâm nhị nhìn thấy trần vũ ngã xuống đất gương mặt xinh đẹp trắng nhật sư tôn ngươi làm sao ta tuyệt đối không có tại trong rượu hạ độc trên người ngươi có thể có lợi hại gì giải dược gáp chế độc tính trong rượu này độc không phải ngươi bỏ xuống mà là người bên cạnh ngươi tại ngươi dưới tình huống không có phòng bị dưới t r ầ n vũ an ủi ngươi bây giờ liền đi lực thống trị trường lão may mà ta kịp thời phát hiện không có trở ngại tiền hướng dương là khi nào hạ độc lại là dùng phương pháp gì dưới liền ngay cả trần vũ đều không làm r có thể thấy được một chiêu này v y lực lớn bao nhiêu lâm tâm nhị cực nhanh chạy ra ngoài tốt sư phụ ngươi ở chỗ này chờ ta cái này đi đem lực một trưởng lão mời đến trần vũ ra v ẻ vô lực nhẹ gật đầu nhìn xem lâm tâm nhị bóng lưng rời đi trong mắt hàn quang lõi lên sau đó hắn lại đem một tia kim cốt tiêu hồn tán từ trong nghê hoàn cung phóng xuất ra tia này kim cốt tiêu hồn tán mặc dù còn tại nhưng lại bị trần vũ cho hoàn toàn k h ô n g chế được có thể tùy thời đem nó khu trừ trần vũ tự hành vận chuyện kim cốt tiêu hồn tán trên mặt dần dần nổi lên một tầng xương mủ màu xanh chính là chúng kim cốt tiêu hồn tán dấu hiệu trần tiệu t nhận được lâm tâm nhị đưa tin lực mục rốt cuộc không lo được cái k i a m ộ t lò cao dai đan dược vội vã chạy đến còn cố ý mang đến mấy loại cao dai đan dược lực mục gặp trần vũ s á t mặt tái nhuận s á t mặt đại biến thiên hoàng c h ấ n ma tổng đám kia xúc sinh kim cốt tiêu hồ n tán đến tột cùng là ai làm trần vũ tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong bồi dưỡng được trên trăm vị chính thức luyện đ a n sư thậm chí còn trợ giúp một chút kẹt tại cấp thấp trung phẩm linh đan sư khiến cho bọn hắn đan thuật nâng cao một bước chiến tích như vậy tại toàn bộ nam minh sơn đều là tuyệt vô cận hữu chưa từng có cái nào trung cấp luyện đan đại sư dạy bảo đ lực mục nguyên bản còn muốn lấy phá lệ tấn thăng trần vũ đ á i ngộ sẽ có vấn đề rất lớn cho nên mới sẽ cũng có lúc trước dạng an bài nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trần vũ không chỉ có luyện đan trình độ cực cao đang dạy học sinh phương diện cũng rất có một bộ cái này khiến tất cả luyện đan đại sư cũng không dám nói thêm gì nữa trần vũ tấn thăng chẳng những không có nhận bất kỳ trừng phạt nào còn chiếm được nam minh sơn cao tầng độ cao đánh giá rất có nâng cao một bước xu thế chính vì vậy lực mục mới có thể đối với trần vũ càng thêm nhìn với con mắt khác như muốn trọng điểm bồi dưỡng lấy trần vũ thiên phú luyện đan thiết qua mấy trăm năm coi như không có khả năng kế thừa đạo chủ vị trí tương lai cũng sẽ trở thành nam minh sơn mạnh nhất đám người kia một trong đến lúc đó hắn sẽ trở thành đỏ thiên nhất m ạ c h trụ cột vững vàng mà danh dương thiên hạ lực mục ký t h á c vào trần vũ trên người hy vọng cũng không so cổ thanh vân kém bao nhiêu nhưng mà đúng lúc này hắn lại nhận được trần vũ trúng độc tin tức cái này khiến hắn làm sao không giận chương bảy trăm sáu mươi chín mạnh miệng g i a n tế chương bảy trăm sáu mươi chín mạnh miệng g i a n tế thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyền hỏa môn đám vương bắt đạc kia cứu rác thật đúng là linh mẫn tiểu tử ngươi danh khí mới đánh đi ra bao lâu liền gặp bọn hắm độc thủ lần này Chúng có cầm nhất định phải tra rõ toàn bộ Nam Minh Sơn. Nếu có người khả nghi, nhất định phải đem bọn hắn cầm ra đến. thiên quả. Thiên hoàng chấn ma tông, ngũ hành huyền hòa toàn Nam Sơn, nếu người bọn đến, tông, ngũ người bốn. ta tra vật ta thao ra đao ma đem đạo, quả. rõ bộ mẹ,、bốn. dù là lực mục hàm dưỡng cho dù tốt giờ phút này cũng kìm nén không được chửi ấm lên hắn đã quyết định quyết tâm muốn đem trần vũ đ ổ i dưỡng thành chính mình hợp cách người thừa kế lại không nghĩ rằng gặp loại tình huống này hắn hiện tại chỉ muốn đi thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyền hỏa đạo đem hai tông môn này triệt để náo cái lòng trời lở đất nhưng hắn cũng biết đây chỉ là ngẫm lại nếu như hắn thật dám đi lời nói thật u đối lực mục xứng sở một bên một khỏa lại một khỏa chạy đến cao dai dài dược một bên hướng trần vũ trong miệng lấp đầy trước tiên đem cái này mấy khỏa giải độc đan ăn vào đi mặc dù chưa hẳn có thể trị hết ngươi độc nhưng cũng có thể để kim cốt tiêu hồn tán chi độc đạt được một chút làm dịu những ngày cao dai đã r ư ợ c mỗi một khỏa giá cả đều ở trên ngàn vạn linh thạch phía trên lại bị lực mục một thanh một thanh c ư ơ n g ép đút cho trần vũ trần vũ trái tim của chính mình đều đang chảy máu nhưng nghĩ đến chính mình việc cần phải làm cùng tiếp xuống dự định trần vũ lại nhịn được đau lòng đem những linh đan k i a n u ố t vào trong bụng bậy liền đ a t tạ lực trưởng lão lần này may mắn mà có lực trưởng lão không nói trước những thứ này ngươi thật sự có lòng tin áp chế kim cốt tiêu hồn tán chi độc không cần phải phu lại mời đàn tôn đại nhân xuất thủ trần vũ mỉm cười gật đầu ta trong nê h o à n cung chỉ có một tia kim cốt tiêu hồn tán chi độc bất quá ta đã đem nó áp chế xuống còn lại chính là đem nó bước đi ra là được rồi không cần thiết kinh động đàn tôn đại nhân như vậy rất tốt như vậy rất tốt lực mục nghe vậy lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm ta còn tưởng rằng ngươi tốt không nói những cái k i a suối q u ỏ e sự tình ngươi có thể tra được là ai cho ngươi hạ độc sao là nàng sao trần vũ nhìn thoáng qua bên cạnh mạn liên hoảng sợ lâm tâm nhị lắc đầu không phải đối phương hạ độc thủ pháp rất cao minh ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra liền chúng phải đối phương độc cùng một thời gian trần vũ âm thầm ra sức mục truyền âm nói lực tiền bối ta tại chính mình động quận bốn phía bảy gia trùng điệp trật pháp trong đó một chỗ giám sát t r ấ n pháp lại thêm ta lúc đó vừa lúc ở nghiên cứu khu vực này t r ấ n pháp vừa v ẫ n phát hiện người hạ đ ầ u người suy nghĩ kỹ một chút nếu là phát hiện đầu mối gì lập tức cho ta biết lực mục cũng nghe đã hiểu trần vũ lời nói ra vẻ chấn định truyền âm nói trần t i ể u tử ngươi không nhìn lầm đi đối phương là ai chẳng lẽ là chúng ta nam minh sân người trần vũ nhẹ gật đầu mở miệng cười nói ân tạ ơn lực t r ư ở n g lão hảo ý của ngươi tiền hướng dương một trung cấp trung phẩm luyện đàn tiên sư trần t i ệ u tử ngươi liền an tâm dưỡng thương tìm ra hung phạm sự tình bao tại trên người của ta trước lúc rời đi lực mục còn n g n g lại hắn cũng không dám xác định trần vũ trong miệng hung thủ đúng hay không tiền hướng dương là nam minh sơn một vị thâm niên song động luyện đan tiên sư thuật luyện đan đã đến trung cấp trung phẩm đ ỉ n h phong thiên phú dị bẩm không những ở đan đạo trên có cực cao tạo nghệ về việc tu hành cũng có thiên phú cực cao không khách khí chút nào nói tiền hướng dương tại rất nhiều cao giai đan sư trong mắt tuyệt đối là một vị tiền đ ồ rộng lớn đan đạo đại sư s o trần vũ còn muốn xuất sắc gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần đồng thời tiền hướng dương một thân tu vi đã đạt đến thánh cảnh sơ giai đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thánh cảnh trung giai mà lại tại luyện đan nhất đạo bên trên đã nghiên cứu ngàn năm lâu tại nam minh sơn một vùng cũng coi là thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư nhân vật thủ lĩnh mấu chốt nhất là lực mục đối với hắn cũng cực kỳ trọng thị thậm chí tiền hướng dương chính mình cũng là lực mục mang theo hắn tiến nam minh sơn khi trần vũ nói cho hắn biết tiền hướng dương chính là hung thủ thời điểm lực mục sửng sốt một chút liền muốn phản bác nhưng nghe trần vũ như vậy chắc chắn mà chính hắn lại đối thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hòa đạo gia tế hoàn toàn chính xác hết sức thống hận cũng là không thể không tin ngay cả như vậy lực mục cũng sẽ không tùy tiện động tiền hưng dương mà là sẽ tiếp tục trong bóng tối điều tra đồng thời nghiêm mật giám thị tiền hưng dương miễn cho hắn phát giác không đúng bỏ trốn mất dạng trần vũ nhìn xem lực mục bóng lưng rời đi biết rõ đối phương tâm tư trần vũ đạo lực tiền bối dạng này h u ác tính lại không diệt trừ sớm muộn sẽ hại chúng ta toàn bộ nam minh sơn lực mục dừng bước lại quay người hướng trần vũ nhẹ gật đầu liền hướng nam minh đan tôn nơi ở đi đến dính đến đường đường một tên thánh cảnh trung g a i đan đạo đại sư hắn tự nhiên là muốn đối với nam minh đan tôn báo cáo đi lên cùng lúc đó một cái làm cho cả nam minh núi lửa cũng vì đó chấn động tin tức cũng từ thất kinh lâm tâm nhị trong miệng truyền ra ngươi nói là cái kia trần đại sư chúng kích đ ộ c hơn nữa còn là trong truyền thuyết kim cốt tiêu hồ n tán lại là kim cốt tiêu hồ n tán mấy trăm năm nay đến ta nam minh sơn chết tại kim cốt tiêu hồ n tán phía dưới đã không xuống hai chữ số trần đại sư lần này chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít mẹ nó thiên hoàng trấn ma tông còn có ngũ hành huyền hòa đạo bọn hắn đều là là chó sao trần đại sư chỉ là vừa mới thoáng hiện lộ ra một chút dạy học bản lĩnh bọn hắn cứ như vậy vội vã độc thủ không khỏi cũng quá mức phần đi nhất định là chúng ta nội bộ g a p h ả n đô phản đội chúng ta nam minh sơn phản đội nếu không thiên hoàng c h ấ n ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo gian tế vì sao có thể nhanh chóng như vậy chiếm được tin tức này còn xin các vị đại nhân tra rõ đem gian tế kia cùng phản đồ tìm ra chém tận giết tuyệt bốn mà nương theo mà đến thì là đối phương dùng độc thủ đoạn quá mức cao minh cho dù là thân chúng kịch độc trần vũ cũng không biết chính mình khi nào bị hạ độc càng không biết người hạ độc là ai bất quá bây giờ đối với trần vũ hạ độc lớn nhất người h i ể m nghi chính là lâm tâm nhị mà lại trần vũ trạng thái không phải rất tốt hiện tại nằm tại trên giường bệnh căn bản không có biện pháp lấy lớp ai cũng không biết hắn có thể hay không như vậy vẫn là đại danh đỉnh đỉnh trần vũ trần đại sư tựa như là một viên sáng chói lưu tinh hào quang sáng chói đằng sau chính là vĩnh viên biến mất lâm tâm nhị bây giờ thì là bị giam lòng lấy một ngày không bắt được người kia chỉ sợ trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đi ra tiền hướng dương một mực tại mật thiết chú ý chuyện này khi hắn phát hiện trần vũ cũng không biết người hạ được lúc hắn tựa như trước đó như thế bốn chỗ tìm hiểu thẳng đến xác nhận tin tức lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra chúng tiền hướng hướng kim cốt tiêu hồn tán chi độc cũng không chỉ có trần vũ một người trước đó x í c thiên nhất mạch hai vị khắc thiên tiêu đệ tử cũng là bị hắn dùng loại phương thức này hạ độc chết về phần mặt khác bị độc chết xích tiên nhất mạch đệ tử thiên tài đều là mặt khác gian tế cách làm một người không có khả năng tấp nập xuất động làm loại sự tình này nếu không rất dễ dàng bị người phát hiện đừng nóng vội đừng nóng vội đừng nói mười năm liền xem như một trăm năm một ngàn năm các ngươi cũng t r a không ra hưng phạm tiền hướng hướng mỉm cười ra chỗ mình ở dự định tại nam minh sơn tìm một nhà tiểu lâu có một bữa cơm no đủ lấy khao chính mình hại một vị nam minh sơn tuyệt đỉnh thiên tài sau khi trở về nhất định sẽ đạt được phần thưởng phong phú cùng điểm tích lũy trong những ngày kế tiếp tiền hướng dương thời gian giống như trước đây giống nhau ngày xưa ôn tồn lễ độ chăm chỉ khắc khổ thiên phú dị bẩm khiêm tốn hiếu học như thường lệ l u y ệ n đan ăn cơm ngẫu nhiên tìm hiểu một chút trần vũ tin tức nhưng mà tiền hướng dương cũng không biết chính mình dần dần bị một cái lưới lớn b a o lại trong khoảng thời gian này lực mục trưởng lao s á t thực tìm được một chút dấu vết để lại mặc dù không đủ để chứng minh cái gì nhưng cũng đủ làm cho hắn đem lòng sinh nghi mà lại trần vũ lời thề son sắt nói ra tiền hướng dương danh tự chuyện này cũng không phải do bọn hắn không coi trọng cũng may bọn họ đích xác co thu hoạch tiền hướng dương chém g i ế t qua xích thiên nhất mạch hai tên thiên tài chỉ cần làm qua tự nhiên sẽ có manh mối tại nam minh sơn cẩn thận truy tra bên dưới rất nhiều trọng yếu chi tiết cũng dần dần nổi lên mặt nước tiền hướng dương thủ đoạn rất cẩn thận cũng rất cao minh thế mà chỉ để lại một vùng n g ư ờ i dấu vết để lại hơn nữa còn không có khả năng trực tiếp dùng để chứng minh tội của hắn lực mục còn đang do dự muốn hay không đuổi bắt tiền hướng dương nam minh đang tôn trợ hạ lệnh để hắn tốc chiến tốc thắng trực tiếp đem tiền hướng dương cầm xuống sau đó lại nghĩ biện pháp ép hỏi ra càng nhiều chi tiết bởi vì âm thầm điều tra tiền hướng dương không bao lâu liền có một cô bí ẩn lực lượng g ư i được mánh kh bắt đầu nhúng tay chỉ là không biết là tiền hướng dương tại nam minh sơn giao thiệp hay là thiên hoàng trấn ma tông m ộ t phương có thể là ngũ hành huyền hỏa đạo m ộ t phương nếu để cho tiền hướng dương phát giác mánh khỏe s ớ m chạy vậy coi như không dễ tìm đã như vậy còn không bằng trực tiếp ra tay đâu các bức tiền hướng dương nói ra trật tướng một ngày này ban đêm tiền hướng dương còn không biết chuyện gì xảy ra cao hứng bừng bừng từ trong phòng luyện đan đi ra muốn uống rượu lại phát hiện chính mình lý hỏa động đã bị mấy cái tu sĩ vây lại năm vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh còn có một vị đạo cảnh cường giả lực trường lão sao ngơi lại tới đây tiền hướng dương khẽ giật mình trong lòng lộn một tiếng trên mặt lại bất động thanh sắc c ố ý lộ ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ nói lực trưởng lão ngươi đã lâu không thấy có phải hay không cũng muốn đi uống rượu vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến túy tiên lầu nếm thử nơi đó chiêu bài rượu ngon lực trưởng lao rất lâu không có đi túy tiên lầu buổi tối hôm nay ta làm chủ mọi người không say không nghỉ tiền hướng dương ngươi vong ân phụ nghĩa không để ý xích thiên nhất mạch nhiều năm dạy bảo lại cùng ngoại địch cấu kết giết xích thiên nhất mạch rất nhiều thiên tài chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định theo ta đi ly hoảng ngục một chuyến đi lực mục thấy tiền hướng dương thần sắc như thường chỉ là khe nhữ mày lạnh lùng nói liền để mấy cái thánh cảnh đ ỉ n h phong cường giả đem hắn cầm xuống mấy vị thánh nhân nhìn nhau đều đi hướng tiền hướng dương mà lực mục thì về sau xây dịch để cho tiền hướng dương có đầy đủ đường lui nhưng mà lệnh lực mục â m thầm cao mày là tiền hướng dương vậy mà không có chút nào chống cự chi ý mặc cho mấy cái thánh giai cường giả tối đỉnh đem chính mình cầm xuống một bên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói lực trưởng lão lời ấy sai rồi van bối thở nhỏ đến xích thiên nhất mạch sư trưởng v ư n g chồng nhiều năm trước tới nay đều tại xích thiên nhất mạch bên trong chưa bao giờ rời đi nơi đây lửa bước như thế nào lại là thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo gia tế có phải hay không đến ly hỏa ngục chúng ta tự có một phen điều tra lực ngục sắc mặt lạnh lùng áp lấy tiền hướng dương nhanh chân đi hướng nam minh núi ly hỏa ngục ly hỏa trong ngục khắp nơi đều là cháy hừng hực hòa diễm trong những ngọn lửa này có không ít đều là kịch độc chi hỏa nếu là bị nhiễm phải sẽ cho người đau đến không muốn sống hận không thể lập tức chết đi xích thiên nhất mạch thủ phạm phần lớn đều bị giam giữ tại ly hỏa trong ngục tiền hướng dương đang chát cười một tiếng nói cách trưởng lão đến tột cùng là ai tại ngậm mọi p h ư n g ờ i oan h ù ta hay là người có chứng cơ xác thực mong rằng lực trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão minh giám thật không phải ta làm lực trưởng lão cùng hướng dương quen biết nhiều năm chắc hẳn cũng biết hướng dương là người ngươi cho là hướng dương là loại người này cách trưởng lão trầm n g â m một lát hắn mặc dù không quá tin tưởng nhưng cũng không có chứng c ứ xác thực bất quá như là đã tới mức độ này hắn cũng không có khả năng tùy tiện b u ô n g tha tiền hướng dương chỉ cần khảo vấn qua đi chứng minh tiền hướng vương là vô tội như vậy hắn liền sẽ tự mình đến nhà xin lỗi đồng thời còn để nam minh sơn làm ra bồi thường tương ứng hy vọng trần vũ nói không giả thiên kia gian tê chính là tiền hướng dương bất quá nếu như tiền hướng dương không phải gian tê hắn khẳng định sẽ càng cao hơn, hơn. dù sao hắn cùng tiền hướng dương quen biết nhiều năm lại là đỏ thiên nhất tộc đan đạo thiên tài nếu như hắn cũng là gian tế đôi tia xích thiên nhất mạch tới nói tuyệt đối là một cái cự đại t ô n thất nhưng thay cái góc độ lớn nếu như có thể bắt được tiền hướng dương cái này đại gian mạnh xích thiên nhất mạch liền có thể tránh cho rất nhiều thiên tài v ỡ lạc dù sao cũng so không tìm ra tiền hướng dương gian tế này phải tốt hơn nhiều vậy đại khái cũng là vì cái gì nam minh sơn cao tầng sẽ phát ra chỉ lệnh này tình nguyện để tiền hướng dương đêm chút khổ sở cũng muốn xác nhận thân phận của hắn lực mục không tiếp tục để ý tiền hướng dương bị bệnh mà là đem hắn đưa vào liệt diễm lao nơi đó là thống khổ nhất lao ngục tiền hướng dương sắc mặt biến hóa nói cách trưởng lão ngươi không khỏi quá p h ậ n đi không có bất kỳ chứng c ứ nào liền đem ta nhốt vào liệt diễm lao ta cũng không phải phản đồ cũng không phải gian thế h ố g hộ ta dù chưa bãi sư nhưng ta tự nhận là bằng thiên phú của ta cùng thiên tư những cái kia luyện đàn tông sư sẽ tranh nhau chen lấn đem ta thu làm môn hạ trước đó ta còn hy vọng có thể b á i tại lực trưởng lao tòa hạ không nghĩ tới bị lực trưởng lao đối đãi như vậy thật sự là thật quá mức hơn nữa còn sẽ đưa tặng ngươi m ộ ư ơ i năm lý hỏa đ ộ đ ích lợi nếu như ngươi bây giờ nói ra sự thật nghệ tình ngươi cùng ta nhiều năm giao tình phân h ư ợ n g ta có thể cho ngươi đã chết càng nhanh một chút nói xong hắn xoay người rời đi đưa hắn đi vào lực trường lão ngươi sẽ vì ngươi hành động hối hận tiền hướng dương giọng căm hận nói ta trương bá trí làm việc quang minh lỗi lạc đừng bảo là một năm liền xem như m ộ ư ơ i năm một trăm n ă m ta cũng có thể kiên trì nổi lực mục bước chân chỉ là hơi dừng lại một chút liền trực tiếp hướng phía trần vũ động phủ đi đến khi hắn nhìn thấy trần vũ thời điểm không khỏi thở dài một tiếng trần tiệu tử ta đem trương bá trí nhốt vào liệt diễm lao ngươi thật muốn cùng hắn đánh cái này cược hai n g 770. Mạnh m i ệ n g hai ngày rưỡi hai ngày rưỡi nếu như tiền hướng dương không phải hạ đ ầ u k h ô n g thủ cũng không phải hai đại thánh địa gian tế ta nguyện gấp mười lần tiếp nhận hắn hiện tại thừa nhận thống khổ đồng thời ngày sau tại nam minh sơn ly hỏa t r o n g động tất cả ích lợi đều là hắn trần vũ quả quyết nói tiền hướng dương khẳng định là gian tế điểm này là không hề nghi ngờ lực mục khe n h ư mày đạo chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng có người giả mạo tiền hướng dương để h ã n hại ngươi muốn chúng ta lưỡng bại câu thương những ngày này ngươi cũng điều tra tiền hướng dương đúng là ta thân chúng kịch đ ộ c thời điểm đi ngang qua động phủ của ta trong lúc này không có lầm trần vũ tràn đầy tự tin bởi vậy ta cơ bản có thể khẳng định hung phạm chính là tiền hướng dương nếu như ngay cả che khuất bầu thiên thần công tăng thêm hệ thống đều có thể sai lầm cái k i a trần vũ liền thật thua tâm phục khẩu phục gặp trần vũ tự tin như vậy lực mục trong lòng an tâm một chút đã như vậy vậy ta an tâm liền sợ tiền hướng dương chống nổi một năm dựa theo quy định đến lúc đó ngươi liền muốn nhận trừng phạt không quan hệ nhiều nhất chính là lấy chứng thời gian dài một chút thôi tiền hướng dương thân phận chân thật sớm muộn sẽ bị để lộ trần vũ hồn không để ý đạo nhưng là lực trưởng lão ngươi nhất định phải giúp ta bảo thủ bí mật này đừng cho bất luận kẻ nào biết ta đã tra ra tiền hướng dương thân phận chân thật liền nói là người khác tố giác hán bằng không mà nói thiên hoàng c h ấ n ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo tại nam minh sơn nhiều như vậy gian t ế ta có thể đảm nhận đợi không dạy nổi hậu quả này điểm này ngươi không cần lo lắng ta tự sẽ thủ khẩu như mình coi như phát hiện cái gì cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bằng không mà nói ai còn dám tố giác gian t ế vậy là tốt rồi trần vũ vừa cười vừa nói sắc mặt không có chút nào bất kỳ lo âu nào chi sắc lực mục lại hỏi một chút trần vũ tình huống thân thể b một được còn hắn khôi việc. Việc tại ẩn ẩn phương diện khác lực n mục càng nhìn chúng trần vũ dạng này đã có thể giáo dục học sinh tự thân lại cố gắng lại có thiên phú thiên tài mà không phải tiền hướng dương như thế cậy tại khi người cồn bộ chi đồ mặt khác trần vũ nhưng so sánh tiền hướng dương có giá trị được nhiều nói đến khó nghe chút tiền hướng dương tại nam minh sơn sinh sống hơn ngàn năm công lao cũng chưa chắc có trần vũ lớn mà trần vũ tại lực mục rời đi về sau cũng là n h ư mày tiền hướng dương đích thật là cái nhân vật làm nhiều năm như vậy nội ứng vậy mà một chút sơ hở đều không có lộ ra luyện nam minh sơn những đại năng kia đều chỉ tìm được một chút dấu vết để lại những điểm đáng ngờ này căn bản là không có cách lấy ra làm chứng minh cái gì huống hồ chỉ cần không có phát hiện tiền hướng dương chứng minh thực tế đối phương hoàn toàn có thể dùng cưỡng từ đoạt lý đến qua loa tắc trách nếu như không phải có đặc thù cơ duyên trần vũ coi như tiêu tốn một trăm n ă m thời gian cũng sẽ không phát hiện tiền hướng dương là tông môn g i a n tế nam minh sơn phản đ ổ thế nhưng là tiền hướng dương rõ ràng muốn hại hắn nếu như hắn thật tại liệt diễm trong lao chống nổi một năm cái kia trần vũ coi như thảm rồi hắn đang suy nghĩ muốn hay không thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thực lực của mình tăng lên tranh thủ tại thời gian một năm kết thúc trước đó mau chóng rời đi nơi này bằng không mà nói liệt diễm lồng giam tra tấn đối với trần vũ tới nói thật sự là quá khó tiếp thu rồi hắn không phải thần minh cũng không phải y y trong tiểu thuyết nhân vật chính chỗ nào có thể chịu được loại tra tấn này không chút nào khoa trương liệt diễm lao tù thừa nhận thống khổ muốn vượt xa lăng trì ngũ mã phanh thây rút gân lửa ra các loại cực hình đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm dù là trần năng gánh vác được lăng trì chi hình cũng t u y ệ t không có khả năng gánh vác được liệt diễm trong lao tù độc hỏa chi hình trần vũ nhịn không được bắt đầu sầu mượn trong lòng thầm đủ tiền hữu dương chẳng lẽ ngươi thật đúng là kẻ hung hãn có thể chống qua một năm thả ta đi ta cái gì đều nói ta cái gì đều nói để cho ta chết thống khoái một chút Trần、Vũ、trên người là là Vũ không không đệ ộ c l tử biết sai rồi còn xin lực trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão đại nhân lại cho đệ tử một lần cơ hội lập công chủ tội xin mời các vị đại nhân dơ cao đánh vé a bốn xem ra không chỉ có là trần vũ cái này địa cầu tới công tử cao ý chí lực yếu kém là kẻ hèn nhát chính là tiền hướng dương dạng này ngạo khí mười phần đối với mình ý chí lực lòng tin tràn đầy mo nhân n cũng ngăn không được liệt diễm kêu lồng giam đ ư c hỏa hắn chỉ chống đỡ không đến hai ngày liền bị sợ vỡ mật rốt cuộc không để ý tới mặt khác đem chính mình phạm vào tội ác đều chiêu cái không còn một mảnh tiền hướng dương đúng là thiên hoàng c h ấ n ma tông g i a n thế là đỏ thiên nhất mạch phản đồ cho dù là bởi vì gia tộc duyên c ớ nhưng ban tông môn liền bán tông môn tiền hướng dương nhìn như nhát gan lui được nhưng trên thực tế hắn có thể tại liệt diễm trong lồng giam kiên trì hai ngày trở lên cũng đủ để cho rất nhiều người kính sợ tiền hướng dương ý c h í lực thật sự là mạnh a không hổ là tương lai có hy vọng nhất trở thành đan đạo đại tông sư thiên tài tại liệt diễm trong lồng giam kiên trì trọn vẹn hai ngày rưỡi thật là khiến người ta bội phục truyền thuyết tại liệt diễm trong lao tù độc hỏa thiêu đốt tư vị nhưng so sánh lăng trì chi hình khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần loại đau đớn kia đã không chỉ là nhục thể càng là trên linh hồn nếu như đổi lại những người khác chỉ sợ nửa khắc đồng hồ đều nhịn không được ngàn năm qua dài nhất ghi chép cũng chính là kiên trì hai ngày thời gian tiền hướng dương đã phá vỡ k mấy vị trưởng lao ra tay cũng thật sự là đủ hung ác tiền hướng dương bực thiên tài này vậy mà liền như thế đem hắn đưa vào liệt h ỏ a lao ngục coi như hắn thật không có vấn đề sau khi ra ngoài chỉ sợ cũng phế đi có thể thấy được chư vị trưởng lao đối với trong môn gian tế cùng phản đồ thống hạ bốn phải biết lấy trần vũ bây giờ địa vị muốn lật đổ đã tại nam minh sơn cắm d ễ hơn ngàn năm khoảng cách đan đạo đại tông sư chỉ có cách xa một bước hơn nữa còn là một tên thánh cấp trung giai cao thủ tiền hướng dương cũng là hắn vận khí tốt nếu là lực mục cùng nam minh sơn trung bất luận một vị nào điện chủ có một tia dị nghị như vậy việc này liền sẽ không giải quyết được gì trần vũ chịu tội cũng liền buồn g phí nhưng bởi vì vạn tiên tông phản điệp hoàn cảnh lớn nguyên nhân đỏ thiên nhất mạch đối với thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hòa đạo gian tế đều hận thấu xương bởi vậy tại trần vũ lấy sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược tình hướng dưới bọn hắn mới có thể không chút do dự đối với tiền hướng dương ra tay đây hết thạy phát sinh quá nhanh đến mức thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hòa đạo một phương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào l i ê n đem cái này bọn hắn phí hết tâm tư an bài đến nam minh sơn nội gian tế cho đào lên nếu là lại trễ một bước thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyền hòa đạo liền có đầy đủ thời gian. có lẽ có thể cho tiền hướng dương tránh đi liệt diễm lồng giam t r ả tấn thậm chí cứu ra tiền hướng dương tiến tới tẩy thoát trên người hắn hiểm nghi tiền hướng dương thân phận ra ánh sáng đối với thiên hoàng c h ấ n ma tông tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng liền xem như thiên hoàng c h ấ n ma tông tại vạn tiên tông cũng không có mấy người có tiền hướng mặt trời địa vị như vậy không nói khoa trương c h ú t nào tiền hướng dương đối với hai đại thánh địa tầm quan trọng thậm chí còn tại tiền hướng dương chém giết những cái kia đỏ thiên nhất mạch thiên tài phía trên đặc biệt là thiên hoàng trấn ma tông thiên hoàng trấn ma tông vốn là muốn đem tiền hướng dương bồi dưỡng thành làm một tên cao giai luyện đ tại vạn tiên tông trong tông có được cao hơn địa vị cùng quyền lợi nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại trần vũ q u ấ y dày bên dưới tiền hướng dương cái này tâm tàng bất lộ ra hỏa lại bị người phát hiện trần vũ làm như vậy hoàn toàn chính là tại trên lưới đao khiêu vũ nếu như không thành công kết quả kia có thể nghĩ mà nếu như hắn thành công cái kêu hích lợi sẽ khá kinh người l i ê n ngay cả trần vũ cũng vượt quá vũ dự kiến chính là chuyện này vậy mà như thế thuận lợi hắn chỉ là ra sức mục trưởng lão cung cấp một chút tin tức cũng không có tự mình xuất thủ vậy mà thật tìm được một tên phản đồ đạt được to lớn như vậy lợi ích trần vũ hiện tại sổ đen bên trên có mấy cái thiên hoàng c h ấ n ma tông ngũ hành huyền hòa đạo gian tế có ít người địa vị thậm chí không tại tiền hướng dương phía dưới nếu như đem tất cả gian tế phản đồ đều ra sức mục trưởng lão trần vũ có thể được đến lợi ích tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng to lớn nhưng trần vũ lại không thể làm như vậy bởi vì bởi như vậy chẳng những sẽ khiến đỏ thiên nhất tộc cao tầng hoài nghi sẽ còn dẫn tới thiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hòa đạo phản công trực tiếp truy xét đến trần vũ trên đầu chúng ta tân tân khổ khổ tại vạn tiên tông an đâm nhiều như vậy gian tế lại bị ngươi đem bọn hắn một mẹ hốt gọn n g ư ơ i đây là muốn đoạn đường lui của chúng ta a đến lúc đó vô luận là thiên hoàng trấn ma tông hay là ngũ hành huyền hòa đạo có thể b ô n g tha trần vũ mới là quái sự trần vũ không chút nghi ngờ nương tựa theo thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyền hòa đạo lực lượng không có cách nào tra ra thân phận chân thật của mình trần t i ể u tử lần này ngươi thế nhưng là giúp chúng ta diệt trừ nam minh sơn một mối hòa lớn ta nam minh sơn trên d ư ớ i đều nhờ ơn của ngươi lực mục tại xác nhận tiền hướng dương thân phận sau lập tức liền đi trần vũ nơi ở trên mặt lộ ra một tia cảm kích nếu để cho tiền hướng dương trưởng thành đợi đến hắn ngồi lên nam minh sơn cao tầng đôi tia nam minh sơn tới nói, tuyệt đối là tính hủy diệt đặc kích may mắn ngươi phát hiện ra sớm nếu không chúng ta còn không biết sẽ đằng sau chuyện gì phát sinh vô luận đối với bất kỳ thế lực nào nội gian loại vật này cho tới bây giờ đều là khó tìm nhất đi ra lần này ngươi làm rất tốt lực trưởng lão quá khen trần vũ c ư ờ i cười nếu không phải tiền hướng dương chủ động động thủ với ta ta còn thực sự tìm không thấy hắn lực mục trưởng lão c ư ờ i nạo một tiếng cái này kêu là báo ứng xác đáng tiền hướng dương chỉ là r i e o gió gặp bão nói lực mục lại bổ sung b ấ t quá coi như ngươi tại việc này làm nhiều cống hiến như vậy chúng ta cũng không có ý định để cho ngươi bại lộ trước mặt người khác chờ ngươi thực lực cường đại đi lên chúng ta sẽ đem tin tức này đem ra công khai để cho ngươi đạt được vốn có vinh dự ngươi thấy thế nào đa t ạ lực trưởng lão còn có mấy vị trưởng lao k h ổ tâm trần vũ nao nao hắn không nghĩ tới lực mục cùng nam minh sơn các trưởng lão vậy mà đã sớm cân nhắc đến điểm này đây cũng là trần vũ cho tới nay muốn tránh khỏi hiện tại thực lực của hắn quá yếu phía sau lại không có đế cảnh tiên cảnh lớn như vậy chỗ dựa cho nên hắn quyết định mọi thứ đều muốn điệu thấp một chút là đền bù tổn thất của ngươi mấy vị trưởng lao đã quyết định đối với ngươi tiến hành lời khen ban thưởng ba nghìn điểm c ô n g hiến gặp trần vũ như vậy thông tin đ ặ i lý lực ư ợ mục trên mặt nợ một nụ cười nói cho trần vũ một cái tin tức kinh người ba nghìn công h â n trần vũ lấy làm kinh hãi hắn vạn lần không ngờ vẹn vẹn bắt cái tiền hữu dương liền có như thế thu hoạch lớn tại vạn tiên tông bên trong vô luận là đệ tử hay là trưởng lão cũng sẽ không sử dụng miền võ m â u đại lục thông dụng linh thạch mà là sử dụng trong tông môn thông hành điểm c ô n g hiến cái này ba nghìn điểm cống hiến có thể đến vạn tiên tông bất kỳ một cái nào đạo mạnh mua sắm bên trong đặc thù vật liệu thậm chí là tiên pháp cùng muốn bất kỳ vật gì bên trong một cái điểm cống hiến tương đương với ngoại giới m ộ ư ơ i không không không ai linh thạch hạ phẩm nhưng là tại vạn tiên tông bên trong nhưng không ai nguyện ý dùng điểm cống hiến đến hối đoái linh thạch nói như vậy ba nghìn điểm cống hiến đều là giá thị trường trình độ hai đến gấp ba nói cách khác trần vũ lấy được cái này ba nghìn cống hiến thì tương đương với một trăm i triệu linh thạch hạ phẩm chuyển đổi thành năng lượng ít nhất là mấy triệu điểm năng lượng tính toán như vậy trần vũ thật đúng là trong lòng giật mình hắn chẳng thể nghĩ tới cái này ba nghìn điểm cống hiến vậy mà có thể hối đoái nhiều như vậy điểm năng lượng so với da ánh sáng thân phận của mình mà mang tới danh khí cầm vào tay chỗ tốt mới là trọng yếu nhất trần vũ đem điểm cống hiến nắm bắt tới tay lúc này mới đ ô i gắng sức mục nói lời cảm tạ đa tạ lực trưởng lao nếu không có lực trưởng lao hết sức giúp đỡ ta cũng không có khả năng lập xuống lớn như thế công lao nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi tiền hướng dương nội ứng thân phận bại lộ với ta mà nói không khác rút ra một cái thai hoàng ẩm lực mục nhi mỉm cười nói ra ngươi nghỉ ngơi trước đi có chuyện gì liền nói với ta một tiếng tiền hướng dương bên kia và tư ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi quyền đương đối nghịch ngươi bồi thường tận khả năng khôi phục tới tăng lên thực lực của mình dạng này ngươi mới có thể tốt hơn bảo toàn chính mình lực mục lại dặn dò vài câu hắn lúc này mới hài lòng rời đi sư phụ ngài còn tốt chứ là lỗi của ta tiền hướng dương tại trong rượu động tay chân ta cũng không có chú ý đến lực mục chân trước vừa đi bị giam lỏng vài ngày lâm tâm nhị liền vội vã chạy tới nàng cho trần vũ chạy tốt chăn mềm đồng thời ấ y náy nói ra đừng nói là ngươi liền xem như ta cũng không có phát giác được trần vũ p h á t phất tay đạo cái này cũng không trách ngươi những ngày này vất vả ngươi bình đan dược này ngươi cầm h ả o h ả o tu luyện đi tranh thủ sớm ngày đạt tới thần cảnh lâm tâm nhị cũng không có tiếp nhận chỉ là túi đầu nói lời tuy như vậy chương n bảy trăm a bảy mươi r ư mốt á cây, trọng h n dương thao ầ n không có khả năng thần không h biết quỷ y đem cựu nghiệp sư tôn suýt nữa chương ngươi bảy trăm bảy chúng mươi mốt ăn cùng trọng thao cựu nghiệp. nghiệp lần này trần vũ còn muốn cảm tạ lâm tâm nhị chủ động thả ra tiếng h g i nói mình trúng độc nhưng thủy trung không cách nào t r a ra là ai hạ thủ tiền hướng dương lúc này mới yên lòng lại thằng đến bị bắt đều không có phát giác được có người đang tận lực nhắm vào mình cho nên lâm tâm nhị tại trần vũ cùng lực mục mưu đồ trong quá trình cũng coi là lập công lớn đưa mắt nhìn lâm tâm nhị một mặt tay nay rời đi trần vũ đem một tấm bản đồ đem ra nhìn xem phía trên đánh dấu con mắt sáng tỏ miếng bản đồ này chính là trần vũ những ngày này n h à n dỗi thời gian vẽ ra đến phía trên ghi chép cặn kẽ trên trăm cái thần cảnh đại tu sĩ、si、ở lại độc phủ cùng bọn hắn thường xuyên đến quá khứ địa phương cùng phụ cận đại trận phân bố có tấm địa đồ này trần vũ hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẹn vào đến những n à y thần cảnh đại tu sĩ nơi ở sau đó cho bọn hắn đến một phần trọn gói trần vũ tin tưởng ai cũng sẽ không hoài nghi đến trần vũ trên đầu bởi vì toàn bộ nam minh sơn đều biết t â n tấn ngôi sao của ngày mai trần vũ đại sư bất hạnh bị thiên hoàng trấn ma tông gian tế cho hạ kim cốt tiêu hồn tán đây là mọi người đều biết sự t ì n h mặc dù còn sống nhưng lại là hôn mê bất tỉnh liền xem như tỉnh lại cũng không thể thời gian n g ắ n chữa trị không có bất kỳ cái gì di chứng điểm này liền xem như thiên hoàng trấn ma tông vũ hành huyền hòa đạo cũng biết trần vũ trong lòng bọ uy hiếp địa vị đã thẳng tắp hạ xuống chỉ ít tại trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không lại coi hắn là thành người hiếp càng sẽ không lại tìm nam minh sơn cọc ngầm để hãm hại hắn trần vũ vừa vặn mượn cơ hội này làm về người cũ không chỉ có thể kiếm được một chút tài nguyên để cho mình ăn uống no đủ còn có thể một chút gian tế trên thân sớm lấy chút lợi tức mấu chốt nhất là cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc tại đã trải qua dạng này kiếp nạn đằng sau chính mình còn có thể sống sót chẳng phải là nói nhất định gặp dữ hóa lành nhất phi chủ tiên mượn cơ hội này nhất cử đột phá đến thần cảnh trung giai thậm chí thần cảnh tao giai thậm chí là thần cảnh cự trọng hẳn là rất hợp lý đi nếu là lúc này cũng không thể bộc phát một chút sau đó lại đột phá liền không khỏi quá không hợp logic cho nên trần vũ chuẩn bị chế tạo một trận nhân họa đắc phúc kịch bản khiến cho tu vi của mình nên đón một lần tổng bộc phát gần ngàn vạn điểm năng lượng tràn vào trần vũ thân thể để trong cơ thể hắn lực lượng lần nữa tăng vọt trong đan điền của hắn đạo diễn thần nguyên vốn là đã đến thần cảnh nhất trọng thực hạ thế nhưng là theo những năng lượng này giá trị chỗ chuyển đổi lực lượng ra vào thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên khí tức không ngừng trở nên càng thêm cường đại đồng thời trần vũ nhục thân một lần lại một lần nhận linh áp tôi luyện đạo diễn uy ép như thủy ngân trong thân thể chút xuống t h ẩ m thấu đến thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị làn da cơ bắp xương c ố t ngũ tạng lục phủ bố hớn chuyện này với hắn tới nói đã là một loại áp lực cũng là một loại động lực tại dạng này dưới trọng áp trần vũ toàn thân cao thấp mỗi một bộ phận đều chiếm được cường hóa trên người hắn khí tức dần dần bắt đầu biến thâm thúy trong đầu quanh quần đạo diễn chân quyết bên trên ghi lại đột phá chi pháp những năng lượng này giá trị chuyển hóa làm từng luồng từng luồng lực lượng thần bí tựa như tại chung quanh thân thể hắn hình thành một tầng kiên cố vòng bảo hộ đem trần vũ hộ ở trong đó còn lại một phần nhỏ thì là biến thành từng luồng từng luồng mênh n ô n g thần nguyên tràn vào đan đi ngay lúc này trần vũ tâm thần chấn động trên người hắn đ ố n g nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang trong đan điện pháp tướng thần anh thân thể vậy mà trong nháy mắt bành trướng hơn hai lần thần cảnh n h ị trọng thành từng luồng từng luồng năng lượng thần bí không ngừng tràn vào không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới của hắn để cảnh giới của hắn càng thêm ổn định kiên cố vững chắc thần cảnh n h ị trọng đằng sau trần vũ cũng không có đình chỉ tu luyện mà là tiếp tục tu luyện đạo diễn chân quyết nửa phần dưới trung kích thần cảnh tam trọng mọi người đều biết thần cảnh tam giai bên trong trừ đại giai ở giữa gông cùng xiến xích khó khăn nhất đột phá chính là tầng thứ nhất tiểu cảnh giới đột phá tầng thứ hai tiểu cảnh giới tỉ như thần cảnh nhất trọng đột phá thần cảnh n h ị trọng thần cảnh tứ trọng đột phá thần cảnh thần cảnh ngũ trọng thần cảnh thất trọng đột phá thần cảnh bất trọng mà một khi đột phá tầng thứ hai tiểu cảnh giới như vậy tầng thứ hai tiểu cảnh giới đột phá tầng thứ ba tiểu cảnh giới liền dễ dàng rất nhiều bởi vậy phần lớn thần cảnh tu sĩ cũng sẽ ở đột phá tầng thứ nhất tiểu cảnh giới đằng sau đều sẽ có một cái tấn bánh trưởng thành kỳ thẳng đến đạt tới cái thứ ba tiểu cảnh giới lúc gặp được đại nếu như có thể thành công đó chính là đột phá thành công nếu như thất bại phía sau tu luyện liên sẽ khó khăn rất nhiều thần cảnh giữa các tu sĩ tiến độ chính là từ những địa phương này kéo ra những kiến thức này điểm tại tu tiên giới đã tồn tại mấy ngàn vạn năm trần vũ đương nhiên sẽ không khư khư cố chấp đi cố ý ngược lại đem tu vi của mình tăng lên tới một tầng thứ mới sau trần vũ tiếp tục trùng kích thần cảnh tam trọng mênh mông như biển linh lực quét sạch mà ra bắt đầu tiếp tục tăng lên cùng một thời gian trải qua mấy ngày nay khổ luyện trần vũ đã đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện đến tam trọng đình phong bây giờ thần hồn chi lực của hắn đã vượt qua chín thành chín trở lên thần cánh tu sĩ bình thường thần cảnh tu sĩ tu vi liền xem như đạt đến thần cảnh cảnh giới đại viên mãn hắn trong nghê hoàn cung thần giác chi lực thi triển đi ra cũng b ấ t quá là ba bốn ngàn cây số t ả i hữu pha vi nhưng nếu như trần vũ đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành như vậy hắn thái thượng rõ ràng hơi linh thức sẽ đạt tới hai mươi cây số so phổ thông thần cảnh viên mãn tu sĩ trọn vẹn phát triển gấp năm lần không chỉ mà lại thái thượng rõ ràng hơi linh thức tự thân vô cùng cường đại cùng cô đạo c h ấ trần l g vũ y theo phía trên ghi lại phát ngôn từng bước một đem cái kia nguyên bản có mấy ngàn trượng cao pháp tướng thần anh một chút xíu có vào từ từ nhỏ dần cuối cùng biến thành ngàn trượng lớn nhỏ vẫn như cũ không ngừng mà thu nhỏ thời gian dần trôi qua pháp tướng thần anh phía trên xuất hiện một tầng mới triện văn màu vàng thần vuốt thất d a i c h â n vũ trên mặt lộ ra mỉm cười nhưng lại vẫn không có d ừ n g tay mà là đem còn lại lực lượng rót vào trong đan điền của hắn trợ giúp chính mình tiếp tục tăng lên lực lượng phải biết trong cơ thể hắn kim cốt tiêu hồn tán thế nhưng là trí mạng đ ộ c dược có thể tại kim cốt tiêu hồn tán kịch độc phía dưới sống sót thực lực của hắn tất nhiên sẽ không nhỏ tăng lên nếu có đầy đủ vật khí hắn thậm chí nhân họa đắc phúc trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thần cảnh đại viên mãn điểm năng lượng biến thành lực lượng thần bí không ngừng tràn vào trần vũ đan đ i ể n tại trong đan đ i ể n của hắn không ngừng bị áp suất thần cảnh nhị trọng sơ kỳ thần cảnh nhị trọng trung kỳ thần cảnh nhị trọng hậu kỳ bốn trong lúc nhất thời trần vũ tu vi phi tốc trưởng thành hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng thân thể các phương diện đều chiếm được cực lớn cường hóa thời gian dần qua hắn phát hiện tinh thần lực của mình cũng bắt đầu chậm chạp bắt đầu tăng trưởng đây là có chuyện gì trần vũ n g ừ n người cái này cưỡng ép quán thâu lực lượng không nên chỉ là gia tăng tu vi của hắn cũng không thể gia tăng linh thức của hắn sao vậy hắn linh thức làm sao tăng lên mặc dù chỉ là một kia nhưng là trần vũ thái thượng rõ ràng hơi linh thức đạt đến tam trọng đ ỉ n h phong lực lượng thần hồn quá mức cường đại có thể làm cho hắn cảm giác được tăng trưởng một kia có thể thấy được hiệu quả đến cỡ nào rõ ràng trần vũ nhãn tình sáng lên trước đó h ắ n tại chuyển hóa điểm năng lượng thời điểm chỉ có thể đơn độc cường hóa lực lượng của thân thể tinh thần lực cần tu tập chuyên môn thần hồn công pháp mà lần này chuyển hóa trên bảng điểm năng lượng lại làm cho trần vũ nục thân cùng thần cảnh tu vi cùng lực lượng tinh thần đều chiếm được tăng lên đây là ba đầu đồng tiến Trần vũ thử n đã rõ ràng những n à y bị quán thâu tiến đến năng lượng không chỉ có thể để nhục thể của hắn trở nên càng mạnh đồng thời có thể gia tăng tinh thần lực của mình xem ra chính mình phải nắm chắc thời gian nhiều kiếm lợi một chút tài nguyên bằng không mà nói nhục thân tu vi cùng lực lượng tinh thần đồng loạt tăng lên ở vào tình thế như vậy mặc dù có thể áp chế tu vi gia tăng nội tỉnh nhưng là muốn đột phá liền rất khó khăn mà lại năng lượng của hắn giá trị cũng đã nhanh không đủ từ khi gia nhập vạn tiên tông đằng sau trần vũ liền rốt cuộc không có k i ể m chế qua tu vi của mình hắn vẫn cho là tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh nhưng là hiện tại xem ra hắn đột nhiên cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá chậm nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được càng nhiều điểm năng lượng không chỉ như vậy sau đó trần vũ còn phải tiến về tàng thư c á c tìm thích hợp bản thân luyện thể p h á p m ô n coi đây là cơ sở đem n ụ c thân cải tạo một phen nếu không hắn tu luyện ra được cường độ n ụ c thân sẽ không cao lắm đột phá hiệu suất sẽ biến thấp t h n là tứ tượng tứ châu mạnh nhất mấy cái thế lực một trong v ạ n tiên tông tàng thư các bên trong cất giữ lấy đại lượng luyện thể bí tịch lại thêm hắn đã lấy được ba công vân trần vũ hoàn toàn có thể từ mặt khác đạo mạch mua được mình muốn bí tịch bất quá trước đó hắn vẫn là phải lâm tâm nhị đi mặt khác đạo mạch đi thăm dò một chút có cái gì cường đại luyện thể bí tịch đến lúc đó hắn mới có t h ô i tha trần vũ đem trước một mực góp nhặt tại bảng làm được những năng lượng kia giá trị toàn bộ đều chuyển hóa hấp thu Thu vi đột phá đến thần cảnh tam trọng đ ỉ n h phong nguyên bản thu nhỏ đến mấy trăm triệu cao pháp tướng thần anh lại lần nữa biến thành ngàn triệu độ cao mà lại, lại lần nữa tiến hành áp xúc ngưng tụ nhưng trần vũ thử một chút lại kinh ngạc phát hiện chính mình tam trọng đỉnh phong thái thượng rõ ràng hơi linh thức đang áp chế pháp tướng thần anh lúc thế mà cảm thấy có chút cố hết sức nhìn xem còn lại điểm năng lượng nghĩ nghĩ trần vũ lựa chọn tăng lên thái thượng thanh vi quyết những năng lượng này giá trị đủ để cho hắn thái thượng thanh vi quyết nâng cao một bước trần vũ không nói hai lời trực tiếp vận chuyển thái thượng thanh vi quyết đem trên bảng những năng lượng kia giá trị toàn bộ chuyển hóa hút vào thể nội trở thành thuần túy nhất tinh thần l ư ợ đông một đạo tiếng vang trầm nặng từ hắn trong nê hoàn cung truyền ra trong thức hải thần giác tri hồ trong nháy mắt lan tràn tới hơn 6 0 0 0 m phạm vi đồng thời còn tại nhanh chóng bành trướng 6 0 0 0 m phạm vi 6 5 0 0 ă m t phạm vi 7 0 0 0 m phạm vi 7 5 0 0 ă m t phạm vi bốn trần vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thái thượng thanh vi quyết vận chuyển tốc độ lại nhanh mấy phần thái thượng thanh vi quyết lại phân làm đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng cho đến đệ cửu trọng nhất trọng nhất trọng tiên càng là hướng chỗ sâu đi tu luyện ra thần hồn uy lực thì càng khủng bố đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng bốn cái này không chỉ có là thái thượng thanh vi quyết cảnh giới đồng thời cũng đại biểu cho thần cảnh tinh thần lực tu luyện trần vũ tinh thần lực tu luyện tới tam trọng đ ỉ n h phong thời điểm đã tương đương với thần cảnh đ ỉ n h phong tiến vào tứ trọng đằng sau vô luận là tinh thần lực bản chất hay là uy lực đều có chất bay vọt mấy chục triệu điểm năng lượng để trần vũ thái thượng thanh vi quyết tu luyện đến đệ tứ trọng đ ỉ n h phong tiến thêm một bước chính là ngũ trọng tiên lực lượng thần hồn mở rộng ra phạm vi bao trùm đủ đạt tới hơn tám cây số so phổ thông thánh cảnh sơ giai đại năng còn phải mạnh hơn gấp đôi đợi đến thần hồn vững chắc đằng sau trần vũ liền bắt đầu tiếp tục á p xúc pháp tướng thần anh lần này mười phần thành công chỉ là thời gian một nén nhang trần vũ liền lần nữa ngưng tụ ra một đạo phù lục màu vàng tiến vào thần vực bắt dai đồng thời tu vi đột phá đến thần cảnh tứ trọng cảm thụ được thể nội minh mông nguyên lực trần vũ d á m cam đoan m ì n h lúc này giờ phút này tại thần cảnh bên trong đã là vô địch tồn tại tinh thần lực của hắn hắn thần vực cầu thang hắn t i ê n pháp cùng pháp tướng của hắn thần anh đều muốn so với hắn biểu hiện ra tu vi cao hơn rất rất nhiều liền xem như ở trung ương trên đại lục cũng tìm không ra cái thứ hai trần vũ như vậy nội t ì n h thần cảnh trung kỳ tu sĩ lúc này cho dù là đối mặt những cái tia thực lực yêu kém thánh cảnh nhất trọng cường giả cứ việc bây giờ gắn liền với thời gian còn sớm nói chuyện gì thế lực ngang nhau trần vũ cũng có thể toàn thân trở ra thanh cảnh cùng thần cảnh ở giữa đó là một cái cự đại hồng câu cho dù là thanh vân bảng bên trên mười vị trí đầu thần cảnh c a o thủ cũng chỉ có thể từ những cái k i a thanh cảnh đại năng trong tay đào tẩu chưa từng có nghe nói qua có người nào thần cảnh c a o thủ có thể chính diện phản s á t thanh cảnh đại năng chí ít tại đỏ thiên nhất mạch đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại chuyện này nhưng nếu như trần vũ có thể không ngừng tiến bộ số dưới chờ hắn đột phá đến thần cấp đại viên mãn thời điểm chưa hẳn không có cơ hội làm đến trần vũ bây giờ lực lượng tăng vọt một mảng lớn c h ọ n vẹn lật ra gấp ba chờ hắn thích đứng trong thân thể lực lượng đằng sau làm tiếp sự tình k h á c liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm trần vũ cười nhạt một tiếng mở ra gian phòng bốn phía cấm chế dạng này những người khác vậy liền nhìn không thấy hắn quen thuộc lực lượng quá trình mấy canh giờ đằng sau trần vũ đi ra động phủ của mình lúc này đã biến thành một tên bình thường luyện đan sư đi tại mở tối nam minh sơn trên đường nhỏ lúc này đã là ban đêm nam minh sơn nội bộ tia sáng cũng biến thành mở đi rất nhiều bất quá bởi vì bốn chỗ đều là ánh lửa cũng là không tính quá tối đen t r ầ người Vũ trên n m ì này h b ra một chính á i trận p á p c n là lúc trước nhất không tán thành trần vũ cắm đất cấp ly hỏa động người một trong hắn cũng là lúc đó thường xuyên tìm trần vũ phiến thức một mực muốn cùng hắn phân cao thấp đau đầu mặc dù tại được chứng kiến trần vũ vô cùng kỳ diệu dạy học trình độ đằng sau hắn liền từ bỏ gây chuyện nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa trần vũ chính mình liền quên chuyện này tần vị ứng ngoài động phủ bày ra bất quá là một tòa trung cấp thượng phẩm nguyên cấm trần vũ đã sớm chuẩn bị rất nhanh liền xuyên qua cơm chế vô thanh vô tức tiến vào tần vị ứng ở lại động phủ gặp được tần vị ứng thanh thân cảnh đỉnh phong tần vị ứng tại thần vực bắt giai trần vũ trước mặt lại giống một cái tay không tốc sắt tiểu hài đối đầu một tên chẳng hán còn không có thấy do đối phương là ai liền bị trần vũ một quyền đánh ngã trên mặt đất. không thể d ậ y được nữa trần vũ n ế t miệng lên vẻ mỉm cười nhìn xem nằm tại trên bồ đoàn không nhúc nhích tần vị ứng vọt thẳng đi lên vẽ con r u a mặt thời sạch quần áo c ạ o đầu c ạ o lông tại dưới hông vẽ một con mèo nhỏ meo sau đó càn quét đ ộ n g phủ bảy một bộ quá trình xuống tới trần vũ vẹn vẹn từ tần vị ứng nơi này lấy được linh thạch đều gần hơn trăm triệu quả nhiên là thần cảnh đại tu sĩ cùng song động luyện đan đại sư trần vũ lấy được điểm năng lượng thật sự là nhiều lắm cơ hồ vượt qua huyền võ mẫu đại lục một cái bình thường trung đảng tông môn tất cả tư sản đây vẫn chỉ là hán lưu tại đây cái trong đậu p h giống như vậy giàu lão luôn luôn đều là thọ không có ba hang rất khó tưởng tượng nếu như vơ vét hắn danh nghĩa tất cả tài sản vậy mình trên bảng điểm năng lượng sẽ đạt tới trình độ gì đáng tiếc chỉ có thể bỏ qua mà lại bởi vì tần vị ứng thân phận hắn cũng không có phế đi thực lực của đối phương càng không có chặt đầu của hắn trần vũ cũng không hy vọng sự tình phát triển đến tình trạng không thể vắn hồi nếu như chết người lời nói nam minh sơn tất nhiên sẽ đối với chuyện này tiến hành t r ặ rõ trần vũ cũng không dám cam đoan mình tại nam minh sơn nghiêm mật loại bỏ bên dưới có thể không bị phát hiện trừ phi mình thực lực mạnh hơn một chút hiện tại hắn làm việc nhất định phải cẩn thận một chút không có khả năng quá mức tham lam toàn bộ làm như nuôi r a u h ẹ về sau lại đến cũng không muộn dù sao trần vũ còn muốn tại nam minh sơn đợi một đoạn thời gian rất dài có trong khoảng thời gian này trần vũ hoàn toàn có thể đem những n à y luyện đan tiên sư luyện đan đại sư thậm chí là luyện đan tông sư đều cho vào xem một lần nếu như hết t hệ thuận lợi chỉ là tại nam minh sơn thu hoạch cũng đủ để trần vũ đột phá thần cảnh đạt tới thánh nhân đình phong tân vị ứng gặp phải vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu vào lúc ban đêm trần vũ liền vào xem hơn hai mươi cái thần cảnh đại tu sĩ độ phủ mỹ mỹ an non nếu không phải vì tránh né giám sát đại trận trần vũ khả năng vào xem càng nhiều địa phương bất quá hơn hai mươi cái đại tu sĩ cộng lại cũng làm cho hắn kiếm lời hơn một tỷ linh thạch s o trần vũ tại h u y ề n võ n g ẫ u đại lục vơ vét hiệu suất nhanh hơn nhiều cứ theo tốc độ này không dùng đến một tháng trần vũ liền có thể nhân họa đắc phúc đột phá đến thần cảnh viên mãn mang theo tràn đầy thu hoạch trần vũ tâm đủ hài lòng trở lại chỗ ở một lần nữa nằm ở trên giường biến thành một bệnh nhân sư phụ đây là ta vì ngươi chịu ô long canh sâm bên trong tăng thêm thanh linh quả hai thứ đồ này đối với thân thể ngươi khôi phục rất có ích lợi ngươi uống nhanh một ngụt đi vừa nằm xuống không lâu trần vũ tiếp thân tiểu đệ tử lâm tâm nhị liền đi tiến đến nàng đem tăng thêm thanh linh quả ô long canh s â m đặt ở trần vũ bên người chính mình nếm thử một miếng xác nhận không có người từng d ở trò lúc này mới đưa cho trần vũ sư phụ người bây giờ còn tại dưỡng thương không có khả năng loạt động ta tới cấp cho người cho người ăn Tốt! bệnh nhân trần vũ yếu ớt lên tiếng hắn đối với mình nữ đệ tử này rất là hài lòng hài lòng hưởng thụ lấy tiểu nữ hài cho ă n ă n trần vũ bên này chơi đến quên cả trời đất tại phía xa mấy cây số bên ngoài một gian xa hoa trong thạch đất tân vị ứng mơ màng tỉnh lại lại là m á n kinh kinh nghi bất định đạo tối hôm qua ta không phải đang tu luyện à tại sao lại đột nhiên mê man đi qua hơn nữa còn nằm ngoài nơi này đây cũng quá kỳ quái đi nói xong tân vị ứng liền đứng lên hắn muốn đi ăn cơm thế nhưng là không biết thế nào hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp ta chừng nào thì bắt đầu ngủ chuồng còn có bốn đây là cái gì đây là một bức họa sao giống như không phải là m á n hổ xuống núi thế nào thấy rất giống một con mèo a a ngắn ngủi mộng bước sau tân vị ứng cũng không khống chế mình được nữa phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh â m này không thua gì hắn cách đó không xa một vị thần cảnh nữ tu trên người nàng quần áo cũng bị trần vũ lột xuống tới ở trên người vẽ l ê n vẽ cũng may trần vũ lúc đó không có cái gì ý nghĩ a sâu xa cũng không có đối với nàng làm cái gì chuyện gì quá phận bất quá chính nàng không biết ta lúc này tại trong đầu của nàng đã não bổ đi ra một bản màu vàng đất tiểu thuyết cũng may những n à y thần cảnh đại tu sĩ động p h ủ cách âm trận pháp rất tốt cho dù là hơn hai mươi vị thần cảnh đại tu sĩ kêu thảm cũng không có lan đến gần những người khác càng không có gây nên bất kỳ người nào khác chú ý sau vài phút tân vị ứng nhìn xem trong gương bừa bụn xốc xếp chính mình cảm giác mình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ con rùa mặt m è o con hình đầu t r ọ c hình xăm còn có trần trùng trục không có một cọng lông tóc thân thể bốn cái này mẹ nó đến cùng là ai như thế phát rộ cũng dám đối với hắn như vậy tân vị ứng không khỏi vớt vớt chính mình dám c ố may mắn không đau bằng không mà nói hắn thật muốn đập đầu chết tính toán mặt khác mấy cái thần cảnh nữ tu cũng không nhịn được sờ lên d ư ớ i hán g của mình xác định chính mình thật không có thụ thương sau lúc này mới từ từ y ê n lòng bất quá bọn hắn cũng rất kỳ quái đối phương t i ê n tân vạn khổ đi vào động phủ mình chỉ cầm đi động phủ mình bên trong linh thạch cũng không có tổn thương bọn hắn đây rốt cuộc là vì cái gì thật chẳng lẽ là vì cướp đoạt bọn hắn đồ vật cũng hoặc là là tại cùng bọn hắn nói đùa hay là chính mình ngày bình thường đắc tội người nào đối phương cho mình một cái cảnh cáo lại hoặc là đang cố ý t r e o đùa chính mình tân vị ứng các loại hơn hai mươi cái thần cảnh đại tu sĩ trong lòng không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ như vậy trong lúc nhất thời đều rơi vào trong trầm tư bắt đầu tìm kiếm lấy hung thủ tung tích mặc dù trong đầu muốn giết người tâm đều có nhưng là sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục bọn hắn không có khả năng mọc ra một tấm con r u ộ mặt mang một cái c h ọ đầu đi l ư ợ đan trên mặt con r u ộ n là dùng một loại đặc chế thuốc mồ bôi một lát là tẩy không sạch sẽ hói đầu thì càng không cần nói cũng vô pháp thôi động pháp lực sinh trưởng xem ra cũng phải từ từ trưởng tài đi cũng may là một người tu sĩ bọn hắn có rất nhiều biện pháp để che giấu trên người mình điểm đáng ngờ bất quá tần vị ứng bọn người mặc dù thi triển bí thuật lại dùng phương pháp đặc thù đem trên người mình đồ vật tẩn giấu đi đứng lên nhưng ngay cả như vậy hay là khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn ra mánh khỏe cho nên muốn muôn sau hay là mang lên mũ rộng đành bảo đảm nhất những người khác cùng tần vị ứng nghĩ đều không khác mấy đem thứ ở trên thân tạm thời che đậy kín lúc này mới đều yên lòng tần vị ứng nghĩ nghĩ hay là quyết định trước âm thầm điều tra một chút Trước không đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra để tránh bị người nhà bán g dù sao hung thủ kia chỉ là cầm chút bọn hắn đồ vật cũng không có đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm gì đã như vậy vậy liền không thể để cho bất luận kẻ nào biết nếu không hắn đường đường thần cảnh đại tu sĩ song động đan đạo đại sư lại bị người làm nhục như vậy mặt mũi còn cần hay không tần vị ứng như vậy những người khác cũng không kém nhiều giờ khắc này tần vị ứng những n à y tôn quy thần cảnh đại tu sĩ Tựa như cùng trên địa cầu những cái kia bị ác nhân cường bạo con gái y ê u ớt bình thường xuất phát từ tự thân mặt mũi ngu xuẩn đem việc này giấu giếm xuống tới tùy ý hung thủ tùy ý làm vậy hai họa càng nhiều vô tội nữ hải phản ứng của bọn hắn chính rơi trần vũ ý mớn trần vũ lúc trước không có đổi tận giết tuyệt cũng là biết tần vị ứng đám người ý nghĩ một khi chuyển đi toàn bộ nam minh sơn đều sẽ vì thế mà chấn động như vậy mặt mũi của bọn hắn cũng đều không có bất quá làm như vậy cũng không phải không có nguy hiểm một khi bọn hắn được người yêu mến bất quá đem sự tình trọc ra nam minh sơn cao tầng tất nhiên sẽ điều tra chuyện này đến lúc đó trần vũ không chỉ có không có cách ó c nào lén lén lút lút kiếm lời điểm năng lượng ngược lại sẽ có bại lộ phong hiểm thế là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau trần vũ mang theo cực lớn quyết tâm tại vơ vét bảo vật thời điểm không có vơ vét á c như vậy chỉ là vơ vét linh thạch cùng phổ thông đan dược giống loại kia chân quý linh thảo linh dược linh đan đồ vật cũng không có đậu cũng may trần vũ kế hoạch có tác dụng tân vị ứng bọn người sinh nuốt xuống quả đắng này đồng thời còn g ú t hắn che giấu tin tức để trần vũ có thể dùng phương thức giống nhau không ngừng mà thu hoạch được càng nhiều năng lượng một đêm này Trần vũ xin mời hơn hai mươi vị thần cảnh đại tu sĩ tới một bộ tiệc ngày thứ hai bọn hắn đồng dạng n é n giận âm thầm điều tra ai cũng không dám nói ra chỉ là ai cũng không có phát hiện từ ngày này trở đi đến nam minh sơn bên trong vậy mà dần dần nhiều hơn đầu đội mũ rộng đ h à n h có thể là bế quan không g i a thần cảnh đại tu sĩ thẳng đến buổi tối thứ ba buổi tối thứ bốn buổi tối thứ năm bốn nam minh sơn nội bầu không khí từ từ trở nên quỷ dị cẩn thận một điểm tu sĩ đều chú ý tới tại nam minh sơn trung ưa thích mang theo mũ rộng t h n h cùng n ũ trùm thần cảnh đại tu sĩ càng ngày càng nhiều mà càng nhiều thần cảnh l u y ệ n đan đại sư thì là lựa chọn bế quan không ra thời gian dần trôi qua những cái kia bị trần vũ tặng cho chọn gói thần cảnh các tu sĩ cũng rốt cuộc hiểu rõ đồng môn của mình tại sao lại như vậy đại khái cũng là bị cái nào đó lưu manh ở trên mặt vẽ lên con r ù a mặt t ạ o cái đầu t r ọ c cùng trên thân tất cả lông tóc b â n g không mà nói bọn hắn cũng sẽ không như vậy nhất trí cách căn mặc không biết vì cái gì khi biết được tình huống này đằng sau phần lớn thần cảnh đại tu sĩ trong lòng lập tức dễ chịu hơn khá nhiều đối với cái kia để bọn hắn mặt mũi mất hết kẻ cầm đầu đều thiếu đi mấy phần địch lý dù sao cũng không phải chỉ có một mình ta bị lưu manh kia vũi tất cả mọi người bị hắn vũ n ụ vậy liền đại biểu cho đều không có vũ n ụ c h í n h hắn cũng không có cái gì tốt tức giận lưu manh này rất có thể là tu luyện ra cái gì được rẽ cho nên mới sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hoặc làm ộ t cái quỷ nghèo vâng không bọn hắn trong động phủ nhiều như vậy t r â n quý linh thảo linh dược không cầm cầm những cái kia không có linh thạch làm cái gì đối với thứ quỷ nghèo này chính mình cần gì phải cùng hắn so đo chúng ta có ngu như vậy sao nói ra mất mặt giờ k h ắ c này nam minh sơn rất nhiều luyện đan đại sư trong lòng thế mà sinh ra một loại vi diệu cảm giác ưu việt bốn thời gian dần qua tất cả bị trần vũ phối đưa chọn gói thần cảnh đại tu sĩ đều duy trì trầm mặc ai cũng không dám nói ra mình bị trêu đùa sự t ì n h lại không dám hỏi những người khác gặp phải đây là tất cả mọi người biết đến bí mật nhưng lại không có người mở miệng xuyên phá tầng giấy cửa sổ này bất quá l ờ i như vậy đối với người tốt tốt với ta đối với tất cả mọi người tốt đương nhiên cũng bao quát trần vũ kể từ đó liền sẽ không có người đi điều tra chuyện này cũng sẽ không có người hoài nghi đến trần vũ trên đầu trần vũ hoàn toàn có thể cho càng nhiều thần cảnh chân nhân gia nhập vào hắn trong trận doanh để hắn trở mặt đoàn đội càng thêm cường đại đáng tiếc nam minh sơn nội thần cảnh đại tu sĩ nhân số lại nhiều cũng là có hạn nếu như trần vũ có thể trở thành s í c h minh s ơ n đường như vậy là hắn có thể đem toàn bộ đỏ thiên nhất mạch thần cảnh đệ tự động phủ đều mò được rõ rõ ràng sở thậm chí ngay cả bọn hắn ở lại đại trận đều có thể dò xét đi ra cứ như vậy trần vũ liền có thể đem bọn hắn cũng làm thành mục tiêu của mình liên tục không ngừng đẩy ra các loại trọt gói vơ vét linh thạch thu hoạch được rộng lượng điểm năng lượng vẹn vẹn thời gian một tháng liền kiếm lời mấy trăm ức linh thạch hạ phẩm. xông vào bảng sau đó hóa thành năng lượng thời gian dần trôi qua đã mất đi đối tượng thân lực lượng không chế thân thể của hắn khắp nơi đều là năng lượng thần bí liền ngay cả c h e khuất bầu thiên thần công đều nhanh c h e lấp không nổi nữa đã như vậy hắn chỉ có thể phá rồi lại lập trần vũ tại uống s o n g lâm tâm nhị cho hắn bưng tới thuốc thang sau mở ra trong động p h ủ t r ậ n pháp bắt đầu đột phá m ê n h ngông lực lượng theo trần vũ vận chuyển đạo diễn chân quyết nửa bộ sau liên tục không ngừng tràn vào đến trong đan điền để trong cơ thể hắn pháp tướng thần anh trở nên càng thêm khổng lộ những năng lượng kia giá trị biến thành năng lượng thần bí không ngừng mà cọ r ử a làm dịu toàn thân hắn để thần hồn chi lực của hắn đạt được cực lớn thoải mái trở nên càng thêm sung mãn cường hãn nhưng tất cả những thứ này đều là lẫn nhau liên quan trọn vẹn hấp thu hơn trăm triệu vạn điểm năng lượng sau trần vũ đan điển bên trong pháp tướng thần anh đã bành trướng đến 9,900 trượng toàn thân kim quang bắn ra bốn phía bắt trọng kim ấn phủ văn ở trong đó như ẩn như hiện là thời điểm ngưng tụ đạo thứ chín phủ văn trần vũ thao túng khổng lồ thái thượng rõ ràng hơi ý thức đối pháp cùng nhau thần anh tiến hành một lần lại một lần áp suất n ư n g tụ chuyện này với hắn tới nói là một kiện chuyện phi thường khó khăn nhưng lại cũng không phải vô lớn như vậy pháp tướng thần anh bắt đầu một chút xíu thu nhỏ t ả n ra quang mang càng phát thuật thúy càng thêm lương thực đương nhiên hình thể cũng đang không ngừng thu nhỏ trần vũ thân thể lúc này cũng giống như tại chịu đ ư ợ c áp lực cực lớn không ngừng mà bị rèn luyện nguyên bản chín nghìn chín trăm chín mươi chín triệu pháp tướng thần anh dần dần thu nhỏ biến thành bảy hai trăm linh triệu ba nghìn sáu trăm n triệu một nghìn một trăm triệu bốn thẳng đến một nghìn t r ư ợ n g lúc ngừng pháp tướng thần anh phía trên đệ cựu trọng triện văn màu vàng như ẩn như hiện thần vực k i u giai ý vị này h ắ n có trăm phần trăm năm chắc có thể tiến nhập thánh cảnh đến thần vực cực h ạ n mà siêu việt c ự c h ạ n chính là trong truyền thuyết thần vực cấp m ộ ư ơ i dựa theo cổ tịch ghi chép thần vực c ử u giai phía trên còn có cấp một ư ơ i tồn tại đến thần vực thập giai n h ư n g tụ gia liền không còn là kim ngân phụ văn mà là một môn thần thông thập trọng kim triện hợp là một thể chính là một môn đại thần thông vô thượng bất quá đây chỉ là một loại truyền thuyết trung ương đại lục đã có hàng ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện loại cường giá cấp bậc này cho dù là đạo diễn t r â n quyết bên trong cũng chỉ là đơn giản nâng lên cầu thang này tồn tại cũng không có kỹ càng phương pháp tu luyện chương bảy trăm bảy mươi ba nhân họa đắc phúc phá rồi lại lập chương bảy trăm bảy mươi ba nhân họa đắc phúc phá rồi lại lập đây chính là thế gian đứng đầu nhất thần thông một trong có thể thấy được đột phá thập giai độ khó lớn bao nhiêu trần vũ cảm thụ được thể nội cái kia đáng sợ lập l o ạ hào quang màu vàng đại biểu thần vực cựu giai kim ấn phù văn khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng nụ cười sán lạng ý có cái này kim quang lóng lánh phủ lục trần vũ có lòng tin tại thần cảnh tại trung tâm hắn có thể quét ngang hết thảy thậm chí có thể cùng thánh cảnh cường giả một trận chiến chí ít rất nhiều thánh cảnh cường giả đều không thể bắt được trần vũ cho dù trần vũ đánh không lại muốn từ trong tay bọ đào tẩu hay là rất dễ dàng lấy trần vũ thực lực h hoàn toàn có thể nhẹ nhõm cầm tới thanh vân bảng thứ nhất nhưng là trần vũ cảm giác mình trên bảng còn thừa lại mười mấy ước điểm năng lượng vẫn là phải tiếp tục lựa chọn thăng cấp theo đạo diễn t r ầ n q u y ế t vận chuyển trần vũ lại một lần đem những năng lượng này giá trị chuyển hóa làm từng luồng từng luồng lực lượng thần bí tăng lên tu vi của mình để cho mình trở nên càng thêm cường đại cái kê nguyên bản chỉ có cao ngàn t r ư ợ n g pháp tướng thần anh lần nữa như là thổi phồng bình thường căng phồng lên đến cấp tốc trở nên chín triệu độ cao tiếp lấy liền trực tiếp đột phá bình cảnh bước vào thần cảnh ngũ trọng trần vũ không tiếp rẻ năng lượng của mình giá trị đem tu vi ổn định lại đằng sau không ngừng tăng cường thực lực của mình trong đoạn thời gian này trần vũ đạt được đại lượng điểm năng lượng có những năng lượng này trần vũ tu vi có thể trực tiếp đột phá đến thần cảnh đ ỉ n h phong còn lại chính là đột phá thần cảnh tiến nhập thánh cảnh cũng dư xài đương nhiên trần vũ tạm thời không quyết định tạm trùng kích thánh cảnh hắn muốn mau sớm đột phá thần cảnh c ự trọng t h ử một lần chính mình có thể hay không đột phá thần vực thập giai đạt tới loại kia cảnh giới trong truyền thuyết n h ư n g tụ ra thiên phú thần thông của mình phải biết bình thường chỉ có giữa thiên địa yêu thú mạnh mẽ nhất hoặc là linh thú mới có sinh ra loại thần thông này tu sĩ nhân tộc vô luận như thế nào đều không có loại năng lực này Mà bước vào bước trần vũ đương nhiên sẽ không từ bỏ nếu như vận khí tốt đến lúc đó trần vũ đừng nói vượt một cấp chiến đấu liền xem như vượt hai cấp chiến đấu cũng không phải chuyện không thể nào trần vũ mới hơn hai mươi tuổi hắn còn có hai trăm năm thời gian có thể từ từ tìm tòi nếu như hai trăm năm sau hắn vẫn như c ũ không có khả năng bước vào thần vực t h ậ p g i a i dù cho từ bỏ cũng sẽ không lại có t i ế n g mới hắn hiện tại muốn làm chính là để cho mình mạnh lên thần vực t h ậ p g i a i chỉ là một cái c h u y ê n thuyết trần vũ chưa từng có nghĩ tới chính mình nhất định có thể đạt tới hết t hệ còn phải xem thiên ý nếu như có thể làm đến đó là tốt nhất coi như làm không được trần vũ cũng sẽ không quá thất vọng dù sao tại thần cảnh tứ trọng liền có thể bước vào thần vực cựu giai đây đã là vạn tiên tông bất thế ra thiên tài ân trần vũ kêu lên một tiếng đau đớn đem chính mình thái thượng rõ ràng hơi linh thức phóng thích mà ra bắt đầu đẻ ép ngưng tụ đầy đủ ba nghìn trượng độ cao pháp tướng thần anh xương xứng tại thần nguyên chi trong hồ pháp tướng thần anh tại khổng lồ kinh khủng thái thượng rõ ràng hơi linh thức trước đó không núp n í c h không phát ra gì lần thứ nhất trần vũ ngưng tụ pháp anh lấy thất bại mà kết t h ú c ca trần vũ b ờ môi giật giật lần nữa tiến hành hai lần áp xúc ngưng tụ thái thượng rõ ràng hơi linh thức tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích ra ngoài mà cái kêu pháp tướng thần anh nhưng như cũ vững chắc như thái sơn lù lù bất động trần vũ lại một lần thất bại. Cái gì đều không có phát sinh. bình thường thần cảnh đại tu sĩ bọn hắn pháp tướng thần anh chỉ có ngàn trượng t ả hưu mà trần vũ pháp tướng thần anh từ một t r ư ợ n g đến chín t r ư ợ n g vừa đi vừa về áp d ú c không biết bao nhiêu lần mà bây giờ pháp tướng của hắn thần anh đã ổn định tại ba t r ư ợ n g cũng không còn cách nào tiếp tục để ép áp d ú c dù vậy cũng là vượt xa khỏi bình thường thần cảnh tu sĩ vô luận là lớn nhỏ hay là chất lượng đều viễn siêu cùng giai ở vào tình thế như vậy để thêm co lại ngưng tụ pháp tướng thần anh độ khó tuyệt đối là tu sĩ khác không chỉ gấp m ư ơ i lần gặp thái thượng rõ ràng hơi linh thức không có tác dụng hắn vừa nhìn về phía thái thượng thanh vi quyết trần vũ nhìn thoáng qua chính mình trên bảng điểm năng lượng liền đem một chút năng lượng dùng tại thái thượng thanh vi quyết thăng cấp bên trên những năng lượng này giá trị nhanh chóng chuyển hóa thành cực kỳ tinh thuần lực lượng thần bí nhanh chóng bị trần vũ hấp thu trần vũ thái thượng rõ ràng hơi linh thức đang không ngừng t í c h xúc so với linh khí tu hành linh thức tăng trưởng phải đơn giản rất nhiều nhưng đó là đều là tương đối đối với trần vũ tới nói tăng lên linh thức trình độ khó khăn kỳ thật cùng thăng cấp cảnh giới tu vi cũng không có khác nhau quá nhiều bởi vì thái thượng thanh vi quyết tu hành độ khó là mặt khác thần giác loại công pháp không chỉ gấp m ư ơ i lần、anh. bất quá trần vũ ỉ vào chính mình bàn tay vàng dùng rộng lượng điểm năng lượng cấp tốc đột phá bình cảnh đạt đến ngũ trọng thiên c h i cảnh chín nghìn cây số m quần c u ộ n bàng bạc tinh thần lực đạt được tăng lên cực lớn có thể so với thánh cảnh cường giả thánh cảm giác cường độ bởi vậy có thể thấy được muốn tu luyện thái thượng thanh vi quyết là bực nào khó khăn trần vũ n ế t miệng lên một vòng ý cười hắn bắt đầu ổn định chính mình ngũ trọng thiên linh thức khi hắn ổn định lại thời điểm thân giác phạm vi đã đạt đến chín ba nghìn cây số phạm vi mắt thấy còn lại điểm năng lượng trần vũ lại lần nữa rót vào linh thức bên trong ngũ trọng linh thức lần nữa phi tốc tăng trưởng 9.300 cây số phạm vi 9.500 cây số phạm vi 9.800 cây số phạm vi 9.900 c â y số phạm vi 9.999 c â y số phạm vi hắn thần giác cảnh giới đã đến gần vô hạn ngũ trọng thiên cực hạ n trần vũ thích đứng một chút tinh thần lực tăng trưởng lại đem chính mình pháp tướng thần anh tiến hành một lần lại một lần áp suất cùng ngưng tụ dần dần vượt qua thần cảnh ngũ trọng đến thần cảnh lục trọng tuy nói hắn thần vực cầu thang đã đạt đến giai thứ chín nhưng là cảnh giới của hắn không có viên mãn muốn bước vào cấp mười tới nói trên nội tình hay là kém một chút mà tại đạo diễn chân quyết nửa bộ sau bên trong đã từng nâng lên theo đạo diễn chân quyết tu luyện càng sâu tu luyện ra được thiên phú thần thông liền sẽ càng cường đại đây cũng là vì cái gì trần vũ ngay từ đầu liền định đem đạo diễn chân quyết mỗi một tiểu cảnh giới đều thôi thăng cực hạn đem pháp tướng thần anh không ngừng mà áp suất ngưng tụ chi tiết hắn mặc dù tu luyện thái thượng thanh vi quyết linh thức chi lực so với bình thường thần cảnh tu sĩ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần đến cuối cùng lại không cách nào dung chuyển pháp tướng thần anh lại là vững như ban thạch không thấy một tia dung chuyển trần vũ hết hệ cố gắng p h n g phất đều là phí công ngũ trọng tiên h linh thức rõ ràng lại đến cực hạn trần vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn chuẩn bị tiếp tục góp nhặt càng nhiều năng lượng đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện tới tầng thứ cao hơn một lần nữa áp súc ngưng tụ pháp tướng thần anh cứ như vậy trần vũ tại liên tục tĩnh dưỡng hơn một tháng đằng sau không chỉ có khôi phục khỏe mạnh hơn nữa còn nhân họa đắc phúc phá rồi lại lập liên tục đột phá mấy cái cảnh giới đương nhiên đây đều là trần vũ t ậ n lực thả ra tiếng g i nhưng cũng không ít người tin là thật dù sao vạn tiên tông có thật nhiều tu sĩ đều đã từng gặp được tình huống như vậy tu tiên vốn là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc loại này nhân họa đắc phúc. phá rồi lại lập sự tỉnh tại một chút môn phái nhỏ bên trong có lẽ rất ít gặp nhưng ở vạn tiên tông loại này có được hơn trăm triệu tu sĩ đại tông môn bên trong cũng không hiếm thấy thậm chí có thể nói là đúng quy đúng cụ bình thường thực lực tăng vọt trần vũ cũng là tâm tình thật tốt t h ừ a cơ hội này hắn đem để dành tới linh thạch bảo vật toàn bộ hấp thu chuyển đổi thành điểm năng lượng thái thượng thanh vi quyết có bước tiến giải thu vi cũng đột phá đến thần cảnh thất trọng mặc dù còn không có bước vào thần vực thập giai phương pháp nhưng là trần vũ tâm tình nhưng cũng không có vì vậy nhận quá lớn ảnh hưởng bất quá trần vũ cho phát chọn gói đám kia nam minh sơn thần cảnh các đan sư sắc mặt liền khó coi mặc dù bọn hắn đã lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ luyện đan động đều tìm tòi một lần nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì phát hiện tất cả bị nhục nhã thần cảnh tu sĩ đều không có hoài nghi đến trần vũ trên đầu bởi vì ai đều biết trần vũ bị kim cốt tiêu hồn tán dậy vào đến nằm ở trên giường không có khả năng động thậm chí thời gian rất lâu đều có hôn mê bất tỉnh một trong đó độc người là tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn động thủ đừng nói trần vũ trúng độc coi như hắn nhảy nhóc tư mừng cũng vô pháp phá giải bọn hắn động phủ bốn phủ mấy trăm tên đã từng bị trần vũ hung hăng lăng nhục thần cảnh đại tu sĩ cái thứ nhất nghĩ tới mục tiêu chính là nam minh sơn chung những trận pháp k i a tạo nghệ tương đối cao tu sĩ tổng hợp xuống tới cái này khiến mọi người đối với trần vũ lo nghĩ không khỏi ít đi rất nhiều thậm chí đều không có người đối với trần vũ sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào mà thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa chi đạo cũng đều tạm thời không có quản trần vũ vô duyên vô cớ tổn thất một cái tướng tài đắc lực để bọn hắn một phương thịt đau không thôi căn cứ bọn hắn tìm hiểu nghe nói là có một vị từ nam minh sơn trải qua đại năng đã nhận ra đối phương tiểu động tác âm thầm ra tay đem hắn cầm xuống cái này làm cho thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hòa đạo đều là á khẩu không trả lời được đối phương thế nhưng là làm nhiều năm như vậy nội ứng kẻ ra đời sẽ xuất hiện loại sai lầm này có lẽ là bởi vì tên kia từ nam minh sơn trải qua đại năng có cực kỳ cường đại dò xét năng lực đi thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyền hòa đạo không có đối với trần vũ gặp phải sinh ra quá nhiều nghi vấn bởi vì trần vũ nếu như sớm biết tiền hướng dương cho hắn hạ độc lại thế nào có thể sẽ bị độc suýt nữa mất mạng đừng nói là cải trang giả dạng cố ý bán thảm nam minh hòa sơn bên kia có bọn hắn rất nhiều nhà tuyến muốn xác nhận điểm này hay là rất đơn giản mà t r ấ n vũ ngay tại dưới loại cục diện này núp trong bóng tối không ngừng mà mạnh lên không chỉ có thu hoạch đại lượng linh thạch còn hung hăng đả kích một đợt kiểu r a thậm chí còn từ trên thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa chi đạo ám sát bên trong trốn qua một kiếp một mũi tên trúng ba con chim t r ấ n vũ mang theo tâm tình khoai trá mấy tháng đến nay lần đầu rời đi nam minh sơn hắn dự định tại vạn tiên tông trong phường thị đi dạo một vòng thuận tiện nhìn một chút có cái gì đặc biệt linh dược, linh đan, cùng vứt bỏ đan dược các loại thu mua thuốc g a tăng một chút chính mình hàng tồn hiện tại trong tay hắn đan dược linh thảo phế đan đã có hơn trăm vạn chủng nhiều Mỗi một loại sau đó tại thời cơ chín mùi tình huống giới đem những đan dược này linh dược phế đan toàn bộ hấp thu từ đó thu hoạch được đại lượng điểm năng lượng tăng lên thực lực của mình chỉ cần tiên đạo cảnh giới không có hạn chế thu vi của hắn liền sẽ không bị hạn chế hành đ ầ u tại rộn rộn ràng ràng vạn tiên thành bên trong liếc nhìn lại khắp nơi đều là tu sĩ chỉ có số rất ít p h à m nhân máy tính nơi này cửa hàng cũng phần lớn đều là một chút tu tiên giả mở cũng có một chút tu sĩ cũng không đủ tiền vốn thuê cửa hàng chỉ có thể ở hai bên đường phố trên đất trống mang lên các loại vật phẩm bán ra trần vũ lần này mục đích chủ yếu chính là tại vạn tiên thành cửa hàng có đầy đủ linh thạch trần vũ muốn cái gì liền có thể mua cái gì bất quá rất nhiều cày hàng đều không có chỗ ở cố định nói không chừng ngày thứ hai liền sẽ biến mất nghĩ, nghĩ. hắn còn không bằng đi trước thu mua một chút hy hi hữu vật liệu tỷ như luyện đan dược thảo cùng chân bảo các loại nhìn xem đất của ta long thảo người luyện chế đan dược mặc dù có chút kỳ quái nhưng ta m u ố n ta chỗ này có không ít phế đan đến chọn mấy khóa bốn vạn tiên phường thị quả nhiên danh bất hư truyền đây chính là phụ cận đức vạn giảm phạm vì bên trong lớn nhất một phường thị này quầy hàng vô số trần vũ cũng không lâu lắm liền phát hiện rất nhiều hắn chưa kịp thu thập linh dược đan dược phế đan các loại bây giờ trần vũ thân gia đã đạt đến gần ngàn vạn linh thạch trung phẩm bắt đầu trắng trận thu mua dược liệu đan dược phế đan mà hết thẻ này đối với trần vũ tới nói đều là hạt cắt trong sa mạc trừ cái đó ra còn có các loại linh quả linh c ử u mỹ thực t r ở chút hút chỉ cần có điểm năng lượng trần vũ đều muốn mua mà lại một kiện ba phần dù sao đặt ở trong nhẫn chữ vật cũng không sợ hỏng trần vũ tại trong vòng mấy cách giờ liền tiêu hết hơn năm triệu linh thạch trung phẩm có thể tưởng tượng hắn đến cùng mua bao nhiêu đồ tốt phải biết một viên linh thạch trung phẩm giá thị trường tương đương với trăm linh thạch hạ phẩm nơi này hàng hóa đều lại khá là rẻ trần vũ trọn vẹn bỏ ra hơn năm triệu linh thạch trung phẩm có thể thấy được đây là một cái cỡ nào khổng lộ số lượng mà lại linh thạch trung phẩm cũng không phải dễ kiếm như vậy cái này khiến hắn đối với đường vị trí càng thêm nóng bỏng nếu như hắn trở thành đỏ tiên h nhất mạch đường vậy hắn một tháng thu nhập liền sẽ vượt qua ngàn vạn trung phẩm linh thạch so với hắn quản lý các đệ tử ích lợi cộng lại đều muốn hơn rất nhiều vẹn vẹn mấy cách giờ trần vũ liền thu t ậ p được hơn vạn chủ linh quả linh dược đan dược mỹ thử những vật này ăn chí ít có thể lấy để trần vũ thu hoạch được hơn trăm triệu điểm năng lượng lần này thu hoạch thật sự là quá lớn trần vũ mỉm cười tại một đầu lại một đầu trên đường phố đi dạo lấy đột nhiên hắn dưng bước thấy được một cái quầy hàng Cách q bảy trăm bảy mươi bốn thiên địa linh vật nguyễn linh, linh trùng đây là một người dáng dấp cùng trên địa cầu trong phim truyền hình điện ảnh yêu tinh hình tượng không sai biệt lắm tiểu nữ hải trần vũ từng tại đỏ thiên nhất mạch một bản tàng thư bên trên ba qua trần vũ đi lên trước chỉ hướng cái kia bị trói lại tay chân tiểu cô nương hỏi cái này bao nhiêu tiền đại nhân thật sự là mắt sáng như bước vừa nhìn liền biết vật này bất phàm cái kia cầm trong tay trường kiếm chủ quán cười đến không ngậm miệng được đây chính là năm đó ta tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được một loại chân quý h u y ễ n linh trùng nói câu không dễ nghe toàn bộ trung ương đại lục đều tìm không ra cái thứ hai h u y ễ n linh trùng trần vũ minh bạch đấy mắt không khỏi hiện lên vẻ mong đợi trường kiếm chủ quán không có chú ý tới trần vũ dị dạng mà là cho trần vũ giảng giải lên n u y ễ n linh trùng lai lịch ngươi không nên xem thường nàng nàng mạnh nhất thời điểm Hẳn là một cái này nguyễn linh trùng nếu như cho nó đầy đủ bảo vật thực lực của nó sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiến hóa đến đình phong thậm chí có khả năng tiến hóa đến thánh cấp cảnh giới đây chính là một tôn cấp bậc thánh nhân linh vật mặc dù nó không am hiểu chiến đấu nhưng là dùng để trấn thủ một cái gia tộc lại là dư sải ngươi muốn bao nhiêu linh thạch trần vũ ngắt lời hắn gia hỏa này tựa hồ đối với nguyễn linh trùng rất có nghiên cứu trường kiếm tia chủ quán hh ắ cười c một tiếng đạo toàn bộ trung ương đại lục chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai dạng này linh vật ta cũng không muốn quá nhiều mười triệu mai linh thạch trung phẩm là đủ rồi mười triệu linh thạch hạ phẩm trần vũ không chút do dự nói ra chán tên tia cầm trong tay trường kiếm chủ quán một mặt một bức chuyện này cũng quá bất hợp lý đi ta hô lên mười triệu linh thạch trung phẩm ngươi ngược lại tốt vừa lên đến chính là mười triệu linh thạch hạ phẩm kém dòng giá hơn trăm lần mặc dù hắn công phu sư tử n g ạ n nhưng cũng không thể như thế trả giá đi một nghìn khối linh thạch hạ phẩm thật sự là quá thấp đây chính là cực kỳ hy hữu viễn linh trùng tại thượng cổ thời đại thế nhưng là tương đương với một vị thánh cảnh c ự n giả g thần thần thủ liền có thể kiếm lấy mấy ngàn vạn linh thạch hạ phẩm ngươi ra giá mười triệu linh thạch hạ phẩm đây không phải muốn cái mạng giả của ta sao nói thế nào ta cũng là phí hết lớn khí lực mới từ k h ắ c tu t i ê n giả á không là tại thượng cổ trong di tích lấy được nói thế nào cũng muốn ngàn vạn trung phẩm linh thạch mới được ta có thể cam đoan coi như ngươi đem toàn bộ trung ương đại lục lật cái ú t sấp cũng chưa chắc có thể tìm tới đẹp như thế viễn linh trùng chỉ bằng điểm này giá trị của nó tuyệt đối tại mười triệu linh thạch trung phẩm trở lên vị đại nhân này ngài liền thêm chút đi giá đi bằng tám triệu mai linh thạch trung phẩm thế nào trần vũ cao mày nói liền xem như nàng đã từng là thánh cảnh linh vật hiện tại cũng bất quá là đan cảnh một tầng mà thôi còn có chính là nếu như nguyễn linh trùng muốn khôi phục vậy thì nhất định phải muốn nuốt thiên đ ị a chi tinh tối thiểu cũng phải là ngũ hành chi tinh loại này b ả o bối dạng này mới có thể để bọn chúng tiến hóa người cho rằng có bao nhiêu tu tiên giả có thể làm côn trùng này cung cấp đại lượng thiên đ ị a chi tinh để nó tiến hóa làm thánh cảnh có những bảo vật này dùng tại chính mình bên trên đã sớm đặt chân đạo cảnh cái này cầm trong tay trường kiếm người nao nao không nghĩ tới trần vũ t h ế m à biết nhiều như vậy liên quan tới nguyễn linh trùng c h i thức bất quá dù vậy nếu như dùng đến tốt đối với tu sĩ cũng có rất lớn chỗ tốt trần vũ lắc đầu đạo mấu chốt nhất một chút chính là những n à y nguyễn linh trùng không chỉ có muốn nuốt thiên địa c h i tinh đến tiến hóa còn muốn thời thời khắc khắc thông qua nuốt thiên địa c h i tinh để duy trì sinh mệnh của mình nếu như không có đầy đủ thiên địa c h i tinh bọn chúng liền sẽ trở nên nôn nóng bất an lại không ngừng đem lực lượng của mình một lần nữa phóng xuất ra cho nên cái này nguyễn linh trùng mới có thể từ thánh cảnh rút xuống tình trạng này xem ra đã nhanh chóng đỡ không nổi đi nếu như ngươi tiếp tục đưa nàng trói lại chỉ sợ nàng sẽ rất xuống đan cảnh phía dưới giá trị kia thì càng thấp ta chỉ là gặp cái này nguyễn linh trùng có chút đặc biệt mới mua được nhìn xem cũng không có giúp nàng khôi phục thực lực ý tứ một cái đan cảnh một tầng cảnh giới một nghìn linh thạch t r u n g phẩm thật sự là quá mắc nghĩ không ra tiền b ố i đối với nguyễn linh trùng quen thuộc như thế tại hạ bội phục đầu giảm xuống đất trường kiếm chủ quán xứng sở lần này thật sự có chút bội phục hắn cũng là bị hố đằng sau mới ý thức tới điểm này nhưng trần vũ lại liếc mắt liền nhìn ra nguyễn linh trùng lai lịch hư thực trần chờ một lát hắn mới nói đã như vậy vậy ta liền không bắt buộc bất quá cái này nguyễn linh trùng là ta bỏ ra ba mươi triệu linh thạch hạ phẩm mua được n g ư ơ i dù sao cũng phải cho ta một chút bồi thường bằng không mà nói ta tình nguyện giữ lại cũng không nguyện ý bán cho những cái kia vô tri tu sĩ ba mươi triệu liền ba mươi triệu trần vũ nghĩ nghĩ trực tiếp ném ra ba mươi triệu linh thạch hạ phẩm đối phương rất nhanh liền đem cái kia bị trói lại nguyễn linh trùng giao cho trần vũ đồng thời chuyển thụ trần vũ dỉ máu khế ước phương pháp thân là giữa thiên địa đặc thù nhất linh vật một trong muốn thuần phục một cái nguyễn linh trùng cần thủ đoạn cùng khế ước phương pháp cùng mặt khác linh vật tinh linh có sự bất đồng rất lớn trần vũ học được rất nhanh dẫn nguyễn linh trùng thối lui đến một bên đi vào một chỗ yên lặng địa phương bưng lấy cái kia huyễn linh trùng chỉ tiểu xảo mặt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trần vũ cũng không nghĩ tới thế mà ở chỗ này có thể gặp được một cái huyễn linh trùng chỉ là điều này đã làm cho đi ra chuyến này đối với người khác tới nói nuôi sống huyễn linh trùng rất khó nhưng ở trần vũ xem ra lại cũng không l à việc khó gì người khác chăn nuôi huyễn linh trùng vấn đề lớn nhất chính là muốn tiêu hao rộng lượng thiên địa c h i tinh phải biết cho dù là giá rẻ nhất ngũ hành c h i tinh cũng muốn mấy trăm linh thạch trung phẩm một cân mà huyễn linh trùng một ngày ít nhất phải ăn mười mấy cân dạng này mới có thể để cho thực lực của mình không đến mức hạ xuống nếu như ít hơn so với m ộ ư ơ i cân cái k i ê u viễn linh trùng lực lượng liền sẽ dần dần yếu bớt mà lại theo tu vi của các nàng đề cao đối thực vật nhu cầu cũng đang không ngừng gia tăng cần thiết thiên địa c h i tinh cấp bậc cũng đang không ngừng đề cao bình thường ngũ hành c h i tinh đã không cách nào làm cho các nàng hài lòng nhất định phải có cao cấp hơn ngũ hành c h i tinh mới được nói trắng ra là liền xem như hiện tại trần n ũ cũng không có năng lực chăn nuôi loại đồ vật kia chỉ có chờ hắn trở thành đệ tử chân truyền đằng sau mới có thể miễn cưỡng chăn nuôi một cái nhưng là cứ như vậy hắn tất cả í c lợi lợi nhuận liền sẽ toàn bộ tiêu vào phía trên này chính mình liền không cách nào tu luyện nói không chừng đến cuối cùng hắn cái gì cũng không chiếm được phải biết liền xem như vạn tiên tông rất nhiều đệ tử chân truyền bên trong hắn cũng có ai chăn nuôi thứ này có thể thấy được loại linh vật này chăn nuôi đại giới có bao nhiêu đ ắ giá c h â n vũ có can đảm mua sắm còn dám ký kết khế ước rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình trên bảng năng lượng hắn đã sớm phát hiện chính mình trên bảng điểm năng lượng chuyển hóa cấp độ năng lượng rất cao trần vũ hoàn toàn có thể đem những năng lượng thần bí này ngưng tụ ra đút cho huyễn linh trùng ăn dù sao càng cao cấp linh vật Huyễn Linh ăn hết tiêu hóa thời r ù n ăn g ế t tiêu t hóa h gian lại càng lại d một h u cái h cũng n càng lớn đương nhiên, phẩm khốn g nguyễn phải h vậy、Huyện、linh trùng không cách lập tức hướng phía trần vũ anh tới muốn đem trần vũ trong tay viên kia màu trắng bánh kẹo trạng dược hoàn bước vào ngay cả khế ước lực lượng đều không thể ước chế thiên phú của nàng bản năng trần vũ cười h í p mắt đem viên kiêng ngưng tụ đại lượng năng lượng thần bí dược hoàn màu trắng đưa cho h u y ễ n linh trùng h u y ễ n linh trùng bắt lại quả đấm mình lớn như vậy một viên dược hoàn màu trắng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn tại h u y ễ n linh trùng liếm láp phía dưới trên người nàng những cái kia dần dần tiêu tán năng lượng không còn tàn mát mà là tiếp tục lớn mạnh trần vũ gặp h u y ễ n linh trùng khí tức bình tĩnh lại lúc này mới lộ ra v ẻ t ư ơ i cười đưa nàng thu vào không gian để vào trong túi láo bắt đầu ở cái phố nhỏ này thượng chuyển du đứng lên nhìn xem có cái gì những bảo vật khắc tiện hạ thủ có cái này n u y ễ n linh trùng đợi nàng tu vi tiến nhanh lại thêm trời sinh nó tiềm hành cùng bài trừ trận pháp năng lực đến lúc đó trần vũ lại dùng nàng che lấp hành tung trộm điểm bảo vật cái gì đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay chính như kỳ danh có nàng trần vũ hoàn toàn có thể làm được gần hình nhận nấp cho dù là tu vi cao hơn hắn tu sĩ cũng vô pháp phát giác kể từ đó trần vũ liền có thể dễ như t r ở bàn tay lẹn vào đến đối phương bên người tiến hành ám sát đương nhiên nếu là thực lực của hai bên t r ê n h lệch quá lớn trần vũ còn không có tiếp cận liền sẽ bị phát giác mà lại n u y ễ n linh trùng ẩn hơi thở hiệu quả cũng không phải không có thừa tuyến cho nên nói không phải nói có n u y ễ n linh trùng chính là vô địch nếu là gặp được cùng nàng bản thân cảnh giới trên lệnh quá cao cấp cấp trận pháp cầm chế vẫn là không cách nào phá vỡ không bao lâu trần vũ lại dùng mất rồi một triệu linh thạch hạ phẩm đến bây giờ còn không có đi dạo ra đầu này đường phố hắn muốn mua cái gì nơi này cái gì cần có đều có vạn tiên trong phường thị tương tự hàng vỉa hè đường phố có rất nhiều cách mỗi thời gian một tháng trên sạp hàng vật phẩm đều sẽ phát sinh biến hóa thậm chí phần lớn q u y hàng đều sẽ phát sinh biến hóa cùng b ạ n tiên phường thị rất nhiều bảo vật so ra trần vũ trên thân tất cả tài phú so ra đơn giản chính là chín châu mất sợi đông Vạn, thiên tông phủ cận phương viên vạn giảm bên trong hưng dược dược phấn c trần vũ chính dự định lại chạy một vòng đột nhiên trong túi tiền của hắn vang lên một đạo thanh thúy tiếng vang nguyễn linh trùng vừa mới nuốt vào viên kia do năng lượng thần bí ngưng tụ thành bánh kẹo lại bắt đầu muốn ăn đồ vật linh thức k h é động trần vũ kinh ngạc phát giác được đầu này nguyễn linh trùng tu vi vậy mà đã đạt đến đan cảnh tầng hai loại tốc độ tăng lên này cũng không chậm cho ngươi Trần Vũ lần nữa ngưng thứ ụ ra ba lần thứ n đường g tư r lần thứ năm t mươi bốn khi trần vũ ngưng tụ viên thứ một mươi năng lượng hoàn thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện cái này nguyễn linh trùng vậy mà tiêu hao mười mấy vạn năng số lượng giá trị mà trong đoạn thời gian này khí tức trên người nàng đã đ ạ t đến anh cảnh sơ kỳ mặc dù tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh nhưng đối với lâm bắc tới nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu ta muốn ăn ta muốn ăn một đường hướng phía nam minh sơn đi đến cái k i a đ ạ t tới anh cảnh sơ kỳ huyện linh trùng ở trong không gian không ngừng nhảy tới nhảy lui la hét yếu điểm đường đậu mười phần đồn nào trần vũ nghĩ nghĩ hay là quyết định tiếp tục cho ăn nó ít nhất phải để nó đối với mình có nhất định trợ giúp mới được chỉ là sau đó ngưng tụ ra đường đậu càng lớn hơn mà lại tiêu hao năng lượng lại càng nhiều bởi vì tu vi càng cao cấp hơn tiêu mỗi lần thăng một cấp cần thiết tiêu hao năng lượng cũng liền càng lớn những năng lượng thần bí này cũng không thể đủ do thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà thành mà là thiên tài địa bảo bị trần vũ hấp thu đằng sau chuyển hóa thành điểm năng lượng sau đó lại do điểm năng lượng chuyển hóa mà thành bất quá rất rõ ràng những năng lượng thần bí này đối với h u y ễ n linh trùng tới nói mười phần hữu dụng trở lại độc phủ trần vũ tiêu hao một trăm linh điểm năng lượng ngưng tụ ra một cái đầu người lớn nhỏ to lớn bánh kẹo đặt ở n u y ễ n linh trùng trước mặt tuy ý nàng từ tư nuốt mà chính hắn thì tại không ngừng mà linh hộ dùng hợp mặt khác t i ê n pháp cùng lúc đó lại lập nhìn một chút lâm tâm nhị cùng võ dương đưa tới luyện thể tư liệu trong đó không chỉ có bao quát đỏ thiên nhất mạch thuật luyện thể còn có mặt khác một chút đạo mạch thuật luyện thể trung ương đại lục bên trên không khỏi có một ít vô thượng công pháp luyện thể có thể dựa vào luyện thể ngạnh sinh sinh đột phá cảnh giới l ụ c thân có thể so với thượng cổ thiên thần cự phách thậm chí có thể trực tiếp đạt tới cấp bậc tiên nhân chỉ bất quá luyện thể tiên công tu luyện độ khó quá lớn phong hiểm cũng so luyện khí đột phá phải lớn hơn nhiều cho nên trung ương đại lục bên trên tu luyện loại công pháp này người cũng không nhiều đây cũng là vì cái gì luyện thể một đường sẽ dần dần suy sụt nguyên nhân trung ương đại lục đã trải qua ước vạn năm diễn biến cơ bản đều là luyện khí nhất mạch thiên hạ luyện thể nhất mạch tu sĩ lác đắc không có mấy cho nên những n à y công pháp luyện thể không chỉ có số lượng thiếu mà lại giá cả cũng phi thường thấp nhưng vạn tiên tông làm tứ tượng thần châu cường đại nhất tông môn một trong bọn hắn công pháp luyện thể cũng là nhiều vô số kể thậm chí rất nhiều công pháp luyện thể tại một chút cơ trung tiểu trong tông môn căn bản là tìm không thấy trong đó không thiếu trực tiếp thông hướng đại đạo luyện thể tiên công tại đỏ thiên nhất mạch tàng thư cắt trong tầng thứ nhất liên có thật nhiều loại công pháp này có thể thấy được những n à y công pháp luyện thể cũng không phải là cái gì quý giá đồ vật cho dù là những đệ tử ngoại môn kia tiếp xúc đến loại này trực tiếp thông hướng đại đạo công pháp luyện thể cũng không quá sẽ chọn trần vũ đương nhiên cũng đọc qua những công pháp kia nhưng cũng tiếc chính là những công pháp này thật sự là quá mức tối nghĩa mà lại hạn mức cao nhất có hạn cho dù là đem nó tu luyện tới cực hạn so với luyện khí uy lực cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế mà lại nhiều lắm là chỉ có thể để hắn đột phá đến đại đế cảnh giới trần vũ nhìn một lần phát hiện không có tác dụng gì liền từ bỏ những công pháp luyện thể kia ngược lại đi mặt khác đầu cơ trục lợi muốn tìm một chút đến phải chăng có thích hợp bản thân tu luyện công pháp tam ta muốn ăn t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm mua về một cái tổ tông sống t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm mua về một cái tổ tông sống còn chưa xem xong trần vũ liền nghe đến h u y ễ n linh trùng thanh thúy tiếng tê ừ thuận thanh âm t r o n g đi qua hắn kinh ngạc phát hiện đầu người kia lớn đường đậu vậy mà đã bị h u y ễ n linh trùng ăn sạch sẽ đúng lúc này h u y ễ n linh trùng từ trong không gian nhảy lên mà ra leo đến trần vũ bên người thân thể nho nhỏ không n ú c nhích tí nào hướng hắn đòi hỏi đồ ăn bộ dáng kia tựa hồ chính là một viên so với nàng lớn hơn gấp trăm lần năng lượng đường đậu đều có thể ăn một miếng xuống dưới khẩu vị thật là lớn trần vũ hắn vốn còn nghĩ viên này có thế ể trèo một tại, một thôi. chống có.、Hắn、mặc Nhưng hiện hơn không Hắn nàng ngày. Liên giờ là mà mới i dù b t nhưng l i n Trùng theo tu tăng t r vi ở sức ăn cũng ăn là cường à ngày càng n tăng. n g Thế h n g là c ư điệu đến vậy ư trần vũ gặp nguyễn linh trùng không ngừng tại ồn ào đành phải lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu lớn nhỏ bánh kẹo đốt nàng ăn nhưng là lần này trần vũ lại có chút thì đau dù sao những năng lượng này hoàn cũng không phải miễn phí đều là dùng những cái kia có thể dùng tới tu luyện tiên thuật cùng công pháp năng lượng ngưng tụ ra mà n g ễ n linh t r ù n đã vậy còn quá nhanh chóng thôn vệ lúc đầu trần vũ coi là nương tựa theo trong tay mình những n à y nguồn năng lượng cho ăn một cho ăn h u y ễ n linh trùng là có thể không lo đối phương ăn không đủ no nhưng là lúc này trần vũ lại cảm thấy mình nghĩ đến hay là quá đơn giản ta muốn ăn ta muốn ăn thật đói à, ta muốn ăn ngươi cho ta ăn ta muốn ăn cầm bốn mấy ngày kế tiếp trần vũ trong lỗ t hai đều là h u y ễ n linh trùng thanh â m nàng sức ăn cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng khủng bố hơn tiêu hao điểm năng lượng cũng đang không ngừng gia tăng điểm này ngay cả trần vũ đều nhìn trợn mắt hốc mồm trần vũ cũng ý thức được n u y ễ n linh trùng trưởng thành cần có năng lượng muốn so bình thường tu sĩ tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều thậm chí mỗi một cái nguyễn linh trùng tiêu hao đều tương đương với mấy tên cùng cảnh giới tu sĩ c h i cùng cứ tiếp như thế trần vũ đều nhanh không chịu nổi theo trần vũ tấn thăng thần cảnh cao dai trên người hắn điểm năng lượng vốn là đã tiêu hao không sai bị lắm lại thêm nguyễn linh trùng bao giờ cũng tiêu hao nếu như không phải có đại lượng linh thạch dự trữ hắn sớm đã bị ép khô đây chính là cái trinh cống ngắn hàng lúc này mới thời gian mấy ngày nàng liền tiêu hao chính mình hơn ức năng lượng mặc dù lực lượng của nàng cũng đột phá đến thần cảnh có thể đối với hắn sinh ra một chút trợ giút nhưng cái này cần năng lượng cũng quá mức khổ trần vũ cũng không nghĩ tới Cái này, linh này huyễn t r ù n g vũ ậ y m có t một loại muốn học trước đó bán ra nguyễn linh trùng người bán hàng rong kia đem nàng trói gô trực tiếp ném về phường thị xúc động nhưng cứ như vậy cái này nguyễn linh trùng liền sẽ điên cuồng phản kháng tiêu hao nó tự thân lực lượng từ đó làm cho thực lực của nó cấp tốc hạ xuống giá cả cấp tốc bị giảm giá trị trần vũ hao tốn nhiều như vậy năng lượng mới khiến cho nguyễn linh trùng trở nên hơi có chút khí hậu hắn cũng không muốn nhìn thấy chính mình vất vả nuôi ra nguyễn linh trùng tu vi lần nữa rơi xuống phải làm sao mới ở đây trần vũ vắt hết k ó c trong đầu tìm kiếm từng quyển từng quyển điện tịch nhớ lại bên trong đối với nguyễn linh trùng từng có hiểu một chút cùng ghi chép phát hiện nguyễn linh trùng loại sinh vật này mặc dù tham ăn nhưng lại đều có đặc thù ham mê nếu như mình có thể sử dụng những n à y ham mê đến chuyện di lực chú ý của nó để nó đình chỉ đối thực vật truy cầu như vậy nó liền sẽ không h ồ n h á o cũng sẽ không cố ý phóng thích linh lực để cho mình tu vi biến yếu bất quá huyễn linh trùng có cái gì đặc thù ham mê những sách kêu bên trên cũng không có nói qua nghĩ nghĩ trần vũ bày ra một bộ từ phụ giống như mỉm cười đem một cái vừa mới ra lò bát bảo trăm chân gà đặt tới h u y ễ n linh trùng trước mặt đây là ta từ say tiên t i ệ u lâu mua về thượng đẳng bát bảo trăm chân t h ị t gà muốn hay không nếm thử không được huyễn linh trùng kiên quyết lắc đầu sự thông minh của nàng cứ thấp tựa như là hài đồng bình thường Tốc đ không, ha, ha, không, không, không được nguyễn mười linh trùng một bàn tay đập vào trần vũ trên tay trực tiếp đem bình kia giá trị trên trăm linh thạch trung phẩm linh cựu vô nát bấy đập tim của hắn đều đau trần vũ hít thở một hơi thật sâu nhìn qua một mặt tiêu căng nguyễn linh trùng nhìn xuống đem nàng trói lại dục vọng từ trong ngực lấy ra một cây cạo que kẹo que này không phải năng lượng ngưng tụ ra mà là dùng chân quý thảo dược để l u y ệ n ra hương vị coi như không tệ h u y ễ n linh trùng trí tuệ có thể so với tiểu h ả i tử khẳng định sẽ rất ưa thích kẹo que loại hình đồ vật đùng lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên hắn vừa đem kẹo que đưa cho h u y ễ n linh trùng liền bị nàng một bàn tay đẩy ra ta đi trần vũ có chút nổi nóng tiếp lấy hắn lại lấy ra mấy chục loại vật liệu thiên tài đ ề u b ả o nhưng đều bị n u y ễ n linh trùng ngăn cản trở về trần vũ luôn không khả năng đem còn lại điểm năng lượng đều cho nàng đi gặp n u y ễ n linh trùng ồn ào không ngừng trần vũ rốt cuộc kìm nén không được xuất ra một đầu thân dây thừng đưa nó một mực trói lại miệng cũng dùng băng rán phong bế để nó cũng đã không thể gọi bậy sau đó hắn đem cái này ngạo kiểu tiểu ra hỏa hướng dưới đáy bàn q u a n g da chính mình thì là toàn thân tâm đầu nhập vào lĩnh hội pháp t h u ậ t cùng dung hợp tiên pháp bên trong mấy canh giờ đi qua trần vũ che khuất bầu thiên thần công lại có mới tiến bộ hiện tại trần vũ che khuất bầu thiên thần công đã thành có thể dung hợp thiên hạ bất luận cái gì ẩn hơi thở loại công pháp dầu c ụ là trần vũ gặp được bất luận cái gì công pháp mới đều có thể dung nhập trong đó gia tăng che khuất bầu thiên thần công, công hiệu đương nhiên hắn có thể có như thế lớn tiến bộ trừ che khuất bầu thiên thần công bản thân đặc điểm bên ngoài chủ yếu nhất chính là trần vũ tu vi tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đã đột phá đến thần cảnh c a o dai rất nhiều trước đó không cách nào tu luyện ẩn hơi t h ở loại công pháp có thể tu luyện đằng sau mới có thể tăng lên tới viên mãn tiến hành dung hợp cho nên tu vi của hắn càng là cường đại che khuất bầu thiên thần công dung nhập công pháp thì càng nhiều r ỗ i lưng một cái trần vũ nhìn về hướng dưới mặt b à n h u y ễ n linh trùng lại kinh ngạc phát hiện cái này h u y ễ n linh trùng lại còn đang không ngừng dãy r u ộ n căn bản cũng không có nửa điểm muốn nghỉ ngơi hoặc là ngủ say dấu hiệu mà lại khí tức trên người nàng tựa như lúc nào cũng sẽ từ thần cảnh rơi xuống dưới cái này Trần vũ thần s ắ c thoáng k h ẽ giật mình sắc mặt lập tức trầm xuống đây cũng quá nhanh đi lúc này mới bao lâu thời gian thực lực của nàng sẽ hạ xuống đến loại trình độ này cái này khiến hắn đằng sau còn thế nào sống a không kịp vì chính mình che khuất bầu thiên thần công tiến giai mà cao hứng trần vũ liền tranh thủ h u y ễ n linh trùng phóng ra móc ra mấy triệu điểm năng lượng làm ra một cái to lớn kẹo que người xấu thời một cái khốn h u y ễ n linh trùng liền vội vã không nhịn nổi bổ nhào vào trần vũ trên thân nếu lấy tóc của hắn loạn vũ nếu không phải xem ở kẹo que phân thượng đoán chừng nàng còn không chịu vung tay ra ăn xong kẹo que đằng sau n u y ễ n linh trùng lực lượng rốt c u c ổ định đình chỉ trượ trần vũ cũng rốt cục thở p h à o một cái trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ g i a hỏa này làm sao có thể ăn như vậy còn như thế khó chơi rõ ràng đều bị hắn thu phục lại không giải quyết được nuôi d ư ơ n g vấn đề của nàng đánh cũng đánh không được c h ó i cũng c h ó i không được muốn hay không đem khế ước của nàng giải ném ra tính toán vừa nghĩ đến đây trần vũ lập tức lắc đầu bất kể nói thế nào hắn đều tại cái này u y ễ n linh trùng bên trên bỏ r a hơn ước điểm năng lượng hắn cũng không muốn cứ như vậy ném đi chờ hắn đem ném đến trên người nàng điểm năng lượng kiếm về lại ném rơi nàng cũng không mượn đã như vậy trần vũ cũng không tin tả Hắn ngược lại là muốn xem thử xem cái này. Huyện Linh một lát sau trần vũ lấy ra một cái hắn tự tay chế tác đồ chơi một đôi sáng lấp lánh con mắt trận trừng lên không hề t r ớ c mắt nhìn về phía con rối kia trong tay một thanh nhỏ súng săn một tiếng tóc vàng viên viên ánh mắt hoảng sợ ngủ không tỉnh dạng nghe nói cái gì xui xẻo sự tỉnh đều để ngươi gặp vỡ nghe nói tên của ngươi gặp vỡ n h e nói tên c ủ n g ư i gặp quang đầu cường một đỉnh màu vàng đất nón bảo hộ cưa điện trên tay đối với bầu trời lớn tiếng hô ta là dương dạng vương gặp được thiên đại sự t ì n h đều là chính mình một người khiêng hùng đại hùng hai vĩnh viễn tại bên cạnh của ngươi quang đầu cường nha quang đầu cường đầu của ngươi thật có chút quang quang quang, quang đầu cường nha quang đầu cường dung mạo ngươi có chút quá khẩn trương quang đầu cường nha quang đầu cường đầu của ngươi thật có chút quang quang quang quang đầu cường nha quang đầu cường phủi mông một cái đứng lên từ trước tới giờ không yêu thương bốn trần vũ nghe trong điện thoại di động phát ra nhi đồng ca khúc nao nao hắn thật đúng là không biết cái này h u y ễ n linh trùng vậy mà cũng thích xem phim hoạt hình cái này khiến hắn rốt cục phát hiện h u y ễ n linh trùng một cái khác yêu thích nhìn thấy h u y ễ n linh trùng liếm ăn tốc độ rõ ràng chậm lại tựa hồ có dừng lại xu thế trần vũ n ế c miệng lên mỉm cười cuối cùng là thở dài một hơi Có ổn đ ị một i gia u hỏa năm à y h kia trần h vũ cũng là bởi vì muốn định đoạn một cô lương biết nàng thích xem hùng suất một liền bù lại một đoạn thời gian chi tiết hai người cuối cùng vẫn là không có cùng một chỗ hắn chưa từng có nghĩ tới mình tại s a u khi xuyên việt còn có thể dùng đến bộ này an nỉm trần vũ dùng chính mình thái thượng rõ ràng hơi linh thạch đem cái này mấy trăm tập hùng x u ấ t một trò sao chép được mặc dù chất lượng ảnh không phải rất tốt nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến người xem cảm nhận sau đó các loại huyễn linh trùng đem hùng x u ấ t một đều xem hết còn có chú dê vui vẻ l a o sói s á m chờ lấy nàng đây chính là có mấy ngàn tập dù gì trần vũ có thể căn cứ từ mình lý giải cùng ký ức sáng tác ra càng nhiều an nỉm thậm chí lập phần tiếp theo mặc dù hùng suất một tập số rất nhiều nhưng kịch bản rất đơn giản a nhưng lấy trần vũ trí thông minh lại thêm thực lực của hắn hoàn toàn có thể viết ra mấy v ạ n tập thậm chí mấy triệu tập không mang theo giống nhau hô lâm bác thở ra một hơi thật dài đem h u y ễ n linh trùng đặt ở một bên bắt đầu lĩnh nộ cũng dung hợp mặt khác thiên pháp có điện thoại di động cùng hai bộ phim hoạt hình đặt cơ sở trần vũ rốt cục có thể miễn cưỡng thỏa mãn h u y ễ n linh trùng nhu cầu thật sự nếu không có thể thỏa mãn nói hắn liền thật muốn đem cái này h u y ễ n linh trùng ném xuống dù sao nếu như một kiện đồ vật đối với hắn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt trần vũ liền sẽ không giữ lại nó vô luận nó là cỡ nào bảo vật chân quý khi hắn cầm trong tay mới được đến tiên thuật luyện chế thuật đều phục khắc tu luyện dung hợp một lần đằng sau thử thân tiên quyết tiên pháp cũng y lực đại tăng mấy ngày sau cái t i ê u to lớn kẹo que còn không có bị h u y ễ n linh trùng ăn hết chủ yếu của nó tinh lực đã là hoàn toàn bị hùng đại hùng hai lượng g i a hỏa hấp dẫn trần vũ khỏe miệng nở một nụ cười đối với cái này hắn rất hài lòng bây giờ hắn đã hoàn toàn thích h ớ n g tu vì của mình các loại tiên pháp pháp thuật cũng đều có bước tiến g i i là thời điểm đem trước sự nghiệp tiếp tục nữa miễn phí đưa trọt gói có n u y ễ n linh trùng trợ giút hắn phá vỡ những trận pháp kia liền nhẹ n h ó n nhiều thấy xác trời đã muộn không sai biệt lắm đến động thủ thời khắc trần vũ một tay lấy điện thoại thu vào mang theo h u y ễ n linh trùng liền muốn rời khỏi nơi này ta muốn nhìn h u y ễ n linh trùng gặp hai cái tiểu g i a hòa không thấy giật này mình quấn lấy hắn còn lẽ l ư ơ i liếm liếm cây kia to lớn kẹo que trần vũ lường nàng một chút chúng ta đi trước làm việc giúp xong liền trở lại cho ngươi xem ta cho ngươi thêm một cái kẹo q u e ăn có được hay không hắn lấy dụ dỗ dành khẩu khí đạo không được h u y ễ n linh trùng đem đầu lắc cùng chống lúc ắ c một dạng trần vũ xuất ra một cây thần dây thừng làm một cái buộc chặt đ ộ n tác uy hiếp nói nếu như ngươi không oan ngoán nghe lời vậy ta liền đem người cho buộc quang đầu、Cường. huyết linh trùng vội vàng lui về phía sau nhìn hằm hằm trần vũ quang đầu cường ngươi tên bại hoại này trần vũ quang đầu cường liền quang đầu cường đi ngươi nhất định phải nghe ta nếu không kẹo que cũng không cho ngươi huyết linh trùng lập tức hoảng sợ ôm kẹo que một bên liếm một bên lên án đạo ô ô ô ô ô ta muốn hùng đại hùng hai ta muốn ăn rất rõ ràng thức ăn uy hiếp để nó đầu hàng nếu bên người còn có mỹ thực vậy liền đàng hoàng ăn đi đợi lát nữa lại nhìn hùng đại hùng hai cũng không muộn gặp huyết linh trùng trở nên lưu thuận trần vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lôi kéo nàng đi ra ngoài chương bảy trăm bảy mươi sáu như hổ thêm cánh chương bảy trăm bảy mươi sáu như hổ thêm cánh giống như ngươi lại thèm lại lưỡi r a hỏa bỏ vào phim hoạt hình xem xét chính là đầu chọc mạnh như vậy nhân vật phản diện trần vũ bất đắc dĩ lắc đầu ta không phải ngay vậy h u y ế n linh trùng ngay cả kẹo que cũng không cần hướng về phía trần vũ giận dữ hét sau đó nhảy đến trần vũ trên bờ vai níu lấy tóc của hắn lay động ta là hùng bà bảo ta là hùng bà bảo trần vũ gặp h u y ế n linh trùng phản ứng kịch liệt như thế lập tức nói ra được rồi được rồi ngươi là hùng bà bảo ta là đầu chọc cưỡng ép đi lúc này mới không sai bịt lắm n u y ễ n linh trùng lúc này mới bưng lỏng ra trần vũ tóc một lần nữa chui trở về nhận không gian của hắn bên trong ngoan ngoan ăn lên chính mình cả que trần vũ đem thần thức d ò vào trong đó để cho an toàn hắn trả lại cho mình nhận không gian chu v i bố trí một kiện cách đấm kết giới phòng ngừa thành âm tiết ra ngoài sau đó thái thượng rõ ràng hơi linh thức phun trào tiến vào huyễn linh trùng thể nội bắt đầu thông qua khế ước chi lực che giấu khí tức của mình hô rất nhanh chuyện kỳ diệu phát sinh trần vũ bị một t ầ n g lực lượng vô hình bao phủ thân thể của hắn đột nhiên từ trong động phủ biến mất phản phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường cho dù là trần vũ từ trong động phủ đi tới cũng không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn dù cho những cái kia thánh cảnh sơ kỳ trung kỳ lao quái vật ở trước mặt cũng không thể phát giác được cái gì huyễn linh trùng thiên phú thần thông cùng sâu ruộng hoán nhật thần công ẩ n hơi thở năng lực hỗ trợ lẫn nhau sinh ra một một không hiệu quả dựa theo trên tình báo địa đồ trần vũ rất nhanh liền đã tới chính mình mục tiêu thứ nhất chỗ ở nhìn thấy trước mắt tòa phủ đệ này t r u n g quanh có một tầng lại một tầng cầm chế trần vũ đem chính mình thái thượng rõ ràng hơi linh thức d ó t vào huyễn linh trùng thể nội ngợt nhờ khê ước chi lực thi triển ra một loại đặc thù phá trận bí phát phá cái kia tầng tầng trùng trùng đ i ệ đ i ệ trung cao g i i nguyên cấm tại huyễn linh trùng thiên phú thần thông trước mặt. lại như lấy đồ trong túi bình thường tuy tiện bị xé mở một cái khe để hắn thuận lợi chui vào ẩ n ấp huyễn hình phá trượt cái này ba loại năng lực cơ hội là huyễn linh trùng thần thông bản năng có thể nói là bọn chúng trời sinh liền mang theo thiên phú thần thông nhưng là trừ cái đó ra huyễn linh trùng không còn mặt khác lợi hại bản sự chiến đấu càng là đặc biệt nhỏ yếu có thể nói là có mất tất có được lại thêm huyễn linh trùng nuôi dưỡng bản thân mang tới to lớn thai hại điều này sẽ đưa đến mặc dù tu tiên giới rất nhiều người đều biết nó chỗ tốt thế nhưng là có thể mua được nó lại nuôi lên nó tu sĩ lại là lác đắc không có mấy Cái này cũng liền này tại o t h nguyễn h linh trùng càng càng c à phụ trợ bên dưới trần vũ chỉ dùng bình thường một phần một mươi thời gian liền thành công lẹn vào đến tên kia thần cảnh luyện đan tiên sư nơi ở nhất là trình độ an toàn so trước đó tăng lên không chỉ gấp một ư ơ i lần một trận chọn gói xuống ư ớ i trần vũ lại vơ vét hơn trăm triệu điểm năng lượng nhìn xem trần vũ len lén lút lút dáng vẻ trong không gian h u y ễ n linh trùng nhịn không được mắng đầu cho mạnh người tên bại họa này trần vũ cũng lười phản ứng tiểu gia hòa này càng không khả năng nói nếu như hắn không làm như vậy nàng liền không khả năng đạt được kẹo que đem mục tiêu thứ nhất tẩy sạch xong trần vũ không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến vị kế tiếp thần cảnh đại tu sĩ nơi ở tiến h đến ban đêm thời gian rất g ấ p bách hắn cũng không muốn ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu dưới bóng đêm trần vũ một đường t i m hành rất nhanh liền đến một vị khác thần cảnh đại tu sĩ nơi ở dĩ vãng cấp cho chọn gói thời điểm t r ầ n vũ lớn nhất chi tiêu chính là vụ n trộm tiến vào những cái kia thần cảnh đại tu sĩ nơi ở cần thời gian cho dù hắn biết được một chút trận pháp tri thức cũng phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi phá giải nhưng có cái này h u y ễ n linh trùng phá trận thần thông bài trừ những cấm chế này lại là chuyện dễ như t r ở bàn tay chỉ là cái này h u y ễ n linh sông phá trận thần thông mặc dù rất có hiệu quả lại nhiều lắm là chỉ có thể phá vỡ t r u n g cao giai nguyên cấm mà lại đối với nó tự thân linh lực tiêu hao rất nhiều nếu như đổi thành cao giai đình phong cái này thần cảnh sơ giai n u y ễ n linh trùng liền phá không thể làm gì bất quá nam minh sơn những n à y thần cảnh luyện đan các tiên sư mặc dù thân gia không ít nhưng cũng không có khả năng đều tại chỗ ở của mình bố trí xuống cao giai đ ỉ n h phong nguyên cấm phải biết cao giai phía trên nguyên cấm liền xem như thánh nhân đ ỉ n h phong cường giảm ộ t kích toàn lực cũng có thể ngăn cản được lại thêm bọn hắn vị trí là nam minh sơn thuộc về vạn tiên động thiên nội địa tương đối mà nói coi như an toàn lại có s í c h thiên n h ấ t mạch phòng ngự đại trận bảo hộ cho nên bọn hắn chỗ ở cũng không có cái gì quá mức cao cấp trận pháp phần lớn đều là trung cấp trung phẩm trung giai thượng phẩm trận pháp tối đa cũng chính là trung cấp t ự c phẩm trận pháp huyễn linh trùng dễ như trở bàn tay liền giải quyết những n à y trung cấp nguyên cấm Thuận tiện phát một trận lại một trận trọng Một một trăm lần, một trăm hai mươi lần, một hắn phân hai sáu sáu lần, lần, lần, lần, lần, năm lần, lần, lần, lần. lại gói. mười mươi mươi mươi mươi trăm ba ba vẹn vẹn mấy giờ trần vũ liền đưa tới một trăm sáu mươi phần trọn gói so với một lần trước hiệu suất cao gấp bảy cái này khiến hắn buôn bán ngạch lập tức tăng vọt đến gấp m ộ ư ơ i lần có thể nói thu hoạch tương đối khá trần vũ không khỏi mặt mày hớn hở ô m đồm r a n u y ễ n linh trùng tại trên mặt nàng hơn một cái làm cho trên mặt nàng trên thân đều dính đầy nước bọt thứ này mặc dù khó mà chăn n i nhưng y năng lại là cực kỳ khủng bố có nó về sau muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn sẽ trở nên càng thêm dễ dàng mau b u n g tay n g ư ờ i tên bại hoại này đầu c h ọ n mạnh huyết linh trùng đối với trần vũ không có chút nào k h á c h khí m u ố n tử trong tay hắn tránh ra sau đó trở lại không gian của mình liếm láp kẹo que nhìn xem trong điện thoại di động gấu ẩn hiện trần vũ cười h i ế p mắt mặc kệ ở một bên chơi đ ù a sau đó lại tiêu hao mấy triệu điểm năng lượng lần nữa cho hắn ngưng kết ra một cây cỡ â y c lớn kẹo que để nản một bên quan sát đồ vật một bên gặm kẹo que để thực lực vững bức tăng trưởng trần vũ đem tất cả chiến lợi phẩm đều sửa sang lại một lần sau đó nghỉ ngơi một hồi l i ê n đi địa cấp 999 n h í à o ly hoạt động chỉ điểm lấy một đám đệ tử ngẫu nhiên cũng giảng một chút khóa nhưng là càng nhiều thời điểm thì là lĩnh mộ thuật luyện thể cùng dung hợp tiên quyết tăng lên tu vi của mình đương nhiên h ã n tại thuật luyện đan bên trên cùng tạo nghệ ở trên trận pháp cũng không có rơi xuống vững bước tăng lên thời gian trải qua rất phong phú lâm tâm nhị vẫn như cũng là một bộ định nọt dáng vẻ vừa thấy được c h â n vũ liền để xuống ở trong tay hết thảy ân cần tới phục thị bưng trà đổ nước lột linh quả ấm linh i ể u lại bay một bản mỹ vị món ngon mà võ dương thì là thời thời khắc khắc đi theo trần vũ sau l ư n g sư tôn trình bày đan đạo chân lý coi là thật dễ hiểu dễ hiểu sư tôn dạy bảo đệ tử ghi khắc vũ tạng sư tôn sở dĩ dạy bảo ngươi chính là hy vọng ngươi không cần ham sâu cách cũ nếu có thể đi ra chính mình đan đạo c h i lộ cái này không chỉ có là tại đan đạo thượng chỉ được ngươi càng là đang làm người thượng chỉ được ngươi mọi người thấy rõ ràng sư tôn chiêu này nhìn rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa mười sáu loại kỹ nghệ một là phối dược hai là nhuận thuốc ba là bốn võ dương tân búc rất tốt cũng rất chuyên nghiệp trần vũ nghe rất là thụ hắn cũng không nghĩ tới võ dương lại có loại bản sự này so sánh dưới lâm tâm nhị liền thô bạo một chút nhưng bởi vì là nữ nhi ra nói chuyện hay là rất ê m hay trần vũ đối với võ dương bồi dưỡng cũng là tận hết sức lực để hắn luyện đàn trình độ đột nhiên tăng mạnh nếu như đổi thành trước đó hắn muốn tiến giai ít nhất cũng phải mấy chục trên trăm năm thời gian mà bây giờ có trần vũ chỉ điểm võ dương tin tưởng không dùng đến mấy tháng là hắn có thể tiến giai đến cấp thấp đ ỉ n h phong liền ngay cả lâm tâm nhị dạng này không quá thông minh đệ tử Cũng trải qua trần vũ quan sát cùng thăm dò trần vũ đã hoàn toàn tin tưởng hai người kia trung thành cũng bắt đầu đem càng nhiều nhiệm vụ giao cho bọn hắn để bọn hắn đi thay mình làm việc bồi dưỡng bọn hắn dù sao trần vũ thủ hạ có một nhóm lớn luyện đan tiên sư bản thân hắn tu luyện liền đã bể bộn nhiều việc sớm muộn sẽ đem đầu tay làm việc giao cho người khác võ dương cùng lâm tâm nhị một người phụ trách nội vụ một người phụ trách ngoại vụ cũng là tương đối thích hợp mà lại một khi trần vũ trở thành chân chính đường như vậy hắn liền sẽ có nhiều hơn quyền lực nhất định phải thành lập thế lực của mình võ dương lâm tâm nhị chính là hắn nhóm đầu tiên thành viên tổ chức cùng lúc đó trần vũ cũng đang tìm kiếm càng nhiều cao thủ hắn không cần đối phương có bối cảnh lai liệt、like、gì chỉ cần có đầy đủ thực lực là được võ dương lâm tâm nhị mặc dù rất tốt nhưng là thực lực đến tội cùng có hạn nếu có một ngày hắn thật trở thành đệ tử chân truyền vậy hắn thực lực cùng thế lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh hắn nhất định phải chuẩn bị sớm một tôn chân chính đệ tử chân truyền quyền thế n g ậ p trời nó lực ảnh hưởng to lớn có thể so với phía ngoài cỡ trung tiên môn khống chế ước vạn người sinh tử đặc biệt là xích thiên nhất mạch đệ tử chân truyền khống chế lực lượng càng là khủng bố xích thiên nhất mạch mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng chân chính chân truyền cũng chỉ có hai người đệ tử chân truyền số lượng càng ít bọn hắn có thể được chia đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều phải biết các đại đạo mạch chân truyền đều là lấy đạo mạch của mình làm căn bản、quận. thành lập thế lực của mình đằng sau lại cùng cùng mạch mặt khác chân truyền tranh đoạt địa bàn mặc dù tại lợi ích phân phối bên trên mỗi cái đệ tử chân truyền đều có tư cách đạt được chín nghìn chín trăm chín mươi chín tòa trên linh mạch tất cả đạo mạch tài nguyên nhưng ở vạn tiên trong tông mỗi một mạch đệ tử chân truyền bình thường chỉ có tại chính mình trong đạo mạch mới có thể thu được lợi ích lớn nhất từ mặt khác đạo mạch lấy được tài nguyên không phải rất nhiều bất quá những tài nguyên này mặc dù không nhiều nhưng cũng so đệ tử nội môn đồng tiền cao hơn mấy ngàn lần không chỉ hơn nữa còn có rất nhiều đặc thù tài nguyên nhiều như vậy đ ạ mạch chỉ là mỗi mạch có một chút thu nhập cộng lại chính là một món tiền tài kinh khủng Cùng bọn hắn tại chính mình trong đạo mạch lấy được lợi ích cũng không xê xích bao nhiêu cho nên điều này sẽ đưa đến tại một cái trong đạo mạch đệ tử chân truyền số lượng càng nhiều đệ tử chân truyền chia cắt tài nguyên càng nhiều sức cạnh tranh càng lớn thứ bên ngoài mạch lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn mà nếu quả thật truyền đệ tử số lượng quá í t cho dù đối với đệ tử bản thân là c h u y ệ n tốt nhưng đối với toàn bộ đạo mạch tới nói cũng quá thua lỗ đây cũng là vì cái gì xích thiên nhất mạch vẫn luôn đang toàn lực bồi dưỡng được mới đệ tử chân truyền nguyên nhân trần vũ vừa vặn đổi kịp loại cơ hội tốt này chỉ cần hắn trở thành xích thiên nhất mạch đệ tử chân truyền như vậy hắn liền sẽ đạt được toàn bộ đỏ thiên nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng có huyện linh trùng hỗ trợ mới m ộ ư ơ i ngày đi qua trần vũ liền phát ra hai nhiều cái chọn gói có thể nói là thu hoạch lớn tổng cộng thu hoạch hai hai trăm ước linh thạch hạ phẩm cũng không phải hắn không muốn tiếp tục chỉ là vơ vét linh thạch nhiều lắm toàn bộ chuyển hóa thành điểm năng lượng lúc này trong thân thể đẹ nén năng lượng thần bí đã đầy chỉ cần hơi động đậy liền muốn bắt đầu phá dai trần vũ không còn dám xông đi lên bởi vì lúc này hắn cách thánh cảnh chỉ có cách xa một bước trần vũ cũng không muốn đột phá đến thánh cảnh ngay cả thần vực thập giai đều không có bước vào Lại không có ngưng tụ ra thiên phú thần thông làm sao có thể đột phá đến thánh cảnh hiện tại hắn có đầy đủ năng lượng vừa vặn có thể đem thái thượng thanh vi quyết trên việc tu luyện đi nhìn có thể hay không đem thái thượng thanh vi quyết tăng lên tới viên mãn mấy chục cước điểm năng lượng rót vào thể nội trần vũ thái thượng thanh vi quyết lần nữa bắt đầu phi tốc tăng trưởng thần giác c h i hồ trong nháy mắt liền đạt đến hơn vạn mét phà vi rõ ràng mịn mở xương mù tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị môn này linh thức huyền công huyền diệu như kỳ danh như thái thượng rõ ràng hơi cao xa minh ông cuồn cuộn vô biên không chỉ có am hiểu tinh luyện linh thức mà lại phẩm ch linh thức của hắn tại trong hồ nước không ngừng chìm xuống mỗi lần một tầng trong hồ nước thần giác chi lực đều sẽ trở nên càng thêm cô đọng loại này rèn luyện vô cùng bá đạo cơ h ộ không có bất kỳ cái gì góp chết nhưng lại vô cùng hữu hiệu nếu như nê hoàn cung không có cường đại đến trình độ nhất định không cách nào t r è o chống thái thượng thanh vi quyết đối với linh thức rèn luyện đem chính mình trước mắt có thể làm đến làm đến cực hạn đằng sau trần vũ liền bắt đầu đếm thử đột phá thái thượng rõ ràng hơi linh thức bình cảnh những năng lượng kia giá trị biến thành năng lượng thần bí liên tục không ngừng mà tràn vào trong nê hoàn cung dần dần tích góp chờ lấy đột phá đồng thời những này năng lượng thần b xông vào nê hoàn cung thời điểm lại không ngừng m à cường hóa lấy nê hoàn cung để nê hoàn cung có thể tiếp nhận áp lực nhiều hơn anh cũng không biết bao lâu trôi qua một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh tại trần vũ trong đầu vang lên vạn mét phạm vi bên trong ngũ trọng linh thức đột phá gông xiềng đạt đến một mươi một mét phạm vi vẹn vẹn chỉ là một mét lại đại biểu cho trần vũ đột phá cực h ạ n bước vào thái thượng thanh vi quyết tầng thứ sáu thần giác chi trong hồ rõ ràng mịt m ở linh thức trở nên càng thêm thâm trầm mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt màu xám nếu như cẩn thận quan sát để cho người ta sinh ra một loại muốn trầm luân đi vào ảo giác vô luận là linh t ứ c độ dày hay là cảm giác công kích phòng ngự ảo giác năng lực đạt được tăng lên cực lớn lục trọng linh thức vi lực vượt xa thái thượng rõ ràng hơi ngũ trọng linh thức củng cố thần hồn tu vi đằng sau trần vũ không ngừng mà hấp thu những cái k i a năng lượng thần bí vững chắc lấy cảnh giới của mình trần vũ hấp thu những năng lượng kia đằng sau thần hồn cảm giác lại làm lớn ra một vòng một nghìn sáu m phạm vi một nghìn sáu trăm linh m phạm vi một nghìn sáu trăm linh m phạm vi một nghìn sáu trăm linh m phạm vi một nghìn hai trăm bảy mươi bảy và tiên tông đệ nhất luyện thể tiên công chương bảy trăm bảy mươi bảy v ạ n tiên tông đệ nhất luyện thể tiên công đột phá đến thái thượng rõ ràng hơi linh thức lục trọng thiên đằng sau trần vũ cũng không có đình chỉ tiếp tục hướng phía cảnh giới tiếp theo trúng kích lần này hắn dùng thời gian dài hơn trọn vẹn qua nửa canh giờ mới rốt c ụ c đột phá đến tầng thứ bảy thái thượng rõ ràng hơi linh thức thất trọng thiên trong nghe hoàn cung thần giác tri hồ giờ phút này đã là hoàn toàn mông lung hiện ra nhàn nhạt hôi mang phản phất là một cái màu xám vòng xoáy lúc này thần hồn uy năng ít nhất là trước một cảnh giới cấp ba thái thượng thanh vi quyết mặc dù càng đi về phía sau tu luyện liền càng khó khăn nhưng là một khi tu luyện thành công như vậy mang đến chỗ tốt cũng phi thường kinh người lấy trần vũ bây giờ thái thượng thanh vi quyết thất trọng thiên lực lượng thần hồn mỗi một đạo lực lượng thần hồn đều viễn siêu bình thường thánh nhân t h á n h biết phải biết tu sĩ bình thường lực lượng thần hồn một khi đạt tới thánh cảnh uy năng sẽ vượt lên mấy lần nhưng trần vũ thái thượng thanh vi quyết thất trọng thiên lực lượng thần thức mặc dù hắn tự thân còn không có đạt tới thánh cảnh nhưng uy năng đã vượt xa phổ thông thánh cảnh cường giả có thể thấy được môn công pháp này cường đại bất quá trần vũ cũng tại thái thượng thanh vi quyết bên trên đầu nhập vào trên trăm ức điểm năng lượng những năng lượng này đủ để cho mấy cái phổ thông thần cảnh tu sĩ trực tiếp trùng kích thánh cảnh tiêu hao to lớn như thế đầu nhập nhiều như thế thái thượng rõ ràng hơi linh thức như còn chưa đủ mạnh lời nói vậy hắn liền thật sự là trắng ngây dại từng luồng từng luồng điểm năng lượng chuyển hóa lực lượng thần bí tại trần vũ trong nghe hoàn cung khuyết tán ra đến dần dần bao trùm một mươi ba sáu nghìn m phà vi nói như vậy thần cảnh định phong võ giả linh thức c h i hồ p h ạ m vi cũng chính là mấy cây số tối đa cũng chính là khoảng mười dặm nhưng trần vũ linh thức tri hồ lại là những người khác nhiều gấp mấy lần mà lại từ đầu đến cuối không có hóa lòng dấu hiệu nếu là đổi lại mặt khác thần cảnh tu sĩ chỉ sợ đã bắt đầu linh thức hóa l ò n g nói như vậy muốn đột phá đến thánh cảnh đều cần sớm đem linh thức tu luyện tới hóa l ò n g bốn thái thượng thanh vi quyết liên tục đột phá mấy cái bình cảnh lập tức hóa giải trần vũ đột phá áp lực trong thân thể kiềm chế năng lượng bắt đầu nhanh chóng bành trướng chủ yếu vẫn là trước đó thể nội kiềm chế điểm năng lượng quá nhiều dẫn đến nhục thể của hắn hiện tại lại có chút không chịu nổi bất quá cũng may trần vũ thông qua cố gắng của mình tìm được một môn thích hợp bản thân công pháp luyện thể hẳn là có thể mau chóng đem vấn đề này giải quyết rơi trần vũ cảm giác được chính mình linh thức chi lực tăng vọt gần t h bảy đạo màu xám linh thức tựa như là từng đầu đến từ thiên giới tự long một lần lại một lần hướng kim quang kia lập loệ to lớn pháp tướng phóng đi nhưng mà cái tia ngưng tụ chính đạo kim ấn phủ văn to lớn pháp tướng nhưng như cũ vững như bản thạch cái tia thản nhiên tự nhiên bất động như núi dáng vẻ Như t、like, như nhưng ư ơ vô kỵ cửu d bây giờ trên bảng còn lại điểm năng lượng còn chưa đủ lấy để hắn đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn cho nên trần vũ nhất định phải càng thêm cố gắng góp nhặt linh thạch đương nhiên trước lúc này hắn nhất định phải đem chính mình còn lại những năng lượng này giá trị toàn bộ tiêu hóa hết thăng lên một chút nhục thân của mình cường độ cảm thụ được thể nội tràn đầy năng lượng trần vũ không khỏi lộ ra một tia nụ cười khổ sở nếu như không phải hắn sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ sợ thật đúng là muốn lãng phí một số lớn năng lượng đại chu thiên tinh t u y ệ t công đây là trần vũ tại vạn tiên tông một chỗ đạo mạnh trong tàng t h ư c cát dùng chính mình ba điểm công hiến đổi lấy tới một môn tiên đạo công pháp luyện thể được vinh dự đứng đầu nhất tiên đạo công pháp luyện thể có thể trực tiếp tu luyện tới tiên cảnh c ự hạc môn công pháp này cũng là vạn tiên tông mạnh nhất công pháp luyện、thể. bởi vì môn công pháp này tu luyện nhập môn cũng không khó khăn cho nên vạn tiên tông rất nhiều đệ tử trong tu luyện gặp bình cảnh đằng sau đều sẽ lựa chọn tu luyện môn công pháp này đến để thăng chiến lược của mình bất quá theo cường độ đục thân tăng cường đại chu thiên tinh tuyệt công tu hành đ ộ khó cũng sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn tiêu hao tài nguyên cũng sẽ trở nên càng ngày càng khổng lồ đã nhanh đuổi kịp tu luyện đạo diễn c h â n quyết đương nhiên các loại đại chu thiên tinh tuyệt công tu luyện tới cảnh giới nhất định cũng sẽ không so đạo diễn trân quyết kém quá nhiều thậm chí luyện thể phương diện còn cao minh hơn nhiều bởi vậy mặc dù có rất nhiều người tu luyện môn này danh xưng vạn ti nhưng chân chính tu luyện tới cảnh giới cao thâm lại là lác đác không có mấy trần vũ tại lặp đi lặp lại sàng trọn vài ngày sau rốt cuộc tuyển định môn công pháp luyện thể này t h á n h cảnh trước đó thiên trường trần vũ tham nộ g được không sai bị lắm về phần t h á n h cảnh đằng sau vậy liền quá không lưu loát khó khăn cho dù là trần vũ dạng này bất hắc cũng muốn tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài mới khắc lục xuống đến đương nhiên đến tiếp sau công pháp trần vũ dự định trước lưu lại đ ằ n g sau lại chậm chậm nghiên cứu nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể tiến hành một chút cải tiến trần vũ bây giờ còn không có nghĩ tới muốn tiến hành thăng cấp dung hợp truyền thuyết tại ước vạn năm trước đó trung ương đại lục tu tiên giới hay là lấy thể tu làm chủ mà đại chu thiên tinh tuyệt công liền xem như tại thời đại kia cũng là một môn đỉnh cấp công pháp luyện thể đại chu thiên tinh tuyệt công võ đạo mới vào tiên cũng chia là hai cái cảnh giới bất quá cùng bắc địa cùng tiên nguyên châu hậu thiên tiên lưu khác biệt chính là đại chu thiên tinh tuyệt công mới vào võ đạo chia làm luyện thể chú mạch hai cái giai đoạn luyện thể cùng hậu thiên không sai biệt lắm mà chú mạch kỳ thì là mở linh mạch mỗi một đầu linh mạch cuối cùng đối ứng một ngôi sao đại chu thiên tinh tuyệt công tu luyện cũng không phải là mượn nhờ tự thân lực lượng mà là mượn nhờ ngoại lực mở ra linh mạch Cũng chính là cái gọi là là trần i tôi cái giai nghiên n đang cảnh đoạn phương luyện cẩn thận lần. h mạch thể, chú mạch, đang cảnh cái giai đoạn phương pháp đem một đều tu t ba cứu vũ liền bắt đầu tu luyện đại chu thiên tinh tuyệt công đại chu thiên tinh tuyệt công tại từng luồng từng luồng lực lượng thần bí r ó t vào bên dưới lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng trưởng ra tam mảng gân cốt cốt tủy khí huyết trần vũ nhục thân vốn là đã là tiên đạo căn cơ viên mãn lúc này bắt đầu lại từ đầu tu luyện nhục thân tự nhiên là tiến bộ phi tốc trần vũ cảm g i á được trước mắt tựa như là một đạo tiền điện ở trên bầu trời nhanh chóng xẹt qua đồng thời thân thể của mình đang không ngừng hấp thu giữa thiên đ i ệ tinh lực chính xứ cho hắn lục thân không ngừng mà trở nên cường đại trần vũ cũng là một mặt một b ư ớ c hắn bây giờ đã là thần cảnh đ i n h phong theo lý mà nói lục thân trải qua năm cái đại cảnh giới thần bực cựu giai kim ấn phủ văn không ngừng rèn luyện lục thân mỗi một bộ phận đều đã tăng lên tới một cái cực hạn võ đạo nhập môn thiên đại chu thiên tinh tuyệt công đối với mình đã không có bất kỳ chỗ dùng nào nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy dù cho môn công pháp này thế tục thiên đối với hắn lục thân vậy mà cũng có hiệu quả như vậy và tiên tông đệ nhất luyện thể thiên công quả nhiên danh bất hư truyền trần vũ không khỏi may mắn lựa chọn của mình là chính xác thế là càng thêm ra sức tu luyện thay máu ngoại luyện nội luyện khai mạch bốn trần vũ cảnh giới một đường bao t á p đột tiến lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tại ngắn ngủi mấy mươi phút bên trong liền hoàn thành võ giả bình thường mấy chục năm lộ trình nội khí chi trùng cũng không lâu lắm trần vũ liền tiến nhập ngưng tụ nội khí chi trùng giai đoạn một viên nội khí chi trùng tại hắn hạ đan điền ngưng tụ mà ra lập tức viên này nội khí chi trùng bị hắn chuyển rời đến trung đan điền đồng thời quán thông chu thiên kinh mạch đem luyện thể luyện khí hai loại tu tiên hệ thống hoàn toàn đà thông đại chu thiên tinh tuyệt công tu luyện là hạ đan điền Cũng không phải là trung đan điền đây cũng là vì cái gì hắn có thể đem luyện thể luyện khí cùng một chỗ tu luyện nguyên nhân trần vũ cẩn thận cảm ứng một chút trung đan điền bên trong nội khí c h i trùng tại c ư ờ n g đại thái thượng rõ ràng hơi linh thức trợ giúp bên dưới hắn phát hiện nội khí c h i trùng bên trong trừ của mình linh lực tinh thần c h i lực bên ngoài còn có chính là tinh lực trần vũ không ngừng mà đem từng luồng từng luồng năng lượng thần bí r ó t vào trong đó để viên này nội khí c h i trùng trở nên càng thêm cường đại khi đủ cường đại đằng sau liên có thể đột phá cửa trước cảnh bất quá trần vũ tạo đã đột phá cửa trước không cần đột phá lần thứ hai cho nên hắn đem nội khí chi trùng bên trong tất cả lực lượng đều dùng tại xuống đan điền cường hóa cùng thăng cấp bên trên trần vũ nguyên bản liền cực kỳ cường hãn hạ đan điền tại cố này tinh lực rèn luyện bên dưới vậy mà lên hiệu quả lần nữa từ từ tăng cường đứng lên trần vũ mỉm cười không ngừng đem năng lượng rót vào trong đó nhanh chóng đột phá đến cửa trước bắt đầu là đột phá chú mạch cảnh làm chuẩn bị có trước đó tu luyện võ đạo kinh nghiệm trần vũ lại tu luyện từ đầu công pháp luyện thể phi thường thành công cũng không lâu lắm trần vũ liền khai thông một đầu kết nối đan điền cùng hai chân đất luân tinh mạch tại chú mạch trong quá trình trần vũ có chút cảm thấy một tia áp lực điều này nói rõ thân thể của hắn các phương diện đều chiếm được nhất định cường hóa thậm chí chúng liền đan điển nghe hoàng cung cùng chu thiên t i n h mạch đều chiếm được nhất định cường hóa cái này đại chu thiên tinh t u y ệ t công quả nhiên không phải tầm thường trần vũ tiếp tục rót vào năng lượng một đầu lại một đầu tinh mạch ngưng tụ m à thành mỏ sao biển mạch quỳ tướng tinh mạch thôn thiên tinh mạch thất tâm tinh mạch thiên mục tinh mạch huyền âm tinh mạch vạn ứng tinh mạch kim liên tinh mạch bốn chín đầu tinh mạch lấy một loại tốc độ khủng khiếp ngưng tụ đả thông thành hình cùng trần vũ hạ đan điển toàn thân tương liên làm hắn thân thể các phương diện đều chiếm được cực lớn cường hóa nội khí chi trùng tại tinh lực gia t r ì bên dưới phát huy ra tác dụng cực lớn vượt xa khỏi trần vũ đ o á n trước c ố này tinh lực đối với nhục thân rèn luyện cùng cường hóa hiệu quả viễn siêu linh khí trong thiên địa. m trần vũ thận lá gan tị phổi dạ dày đều chiếm được cực lớn cường hóa càng làm cho trần vũ giật mình là khi hắn ngưng tụ ra đầu thứ chín tinh mạch thời điểm đại chu thiên tinh tuyệt công mở ra tới chín đầu tinh mạch vậy mà cùng thâu thiên hoán nhật thần công mở ra tới chín đầu tiên mạch sinh ra cộng minh những cái kia tinh mạch tiên mạch tại trần vũ thể nội xoay quanh hợp thành một bức l xuyên thấu qua những ngày tinh không trần vũ phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy đó là một loại khó nói nên lời vĩnh ạ n thâm thúy chẳng lẽ luyện khí chi đạo cùng luyện thể chi đạo cũng không phải là hoặc này hoặc kia mà là một một hai hiệu quả một giờ sau trần vũ mượn nhờ năng lượng thành công bước vào khai mạch đ ỉ n h phong cùng hạ đan đ i ể n tương liên chín đầu tinh mạch bàng bạc nội nguyên tôn trào ra đến một bước này cũng chỉ còn lại có ngưng tụ nội đan tiến vào đan cảnh một tầng nhưng đã đến luyện thể một đường đã không cần ngưng tụ nội đan mà là cần đả thông chu thiên bí huyện dựa theo đại chu thiên tình tuyệt công nói tới tại khai mạch trên cảnh giới cần đả trần h thiên địa. Là nội cảnh, chi cảnh. Nội cảnh chi cảnh. cảnh chi cảnh cạnh ô n nội nội Nội g địa là l vũ đầu tiên muốn làm chính là đ ả thông hạ đan điền thần hải huyệt việt thần hải h u y ệ t tại hạ đan điền có thể nói huyệt khiếu này Cùng đ ầ lực lực bởi vậy chỉ tốn vài phút thời gian liền đem nội khí trong đan điền chuyển hóa thành một đoàn ngôi sao màu trắng chi lực đợi đến toàn thân chú mạch nội khí đều chuyển hóa thành tinh thần chi lực sau trần vũ liền bắt đầu thu nạp chu thiên tinh thần chi lực để cho mình thể nổi tinh thần chi lực càng thêm cường đại đợi chiến đầu tinh mạch hạ đan đ i ể n đều bị lấp đầy sau trần vũ liền có thể tiến hành đột phá ngưng tụ ra chính mình cái thứ nhất bí huyệt đại chu thiên tinh tuyệt công nhanh chóng vận chuyển lại rộng lượng điểm năng lượng chuyển hóa làm lực lượng thần bí đằng sau lại chuyển hóa làm đặc thù tinh thần c h i lực bảo vệ mình không bị thương tổn đồng thời hướng phía thần hải h u y ệ t phóng đi mặt khác trần vũ còn phát hiện thất trọng thiên thái thượng rõ ràng hơi linh thức cùng thần vực cựu giai pháp tướng lực lượng đánh nhau thông bí huyệt cũng có tác dụng rất lớn bởi vậy chỉ dùng vài phút trần vũ liền thành công giải khai n ụ c thân của mình công c ù n x i ề n xích mở ra một chỗ bí huyệt bí huyệt mở ra đằng sau Tinh tinh. Tinh tinh c h bước kế tiếp chính là trùng kích cái thứ hai bí huyệt huyện tiên trung trí dương huyện thần kinh huyện bụng trong huyện quá thất huyện ở giữa mắt huyện giai mạnh h u y ệ t bốn mấy ngàn vạn điểm năng lượng tại trần vũ thể nội mạnh mẽ đâm tới liên tục mở ngưng tụ ra chín cái bí huyệt đằng sau đem chín cái bí huyệt sâu trôi đứng lên sinh ra càng cường đại hơn áp s ụ n g cùng rèn luyện trí lực làm cho trần vũ thân thể mỗi một bộ phận đều chiếm được tăng lên cực lớn cường độ nhục thân tối thiểu tăng lên ba thành đây vẫn chỉ là nhằm vào đàn cảnh tu luyện trần vũ nhục thân vậy mà đã được đến tăng lên lớn như thế cái này đại chu thiên t i n h tuyệt công uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám lần này thánh cảnh cũng không sợ t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám lần này thánh cảnh cũng không sợ nồng đậm chu thiên tinh thần chi lực tràn ngập tại trần vũ quân thân từng sợi tinh quan hóa thành từng đoá, đoá đá mây màu trắng hắn hiện tại muốn làm chính là đem những ngôi sao này đám mây hóa thành tinh thần c h i vũ tức chu thiên t i n h nguyên dạng này hắn liền có thể mở ra càng nhiều bí huyệt chín đầu tinh mạch tựa như là từng cái răng khắp nơi tinh thần cổ lộ kết nối lấy cái này đến cái khác bí tiên những này bí huyệt tồn tại ở chân thực cùng trong hư hảo có thể vô cùng lớn cũng có thể vô cùng bé cảm thụ được chính mình thân thể mạnh mẽ trần vũ khỏe miệng n ở một nụ cười mình bây giờ chỉ là nhục thân cường độ cũng đủ để cùng bình thường thần cảnh cường già chống lại nếu như phối hợp thêm luyện khí chi đạo thủ đoạn cho dù là bình thường thành cảnh đại năng hắn đều có lòng tin một trận chiến mà lúc này mới vừa mới bắt đầu trần vũ từ tôi thể cảnh tấn thăng đến nội cảnh cảnh mở cái thứ nhất bí huyệt cũng liền bỏ ra mấy c h ủ c ước điểm năng lượng mấy c h ủ c ước điểm năng lượng cái số này đối với mấy năm trước trần vũ t ô i nói là một cái con số trên trời nhưng là đối với bây giờ động một tí chính là tiêu hao ước điểm năng lượng trần vũ t ô i nói những năng lượng này giá trị không coi là cái gì huống hồ, hồ trần vũ tu luyện đại chu thiên tinh tề công là cùng thế gian đứng đầu nhất tiên thư đạo diễn trân quyết ngang cấp công pháp cần có điểm năng lượng cũng không so đạo diễn trân quyết kém bao nhiêu trước đó chỉ là mới vào võ đạo tiên có thể tưởng tượng nội cảnh đằng sau mỗi mở một cái bí huyệt là một cái cỡ nào con số kinh khủng trần vũ tại ngắn n g ủ i thích đứng nhục thân lực lượng đằng sau lại bắt đầu mới thăng cấp thất trọng thiên thái thượng rõ ràng hơi linh thức giống như thủy triều vào tới cấp tốc đem hội tụ vào một chỗ chu thiên tinh thần chi lực hóa thành một đạo đạo chu thiên tinh nguyên rót vào tại mới mở chín đại bí huyệt cùng chín đ ầ u tinh mạch bên trong theo chu thiên tinh nguyên càng ngày càng tinh thuần khí tức càng ngày càng mạnh chín đại bí huyệt chín đại tinh mạch đều tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị không ngừng mở rộng trong bí huyệt ngưng tụ chu thiên tinh, tinh cũng từ nguyên bản hạt gạo lớ biến thành đậu xanh giống như lớn nhỏ thản r a quang mang cũng càng ngày càng sáng tinh thần mà cường đại tinh thần chi lực tại trần vũ thể nội lưu truyền đông nhiên trần vũ thần sắc hơi đ ộ n g một chút cảm giác được sâu trong thân thể có một cỗ hơi thở nóng bỏng bay lên đây là lực lượng cơ thể đạt tới cấp độ nào đó biểu hiện khi chu thiên tinh thần chi lực triệt để chuyển hóa làm chu thiên tinh nguyên sau trần vũ một bên trùng kích thứ mười chỗ bí h u y ệ t một bên rèn luyện thân thể tạp chất điểm năng lượng biến thành lực lượng thần bí chu thiên tinh nguyên lực lượng thái thượng rõ ràng hơi linh thức lực lượng kiểu g a i thần vực cầu thang lực lượng đủ loại lực lượng dung hợp lẫn nhau lấy thế lôi đình 11, 12 bí huyệt từng cái sông mở ngưng tụ tinh nguyên b cho đến thứ 36 cái bí huyệt mà lại giờ này khắc này hắn mỗi một cái trong bí huyệt đều có một khối cỡ ngon cái chu thiên tinh tinh xoay trầm trầm chiếu sáng một mảnh lại một mảnh không gian cuối cùng tất cả quan g mang đều tập trung ở cùng một chỗ đem hắn thân thể chiếu dọi đến chiếu sáng dạng dỡ đây chính là nội cảnh tiểu thành 36 k h ỏ a chu thiên tinh tinh đối ứng chín đầu tinh mạch t à n mát ra hào quang sáng chói chiếu sáng trần vũ toàn thân làm cho trần vũ nhục thân trở nên càng thêm cường đại v ư ợ xa lúc trước hắn tu luyện đạo diễn chân quyết có khả năng thành tiệu cực hạn hai bộ tuyệt thế t i ê n công một cái chủ tu nhục thân một cái chủ tu luyện ký hiệu quả tự nhiên khác nhau một trời một vực theo chu thiên tinh nguyên vận chuyển thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương chí ít đều tăng cường hơn hai lần lấy trần vũ bây giờ cường độ nhục thân đã hoàn toàn có thể bằng vào nhục thân đánh bại thần cảnh t r u n g dai thậm chí là thần cảnh cao dai cao thủ nhất là hắn bây giờ chỉ là đem đại chu thiên tinh tuyệt công tu luyện đến ba mươi sáu bí huyệt nội cảnh cảnh cũng chính là tương đương một cái anh cảnh đình phong tu sĩ đốt phát hiện một trăm triệu linh thạch hạ phẩm phải trăng hấp thu đã thông ba mươi sáu cái bí huyệt tiêu hao trần vũ ước chừng hơn hai tỷ điểm năng lượng lại thêm trước đó tiêu hao kể từ đó trần vũ trên bảng còn lại điểm năng lượng đã không đủ bất quá thông qua những ngày này chọn gói đại phóng đưa hắn tích lũy rộng lượng linh thạch bây giờ trần vũ cái gì cũng không nhiều chính là linh thạch nhiều cho nên khi thấy trên bảng điểm năng lượng tiêu hao sạch sẽ hắn lập tức lấy ra một cái nhẫn chữ vật đem bên trong trồng chất thành núi linh thạch từng mảnh từng mảnh hấp thu chuyển hóa sau đó lại tiếp tục thăng cấp trần vũ cường độ nhục thân không ngừng tăng lên đối ứng thì là trong bí huyệt gánh chịu năng lực cũng càng lúc càng lớn mà lại trần vũ thể nội bí huyệt số lượng càng nhiều đối với nhục thân phụ tải cũng liền càng lớn tu luyện liền càng khó khăn chẳng qua nếu như có thể d ư ớ i loại tình huống này mở ra mới bí huyệt ngưng tụ ra mới tinh tinh như vậy hắn đạt được chỗ tốt sẽ càng khủng bố hơn nội cảnh cựu bí cùng nội cảnh mười bí ở giữa là một đạo khảm mà nội cảnh mười bí cùng nội cảnh ba mươi sáu bí ở giữa cũng là một đạo khảm may mắn trần vũ có được cựu giai thần vực lực lượng cung thất trọng thiên thái thượng rõ ràng hơi linh thức còn có điểm năng lượng biến thành lực lượng thần bí ở trong đó bất kỳ một cái nào cơ duyên đối với bình thường tu sĩ luyện thể tới nói đều là không thể nào bây giờ hội tụ trần vũ một thân cho nên hắn chỉ dùng k h ô n một mươi phút đồng hồ liền đem thứ ba mươi bảy cái bí huyệt toàn bộ đả thông đồng thời ngưng tụ ra tinh tinh điều này đại biểu lấy trần vũ thể tu c h i lộ lần nữa đột phá một cái đại bình cảnh có được cùng thần cảnh tu sĩ một dạng cảnh giới nương theo lấy thứ ba mươi bảy chỗ bí huyệt q u ò n thông trần vũ bản thân chín đầu tinh mạch cùng đã đả thông rất nhiều bí huyệt đồng thời đạt được cực lớn cường hóa cường độ nhục thể của hắn tốc độ tăng lên so trước đó nhanh không biết gấp bao nhiêu lần trần vũ có thể tin tưởng cảm nhận được da của mình cơ bắp xương cốt nội tạng hạ đan điền trung đan điển nên hoàn cung đều tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên đại chu thiên tinh tề công đối với hắn nhục thân tiến hành rèn luyện để nhục thể của hắn đạt được trước nay chưa có cường hóa tăng lên thậm chí thần hồn của hắn cũng đã nhận được cực lớn trả lại so trước đó càng thêm mật mà thâm thúy nhưng hắn thử một chút hay là không có cách nào đạp vào thần vực thật giai mục đích vẫn chưa hoàn thành hắn còn cần tiếp tục cố gắng lúc này trần vũ luyện khí tu vi đã đạt đến thần cảnh viên mãn nói cách khác tại không sử dụng cựu giai thần vực chi lực tình h ư ớ dưới trần vũ đều hoàn toàn có thể cùng thánh cảnh cường g i ả một trận chiến mà lại trần, trần, trần ả vũ lại n bắt đầu thử nghiệm đột phá nhục thân cảnh giới ngưng tụ càng nhiều bí huyệt tiến vào nội cảnh hậu kỳ đằng sau muốn tiếp tục đột phá ngưng tụ ra mới bí huyệt cần có điểm năng lượng sẽ gấp bội gia tăng mỗi mới mở một cái ít nhất cũng phải tiêu hao nhiều hơn gần ước điểm năng lượng mà muốn đem bí huyệt từ ba mươi bảy cái tăng lên tới bảy mươi hai cái vẹn vẹn nhiều cần năng lượng l i ề n có thể một lần nữa đả thông ba mươi sáu cái bí huyệt m ê n h mông lực lượng tràn vào thân thể trần vũ vẫn lên đại chu thiên tinh tuyệt công đem thứ ba mươi bảy chỗ trong bí huyệt tạm chất toàn bộ thanh trừ sạch sẽ sau đó chính là không ngừng đối với chu thiên tinh thần chi lực tiến hành rèn luyện thăng hoa cuối cùng ngưng tụ ra một viên chu thiên tinh tinh đến chấn áp tại trong bí huyệt trần vũ khí tức lần nữa tăng gọn thứ ba mươi bảy cái thứ ba mươi tám cái thứ bốn mươi cái thứ bốn mươi sáu cái thứ năm mươi cái thứ sáu mươi cái bốn cho đến thứ bảy mươi hai cái theo từng cái mới bí h u y ệ t mở cùng tinh tinh ngưng tụ trần vũ tiêu hao điểm năng lượng cũng càng ngày càng nhiều cái này khiến hắn không thể không một bên tiêu hao năng lượng một bên hấp thu linh thạch nhưng dù là như vậy khi trần vũ đem thứ bảy mươi hai cái bí h u y ệ t toàn bộ mở ra đến đồng thời ngưng luyện ra thứ bảy mươi hai khỏa tinh nguyên thời điểm những cái kia từ các đại thần cảnh luyện đan tiên sư trong động phủ vơ vét tới linh thạch đã bị hắn tiêu hóa không còn một mảnh một viên không dư thừa nhưng là trần vũ thể nội c h í n đầu tinh mạch đã bành trướng đến như là đại giang đại hà bình thường trình độ t r u n g t r u n g điệp điệp chu thiên tinh nguyên ở tại thể nội lao nhanh không thôi lúc này chu thiên tinh nguyên như là bạch ngân tinh thần bình thường tản ra ánh sáng màu bạc n ó uy năng so với trần vũ pháp tướng thần anh thượng thần vực p h ù văn khí tức cũng không kém bao nhiêu nhưng là bởi vì đại bộ phận chu thiên tinh nguyên đều dùng tại rèn luyện thân thể bên trên dẫn đến trong cơ thể hắn bảy mươi hai bí h u y ệ t bên trong chu thiên tinh nguyên khí tức còn xa xa không đạt được luyện khí thần cảnh viên mãn trình độ thế nhưng là tại lực lượng cơ thể bên trên nhưng lại có mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần s o còn không có tu luyện đại chu thiên tinh tuyệt công thời điểm c h ọ n vẹn mạnh mẽ gấp mấy chục lần vẹn vẹn một ngày trần vũ nhục thân liền bị đại chu thiên tinh tuyệt công cường hóa gấp mấy chục lần nếu như không phải trần vũ trước đó căn cơ đánh quá vững chắc như vậy hắn thực lực hôm nay tuyệt đối có thể dễ dàng tăng lên gấp mấy trăm lần giờ k h ắ c này trần vũ có lòng tin chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền có thể cùng bình thường thánh cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng lao quái vật đánh một trận cho dù là gặp được thánh cảnh tam trọng lao quái vật hắn cũng có thể toàn thân trở ra thậm chí có thể cùng một trận chiến nếu như phối hợp hắn luyện khí tu vi trần vũ tự tin, liền xem như gặp thánh cảnh trung giai đại năng hắn cũng có lòng tin một trận chiến thanh vân bảng đứng đầu bảng vị trí đối với trần vũ tới nói đã là chuyện vắn đã đóng tuyển chỉ là xem bản thân hắn có đi hay không thôi có thể nói tại mảnh này rộng lớn trung ương đại lục bên trên không có bất kỳ cái gì một vị thần cảnh cứng giả có giống trần vũ dạng này nội t ì n h thậm chí tại toàn bộ tứ tượng thần châu bên trong đều tìm không ra so trần vũ càng mạnh thần cảnh cao thủ hắn thái thượng rõ ràng hơi linh thức đủ để so sánh bình thường thánh cảnh trung g i a lao k h á i cường độ nhục thể của hắn đủ để so sánh bình thường thánh cảnh trung g i a thệ tu hắn luyện khí nội tỉnh cũng đủ dù sao tại tứ tượng thần châu loại này lấy khí tu vi chủ địa phương tất cả tu sĩ tu luyện tìm kiếm tri pháp cơ bản đều là lấy đối phương khí sửa một chút là làm chủ đối với đối phương linh thức nhục thân cảnh giới cũng sẽ không quá mức lưu ý chỉ có đến đạo cảnh mới có thể cân nhắc loại này tinh thần loại phương diện pháp thuật thể tu tự thân khí huyết chi lực chu thiên tinh nguyên chi lực trời sinh liền có ẩn nấp chi năng chớ nói chi là trung ương đại lục chín thành chín tu sĩ đều không có tu luyện qua loại công pháp này bởi vậy thể tu ẩn nấp khí tức của mình nhưng so sánh khí tu che giấu khí tức muốn dễ dàng hơn nhiều trần vũ tại cảm nhận được thể tu chỗ tốt đằng sau liên bắt đầu điên cuồng tăng lên đem lực lượng nhục thân của mình cùng tính bền dẻo đều tăng lên tới cực hạn thậm chí trực tiếp trùng kích thánh cảnh lúc này bảy mươi hai cái bí huyện mỗi một cái trong bí huyện đều có một viên ngôi sao màu bạc xoay quanh bay múa không ngừng xoay trọn chính là tinh, tinh. mỗi một k h ỏ a tinh tinh đều là thể tu nguồn suối lực lượng cũng đại biểu cho luyện thể giả tu vi đến cái nào đó cấp độ cực cao ự c c bất quá bởi vì đại bộ phận thể tu tinh lực đều đặt ở tăng lên trên nục thân cho nên cùng cảnh giới phía dưới thể tu tại tinh nguyên bên trên là xa xa không dường như cảnh giới khí tu thần nguyên dư thừa đánh cái so sánh trần vũ bảy mươi hai trong bí h u y ệ t chu thiên tinh nguyên hợp lại cùng nhau cũng không sánh bằng một tôn thần cảnh nhất trọng khí tu thể nội thần nguyên số lượng trên lệnh đâu chỉ gấp mười lần bất quá lấy hắn hiện tại cường đ ộ nhục thân liền xem như thần cảnh viên mãn khí tu cũng rất khó chiến thắng nội cảnh bảy mươi hai bí trần vũ trải qua lần này thăng cấp đằng sau hắn đã đem chính mình trên bảng trước đó góp nhặt điểm năng lượng cùng trong không gian chữ vật linh thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ tinh tế tính được l ụ c thân tu luyện cần có năng lượng không thể so với khí tu cảnh giới tăng lên thiếu cũng là một cái con số trên trời bất quá cũng may trần vũ linh thức tiên thuật công pháp trở chút trước đó đều chiếm được tăng lên bây giờ trong tay hắn tài nguyên tựa hồ có chút không đủ dùng còn tốt nam minh sơn nội còn có mấy vạn vị thần cảnh luyện đan sư đầy đủ để trần vũ ăn uống no đủ qua vài ngày nữa t lần rốt h này t tăng lên trên diện rộng để trần vũ thực lực có một cái bay vọt che khuất bầu thiên thần công cần điều chỉnh mà hùng suất mô mê đến thần hồn điên đảo huyện linh trùng căn bản không phân rõ ngày đêm nhìn phim hoạt hình thể nội tiêu hao năng lượng mặc dù rất ít nhưng là cũng không gia tăng mấy ngày kế tiếp thực lực của nó còn dừng lại tại thần cảnh sơ kỳ dưới loại tình huống này muốn l n tăng ký tức của hắn chỉ sợ có chút khó khăn trần vũ hơi ngưỡng mày thực lực của hắn tăng lên rất nhiều h u y ế n linh trùng đều nhanh muốn túi bất quá hắn trên thân cô khí cơ kia mỗi một vị tu tiên giả có lẽ nhìn không ra tu vi của hắn nhưng là không có nghĩa là không cảm ứng được trên người hắn khí cơ h u y ế n linh trùng cũng không đủ lực lượng là không thể nào hoàn toàn giấu kín trên người hắn khí cơ tại s a u khi màn đêm buông xuống hắn mang theo h u y ế n linh trùng tại nam minh sơn phụ cận dạo qua một vòng thu hoạch mấy triệu năng lượng tài nguyên có những năng lượng này đủ để cho huyết linh trùng đột phá đến thần cảnh trung kỳ so với trần vũ thăng cấp cần thiết năng lượng cái này huyết linh trùng thăng cấp tiêu hao thì nhỏ hơn nhiều nói cách khác phổ thông thần cảnh tu sĩ mười người cộng lại t h ă n g cấp tiêu hao đều không thể cùng trần vũ so sánh đem những linh thạch kia chuyển hóa năng lượng đằng sau trần vũ thu hồi điện thoại cái kia h u y ễ n linh trùng l ự c chú ý lập tức chuyển rời đến trên người hắn đầu trọng mạnh ta muốn hùng bà bảo chương bảy trăm bảy mươi chín nhục thân thành thánh chương bảy trăm bảy mươi chín nhục thân thành thánh oan trước tiên đem cái này kẹo que ăn trần vũ hao phí hơn ngàn vạn năng lượng ngưng tụ ra một cây cùng phòng ở không t r ê n lệch nhiều kẹo que bay tại n u y ễ n linh trùng trước người dài ba tấp n u y ễ n linh trùng mở to ánh mắt sáng lời ngơ ngác nhìn qua cây kia so với chính mình thân thể lớn gấp bao nhiêu lần kẹo que lớn như vậy kích cỡ chính mình có thể nuốt đến bên dưới sao chuẩn xác mà nói hắn lúc nào mới có thể ăn xong mặc dù thèm ăn nhưng là vừa nghĩ tới mình không thể lại nhìn thấy hùng đại hùng hai liền không kịp chờ đợi nhảy dựng lên ta muốn hùng đại ta muốn hùng nhị ta muốn đầu c h ọ n g mạnh chờ ngươi đã ăn xong căn này kẹo que ngươi mới có thể nhìn trần vũ vô tình cự tuyệt yêu cầu của nàng hoàn toàn không thấy nguyễn linh trùng tội nghiệp biểu lộ nếu để cho đối phương một mực quan sát gấu ẩn hiện vậy nàng hấp thu năng lượng tốc độ liền sẽ giảm mất đi nhiều muốn đạt tới thần cảnh chu dây liền cần một đoạn thời gian rất dài trần vũ làm sao cũng không nghĩ tới đoạn thời gian trước hắn còn phàn nàn h u y ễ n linh trùng tiêu hao năng lượng tốc độ quá nhanh hiện tại lại phàn nàn lên h u y ễ n linh trùng tiêu hao năng lượng tốc độ quá chậm đây chính là cái gọi là phong thủy luân chuyển đi ta muốn thấy hùng bà bảo ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn nhìn hùng bà bảo muốn ăn trần vũ không có phản ứng nàng mà là đem nàng khóa tại không gian phong bế bên trong đem cây kẹo que nhét đi vào từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn hự hự trần vũ mỉm cười đi ra ly hoạt động chờ hắn trở lại chỗ mình ở thời điểm trong không gian cây kia phòng ốc rộng kẻo que đã bị đối phương ăn sạch hơn phân nửa khí tức trên người nàng cũng tự nhiên mà vậy thành công đột phá đến thần cảnh trung dai có thể che lấp khí cơ giúp hắn kiếm lời càng nhiều năng lượng tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong trần vũ tại huyện linh trùng trợ giúp bên dưới một đường thông s u ố t tiềm nhập các đại thần cảnh tu sĩ nơi ở miễn phí đưa tặng t r ọ gói vơ vét đại lượng tài nguyên đồng thời cũng đang vì mình cùng n u y ễ n linh trùng tiến hành thăng cấp tại trần vũ một phen khổ tâm phía dưới lớn như vậy nam minh sân nội cơ hồ khắp nơi có thể thấy được đầu đội mũ dậm đành người mặc áo choàng tu sĩ thần bí thậm chí những cái kia thánh cảnh đạo cảnh đại tu sĩ cũng đều được tin tức biết nam minh sơn nội xuất hiện một vị điên cùng tu sĩ chuyên môn trộm mọi người linh thạch cứ việc đã điều tra một trận nhưng bởi vì có h u y ễ n linh trùng tồn tại trần vũ cơ bản không có lưu lại dấu vết gì dẫn đến điều tra vẫn luôn là vô tật mà chấm dứt vậy mà không cách nào tìm tới kẻ cầm đầu mà tiên điên kia lại không có đối với nam minh sơn bên trên những cái kia luyện đan các tiên sư thật hạ tự thủ những cái kia thánh cảnh đạo cảnh các tu sĩ cũng liền dần dần không còn quan tâm nay b ằ n g với làng ngầm cho phép trần vũ hành vi đây cũng là trần vũ vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được nhiều như vậy điểm năng lượng nguyên nhân chỉ là những cái k i a thần cảnh đại tu sĩ tại trần vũ phô thiên cái địa vĩnh v i ê n vơ vét bên d ư ớ i căn bản không có sức phản kháng loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu cũng may có nhiều như vậy gặp phải giống nhau người tại bọn hắn mặc dù cảm thấy rất mất mặt nhưng là còn có thể chịu đ ư ợ c có câu nói rất hay vất vả cùng cực khổ đều là tương đối đi ra nếu tất cả mọi người tại chịu khổ như vậy lao xuống tới cũng không có thống khổ như vậy vất quá bọn hắn dù sao cũng là thần cảnh đại tu sĩ hơn nữa còn là luyện đan trình độ đã đến trung cấp luyện đan đại sư thần cảnh đại tu sĩ đặt ở bên ngoài đây chính là có thể so với thánh cảnh đại năng tồn tại nhưng chính là như thế tôn quý một đám đại nhân vật lại bị người lột sạch quần áo ở trên mặt vẽ đại vương bát thậm chí cạo sạch đầu còn hình xăm sự tình quá hoang đường có được hay không thời gian dần qua toàn bộ nam minh sơn bên trong đều tràn ngập lên một cỗ khí tức quỷ dị mặc dù tất cả mọi người rõ ràng mọi người tại sao muốn đeo lên mũ dọc vành phủ thêm áo choàng nhưng người nào cũng không dám nhiều lời không dám hỏi nhiều dù sao chính bọn hắm cũng là người bị hại những n à y thần cảnh đại tu sĩ tại thời khắc này thật giống như vừa mới bị n ụ c nhã phụ nữ đàng hoàng rõ ràng đều bị thể lớn chỉ là trở ngại mặt mũi ai cũng không dám nói ra trần vũ rất hưởng thụ loại không khí này còn có những cái kia trốn qua một kiếp thần cảnh tu sĩ tại lo lắng hai hùng đồng thời không khỏi có chút cười trên nôi đau của người khác chỉ là những người may mắn còn sống sót này số lượng quá ít không ít gặp độc thủ thần cảnh đại tu sĩ đều ước gì trần vũ có thể cho những n à y chưa lấy được chọn gói thần cảnh các tu sĩ phát một phần lớn thậm chí một số người thực sự nhìn không được giả mạo trần vũ danh nghĩa chủ động đối với nó bên trong một số người ra tay thật sự là để cho người ta d ở khóc d ở cười bất quá những n à y trung quy là số ít ở trong quá trình này trần vũ vừa tìm được mấy cái thiên hoàng c h ấ n ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo gia n tế cũng tại trên sách nhỏ từng cái ghi chép lại chờ đợi thời cơ chín m ồ i đằng sau đem bọn hắn một m ẹ hút gọn liền có thể cho hắn cung cấp đại lượng điểm cống hiến trần vũ nhìn thoáng qua trên bảng đã khôi phục như cũ điểm năng lượng sau đó lựa chọn bắt đầu tiếp tục tu luyện thái thượng thanh vi quyết bởi vì linh t ứ c mạnh lên không chỉ có đối với bước vào thần vực thập giai có chỗ tốt đối với đại chu thiên tinh tuyệt công tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn nói đến thẳng thắn hơn nếu như không có thái thượng rõ ràng hơi linh thức trợ giúp trần vũ muốn đột phá quá trình muốn khó khăn mấy lần không chỉ từ thái thượng thanh vi quyết thất trọng thiên đột phá đến bắt trọng thiên cần thiết điểm năng lượng cũng tăng gọn nhiều đến liền ngay cả trần vũ loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người đều cảm thấy thì đau nhiều như thế điểm năng lượng đủ để cho hắn đem đ ạ i chu thiên tinh tuyệt công tu luyện tới thứ 73 b í huyện thất trọng thiên thái thượng rõ ràng hơi linh thức tại rộng lượng năng lượng thần bí rót vào bên dưới phi tốc tăng trưởng rất nhanh liền đạt đến hơn một mươi b phạm vi đây đã là trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực h ạ n lại hướng lên chính là đột phá gông cùng xiềng xích tiến vào một cái hoàn toàn mới cấp độ trong đầu của hắn hiện ra thái thượng thanh vi quyết bên trong liên quan tới đột phá bắt trọng thiên pháp môn mỗi cái cấp độ đột phá cần có pháp môn cũng không giống nhau giữa lẫn nhau khác biệt rất lớn bất quá trong những kinh nghiệm này lời nhắn nhủ phi thường tường tận có những kỹ xảo này cùng kinh nghiệm trần vũ cảm thấy mình có thể thoải mái mà đột phá ngồi xếp bằng xuống trần vũ toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào tiếp tục tích xúc linh thức chuẩn bị trùng kích vào một cảnh giới trải qua dòng dã một giờ tụ lực đông nhiên trần vũ hai mắt tỏa sáng oanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến nên hoàn g cung hơi chấn động một chút nhưng không có phá cảnh oanh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến lần thứ hai phá cảnh sau nguyên bản liền lung lay sắp đổ bình cảnh một chút trở nên càng thêm lung lay sắp đổ đứng lên phanh phanh phanh phanh trần vũ đều đâu vào đấy chỉ huy một đợt lại một đợt thái thượng rõ ràng hơi linh thức lấy tốc độ nhanh hơn càng nhanh tần suất càng mạnh lực trúng kích hướng phía bình cảnh kia phát khởi một đợt lại một đợt công kích chỉ có bình cảnh phá t h á i trần vũ mới có thể đột phá ầm ầm lại một đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra cũng không biết qua bao nhiêu lần đạo bình chướng tia rốt cục bị x ô phá trần vũ linh thức bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực thái thượng thanh vi q u y ế t bắt trọng tiên linh thức của hắn trở nên càng tâm thúy hơn thần hồn uy năng tăng vọt thần giác c h i hồ phạm vi đạt đến một mươi bốn một m trần vũ củng cố bên dưới tinh thần lực của mình lại là một nhóm lớn điểm năng lượng bị hắn chuyển hóa hấp thu để linh thức của hắn chi lực tiếp tục tăng trưởng linh thức của hắn tu vi đã đạt đến bắt trọng rất khó khăn lúc này tại hắn nhìn soi mói đang nhanh chóng tăng lên mặt khác tu tiên giả muốn tăng lên linh thức thực lực đều phải tốn phí thời gian dài cùng tinh lực mà trần vũ có những năng lượng này giá trị linh thức của hắn cảnh giới cùng y năng như ngồi chung giống như hỏa tiễn phi tốc tăng vọt tiêu hao mười mấy ước điểm năng lượng trần vũ đem chính mình linh thức thăng cấp đến bắt trọng thiên đại viên mãn cũng chính là thần giác c h i hồ một trăm sáu mươi m phà vi sau đó chính là đột phá bình cảnh tiến vào cảnh giới tiếp theo trần vũ nghĩ nghĩ không có tiếp tục đột phá mà là quyết định đem còn lại điểm năng lượng toàn bộ dùng để tăng lên huyễn linh trùng thực lực cứ như vậy trần vũ liền có thể càng quét càng nhiều đậu phủ thu hoạch được càng nhiều điểm năng lượng để cho mình ở mọi phương diện trở nên càng mạnh Trần Vũ c tiến tiến nhẹ nhẹ ả dù sao điều này nói do hắn đột phá thần vực thập giai có hy vọng chỉ cần hắn không ngừng mà tăng lên chính mình linh thức có lẽ không bao lâu là hắn có thể hoàn thành pháp tướng thần anh cấp một mươi áp suất cùng ngưng tụ trần vũ đã cảm thấy một k i a ánh dạng đông trần vũ thích ứng một chút tăng vọt tinh thần lực đem tinh thần của mình cùng tâm lực đều khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong liên bắt đầu đột phá đại chu thiên tinh tuyệt công cảnh giới tiếp theo đây cũng là trần vũ tu luyện đại chu thiên tinh tuyệt công đến nay đối mặt lớn nhất chướng ngại đ ừ n g nhìn chỉ là một cái bí huyệt tranh lệch nhưng trên thực tế lại là một đạo khoáng cách cực lớn vượt qua thần cảnh thánh cảnh hai đại cảnh giới chỉ cần trần vũ trùng kích thành công cũng ngưng tụ ra thứ bảy mươi ba cái bí huyệt tinh tinh như vậy liền mang ý nghĩa trần vũ nhất cử đánh vỡ bình cảnh thành cự là thánh cảnh thể tu lúc này trần vũ n h c thân đã đột ph t tầng tầng cùng lúc đó thần mực kiểu dài lực lượng thái thượng thanh vi quyết bắt trọng thiên lực lượng thần bí lực tại hắn quanh thân vườn quanh không n g t hắn chính làm chính là thanh trừ huyện bách hội bên trong không khí dơ bẩn cùng phía trước những cái tiêu bí huyện so sánh huyện bách hội bên trong ô huế khí thức muốn hùng hậu tinh khiết hơn một mươi lần muốn thanh trừ sạch sẽ xế. tự nhiên là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn về phần hạ đan điền t r u n g đ a n đ i ề n nặng bùn hoàn trong cung trọc khí cùng bách hội trong đường trọc khí so sánh đó chính là chín châu mất sợi lông hoàn toàn không thể so sánh trên l ệ n h rất xa hoanh một tiếng vang thật lớn một cô â h ế khí tức bị hắn quét sạch mà ra rơi trên mặt đất phát ra một tiếng tư tư tiếng vang đại địa đều bị ăn mòn ra một cái hố cực lớn đầu c h c mạnh người đang làm gì huyết linh trùng đang ngồi ở góc tường nhìn an nỉm nghe vậy giật mình quay người đối với trần vũ quát nhưng mà trần vũ căn bản không để ý tới nàng lại là một đạo không khí g i bẩn vung ra hoanh lại là một tiếng vang thật lớn bất quá cũng may hắn có thần vực cựu giai thực lực lại thêm bắt trọng thiên thái thượng rõ ràng hơi linh thức chút tiêu hao này cũng là không tính quá lớn đều tại trần vũ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong h u y ệ t bách hội mặc dù không lớn nhưng trong đó ẩn chứa không khí dơ bẩn lại giống như là một vùng biển m ê n h ông chỉ là suy nghĩ một chút cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực liền xem như trần vũ thần vực cựu giai cũng rất khó đem những n à y không khí dơ bẩn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ nhưng trần vũ có rộng lượng điểm năng lượng bản thân lại hậu tích bạc phát đại chu thiên tinh tuyệt công bên trong thanh trừ tạp chất phương pháp trần vũ tạo đã thành thạo tại tâm thanh trừ tạp chất tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh hiệu quả cũng càng ngày càng tốt từ lúc mới bắt đầu một tia một kia về sau một sợi một sợi đằng sau đã là từng cỗ từng cỗ mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng vậy mà như cùng phong sóng lớn từng đợt từng đợt thanh trừ thời gian từng giây từng phút trôi qua trần vũ hết sức chăm chú thanh trừ trên người mình không khí dơ bẩn không hề hay biết thời gian trôi qua tại thanh trừ tạp chất thời điểm thường thường sẽ gặp phải ô h ế khí tức phản kích nếu không có trần vũ tinh nguyên dồi dào lại có thần vực cựu giai luyện khí tu vi chỉ s ợ lúc này đã ngã xuống đến lúc kia tự nhiên là sẽ bị không khí dơ bẩn ăn mòn nhập thể nhẹ thì trở thành một cái tàn phế n ặ n g thì thậm chí có khả năng một mệnh ô、oh, hô、oh, đây cũng là từ thứ bảy mươi hai bí huyệt đột phá thứ bảy mươi ba bí huyệt chướng ngại lớn nhất thế nhưng là nếu như một khi đem thể nội t ạ p chất toàn bộ thanh trừ cái k i u phía sau chính là một mảnh đường bằng phẳng đây là một cái tốn thời gian lại hung hiểm quá trình bình thường phải hao phí thời gian rất lâu ở giữa có chút sai lầm liền sẽ bị không khí dơ bẩn p h ả n v ệ bởi vậy tu sĩ luyện thể muốn từ thần cảnh tấn thăng thánh cảnh cũng sẽ không so luyện khí tu sĩ dễ dàng bất chi bất giác mấy ngày sau trải qua trần vũ nhật dạ không ngừng thanh tẩy xuất phát từ an toàn cân nhắc trần vũ không có lập tức phản công mà là giống hắn ngay từ đầu thanh trừ thể nội tạp chất bình thường chậm chạp mà kiên định một tia một tia thanh trừ sợ những này còn sót lại tại thể nội tạp chất sẽ đối với tự thân tiến hành phản kích nếu để cho không khí dơ bẩn tại loại thời khắc mấu chốt này phản vệ trần vũ coi như thất bại trong căng tốc h u y ệ t bách hội bên trong không khí dơ bẩn lấy một loại tốc độ cực nhanh trở nên mỏng manh đứng lên chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo chín nghìn chín trăm chín mươi tám đại đạo bốn một trăm đạo chín mươi đạo tám mươi đạo sáu mươi đạo mãi cho đến cuối cùng còn lại m ộ ư ơ i đạo những tạp chất này mặc dù không nhiều nhưng là tạp chất bên trong dư dễ dễ như t r ở bàn tay đem trần vũ thể nội tạp chất toàn bộ hấp thu để trần vũ cả người đều lâm vào một loại trong nguy hiểm là thời điểm đem mà chảo vươn hướng những cái kia thánh cảnh tiểu khả ái t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi là thời điểm đem mà chảo vươn hướng những cái kia thánh cảnh tiểu khả ái cái này mười đạo trọc khí là h u y ệ t bách hội bên trong h ế khí chi vương chính là trần vũ chu sau lưng trời dơ bẩn vị trí hắn thanh tẩy đến mười phần cẩn thận một đạo một đạo thanh tẩy tốc độ phi thường chậm chạp anh không biết qua bao lâu một tiếng vang thật lớn chuyển ra một cỗ không khí dơ bẩn từ huyện bách hội dưới đáy phun ra ngoài như là một đầu g a o long hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến đem toàn bộ huyện bách hội bí huyện đều nhuộn thành một mảnh sàm trắng tự hồ muốn đem những lực lượng thần bí kia cùng cựu giai thần vực chi lực toàn bộ thôn p h ệ thậm chí những n à y không khí dơ bẩn còn ý đ ồ thuận những lực lượng này nơi phát ra đem trần vũ triệt để phá hủy c h ấ n bất quá trần vũ đối với cái này sớm có phòng bị tinh h nguyên phun trào ở giữa chế chủ cái này k i a không khí dơ bẩn ngăn cách nó cùng h u y ệ t bách hội kết nối để nó lực lượng đại giảm thừa cơ đem nó thanh trừ trần vũ trước đó trải qua rất nhiều lần loại này h ế khí phản vệ cho nên ứng đối đứng lên rất có kinh nghiệm ở sau đó thanh tẩy bên trong còn lại những n à y không khí dơ bẩn trọn vẹn tiến hành sáu lần phản vệ mỗi một lần phản vệ vượt xa trước đó cường độ trần vũ phí hết lớn lực lượng mới đưa bọn chúng áp chế xuống thậm chí càng m ư ợ n nhờ năng lượng đưa chúng nó toàn bộ thanh trừ hô lâm bác thở ra một hơi thật dài ngay tại h u y ệ t bách hội bên trong tất cả không khí dơ bẩn đều bị khu trừ không còn đằng sau một cố quỷ dị thanh phong từ h u y ệ t bách hội chỗ sâu thổi đi ra cố này thanh phong tại trần vũ thể nội cấp tốc huyết tán ra đến những nơi đi qua trần vũ thể nội tạp chất đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể tố chất thân thể của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn đồng thời trần vũ tinh thần lực nạn bùn hoàn cung đều chiếm được chỗ tốt rất lớn thần giác c h i hồ phát sinh biến hóa rất nhỏ để tinh thần của hắn thiên phú và lực lĩnh nộ đều có nhất định tăng lên huyện bách hội cùng nghe hoàn g cung ở giữa bản thân liền có mật thiết liên hệ một khi bên trong trọc khí bị thanh trừ như vậy nghe hoàn g cung cũng có thể từ đó đạt được chỗ tốt rất lớn trần vũ mặc dù nộ tính tư chất bình thường nhưng là nộ tính cũng là có thể dựa vào hậu thiên đề cao có lẽ mỗi cái người tu hành đều sẽ có một cái chậm rãi quá trình trưởng thành chỉ là thời gian vấn đề sớm hay mượn dù sao theo thực lực tăng lên linh thức tăng lên tu sĩ giải quyết vấn đề năng lực phân tích vấn đề năng lực đều sẽ trở nên càng mạnh tự nhiên có thể tăng lên nộ tính của mình tư chất nói như vậy tu vi càng cao tu sĩ lực lĩnh nộ cũng liền càng mạnh giống h u y ế n linh trùng dạng này chỉ có lực lượng nhưng không có trí tuệ sinh linh tại toàn bộ tu tiên giới cũng không nhiều gặp đầu trọng mạnh ta muốn ăn ngay tại hắn lâm vào trong suy tư thời điểm h u y ế n linh trùng thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên tinh thần lực của hắn như thủy ngân đổ xuống mà ra đem hết thể chung quanh đều nhìn thấy rõ ràng trần vũ nhìn xem trên màn hình điện thoại di động hình ảnh lập tức trong lòng ấm áp bởi vì lúc này điện thoại biến thành bình phong đen tựa hồ không có điện bất quá h u y ễ n linh trùng hẳn là cảm thấy trần vũ ngay tại đột phá khẩn yếu con đầu cho nên cũng không có tới tranh cãi trần vũ muốn đồ ăn thang đợi đến hắn tu luyện kết thúc lúc này mới chạy tới đòi hỏi đồ ăn bỏ ra mấy triệu năng lượng trần vũ lần nữa ngưng tụ một cây to lớn kẹo que đút cho h u y ễ n linh trùng lúc này mới tiếp tục tu luyện h u y ệ t bách hội bên trong trọc khí đã trừ còn lại chính là đối với bách hội tiến hành rèn khiến cho trở nên cứng cấp hơn linh hoạt đợi cho cảnh giới nhất định liền có thể ở trong đó ngưng tụ tinh tinh chu thiên tinh, tinh một thành trần vũ thực lực liền sẽ nâng cao một bước đạt tới thánh cảnh cường giả cảnh giới mà tu sĩ luyện thể tu luyện độ khó càng lớn cho nên d ư ớ i cảnh giới ngang hàng tu sĩ luyện thể bình thường có thể tùy tiện nghiền ép cùng giai luyện khí tu sĩ so với thanh trừ h u y ệ t bách hội bên trong trọc khí h u y ệ t bách hội rèn luyện muốn đơn giản hơn nhiều nhưng cũng vẹn vẹn tương đối tại rèn luyện h u y ệ t bách hội trong quá trình sơ ý một chút cũng rất dễ dàng thương tới yếu ớt bí h u y ệ t không gian một khi sai lầm trần vũ liền phải hao phí một đoạn thời gian rất dài tới sửa bổ thậm chí căn bản không có tu bổ cơ hội nếu là như vậy ngày sau sẽ chỉ nửa bước khó đi cho nên nói đơn giản chỉ là so ra mà nói tu tiên giới trong lịch sử rất nhiều người đều bởi vì rèn luyện phương pháp không đối mà v ỡ lạc thậm chí một nước vô y dẫn đến luyện thể một đường kết thúc mà lại rất có thể sẽ đối với luyện khí một đạo tu luyện tạo thành ảnh hưởng rộng lượng năng lượng chuyển hóa thành từng luồng từng luồng lực lượng thần bí xông vào trong bí h u y ệ t để trần vũ h u y ệ t bách hội trở nên càng thêm cường đại đồng thời trần vũ thể nội chu thiên t i n h nguyên cùng cựu g a i thần vực chi lực dưới khống chế của h ắ n có tiết tấu rèn luyện bí huyện không gian trải qua trước đó đoạn thời gian kia tịnh hóa trần vũ trong thân thể từng cái bộ vị đều bị rèn luyện một lần đặc biệt là chu thiên tây nguyên so trước đó ngưng luy lúc này chu thiên tinh nguyên rèn luyện trần vũ huyệt b á c hội h khiến cho toàn thân hắn trên giới đều chiếm được thoải mái cùng cường hóa để thân thể của hắn lực lượng đạt được tiến một bước đề cao có đại chu thiên tinh tuyệt công gia trì trần vũ hiện tại nhục thân chi lực đã không phải là có thể so với yêu thú mà là so yêu thú còn cường đại hơn nhục thân cường đại không chỉ có viễn siêu cùng giai luyện khí tu sĩ liền tính cả đẳng cấp tu sĩ luyện thể cùng yêu thú đều theo không kịp trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện hủy đi một mọn núi không nói khoa trương chút nào hắn bây giờ chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền ép hết thầy thần cảnh mặc dù trần vũ còn không có đột phá đến thánh cảnh nhưng hắn lại có lòng tin một quyền liền có thể đem một cái có được đ ỉ n h tiêm thần thông thánh cảnh nhất trọng lao q u á i vật đánh nổ cho dù là bọn họ n ắ m trong tay có thượng phẩm thần khí có thể thấy được trần vũ bây giờ nhục thân cương đại thân cảnh đệ nhất luyện khí công pháp đạo diễn c h â n quyết luyện khí tu vi cùng trung ương đại lục đệ nhất luyện thể tiên công đại chu thiên tinh tuyệt công nhục thân lực lượng kết hợp với nhau đơn giản như h ổ t h ê m cánh hiện tại trần vũ cũng không có quá mức để ý những tiên pháp kia tiên quyết những tiên pháp kia tiên quyết uy năng đại bộ phận chỉ tương đương với cao dài pháp thuật hiện tại hắn tố chất thân thể tăng lên sau đó trần vũ cần phải làm là đem những n à y t i ê n pháp t i ê n pháp cùng mình luyện thể lực lượng dung hợp lại cùng nhau tranh thủ khiến cái này tiên pháp tiên quyết sớm ngày tiến g i a i thành đỉnh tiêm t i ê n pháp chỉ có trần vũ đem luyện khí c h i đạo cùng luyện thể c h i đạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hắn có thể đủ đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạ ông c h ọ n vẹn qua hơn m ộ ư ơ i giờ h u y ệ t bách hội bên trong đ ố n g nhiên truyền ra một trận kỳ lạ vù vù âm thanh cùng còn lại bảy mươi hai chỗ đã mở ngưu luyện bí huyệt hô ứng lẫn nhau cái này cũng đại biểu cho huyện bách hội đã thành công mở ngưng thực còn lại chính là ngưng tụ chu thiên tinh tinh bước cuối cùng này khổng lồ chu thiên tinh thần chi lực liên tục không ngừng rót vào thể nội trần vũ lấy đại chu thiên tinh tuyệt công đặc thù pháp môn làm vật trung gian dựa vào tinh khí thần đem chu thiên tinh thần cùng tự thân liên hệ với nhau hình thành một cái hoàn toàn mới đại chu thiên cũng không lâu lắm h u y ệ t bách hội bên trong liền ngưng tụ ra một ngôi sao tinh từ thần cảnh đến thánh cảnh đây là một cái bay vọt về chất cũng là sinh mệnh cấp đ ộ nhảy lên vô l u ậ n là luyện khí hay là luyện thể đều vì trần vũ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt bất quá ở trong quá trình này hạn tiêu hao năng lượng cũng là một cái phi thường khủng bố số liệu khi huyệt bách hội bên trong thứ bảy mươi ba k h ỏ a tinh tinh thành hình thời điểm mặt khác bảy mươi hai chỗ trong bí huyệt tinh tinh cũng theo đó biến hóa sinh ra phản ứng dây t r u y ề n bảy mươi ba k h ỏ a chu thiên tinh tinh tại nguồn lực lượng này dẫn dắt bên dưới từ từ từ màu vàng biến thành màu đỏ vàng nồng độ trở nên càng thêm tinh thuần chín đầu tinh mạch bên trong chu thiên tinh nguyên cũng bị nhuộm thành màu đỏ vàng vô luận là tinh nguyên số lượng hay là phẩm chất đều tăng lên rất nhiều một k h ỏ a lại một k h ỏ a chu thiên tinh cạnh tinh tướng nở rộ mỗi một khoả đều có lớn nhỏ cơ nắm tay trần vũ hiện tại muốn làm chính là không ngừng mà đối bọn hắn tiến hành cúc động không ngừng hoàn thiện cho đến siêu việt c Mà môi đả trong h huyệt, ô n g một t cái bí ầ lần n Nục Thân Vũ được đạt một t đều sẽ à diện n c ư ờ hóa. Trong đó tăng cường cũng không chỉ là lực lượng của thân thể cùng gân cốt tính b ề n dẻo còn có đối với chu thiên tinh tinh tăng phúc nhân thể vốn là một thể chín đại tinh mạch còn có rất nhiều bí huyệt đều cùng nhục thân cùng một nhịp thở theo nhục thân cường hóa tiến bộ những n à y bí huyệt tự nhiên cũng đang không ngừng mạnh lên khi thứ bảy mươi ba khỏa chu thiên tinh tinh triệt để ổn định sau trần vũ chu quanh người thiên tinh thần tri lực nồng độ bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn thánh cảnh thể tu chuẩn xác mà nói là nội cảnh thứ bảy mươi ba bí huyệt qua nhiều năm như vậy trong tu tiên giới thể tu càng ngày càng ít ức vạn tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có một người có thể đi đến thể tu c h i lộ cho nên liên quan tới thể tu tu luyện đẳng cấp cũng chầm c h ầ m biến mất dần dần trở thành luyện khí c h i đạo phụ thuộc phẩm thí dụ như đ ă n g cảnh anh cảnh thần cảnh thánh cảnh đạo cảnh đế cảnh tiên cảnh bốn những này đều là lấy luyện khí c h i đạo làm cơ sở mệnh danh mấu chốt nhất là luyện thể c h i đạo tu sĩ thọ nguyên muốn so cùng cảnh giới luyện khí tu sĩ muốn ít hơn nhiều có thậm chí tính cả cảnh giới luyện khí tu sĩ một phần vạn đều không có liền lấy trần vũ tới nói phổ thông tu sĩ luyện thể từ thần cảnh đột phá đến thánh、cảnh. trần vũ cũng là như thế nếu như không phải là không thể cưỡng ép quán tâu đại lượng năng lượng bước vào thần vực thật rai hắn căn bản không nghĩ tới mạnh hơn hóa nhục thân của mình chỉ là không nghĩ tới tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc kiêm tu nhục thân chi lộ vậy mà để hắn được ích lợi không nhỏ hắn luyện khí đều không có đột phá thần cảnh ngược lại là luyện thể đột phá trước tại thứ bảy mươi ba cái bí h u y ệ t vững chắc đằng sau trần vũ cảm giác được mình bây giờ thực lực liền xem như không có luyện khí tu vi cũng có thể đánh bại dễ dàng bất kỳ một cái nào t h á n h cảnh nhất trọng lao q u á i thậm chí có thể cùng t h á n h cảnh nhị trọng lao q u á i chống lại thậm chí có lực đánh một trận nếu như tính luôn hắn một thân luyện khí tu vi trần vũ hoàn toàn chắc chắn cùng t h á n h cảnh tam trọng cường giả một trận chiến thậm chí có thể từ thanh cảnh tứ trọng cường giả trong tay đào thoát dưới tình huống thích ứ n g bên dưới trần vũ liền xem như đối mặt bình thường thanh cảnh tứ trọng lao nói cách khác trần vũ hiện tại thực lực tổng hợp đã có thể so với bình thường thánh cảnh tứ trọng lá khoái sau đó trần vũ chỉ cần tướng tướng ứng pháp thuật tiên quyết toàn bộ tăng lên liền có thể quét ngang những cái kia thánh cảnh lục trọng phía dưới tất cả cờ giả mặc dù luyện khí chi đạo còn không có đạt tới thánh cảnh nhưng trần vũ lại sớm hơn một bước hoàn thành lục thân chi đạo t i ế n giai cũng may luyện thể chi đạo tu vi che giấu liền đơn giản nhiều che khuất bầu thiên thần công toàn lực thôi động phía dưới liền xem như đại đế cờ giả cũng khó có thể phát giác được tu vi thật sự của hắn lời như vậy trần vũ liền không cần lại vì mình thực lực nhanh chóng tăng lên mà lo lắng có thể yên lặng tiến bộ cậu thả lấy phát dục trần vũ nhìn thoáng qua trên bảng còn lại chút năng lượng này giá trị cũng không chậm trễ trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ đầu nhập vào luyện thể tu vi bên trong một khi nhục thể của hắn mạnh đến địa vị như vậy hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ đi theo tăng lên trên diện rộng liền xem như tại đột phá thập giai thần bực phước diện cũng có thể phát huy ra cực lớn trợ lực chu thiên tinh nguyên cũng có thể dùng thần bí lực số lượng đến ngưng tụ đôi này trần vũ có trợ giúp rất lớn theo năng lượng khổng lồ dốc vào huyệt bách hội bên trong chu thiên tính tinh dần dần có bóng đá lớn như vậy cách ra trói mắt kim hồng chi quang mà đổi thành bên ngoài 72 khỏa chu thiên tinh tinh đồng dạng có bóng đá lớn nhỏ uy năng tư không kèm chút nào 73 khỏa tinh địa bán dẫn đầy sau đó lại đi trùng kích vào một chỗ bí huyệt so với đột phá thứ 73 cái bí huyệt đột phá thứ 74 cái bí huyệt muốn nhẹ n h ó m rất nhiều chu thiên tinh nguyên thái thượng rõ ràng hơi linh thức kiểu giai thần vực chi lực lúc này đều có tăng lên cực lớn chớ nói chi là còn có trước đó trùng kích h u y ệ t bách hội kinh nghiệm đột phá thứ 74 cái bí huyệt độ khó tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều chu thiên tinh nguyên có cột rửa bí huyệt t ạ c chất gian luyện hậu thiên thân thể công hiệu thần kỳ tại năng lượng trợ giúp bên dưới, Trần Vũ cùng h cách giờ. Liên thành công mở ra thứ 74 cái bí huyệt, Thứ huyệt. Thứ huyệt. ỉ tốn tiếp tục. Thứ 75 cái bí huyệt. Liên công Thẳng đến mấy mở huyệt. cái cái cái cái cái c giờ. ra sau thứ bí bí bí bí bí đó lúc đó trần vũ chu thân trong bí huyệt bảy mươi tám khỏa tinh tinh xoay c h ậ m chậm mỗi cái đều có nửa cái bóng đá lớn nhỏ màu vàng hồng quang mang giao thoa từng luồng từng luồng năng lượng ba động khủng bố từ trong đó lan tràn ra cương đại khí huyết chi lực tại trần vũ thể nội lưu chuyển ngưng tụ thành một đoàn cao tới mấy trượng thanh linh chi khí vẹn vẹn trong đó một tia thanh linh chi khí tựa hồ liền có thể ngăn cản hết thệ tạ ác chân h áp ế trần thể t yêu quỷ quái. ma vũ nhẹ nhàng đưa tay trộm một cũng á phát i nhiêu. không khí khí phanh phanh khí bạo âm thanh.、Có、thể thấy được lực lượng nhục thể của hắn cùng tính bền dẻo mạnh lượng cùng bền Trần ra của bao bạo dẻo âm Có được lực v c ũ đúng lúc có thể lợi dụng điểm này đem thân thể của mình tu luyện cả giận công pháp và công pháp luyện thể dung hội q u á n thông để cho mình thực lực nâng cao một bước thực lực đến trình độ này trần vũ nguyên bản chỉ tồn tại trong tưởng tượng một chút công pháp tưởng tượng cũng có thể bắt đầu áp dụng đồng thời có một số việc cũng có thể làm thì như nói đem chọn gói đưa đến cao cấp hơn tu sĩ trong nhà trước đó trần vũ cũng không đủ thực lực một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng bây giờ hắn tổng hợp sức chiến đấu đã có thể so sánh thánh nhân chung gia i đình phong thậm chí thánh cảnh cao dài cờ ư n giả g hắn đã có lòng tin có thể áp dụng mà không bị người phát hiện có những ngày thánh cảnh mọi người trong nhà trợ giúp trần vũ không chỉ có thể kiếm một món hời còn có thể đạt được chính mình trước đó không cách nào lấy được các loại vật liệu đan dược đã có thể hấp thu hóa thành năng lượng cũng có thể chuẩn bị ngày sau luyện đan chi dụng trần vũ một bên cố gắng tăng lên thực lực của mình vừa bắt đầu chuẩn bị lấy tiếp xuống hành động chương bảy t r đại thành thánh thể chương bảy đại thành thánh thể bất quá không có khả năng bắt lấy một con cừu hao lông cừu vơ vét những cái k i a luyện đan tiên sư đến tột cùng không phải kế lâu dài chỉ ít tại ngoài sáng còn muốn có một cái lâu dài nghề kiếm sống chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đứng b ư n g góc chân chậm dãi phát triển mọi người đều biết vô luận là trên địa cầu hay là thế giới này nữ nhân hải t ử tiền trên người đều là dễ kiếm nhất là phát tài nhanh nhất đường tắt bây giờ hắn có được lực lượng cường đại đương nhiên sẽ không vương tha cho khối này ích lợi thật lớn trần vũ đang quen thuộc một chút tự thân lực lượng đằng sau liên gọi tới võ dương cùng lâm tâm nhị để bọn hắn phụ trách kiến tạo một tòa nhi đồng tháp võ dương ở thế tục giới tư lịch rất sâu đã từng làm qua quân chủ một nước trưởng quản qua một cái thế tục hàng o triều kinh thương phương diện cũng rất có thành tích lại thêm phía sau hắn còn có võ thị gia tộc cả một cái thị tộc hỗ trợ lâm tâm nhị cực kỳ thông minh tâm tư cẩn thận vừa vặn m ư ợ n cơ hội này cùng võ dương học một chút bản sự đôi này đằng sau nhi đồng tháp quản lý cũng là có nhiều chỗ tốt võ dương lâm tâm nhị nghe trần vũ kiểu nói này lập tức đều biết trần vũ muốn làm gì sư phụ ngài yên tâm đồ nhi ta nhất định sẽ tại trong vòng ba ngày vì ngài tìm tới một chỗ thích hợp sân bãi chỉ cần nửa tháng liền sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đem kiến trúc dựng lên xa hoa sửa sang một lần đồng thời trợ giúp lâm sư m ộ i chiêu mộ đầy đủ học đồ cùng quản sự đúng vậy sư phụ ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ không c ố phụ kỳ vọng của ngài nếu như xảy ra vấn đề gì chúng ta c a m bị trừng phạt bốn trần vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu không đ ổ i trước đêm các ngươi chuyện nên làm làm tốt về p h ầ n học đồ cùng quản sự huấn luyện đằng sau mới nói chúng ta cái này cái gọi là nhi đồng tháp không chỉ là muốn bán đi tốt nhất giáo dục sản phẩm còn muốn lấy phục vụ tốt nhất làm tôn chỉ tranh thủ để mỗi một vị khách hàng đều hài lòng sau đó trần vũ lại cho hai người giảng giải một chút hiện đại quản lý phương thức cũng kỹ càng giới thiệu một chút thế giới này sản n g h i ệ p hiện trạng dựa theo trần vũ kế hoạch nhà này nhi đồng tháp sẽ tập giáo dục giải trí làm một thể trở thành hắn tương lai trong một đoạn thời gian rất dài trọng yếu nguồn kinh tế một trong đợi đến nhi đồng tháp phát triển có khả năng lấy được tài phú thậm chí không thua gì vạn tiên tông đệ tử chân chuyến phúc lợi bởi vậy tại chính thức khai trương trước đó trần vũ làm sao có thể không toàn lực ứng phó đem mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng trọn vẹn rằng bấy giờ trần vũ mới thả hai người rời đi thấy thời gian không còn sớm trần vũ lần nữa mang tới n u y ễ n linh trùng ra đậu p h mấy ngày kế tiếp trần vũ đem nam minh sơn nội tất cả thần cảnh đại tu sĩ toàn bộ tặng cho một phần trọn gói thu được mấy trăm tỷ linh thạch thành công mở ra thứ chín mươi cái bí huyệt trở thành hàng thật giá thật thánh cảnh trung giai tu sĩ luyện thể mà chiến lược viễn siêu những cái kia thánh cảnh đại viên mãn lao cái vật thậm chí trần vũ còn đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện đến cựu trọng thiên tri cảnh linh thức của hắn tổng lượng cùng uy lực đều có bay vọt về chất đáng tiếc vẫn là không có thể đem, đem linh thức hóa lỏng trần vũ tạo đã bắt đầu là linh thức hóa lỏng làm chuẩn bị tạo ý thức đến luyện thể cần thiết năng lượng tương đối nhiều đằng sau trần vũ liền mang tính lựa chọn phục d ụ n g một chút chưa từng gặp qua linh tài linh đan phế đan các thứ đến gia tăng năng lượng của mình giá trị bất quá trần vũ hay là lưu lại rất nhiều d à n h r i ê n g chuẩn bị bất cứ tình huống nào hắn quyết định trước hấp thu những linh tài này linh dược đem nó chuyển hóa làm điểm năng lượng mà cùng lúc đó hắn cũng một mực tại chú ý đồng t ử tháp kiến thiết cùng môn hạ đệ tử phát triển nương theo lấy bồi dưỡng được đến không ít chính thức luyện đan tiên sư nhi đồng tháp danh khí cũng dần dần tại nam minh sơn chuyển ra nếu không có mỗi một vị luyện đan tiên sư thu đồ đệ số lượng đều có hạn chế chỉ sợ toàn bộ nam minh sơn non nửa đàn sư học đồ đều bái nhập trần vũ muôn h ạ dù là như vậy trần vũ cũng từ những đàn sư kia học đồ cấp t h ấ p luyện đàn tiên sư nơi đó kiếm được không ít phí báo danh nhi đồng tháp phần lớn tiền vốn đều là đến từ bọn hắn mà trần vũ thu nhập cửa cái kia hơn một đệ tử bên trong đã có ba trăm n g ư ờ i đột phá bình cảnh thành công tấn cấp làm chính thức luyện đàn tiên sư chỉ cần có thể thông qua nam minh sơn khảo hạch l i ề n có thể đạt được một cái ly h o a động danh nghĩa có thể thu một trăm người đệ tử bây giờ nam minh sơn bên trong đã có hơn ba vạn người trực tiếp hoặc là gián tiếp thành hắn đồ tử đồ tôn mà lại một khi những cái kia chính thức luyện đan sư thoát ly hắn ly hoạt động liền sẽ không lại chiếm cứ trần vũ ly hoạt động chung đan sư đệ con danh lệch lúc này trần vũ liền có thể tại trong những người này tìm kiếm thích hợp luyện đan học đồ thu làm môn h ạ hoặc là tại toàn bộ nam minh sơn chung tìm kiếm càng nhiều đồ đệ chỉ cần thỏa mãn cái này một ngàn người danh lệch trần vũ liền có thể liên tục không ngừng trợ giúp càng nhiều đan sư học đồ tấn thăng làm chính thức luyện đan tiên sư dạng này trần vũ liền có thể từ bọn hắn danh nghĩa ly hoạt động rẽ ngôi đến một thành đích lợi từ từ đệ tử của hắn liền sẽ trải rộng toàn bộ nam minh hỏa mặc dù ở trong quá trình này sẽ có một chút đệ tử mất k h ô n g chế tạo thành một chút tổn thất nhưng là cùng trần vũ chỉnh thể thu nhập so sánh lại là không đáng giá n h ắ c tới lấy trần vũ năng lực hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được càng nhiều chính thức luyện đan tiên sư từ đó thu hoạch được càng nhiều ly h o a động cổ phần ích lợi h ắ n có lòng tin không ngoài một năm liền có thể bồi dưỡng được hơn ngàn tên chính thức luyện đan tiên sư đến lúc đó trần vũ năng cầm tới ích lợi tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn mọi người đều biết tu tiên giới mỗi cái luyện đan tiên sư đều là một tòa di động báo k h ấ nhỏ mà s í c h thiên nhất mạch những n à y luyện đan tiên sư tại toàn bộ trung ương đại lục đều là luyện đàn tiên sư bên trong nổi danh cao phu x o á i lại thêm nam minh sơn phía quan vương luyện đan tiên sư ra trì bọn hắn mỗi người mỗi tháng thu nhập chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung lúc trước thanh thiên nhất mạch sở dĩ lựa chọn nhằm vào s í c h thiên nhất mạch bên trong một cái yếu tố rất lớn chính là bởi vì s í c h thiên nhất mạch nam minh sơn trần vũ một bên dạy bảo đồ đệ một bên chế tạo nhi đồng tháp đương nhiên hắn cũng không có rơi xuống tu vi của mình tám mươi tám ức điểm năng lượng những năng lượng này đều là hắn những ngày này để g à n h tới linh thạch chuyển hóa đến t ậ đây toàn bộ nam minh sơn vượt qua chín thành chín trở lên thần cảnh đại tu sĩ đều bị trần vũ quang chú ý một lần mà còn lại mấy cái bên kia cá lọt lưới thần cảnh tu sĩ không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hồi lâu chưa về chính là quanh năm đi theo thánh cảnh đạo cảnh đại năng bên cạnh trần vũ trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là những năng lượng này đã đủ để cho trần vũ thực lực nâng cao một bước vài tỷ năng lượng nơi tay nghĩ nghĩ trần vũ quyết định đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện tới tầng thứ cao hơn bây giờ trần vũ đã đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện tới cựu trọng tiên tri cảnh lúc này chính mình thần hồn uy lực đã viễn siêu bình thường t h á n h cấp cường giả trong nê hoàng cung hơn mười tám n g h n mét thần giáp chi trong hồ bàng bạc linh thức mãnh liệt mà ra tàn mắt ra một cỗ khí tức k i n h khủng lấy trần vũ bây giờ thái thượng rõ ràng hơi linh thức lại thêm sở học của hắn đến thần hồn loại thủ đoạn công kích có thể tùy tiện chém giết bất luận cái gì thần cảnh cường giả cho dù là những cái kia thánh cảnh sơ giai thanh cảnh trung giai cường giả đối mặt đối với cái này thần thông cũng là thúc thủ vô sách nhưng bị giới hạn luyện khí tu vi linh thức của hắn lực phá hoại cùng chân chính thánh cảnh viên mãn cường giả so sánh hay là kém một mảng lớn chỉ dựa vào thái thượng rõ ràng hơi linh thức. muốn đối phó thánh cảnh b i ê n mãn cường giả vẫn còn có chút khó khăn tại không có trở thành đạo cảnh đại năng trước đó tinh thần lực của hắn đều chỉ có thể dùng để phụ trợ nơi này phụ trợ cũng không phải là đơn thuần luyện khí còn có luyện thể bởi vậy trần vũ chỉ có đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện tới tầng thứ cao hơn sau đó lại có thể đem đại chu thiên tinh tuyệt học tu luyện tới tầng thứ cao hơn hắn bây giờ đã là đem thái thượng thanh vi quyết tu luyện đến cựu trọng thiên định phong còn muốn tiến thêm một bước nhất định phải đem thần giác chi trên hồ tất cả xương ngủ ngưng tụ thành mây trong nên hoàng cung nương theo lấy rộng lượng lực lượng thần bí dốc vào thần giác chi trên hồ linh thức sương ngủ càng ngày càng nhiều thần giác chi hồ cũng không phải thật sự là hồ mà là một loại cùng loại với hình cầu đoàn năng lượng hạch tâm là chất lỏng bên ngoài là sương ngủ nhưng bởi vì toàn bộ thần giác chi hồ phạm vi đã đạt đến hạn mức cao nhất lần này linh thức tăng cường không còn là thần giác chi hồ lớn nhỏ càng nhiều hơn chính là tập trung ở linh thức chi vụ mật độ nguyên bản bên ngoài chỗ mỏng manh linh thức sương ngủ chậm rãi càng ngày càng đậm cuối cùng tạo thành một mảnh linh thức chi vân nhưng mảnh này linh thức chi vân lại là bày biện ra một loại màu huyền hoàng đây là thái thượng thanh vi quyết bên trong một loại cô động linh thức pháp môn trần vũ năng rõ ràng cảm nhận được chính mình linh thức uy năng tại tăng vọt chính hắn đối tự thân không chế cũng ngay tại nhanh chóng tăng lên mà tại ngưng luyện linh thức x ư ơ n g mù đồng thời trần vũ tự thân nghe hoàn cung cùng n ụ c thân đều hứng chịu tới cực lớn áp bách linh thức tăng cường cũng sẽ ảnh hưởng đến phương diện khác người tu hành thân thể bản thân liền là một cái hoàn chỉnh chính thể thật giống như một máy cực kỳ tinh vi máy móc bất kỳ một cái nào khâu tiến bộ những bộ vị khác đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng đây là một loại so hồ điệp vũ cánh còn muốn đáng sợ liên quan hiệu quả rất nhanh mấy trăm triệu năng lượng bị rót vào trong n g h o à n cung theo những năng lượng này quần quẫn rớt vào hơn bạn m é t phạm vi linh thức x ư ơ n g m ụ dần dần bị áp s ú c thành một tầng thật mỏng linh thức đám mây một bước này rốt cuộc hoàn thành nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trần vũ còn cần tiếp tục cô động những ngày linh thức đám mây làm cho càng thêm cường đại lần nữa rót vào vượt qua hơn ước năng lượng nguyên bản mỏng manh linh thức đám mây nông đậm tới cực điểm cơ hồ muốn hình thành một trận linh thức mưa nhưng là trần vũ bây giờ linh thức cường độ cùng tinh thuần trình độ đã không thể so với bất luận một vị nào thánh cảnh hậu kỳ cường giả kém cường đại như thế thần thức sợ là có thể dung chuyển cựu giai thần vực trần vũ thích c ư ớ n g cũng vững chắc một chút chính mình tăng vọt linh thức sau hít vào một hơi thật dài liền lần nữa bắt đầu đối với cựu giai thần vực pháp tướng thần anh tiến hành áp suất ngưng tụ tại cựu trọng thiên thái thượng rõ ràng hơi linh thức trước mặt hắn cái kia vững chắc như thái sơn cựu giai thần vực pháp tướng vậy mà c h ậ m dại run dày lên thấy vậy trần vũ nhãn tình sáng lên càng thêm tập trung thái thượng rõ ràng hơi linh thức trí lực đem tôn kia cựu giai thần vực pháp tướng không ngừng, áp xúc, không ngừng ngưng tụ nếu như hắn có thể đột phá đến thập giai thập giai kim triện liền có thể dung hợp lại cùng nhau thành cựu một môn thiên phú thần thông ông trầ thần b ự vũ nếp miệng a i t h cười một tiếng rốt cục thấy được hy vọng không ngừng cố gắng lần nữa đem tôn tiêu cựu giai thần anh tiến hành không ngừng mà áp xúc không ngừng mà ngưng tụ theo thời gian trôi qua cựu giai thần vực thần anh bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ thứ hơn ngàn trượng biến thành hơn một trăm trượng lập tức rút nhỏ gấp bảy sau đó liền không n ú c n í c h bất quá trần vũ còn không có nhìn thấy thập trọng phù ấ n màu vàng xuất hiện hắn thậm chí ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra đáng tiếc là hắn chu thiên tinh nguyên cùng thái thượng rõ ràng hơi linh thức đều tiêu hao sạch sẽ cái này cựu giai thần anh hay là không còn thu nhỏ nửa phần thất bại trong cam t ứ c trần vũ lắc đầu hắn hiện tại linh thức đã tương đương với thánh cảnh cao giai cũng không thể thành công muốn bước vào thần vực thật giai thật sự là quá khó khăn xem ra vẫn là phải nhiều góp nhặt một chút năng lượng đem chính mình linh thức lại đề cao một chút mới có thể bước vào thần vực thập giai cũng may lần này mặc dù thất bại nhưng là trần vũ lại là cảm thấy một tia hy vọng cựu giai thần vực thực lực càng ngày càng mạnh phá thần thành thánh đối với hiện tại trần vũ tới nói chỉ là trong nháy mắt sự t ì n h căn bản cũng không có bất kỳ độ khó thậm chí không cần tìm bất luận cái gì thời cơ hắn liền có thể đột phá đến thần cảnh trở thành chân chính đệ tử chân truyền thu hoạch được đại lượng tài nguyên nghiêng cùng phần thưởng phong phú bất quá hiện tại hắn nhất định phải gác lại một đoạn thời gian lại tiêu hao và i ước năng lượng đem thái thượng rõ ràng hơi linh thức thăng cấp trần vũ nhìn thoáng qua trên bảng còn thừa lại năng lượng khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười bắt đầu thăng cấp lực lượng nhục thân của mình lúc này tinh thần lực của hắn khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong sau đó liền hướng phía thứ chín mươi một cái bí h u y ệ t phát khởi trùng kích chín mươi một cái khiếu h u y ệ t đại biểu cho một cái tiểu cảnh giới tương đương với thánh cảnh thất trọng hậu kỳ tại luyện k h í phương diện hắn ngay cả thánh cảnh đều không thể đột phá nhục thân cũng đã sắp đột phá đến thánh cảnh thất trọng thế sự chi kỳ diệu quả nhiên là ai cũng không nói chắc được k nhật t nguyện huyện quyết định người tu luyện nhục thân tốc độ khôi phục có thể nói nó là thánh cảnh thể tu thực lực một cái đường danh giới nhưng nó lực cản cũng tập phần cương đại bất quá có thần bí lực lượng ra trì lại thêm thái thượng rõ ràng hơi thần rác trợ giúp trần vũ mở nhật nguyện h u y ệ t quá trình mười phần thông thuận chỉ là mấy canh giờ công phu hắn liền tại nhật nguyện trong huyện ngưng tụ ra một viên chu thiên đại tinh v ư ơ n g chắc hắn tại thánh cảnh thể tu cảnh giới nhìn qua còn lại rộng lượng năng lượng trần vũ tiếp tục mở ngưng tụ mới bí huyệt thứ chín mươi hai c á i bốn thứ chín mươi ba c á i bốn thứ chín mươi bốn c á i bốn thứ chín mươi năm c á i bốn thứ chín mươi sáu cải bốn thứ chín mươi bảy c á i bốn thẳng đến thứ một trăm linh bảy cái chương bảy trăm tám mươi hai thánh cảnh vô địch tập thể đức ức chương bảy trăm tám mươi hai thánh cảnh vô địch tập thể đức ức vẹn vẹn mới mở chín cái bí huyệt trần vũ liền tiêu hết mười mấy ước điểm năng lượng còn cần mất rồi một phần nhỏ hy hữu linh thảo linh đan chân tàng có thể tưởng tượng thể tu tu luyện cần có tài nguyên kinh khủng đến cỡ nào đương nhiên cái này cũng cùng trần vũ tu luyện là đại chu thiên tinh tuyệt công có quan hệ nếu như là tu luyện mặt khác luyện thể chi pháp căn bản sẽ không tiêu hao nhiều như thế lúc này trong cơ thể hắn mỗi một chỗ trong bí huyệt đều có một viên cái bản lớn nhỏ chu thiên tinh tinh tại ung dung xoay tròn thách ra sáng trói kim hồng chi quang chiếu sáng trần vũ toàn thân trông rất đẹp mắt đây chính là nội cảnh danh xương tồn tại l i ê n ngay cả trần vũ nhìn xem trong thân thể mình phát ra qua mang cũng không nhịn được có chút thất thần một trăm linh bảy khỏa tinh tinh lơ lửng tại quân thân chín đại tinh mạch Tựa như là một đầu tinh hà đem cái này một trăm linh bảy khóa tinh tinh nối liền cùng nhau cùng chín đầu tiên mạch h ò a lẫn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đẹp không sao tà xiết bây giờ trần vũ toàn lực xuất thủ có thể tùy tiện đem một tên thánh cảnh viên mãn lao q u á i vật đánh cho hoa rơi nước chảy dù cho trên người đối phương phân phối có c ự c phẩm t h ầ n khí c ự c phẩm linh giáp cương đại cao giai pháp thuật đồng dạng sẽ bị hắn nghiền thành vỡ nát có thể nói hắn bây giờ tại thánh cảnh phía dưới không người có thể địch danh xứng với thực thánh cảnh đệ nhất cao thủ lấy hắn bây giờ thực lực tổng hợp đừng nói là thanh văn bảng l i ê n ngay cả vạn thánh bảng thứ nhất đều là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột có thể nói trần vũ thực lực ở trong quá trình này đạt được cực hạn tăng lên nếu hắn hiện tại đã có khủng bố như thế chiến l ự c như vậy rất nhiều chuyện liền có thể không chút kiên kỵ đi làm thì như nói báo danh trở thành chân chính đệ tử chân truyền bất quá trước lúc này hắn muốn t r ư ớ c đạt tới thập giai thần vực bất quá trần vũ c ư ờ i nhạt một tiếng đối với cái này hắn đã có bảy tám phần nắm chắc quen thuộc một chút trong cơ thể mình lực lượng lập tức lại đầu nhập vào công tác chuẩn bị bên trong thông qua thể tu tiêu hao trước đó góp nhặt dữ liệu đan dược phế lan đều đã tiêu hao bảy tám phần về phần những cái kia tốt nhất chân quý nhất linh thảo đan dược đều bị hắn lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào mặc dù hắn những đệ tử kia đồ tôn mỗi tháng đều có thể mang đến cho hắn hơn trăm vạn linh thạch hạ phẩm nhưng cùng chính mình tấn thăng cần có điểm năng lượng so ra không đáng kể chút nào bồi dưỡng đồ đệ bản thân liền là một kiện tốn thời gian dài ràng giặc làm việc trần vũ chỉ tốn thời gian mấy tháng liền có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy đồ tử đồ tôn giúp mình kiếm lây tài nguyên đã là một cái trước nay chưa có kỳ tích chí ít tại nam minh sơn rất nhiều tư thâm song động luyện đan tiên sư đều không thể cùng trần vũ so、sánh. bọn hắn thậm chí cho là trần vũ trong mấy tháng ngắn ngủi liền hoàn thành bọn hắn mấy trăm năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy hắn còn muốn làm thế nào mới có thể nhanh chóng thu hoạch được càng nhiều điểm năng lượng trần vũ hơi chút trầm âm cả cơi ư đứng lên vì nuôi giao hẹ nói như vậy một mình hắn nhiều nhất chỉ phát ba lần chọn gói hiện tại đã đem nam minh sơn bên trên thần cảnh tu sĩ đều phát ra ngoài một lần đoán chừng trước hết nhất bị hắn thu hoạch đám người kia trải qua trong khoảng thời gian này đều đã tu thân dương tính chậm đến đây cho nên có thể tái phát một vòng mới chọn gói mặc dù vòng thứ hai chọn gói vơ vét tài nguyên đối với lần thứ nhất khẳng định sẽ giảm m nhưng nam minh sơn nhiều tu sĩ như vậy góp gió thành b á o cũng là một bút con số không nhỏ trần vũ tin tưởng bọn hắn cùng phi tiên tông lục đạo tông những đệ tử kia cùng các tông môn trưởng lão một dạng nhìn thấy chính mình nhiệt tình như vậy vào xem nhất định sẽ vui đến phát khóc trần vũ cổ sở lấy phía nam minh núi những n à y thần cảnh tu sĩ nội tình nếu như đem ba vầng chọn gói đều phát xong là hắn có thể kiếm được đầy đủ tài nguyên đột phá thái thượng rõ ràng hơi quyết đến lúc đó liền có thể đem chính mình pháp tướng thần anh áp sức ngưng tụ đến thập giai thần n ự c lại thêm đại chu thiên tình tuyệt công uy lực trần vũ hoàn toàn có thể một hơi tu luyện tới thanh cấp đ ỉ n h phong đến lúc đó tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh thực lực không biết sẽ là cỡ nào con cảnh trần vũ mong đợi nhất chính là đột phá đến thần cảnh thập giai đằng sau sẽ có được dạng gì thiên phú thần thông chỉ hy vọng lần này hắn có thể thức tỉnh tha thiết ước mơ không gian cùng thời gian loại thần thông một lần sinh hai hồi quen có phía trước nhiều lần như vậy kinh nghiệm lần này lại đến vào xem rất nhiều đồng môn liền xe nhẹ đường có nhiều những n à y thần cảnh tu sĩ tại lần thứ nhất lọt vào trần vũ liên tiếp chọn gói thời điểm cũng đã đem chỗ mình ở phòng n g trận pháp tiến hành cải tạo nhưng những trận pháp này tại một vị thánh cảnh vô địch thể tu cùng thần cảnh hậu kỳ h u y ễ n linh trùng trước mặt nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới trần vũ rất nhẹ nhàng xuyên qua tầng tầng trận pháp lăn lộn đi vào vừa lên đến liền cho bọn hắn tới một đợt con rùa mặt sau đó lại đi bọn hắn trong miệng rót vào chút nước r ử a chén phân và nước tiểu lại trên người bọn hắn vẽ chút h e o loại hình hình vẽ khác cán bởi vì về khoảng cách lần vào xem còn không có bao lâu bọn hắn trên thân rất nhiều người tóc cùng lông tóc đều không có tới kịp b ọ c ra vì cam đoan bọn hắn quyền lợi cho nên tại lộ sạch di phục của bọn hắn sau hắn chỉ có thể dùng hình vẽ k h á cán thay thế cứ như vậy bọn hắn lấy được đãi ngộ đ ổ i theo một lần so sánh mới có thể không kém nhiều không sai hắn chính là như thế thân mật một phần lại một phần chọn gói phát ra nương theo lấy từng lớp từng lớp linh thạch bỏ vào trong túi trần vũ trên bảng điểm năng lượng bắt đầu không ngừng gia tăng trong vòng một đêm trần vũ liền phát ra ngoài ba trăm nhiều phần chọn gói tại trần vũ cố gắng bên dưới ngày thứ hai không ít tỉnh lại thần cảnh đại tu sĩ đều bị dọa đến không nhẹ ta dựa vào cái kia mấy thứ bẩn thiệu tại sao lại tới trước đó trên người sơn cùng hình xăm cũng còn không có tiêu trừ sạch sẽ hiện tại lại tới một lần gia hỏa này đầu góc có bị bệnh không liền không thể lấy ra chút bản lĩnh thật sự đường đường chính chính cùng lão tử đánh một trận ai u ngươi miệng này bên trong là vật gì thật kỳ quái hoa là đại tiện còn có hết hay không ba lần bốn lượt t r e o đùa vu lão phu đừng cho lão phu bắt lại ngươi không phải vậy ta sẽ tuyệt đối đem ngươi đánh thành tàn phế đằng sau đem ngươi treo ở vạn tiên thành trên tường thành phi phi phi phi phi ta hắn đến cùng đối với ta đã làm gì thật là buồn ôn a ta trên quần làm sao dinh dính trong một hương vị cũng quái lạ sẽ không phải là ách ta không chịu nổi ta muốn mất đi l ã o nương chưa bao giờ thấy qua ngông cùng như thế người người muốn giết ta cũng tốt cướp đồ vật của ta cũng được làm gì lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào đùa giữa ta mà lại một lần so một lần quá phận thật coi lão nương là quả hồng mềm sao cái này đáng chết tên điên bốn cũng không biết có phải hay không trần vũ tối hôm qua làm được quá phận hơn ba trăm tên thần cảnh đại tu sĩ lại bị hắn tức xịu non nửa đối với cái này trần vũ lơ đễm so với hắn đang phi tiền tông lục đạo tông hành động hắn đã cực kỳ khắc chế thu liễm lúc này hắn cao hứng phi thường một đêm gặp công hắn quyết định tiếp tục cố gắng tiếp xuống đêm thứ hai thứ ba đêm đêm thứ tư càng ngày càng nhiều thần cảnh đại tu sĩ lần nữa gặp độc thủ toàn bộ nam minh sơn b ầ u không khí lập tức trở nên quỷ dị vì phòng ngừa bị người phát hiện trần vũ còn đem thân hình của mình cũng dùng mũ trùn cùng mũ rộng vành cho che lại tựa như là bị cái nào đó biến thái để mắt tới tiểu tức phụ một dạng chỉ có dạng này mới có thể để cho người không đối hắn sinh ra hoài nghi mà biết một chút nội tình l g ư ợ c mục tại nhìn thấy trần vũ sau cũng là một mặt thương hại hắn làm sao cũng không có nghĩ đến như vậy có thiên phú như vậy có tiền đồ trần vũ lại có một ngày cũng bị người cho hắn p â n trần vũ nhược biết lực mục ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ lập tức phản bác nói mình chỉ là vẽ con ruột mặt con heo tuyệt đối không phải cố ý cho hắn phân hắn lúc đó chỉ là không muốn ô h ế chính mình pháp khí chứa đồ cho nên mới có thể phân rót vào bọn hắn trong miệng khi một chút nghiên mực đáng tiếc là hắn rất nhiều tâm sự không người có thể kể rõ a mà không ít thần cảnh đại tu sĩ khi nhìn đến trần vũ giả dạng sau không gì sánh được xác định điểm này bởi vì bọn hắn đều tại trần vũ là như vậy ngươi lại làm sao có thể né tránh trần vũ được biết trong lòng bọn họ ý nghĩ tuyệt đối sẽ tức dẫn đến dơ chân bất quá cho dù bọn họ biết trần vũ cảm thấy đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì dù sao hắn bây giờ cũng là tân tấn thánh cảnh đại năng hơn nữa còn là có thể so với thánh cảnh viên mãn lao quái vật đáng tiếc bọn hắn cũng không biết liền xem như hắn những đệ tử kia cũng đều nghe nói những tin tức này t h ầ n s á c quái dị đến đây động phủ hắn vị sư tôn này trong đó liền bao quát võ dương trần vũ không chút khách khí một người cho bọn hắn một c ư ớ c cũng may hắn còn có lâm tâm nhị cái này thân mật tiểu đệ tử thái độ đối với hắn hay là giống như quá khứ không có bởi vì chính mình ăn p â n mà ghét bỏ hắn nhân sư phụ này còn tay cầm chiếu cố rất tốt. trần vũ lời nhắn nhủ hết thảy nàng đều sẽ đi làm mặc dù có đôi khi nàng cũng sẽ n gửi được trần vũ trên thân loáng thoáng tựa hồ thật tản mát ra một chút m ù i phân nhưng là thứ m ù i này lại không phải trần vũ thật tan phân dựa theo trần vũ thuyết pháp là hắn đang đút cho thời điểm không c ẩ n thận dính vào phân cho nên lâm tâm nhị mới có thể hiểu lầm thôi quá sư tôn đến cùng đã ăn bao nhiêu phân lâm tâm nhị đối với mình sư phụ gặp phải rất là đồng tình nàng còn chuyên môn cùng chúng đệ tử nhắc nhở chuyện này để bọn hắn đ ư n g khắp nơi nói lung tung chiếu cố thật tốt sư phụ của mình nhưng làm như vậy ngược lại để trần vũ đắp tất danh khí lớn hơn bây giờ đến một lần hắn hiểm nghi lại càng nhỏ hơn trần vũ vị này s o n g động luyện đan tiên sư vừa mới nhập môn liền bị người cho h n phân lập tức thành toàn bộ nam minh sơn điển hình cái này khiến không ít gặp đồng dạng đãi n ộ s o n g động luyện đan tiên sư đều sinh ra lòng thương hại đối với hắn nhiều một tia tán đ ộ n g nếu như trần vũ biết những này không biết sẽ là tâm tình gì rõ ràng là hắn đem phân đ ú t cho những người này hiện tại hắn chính mình lại thành đốc cất điển hình hắn tốt ủy khuất ta hắn dù sao cũng là đường đường một đời phi tiên môn chủ đã từng lại là bắc địa thiên nguyên châu đệ nhất cao thủ tương lai đệ tử trân truyền chưa từng nhận qua khuất lục như vậy Các người đây là đang nói xấu ta có phải hay không muốn ta lại cho các người đến một bộ bởi vậy sau đó trần vũ làm được càng thêm tò mò tại không đến hai tuần lễ thời gian bên trong trần vũ liền gửi ra hơn ngàn phần trọn gói so với một lần trước thực sự nhanh hơn nhiều mà lúc này nam minh sơn khẩu bên trong đông đảo thần cảnh các tu sĩ cơ hồ đều muốn tuyệt vọng rất nhiều đạt được tiếng gió thần cảnh đại tu sĩ sớm từ nam minh sơn t r u n g trốn thoát dự định ở bên ngoài tránh né mấy năm cho nên trần vũ một vòng cuối cùng lấy được thu hoạch tự nhiên muốn so vòng thứ nhất ít hơn nhiều bất quá thời gian không phụ người hữu tâm thượng t i ê n là chiếu cố trần vũ chăm chỉ như vậy tu sĩ ngắn ngủi hai tuần thời gian trần vũ phát ra ngoài mấy ngàn phần chọn gói mỗi một phần đều là kiếm lời lớn bảy tám tỷ điểm năng lượng nhiều như vậy năng lượng đầy đủ trần vũ đả thông thứ một trăm linh tám cái bí h u y ệ t ngưng tụ ra thứ một trăm linh tám cái chu thiên c h i tinh thậm chí còn có thể ngưng tụ ra đầy đủ linh thức c h i vũ đạt tới linh thức toàn dịch trạng thái loại này toàn trạng thái lòng thái đủ để cho trần vũ đột phá thần cảnh cựu giai đem pháp tướng thần anh áp suất gấp m ư ơ i lần tăng lên tới thập gia thần vực ngưng tụ ra thiên phú thần thông của hắn vừa nghĩ đến đây trần vừa về tới chỗ ở liền đem phòng ngự đại trận toàn bộ mở ra đồng thời tuyên bố chính mình muốn bế quan tu luyện một môn tiên đạo bị pháp lần này trần vũ nhất định phải trùng kích thần vực tập g a i như vậy mới có thể thức tỉnh thần t h ô n g để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh tiến vào một cái cảnh giới toàn mới hàng ngàn hàng vạn điểm năng lượng hóa thành từng luồng từng luồng năng lượng thần bí liên tục không ngừng rót vào trần vũ trong nê hoàng cung làm hắn vốn là hưng hậu tinh khiết thần giác c h i hồ trở nên càng thêm cường đại thuần t một tầng lại một tầng linh thức đám mây đang không ngừng hưng tụ nhan sắc cũng càng ngày càng thâm trầm trong lúc mơ hồ càng có lôi đỉnh tiềm điện ở trong đó trần vũ từng có rất nhiều lần kinh lịch dạng này đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc hắn mỗi một cái động tác đều rất nhuẩn nhuyễn cũng rất ổn định thần giác chi trên hồ không mây đen dày đặc mưa gió nổi lên Ê, theo càng nhiều lôi đ ỉ n h rơi vào trong nghe hoàng cung thái thượng rõ ràng hơi linh thức uy lực cũng đang không ngừng tăng cường trần vũ thần hồn cũng tại này trận trận trong điện quan g sáng tối chật trợ trợn không biết bao lâu trôi qua trên bầu trời mây đen càng để lâu càng nhiều bắt đầu dần dần rơi ra tiểu vũ anh nương theo lấy tiếng nổ lớn như sét đánh tí tách tí tách tiểu vũ từ trên trời giang xuống đánh vào trần vũ trong n g hoàng cung làm cho trần vũ thần hồn chấn động bành bành bành trận mưa này ngay từ đầu rất nhỏ tựa như là một trận mưa phùn nhưng đã đến cuối cùng lại là g i ọ t g i ọ t rơi xuống phát ra thanh thúy tiếng vang cuối cùng ào ào lạp lạp biến thành mưa rào tầm tã nguyên bản thần giác tri hồ đã thu nhỏ đến hơn một m phạm vi nhưng uy lực của nó cùng độ tinh khiết lại là lúc đầu hơn gấp m ộ ư ơ i lần lúc này trần vũ trên bảng điểm năng lượng còn có rất nhiều hắn lần nữa đầu nhập vào mấy trăm triệu năng lượng thần giác t i hồ phạm vi lập tức mở rộng đến hơn ba m uy lực đại tăng phải biết bình thường thánh cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ thần giác c h i hồ phạm vi cũng chính là khoảng bốn m é t mà trần vũ vừa mới đột phá thần giác c h i hồ liền đã tiến bộ lớn như vậy đồng thời linh thức c h i lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ linh thức cường đại càng có thể so với nửa bước đạo cảnh đại tu sĩ lấy hắn linh thức c h i lực cường đại lại đang chu thiên tinh nguyên trợ giúp bên dưới hắn hoàn toàn có thể đem pháp tướng thần anh cựu giai thần vực áp xúc đến cực hạ trần vũ mừng rỡ lần nữa đem thần vực cựu giai pháp tướng thần anh lần nữa áp xúc ngưng tụ linh thức của hắn chu thiên tinh nguyên đều bộc phát hướng về pháp tướng về pháp tướng thần anh bên trên cái kia trận trận kim ấn p h văn h ông hăng n g h i ề n ép mà đi ông một đạo không gì sánh được trầm thấp ông minh thanh vang lên chương bảy trăm tám mươi ba bước vào thần vực t h ậ p giai chương bảy trăm tám mươi ba bước vào thần vực t h ậ p giai trong đan điển cái tiết như, như là nham thạch cứng rắn cựu giai thần vực tại hắn nhìn soi mói kịch liệt c u vào mất một lúc liền chỉ có một căn phòng lớn như vậy trần vũ lúc này mới yên lòng lại không ngừng mà đem thần vực cựu giai thần anh không ngừng mà áp xúc ngưng tụ ông ông ông. từng đạo thanh em trầm thấp vang lên một lần lại một lần áp xúc ngưng tụ đây là một quá trình phi thường nguy hiểm sơ ý một chút liền sẽ dẫn tới phản vệ một khi thần vực tự bạo trần vũ hẳn phải chết không nghi ngờ thần vực kiểu giai đến thần vực t h ậ p giai cũng không phải đơn thuần trên lực lượng bay vọt mà là tiềm lực của một người nội tình cải biến tại đăng cảnh anh cảnh thần cảnh ba cái cảnh giới bên trong thần cảnh là trọng yếu nhất một bước chỉ có tại thần kinh đánh tốt cơ sở mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn nếu như tại trước đây ba cái trên cảnh giới xảy ra vấn đề như vậy đằng sau vô luận ngươi cố gắng như thế nào đều khó có khả năng đạt tới đình phong cho nên đạo diễn chất quyết thượng bộ chỉ có ba quyền đối ứng đăng cảnh anh cảnh thần cảnh nhưng cũng đủ để được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất t i ê n thư cũng không phải nói môn công pháp này uy lực lớn bao nhiêu mà là môn công pháp này có thể cho người tu hành đánh xuống kiên cố nhất cơ sở để người tu hành ngày sau có cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất ông lại một đạo thanh âm trầm thấp trải qua vô số lần áp suất cùng n ứng tụ lâm bác pháp tướng thần anh thu nhỏ đến chỉ có một ngôi nhà một phần ba lớn nhỏ nhưng đã không cách nào dung chuyển vẫn như trước chưa từng xuất hiện thập trọng phù ấn màu vàng trần vũ cảm giác được thể nội chu thiên tinh nguyên tiêu hao sắc mặt một mảnh yên tĩnh hắn đình chỉ đối pháp cùng nhau thần anh áp suất cùng ứng tụ mà là bắt đầu khôi phục chính mình tinh khí thần dự định đem phiếu huyệt của mình toàn bộ mở ra đằng sau sau đó đem đối pháp cùng nhau thần anh tiến hành áp suất ngưng tụ chỉ cần chu thiên tinh nguyên tiến thêm một bước liền nhất định có thể đột phá trần vũ làm một cái h í t sâu dưỡng đủ tinh thần sau đó đối với thứ một trăm tám cái bí k h i ế u phát khởi trùng kích thái thượng rõ ràng hơi linh thức tăng vọt thân vực lực lượng tăng vọt để hắn mở bí huyệt trở nên càng thêm dễ dàng huyệt dũng tuyển cũng chính là trần vũ muốn trùng kích thứ một trăm linh tám cái bí h u y chỉ cần đả thông ngưng luyện thành công thể nội huyết khí liền sẽ liên tục không ngừng từ từ thoải mái thân thể từng cái bộ vị để hắn lục thân cơ sở trở nên càng thêm vững chắc phía sau chín đại bí h u y ệ t cơ bản đều là liên quan tới các loại năng lực từ lực lượng phòng ngự công k í c h bốn đến cuối cùng trở về đến cơ sở là tiếp theo giai đoạn đột phá làm nền khi một trăm linh tám cái bí h u y ệ t đều bị triệt để mở đằng sau trần vũ chỉ cần tiếp tục dẫn vào chu thiên tinh thần chi lực lấy chu thiên tinh nguyên rèn luyện thân thể cô đ ộ n g t h i ế u huyệt lại rèn luyện tinh tinh đến cuối cùng thể nội chu thiên tinh tinh chu thiên tinh nguyên đều sẽ đạt được tăng lên đến lúc đó thể nội một trăm linh tám bí huyết toàn bộ triển khai liền có thể dẫn động thiên địa chi、bi. lại hướng lên chính là ngoại cảnh cảnh ngoại cảnh cựu tinh đối ứng đạo cảnh ngoại cảnh ba mươi sáu tinh đối ứng đế cảnh ngoại cảnh bảy mươi hai tinh đối ứng tiên cảnh đây chính là đại chu thiên tinh tuyệt học có thể đem nhục thân chuyển hóa làm tinh thần cùng luyện khí tu sĩ khác biệt đạo cảnh đằng sau sức chiến đấu của bọn họ càng nhiều hơn chính là mượn nhờ thiên địa chi lực luyện thể nhất mạch luôn luôn lấy mình làm gốc cưỡng ép thu phục ngoại giới thiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng đông một đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra theo thời gian trôi qua huyện dũng tuyển bên trong chu thiên tinh tinh rốt cục thành công địa hình thành mà theo ngôi sao này tinh xuất hiện nội cảnh một trăm linh tám khỏa tinh tinh đồng thời chấn động một trăm tám mươi khỏa tinh tinh mỗi một khỏa đều có nửa tòa phòng ở lớn như vậy kim hồng quang mang chiếu sáng trần vũ thân thể để nhục thể của hắn trở nên càng thêm cứng cỏi hạ đan điển trung đan điển nêm h o à n g cung cũng giống như thế ngưng tụ ra thứ một trăm linh tám khỏa tinh tinh điều này đại biểu lấy trần vũ đã là một cái thánh cảnh viên mãn thể tu tại thánh cảnh bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại mặc dù không bằng đạo cảnh đại tu sĩ ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu t r ê n lệch nhưng là đồng dạng nói cảnh cơn giả muốn đánh bại trần vũ lại là phi thường khó khăn trần vũ khỏe miệm lộ ra vẻ t cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng khổng lồ cái k i a cố mênh mông lực lượng đang không ngừng chuyển hóa làm chu thiên tinh thần chi lực g ộ t r ử a thể nội tạp chất rèn luyện khiếu h u y ệ t cô động chu thiên tinh thần ngay nắn g trật tự tiếp theo thắp sáng một k h u a lại một k h u a chu thiên tinh tinh bốn thứ một trăm linh một quả thứ một trăm linh hai quả thứ một trăm linh ba khỏa bốn thứ một trăm linh sáu khỏa bốn cho đến thứ một trăm linh tám khỏa một trăm linh tám khỏa chu thiên tinh tinh lẫn nhau chiếu rọi tạo thành chu thiên tinh hình bắn ra một loại nào đó lực lượng đáng sợ để nhục thể của hắn tinh nguyên đều chiếm được cực lớn đề cao làn da cơ bắp xương cốt nội tạng hạ đ a điển nên hoàn cung đều đang nhanh chóng tăng lên chu thiên tinh hình đại thành một trăm linh tám tinh đều xuất hiện trần vũ nhục thân đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn phối hợp chu thiên tinh hình đối tượng thân tăng lên chính là khó có thể tưởng tượng trần vũ thân thể tách ra hào quang sáng trói thân thể mỗi một hẻo lánh đều bị nhuộm thành một mảnh tinh không da thịt của hắn hắn xương cốt mấy thành bất tử c h i thân gần như hoàn mỹ lực p h o n g ngự cùng lực công kích càng lắng nghe rợn cả người đưa tay có thể rời thái sơn một cước có thể đạt vượt sâu lấy trần vũ bây giờ nhục thân cường hãn trình độ liền xem như ở vào đạn hạt nhân bạo tạc trung tâm cũng có thể lông t ó không thương Coi như là bình thường thánh cảnh lao quái một k í c h toàn lực cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may liền xem như cầm trong tay thượng phẩm c ự c phẩm thần khí thánh cảnh lao quái muốn làm bị thương trần vũ đều phi thường khó khăn nhất lực hàng tập h hội tại như sắt thép sự thật trước mặt cho dù là đối mặt thánh cảnh cấp bậc yêu thú trần vũ đều có thể tùy tiện áp chế chớ nói chi là nhân tộc thánh cảnh cường giả trần vũ có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đó là siêu việt luyện khí một đạo lực lượng cùng cảnh giới tu sĩ luyện thể vốn là viễn siêu cùng giai luyện khí tu sĩ nếu như không phải tu luyện khó khăn thọ nguyên có hạn chỉ sợ có rất nhiều người đi đến thể tu con đường này trong cơ thể hắn chu thiên tinh tinh mỗi k h ỏ a đều có một tòa phòng ở lớn như vậy chu thiên tinh nguyên tại chín đại tinh mạch bên trong lưu động như là giang hà bình thường lao nhanh không thôi đương nhiên đây vẫn chỉ là thứ yếu trần vũ cường đ ộ nhục thân so trước đó tăng lên hơn m ộ ư ơ i lần lấy hắn bây giờ cường đ ộ nhục thân lại thêm khổng lồ chu thiên tinh nguyên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là hắn có thể tu luyện tới đạo diễn chân quyết đệ thập trọng ngưng tụ ra thập giai thần vực dùng mấy canh giờ quen thuộc lực lượng của mình trần vũ đem chu thiên tinh nguyên cựu giai thần vực hoàn toàn khôi phục một đạo thanh âm n l chấm thấp pháp tướng thần anh vẫn như cũ chỉ có phòng ở một phần ba lớn đằng sau trần vũ đem chính mình thái thượng rõ ràng hơi linh thức còn có chu thiên t i n h nguyên toàn bộ đều thôi động đứng lên tiến hành vòng thứ ba cô động ngâm đúng lúc này một tiếng long ngâm từ cựu giai thần vực pháp tướng thần anh bên trong truyền ra ngay sau đó cùng một thời gian p h á p tướng thần anh thể nội nhờ một đạo màu vàng ấn phủ chính là thập giai thần vực tiêu chí tại trần vũ trong ánh mắt kinh ngạc thập trọng phù ấn màu vàng rung hợp lại cùng nhau tạo thành một viên ngũ quang thập sắt giống như nội đan giống như trái cây trần vũ còn chưa kịp xem xét viên trái cây này liền biến thành một đạo cam lộ tại trần vũ thể nội quyết tán ra đến ân trần vũ kìm lòng không được phát ra một tiếng ngâm khẽ chỉ cảm thấy một cỗ phiêu phiêu dục tiên cảm giác trong lòng hắn nộn n ặ n lên không gì sánh được thư sướng làm hắn có một loại phản g phất giống như cách một thế hệ ảo giác đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu trần vũ cơ hồ muốn ngồi liệt trên mặt đất một cỗ khó nói n ê n lời cảm giác sông lên đầu giờ này khắc này trần vũ đã triệt để lĩnh nộ một loại cường đại thần thông tên là ngũ hành đột pháp đây chính là một môn cực kỳ lợi hại thần thông thế gian có thể so sánh được môn đột pháp này ít càng thêm ít trần vũ cũng không nghĩ tới chính mình đột phá đến tập giai thần vực vậy mà lĩnh nộ loại này ngũ hành đại đột trong truyền thuyết thập gia i thần vực ngưng tụ ra thiên phú thần thông cùng người tu luyện tính cách tác phong có quan hệ rất lớn mà trần vũ hiển nhiên là muốn muốn khống chế lực lượng thời không nó đã có thể công kích lại có thể ngăn cản còn có thể đào tầu có thể nói là vô địch đại thần thông đáng tiếc thập gia i thần vực thập trọng phù hấn màu vàng Hiện nhiên không tính. cũng tán Trần bản Mà ý đầu tiếc nhất định sẽ đem hắn đánh k ệ ra quần đường nói là bước vào thần vực thật giai liền xem như bước vào thần cảnh ngũ giai vậy cũng là cơ duyên to lớn liền xem như thanh vân bảng ba vị trí đầu thiên tiêu cũng bất quá là bước vào thần cảnh thật giai bát giai và tiên tông đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cựu giai thiên tiêu mà trần vũ lại khác hắn không chỉ có đạt đến thần vực cựu giai hơn nữa còn bước vào thập giai thần vực thập trọng kim phù hợp nhất đã t h ứ c tỉnh ngũ hành đại đ ộ t loại này chạy trốn thủ đoạn b ằ n mệnh chỉ so với lực lượng không gian cùng thời gian kém một chút mà thôi loại thần thông này cho dù là tại chư thiên và giới đều là tiếng tăm lừng lấy đại thần thông chớ nói chi là ở chỗ này phóng nhãn toàn bộ tứ tượng thần châu đều không có nghe nói qua bất kỳ một cái nào người tu hành tu luyện cường đại như thế thần thông trước đó tại trần vũ trong thân thể viên kia thần thông đạo quả đã triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng trần vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được môn thần thông này như là thợ nhỏ liền bắt đầu tu luyện bình thường đem một chiêu này tu luyện đến trước mắt hoàn mỹ nhất trạng thái mà trần vũ thực lực càng mạnh ngũ hành đột pháp uy lực liền càng mạnh uy lực cũng liền càng khủng bố hơn vẹn vẹn dựa vào ngũ hành đột pháp trần vũ liền có thể tùy tiện từ đạo cảnh trong tay cường giả đỏ thoát cho dù là gặp được đ cũng đừng hòng làm bị thương trần vũ mảy may siêu trần vũ thân hình loay lên liền hướng dưới mặt đất phóng đi bên cạnh hắn đất đá phảng phất có ý thức giống như nhao nhao tránh ra một đầu thông đạo để hắn có thể thuận lợi xuyên qua cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực trần vũ đem tốc độ của mình phát huy đến c ự c h ạ n thời gian một hơi thở liền vượt qua mấy chục cây số khoảng cách so trên địa cầu bất luận cái gì một khung máy bay đều muốn nhanh kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành đối với trần vũ mà nói tựa như là không khí một dạng thân thiết trần vũ có thể lợi dụng ngũ hành đồ vật nhẹ nhõm nào thoát mà lại trần vũ một khi tiến vào trong ngũ hành chỉ cần xâm nh Hoặc là đủ xa, cho dù là đế cảnh cứng, dạ, cũng không cứng, cũng được là là làm đủ đế xa, dù gì trần vũ t ứ cũng là lực, mượn nhờ thiên Trần chi chế địa cơm ép áp v Mà t r ầ Vũ thì có thể phía có mượn bốn n ũ ngũ Vũ cũng hành đồ vật đến ngăn cản, yếu bất đối phương thế công. Nói đến thẳng thắn hơn, học xong ngũ hành đồn pháp đến ngăn cản, công. Nói đến xong đồn đằng、sau. Trần đồ đối vật bất yếu sau. không cần phải lại che che lấp lấp có thể hơi phơi bày một ít thiên phú của mình để cho mình có thể sớm hơn đạt được một chút chỗ tốt cẩn thận cảm thụ một chút ngũ hành đ ộ n thuật vi lực trần vũ tâm đủ hài lòng q a y trở về chỗ ở của mình đầu trọng mạnh vừa về tới chỗ ở trần vũ liền phát hiện trước mắt h u y ễ n linh trùng chính mở to một đôi sáng lấp lánh con mắt tò mò đánh giá trần vũ tựa hồ đối với hắn nói đi là đi cách làm cảm thấy kỳ quái ba cảm nhận được ngũ hành đ ộ n pháp uy lực đáng sợ trần vũ tâm bên trong vui mừng nhìn qua trước mắt cái này đối với mình có sự giúp đỡ to lớn tiểu g i a hỏa hắn kìm lòng không được một phát bắt được nàng tại trên mặt nàng hôn một cái nước bọt đều chảy ra đầu trộm mạnh người tên bại họ này nguyên bản hưng phấn hiếu kỳ bảo bảo một dạng n u y ễ n linh trùng bị trần vũ hôn một cái lập tức giận không chỗ phát tiết vớt một cái nước bọt đối với trần vũ chửi ấm lên nàng mặc món kia rách dưới lá xanh váy liền áo. mỗi một lần di động đều sẽ lộ ra m ả n g lớn trắng non kiểu nộn da thịt mỗi lần đều có thể thấy được nàng tiểu xảo bờ mông trần vũ không khỏi lung lay đầu từ trong ngực móc ra mấy loại sắt thái tiên d i ễ m vật liệu là h u y ễ n linh trùng làm ra mấy bộ cỡ nhỏ quần áo có váy liền áo có q cổ điếm có đồ thể thao bốn lại nắm lên cái kia còn tại xoa nước bọt h u y ễ n linh trùng hai ba lần liền đem nàng bọc lấy lá cây quần áo lộ t sạch sành xanh mo vương tay đầu cho mạnh đầu cho mạnh người tên bại hoại này a ta muốn ô huế đầu cho mạnh bốn cái kia tu vi đạt đến thần cảnh hậu kỳ n u y ễ n linh trùng kịch liệt dãy rụa nhưng là tại trần vũ lực lượng cường đại phía dưới nó căn bản không có bất luận sức phản kháng gì trần vũ đưa nàng ép đến trên mặt đất phủ thêm cho nàng một kiện sau lưng trả lại cho nàng trải một cái tóc đ u ú i lúc này mới bung lỏng ra đang không ngừng rẽ r ù a h u y ễ n linh trùng đầu trọng mạnh người tên s ắ c ma này h u y ễ n linh trùng bị trần vũ lộ t sạch xanh xanh sắc mặt đ ỏ lên tức giận đến đỉnh đầu bốc khói thế nhưng là khi nó nhìn thấy trên người mình cái kia một thân quần áo đẹp đẽ còn có đầu kia xinh đẹp tóc búi lúc lập tức lại cao hứng đầu trọng mạnh ngươi thật giỏi a nó thậm chí quên đi muốn kẹo que n ú n nhảy một cái chạy trở về điện thoại n trần vũ khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng gia hỏa này trước một khắc còn nói chính mình là ác nhân t r ậ n lại biến thành người tốt không khỏi lắc đầu b ỉ m n ư ờ i thích ư ớ n g tự thân lực lượng tăng lên cùng ngũ hành đ ộ n thuật sử dụng có ngũ hành đ ộ n pháp trần vũ sau này công thủ thủ đoạn trở nên càng thêm phong phú sức chiến đấu cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn chương bảy trăm tám mươi b ố sáng tạo sản nghiệp của mình chương bảy trăm tám mươi b ố sáng tạo sản nghiệp của mình trần vũ vốn có ngũ hành đ ộ n cái thiên phú này thần thông về sau có thể nói là các phương diện đều chiếm được tăng lên cực lớn chờ hắn thích đứng lực lượng của mình đằng sau đồng tử tháp cũng đã tạo dựng lên tất cả học đồ cùng trường quy đều đã huấn luyện hoàn tất trần vũ dành thời gian đi đi thăm một chút tương lai này có thể sẽ mang đến cho hắn to lớn t à i phú b ả o khố nhi đồng tháp tại vạn tiên thành khu vực trung tâm khoảng chừng hơn một triệu m é t vông. vì mua xuống tòa phủ đ ệ này trần vũ thế nhưng là bỏ ra hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian mới dùng mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm mua hàng đây là giảm giá tình hồ dưới nơi này người đến người đi tu sĩ đông đảo chỉ cần đánh ra danh khí ngày sau nhất định có thể kiếm được đầy bồn đ ầ bát trải qua trong khoảng thời gian này xây dựng lại nguyên bản dinh t ự một tòa cao tới trăm mét kiến trúc khổng lồ đột một từ mặt đất mọc lên nhi đồng tháp lầu chính là dùng chân quy đống đá xây mà thành chiếm diện tích chừng hơn một trăm mẫu toàn bộ kiến trúc hiện lên hình bát rác các góc khảm nạm lấy đủ loại thủy tinh cùng bảo thạch còn có một số đặc thù dạ minh châu xa xa nhìn lại tựa như là trên địa cầu hiện đại đang sức một dạng đến ban đêm ngoại tầng dạ minh châu liền sẽ tản mát ra hào quang trói sáng đem toàn bộ nhi đồng tháp đều bao phủ tại một tầng lại một tầng trong vầng sáng khoảng t r ừ n g tầng m ộ ư ơ i nhiều hào quang sáng trói đủ chiếu sáng hơn phân nửa khu ngã tư tuyệt đối sẽ để những kẻ ngoại lai、like、kia nhìn trận mắt hôm ổm nhi đồng tháp hết thể có tầng m ư ơ i một tầng mua b tầng hai là anh cảnh kỳ đan dược tầng thứ ba là thần cảnh tu sĩ đan dược bốn v ậ phần chín tầng thì là buôn bán tiên giai trở lên đan dược nhưng là trước mắt còn không có đồng thời trần vũ còn thành lập phòng thị trường bộ tài vụ bộ phận nhân sự công trình bộ rất nhiều bộ môn những ngành này đều là hiện đại hóa quản lý chế độ nhưng cũng kết hợp một chút thế giới này đồ vật tỷ như trường quỹ học đồ chế trở chút đây đều là chuyên môn là nhi đồng tháp tỉ m ỹ tiết h trí vẹn vẹn lần này cải tạo liên xài hắn mấy triệu linh thạch trúng phẩm đây cũng là bởi vì trần vũ lựa chọn rất nhiều trên địa cầu đặc thù quy hoạch mặc dù trong đó có một ít nhìn không quá phù hợp tỷ như trần vũ liền thành dựng lên một cái bộ phận tia chuyên môn chiêu mộ những cái k i a có thể ca hát khiêu vũ mị nữ sư phụ chúng ta đã theo lời n g ư ờ i nói đem t ò a này như đồng tháp chủ lâu chia làm tầng mười một tầng cao mười m hết thể có hơn một trăm m mỗi một tầng bố cục cũng không giống nhau dùng để phân chia đẳng cấp khác nhau tu sĩ lầu một là đan cảnh tu sĩ tiếp đãi hoàn cảnh hơi có vẻ đơn sơ lầu hai là cho anh cảnh tu sĩ chuẩn bị chỗ tiếp khách lầu ba là cho thần cảnh đại tu sĩ chuẩn bị nhất là là xa hoa mà lầu bốn còn không có mở ra nhưng nội bộ đã sửa sang hoạt tất lại hướng lên là lầu năm lầu sáu lâm tâm nhị cười tươi lấy đi đến trần vũ bên cạnh nhẹ nhàng vớt ve trên người hắn nhăm nheo một bên giải thích cho hắn lấy nhi đồng trong tòa tháp tình huống một bên cho hắn dẫn đường trên thân tản ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể võ dương nhìn cũng chưa từng nhìn lâm tâm nhị một chút chỉ là thỉnh thoảng quay đầu nói ra sư tôn thiết kế quả nhiên là x ả o đoạt thiên công toàn bộ vạn tiên thành đều tìm không ra tòa thứ hai hùng vị như vậy kiến trúc không nói những cái khác chỉ là cái này một tòa tháp liền có thể làm cho cả vạn tiên thành tu sĩ cũng vì đó điên cuồng lâm tâm nhị cũng cười đứng lên nói ra ta mặc dù không biết tòa tháp này nội chân chính huyền bí nhưng s ắ c thực thoạt nhìn rất xinh đẹp ta tin tưởng các loại nhi đồng tháp khai trương này nhất định sẽ làm cho toàn bộ vạn tiên thành cũng vì đó chấn động trần vũ cười cười không nói gì đây chỉ là trên địa cầu cơ sở nhất cách làm thân là một cái đạo văn người hắn còn chưa tới mặt dạng mày dậy đi khoe khoang tình trạng võ dương lâm tâm nhị bồi tiếp trần vũ đem nhà này tháp đi dạo một lần chỉ ra mấy chỗ chỗ không đúng cuối cùng hắn đi tới nhà này tháp lầu mười tầng cũng chính là hành chính tầng bên trong đã có hơn ngàn tiên thị nữ tạp dịch trưởng quỹ trợ lợi những người này phần lớn đều là xinh đẹp như hoa thiếu nữ tu vi thấp nhất cũng là tiên tiên cảnh giới mà trong đó nữ tử mỹ mạo phần lớn đều là đan cảnh trở lên mắt thấy trần vũ mang theo võ dương lâm tâm nhị đi tới các nàng đều hướng về phía trần vũ cúc không người gặp qua trần l ã o bản không sao trần vũ phất phất tay ánh mắt tại những thị nữ này học đồ trên thân đảo qua từ chỗ đứng của bọn họ thần thái đến xem lâm tâm nhị đối bọn hắn huấn luyện hay là rất đúng chỗ lâm tâm nhị b u lại nói ra sư phụ những thị nữ này học đồ trưởng q u ý đều là trải qua ta tỉ mỉ huấn luyện hẳn là có thể đạt tới yêu cầu của ngươi ân ngươi làm rất tốt trần vũ nhẹ gật đầu bọn hắn là nhi đồng tháp nhóm đầu tiên nữ buộc học đồ Nhân viên cửa hàng cùng trường đằng cửa quỹ, sau đó trần t h h t vũ lại dặn dò đám người vài câu đằng sau liền dẫn lâm tâm nhị chạy về nam minh sơn nhi đồng tháp địa chỉ đã chuẩn bị không sai bị lắm còn lại chính là chuẩn bị các loại đan dược thượng như lâm tâm nhị nói như vậy trần vũ ngay từ đầu dự định bán ra là cấp thấp trung cấp đan dược về phần cao cấp hơn đan dược hắn tạm thời là sẽ không ra bán lấy trần vũ thực lực hôm nay là tuyệt đối sẽ không bán ra cao cấp trở lên đan dược v ạ n tiên thành mặc dù tương đối an toàn nhưng cũng không phải không có cường đạo trần vũ tin tưởng nếu như hắn thật xuất ra đại lượng thánh cảnh cường giả có thể sử dụng đan dược như vậy rất nhiều thánh cảnh cường giả sẽ không chút do dự xuất hiện đi nhi đồng tháp cầm một chút đan dược lại nói trần vũ phía sau không có bất kỳ cái gì chỗ dựa cá nhân mặt ngoài thực lực cũng có hạn nào dám bán cao cấp đan dược chỉ có trần vũ trở thành chân chính đệ tử trân truyền quyền thế ngập trời mới có thể đem chính mình luyện chế đan dược đặt ở lầu bốn lầu năm bán ra cho những cái kia thánh cảnh thậm chí đạo cảnh đại năng thời gian nào đoạn làm chính mình đủ khả năng sự tỉnh trần vũ lại quá là rõ ràng bất quá hắn thân là nam minh sơn mới quật khởi hai động luyện đan sư một cặp đồng tháp thành tích hay là ký thác kỳ vọng không ít một động thậm chí song động đan sư đều từng từng chiếm được chỉ điểm của hắn dưới tình huống như vậy trần vũ có thể giá thấp thu mua đại lượng trung cấp phía dưới đan dược mà lại trần vũ chính mình còn chuẩn bị đại lượng đan dược cấp thấp cho nên trần vũ trong tay cũng không thiếu phổ thông đan dược chỉ cần vừa khai trương liền có thể kiếm tiền nhưng loại này kiếm tiền phương thức cũng là có h ạ n độ một nhà cửa hàng đan dược lớn nhất lợi nhuận vẫn là bọn h ắ n đặc hữu đan dược cũng chính là một nhà cửa hàng đan dược đặc hữu đặc sắc cửa hàng khác căn bản mua không được lần này trở lại nam minh sơn trần vũ muốn làm chính là chế tác chiêu bài của mình đan dược đây là trần vũ là cho nhi đồng tháp đánh ra nổi tiếng át chủ bài cũng là đằng sau nhi đồng tháp lớn nhất nguồn kinh tế không nói khoa trương chút nào tại trong thời gian rất lâu loại đan dược này chính là đồng tử tháp biểu tượng bây giờ trần vũ danh nghĩa chính thức luyện đan tiên sư có bốn n g ư ờ i luyện đan học đồ tiếp cận bốn người nói cách khác trần vũ hiện tại trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế đệ tử tại toàn bộ nam minh sơn l u y ệ n đan tiên sư bên trong đều có thể có tên tuổi nếu như cho trần vũ thời gian mấy năm trần vũ có lòng tin đem số lượng tăng lên tới hơn gấp m ộ ư ơ i lần nếu như cho trần vũ một trăm n ă m đem thuộc linh tăng lên tới gấp trăm lần đều không phải là việc khó gì thế nhưng là hắn hiện tại gấp thiếu chính là thời gian trở lại nam minh sơn sau trần vũ lập tức đem đệ tử của mình toàn bộ tụ tập tại chín trăm chín mươi chín hào ly h ỏ a động đông đảo đệ tử đối với trần vũ dập đầu hành lễ cung nên sư tôn cung nên sư tổ bốn trần vũ phất, phất tay để đám người đứng dậy lần này gọi mọi người tới chủ yếu là vì một việc đại sự tất cả mọi người nghe nói ta vừa mới thành lập một cái tên là nhi đồng tháp cửa hàng hiện tại tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong nhiều nhất nửa tháng nữa liền có thể chính thức b u ô n bán bất quá nhi đồng tháp còn kém một loại chân điếm linh đan ta dự định trong đoạn thời gian này l u y ệ n chế ra một loại chân điếm cấp bậc đan g ăn dược nói trần vũ dừng lại một chút ánh mắt đảo qua chính mình đông đảo đệ tử chúng ta nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp sư phụ luận chế ra chiêu bài đan ăn dược lớn mạnh đồng tử tháp chẳng lẽ là tổ sư nghiên cứu ra cái gì tuyệt thế đan dược cũng hoặc là có thể tiết giảm xuống chi phí nếu không sao có thể trở thành chiêu bài của hắn đan dược điều này cũng đúng chi phí là luyện đan sư vấn đề lớn nhất liền xem như ưu tú nhất luyện đan sư dù cho có thể làm được điều này cũng sẽ không tiết kiệm bao nhiêu chi phí bốn trần vũ nhìn xem một đám kêu gào muốn cho chính mình chỗ dựa đệ tử mịm c ư ờ i nói loại này t r ấ n điếm linh đan cũng không phải là ta tự sáng tạo mà là trải qua ta cải tiến đan dược nhưng lần này cải tiến lại không phải vì giảm bớt tiêu hao cũng không phải vì giảm xuống chi phí mà là vì đề thăng đan dược hiệu quả đem loại đan dược này hiệu quả tăng lên tới một tầng thứ mới từ cấp thấp hạ phẩm đến cấp thấp chú phẩm cấp thấp phẩm cấp thấp c ự c phẩm mỗi cái cấp độ đan dược đều có lời vừa nói ra toàn bộ luyện đan hầm đá đầu tiên là yên tĩnh sau đó một mảnh xôn xao làm sao có thể cải tiến đan dược dự tính cho tới nay đều là đối với luyện đan sư khó khăn nhất một sự kiện cho dù là giảm bớt chi phí cũng còn kém rất rất xa cải thiện dược hiệu sư phụ lao nhân ra ông ta thật có mạnh như vậy hắn đây là m u ố n nghịch t i ê n a mấu chốt là tổ sư vậy mà đem cùng một loại đan dược tiến hành khác biệt cải tiến hơn nữa còn là một cái hệ liệt điều này đại biểu lấy cái gì đây quả thực là nhi đồng tháp một gốc cây dụng tiến a loại này cải tiến sáng tạo cái mới trình độ cũng chính là gần với sáng tạo đan dược mới mà thôi bất quá so với sáng tạo bình thường đan dược mới hiệu quả muốn tốt rất nhiều nếu như cải tiến đan dược có thể có một chút danh khí vậy liền tuyệt đối có thể trở thành nhi đồng tháp chưa bài tương lai nhất định có thể chống đỡ lấy ngàn năm trường thịnh không suy ta nhìn a sư tổ lần này luyện đan mặc kệ là độ khó hay là hiệu quả cũng sẽ không so sáng tạo mới đan kém bao nhiêu sư tổ lão nhân ra ông ta mới chỉ là một trung cấp trung phẩm luyện đan tiên sư liền có thể đạt tới loại trình độ này đây mới thực là tổng sư phong phạt a bốn một đám đệ tử tất cả đều hưng phấn mà nghị luận ở mỹ đứng lên Có thể thấy được trần h thấy ể t được vũ các h i ê u n đệ tử bọn họ an tĩnh lại mở miệng nói đây là ta nhiều năm nghiên cứu ra được thành quả tên là tiên tiên h đan đạo thanh âm này rất ngắn nhưng một tiếng này lại là làm cho cả luyện đan động đều sôi trào tất cả mọi người là nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô tiên tiên đan trừ gia tăng tu vi còn có thể tăng cường tu sĩ lực lượng thần hồn chính là thế gian khó khăn nhất cải tiến đan dược bao nhiêu năm rồi đều không có cái nào luyện đan sư có thể đem cải tiến sư phụ đây là thủ đoạn nghịch tiên cỡ nào chật chật nếu quả như thật là tiên tiên đan cái kia không chỉ có thể c h è o c h ố n g ngàn năm thậm chí có thể c h è o c h ố n g và năm sư phụ nhi đồng tháp nhất định sẽ rất được hoan nghênh chúng ta nhất định phải gia nhập dù là chỉ là làm một cái bình thường luyện đan sư sư phụ chúng ta quá lợi hại có thể cải tiến tiên tiên đan khó khăn kia không thua gì sáng tạo ra đan dược mới nếu như sư phụ thời gian dài có thể làm được điểm này như vậy hắn tương lai nhất định sẽ trở thành một đời tông sư ha ha nghĩ không ra chúng ta ngày sau cũng có thể trở thành luyện đan tông sư môn nhân thật sự là nhận được bà bốn thiên thiên đan không phải cảnh giới võ đạo bên trong tiên tiên cảnh tại tiên đạo bên trong tên như ý nghĩa là một loại có thể loại trừ thể nội tiên đạo ám thương đan dược loại đan dược này lớn nhất công hiệu chính là có thể loại trừ thể nội một chút tám thương tránh cho căn cơ bất ổn từ đó có thể trong khoảng thời gian ngắn ăn nhiều một chút đan dược tăng cường thực lực bản thân cho nên tiên thiên đan cũng không thể gia tăng thực lực c ũ như nhưng ở trong đó liên lụy đến lợi nhuận thật sự là quá lớn lấy trần vũ trước mắt năng lực cùng nhân thủ quy mô căn bản thủ không được nếu như đối thủ không phải rất cường đại như vậy trần vũ còn có thể từ từ góp nhặt năng lượng trở thành đệ tử chân truyền nếu như đối thủ quá mức cường đại như vậy hắn liền muốn sớm trở thành đệ tử chân truyền dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ sản nghiệp của mình tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt trần vũ ngưng tiếng nói chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng tiên tiên đan tác dụng nếu ta muốn để mọi người giúp ta l u y ệ n chế vậy ta liền sẽ đem luyện đan phương pháp công bố ra cải tiến tiên tiên đan có giá trị không nhỏ trong đó liên lụy lợi ích ta cũng không muốn nói nhiều nếu có người muốn cầm tới phần này đan p ư ơ n g nhất định phải cùng nhi đồng tháp ký kết một phần thuê hợp đồng tại nhi đồng tháp làm việc một trăm năm tiền lương so trên thị trường tiền lương cao hơn một chút đồng thời lấy muốn tâm ma phát t hệ không thể đem đan phương này tiết lộ ra ngoài bằng không mà nói tàu hỏa nhập ma mà chết nếu có người ký kết khế ước hoặc là muốn lấy tâm ma phát t hệ vậy thì mời mọi người tiến lên một bước ta sẽ đem cải tiến tiên tiên đan truyền thụ cho các người đến lúc đó chư vị thù lao cũng sẽ không kém hơn mặt khác động p h ủ luyện đan tiên sư